588 chương 588, tất cả đều bỏ mình. Tại lão bằng vương bọn người bay ra khỏi sơn cốc không gian trong lúc đó, kế minh không nói gì im lặng, trong lòng chợt thấy một loại rung động. Bọn hắn hôm nay khiêu chiến thiên đạo, biết rõ không địch lại như cũ đi tới, có người trước ngã xuống người sau tiến lên vũ khí. Làm, là đồ diệt thiên đạo đi đến trật giới, làm tuy là bản thân chi tư, nhưng vẫn có từ lâu nhất nghiệm đạt tới tiếp nối người trước, mở lối cho người sau chỗ tốt. Làm những chuyện như vậy, lại đối với hậu bối thiên thu vạn đại tu hành có chỗ trợ giúp. Trong đó cảm giác giống như tiếp trước một chút tại phương diện nào đó làm ra cực lớn công hiệu nhà khoa học. Kế Minh bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước một câu nói, từ xưa đến nay, có vùi đầu gian khổ làm gia nhân, thì có liệu mạng cứng rắn làm người, thì có vì dân xin mệnh lại người, thì có xả thân cầu phát người, đây là quốc nhân sống lưng. Dưới mắt lão Bằng Vương bọn người tình nguyện bỏ mình, cũng không muốn sống tạm trở thành thiên đạo cho săn, hoàn toàn chính xác nhưng Kế Minh thấy được một loại nào đó sống lưng. Chúng ta đi thôi. Lôi Long đạo, bọn hắn đã đi đến Cửu Thiên, xem bộ dáng là lão Bằng Vương bọn hắn có thể đem thiên đạo mang đi, để ngươi có thể rất nhanh chóng đào thoát. Vốn lấy thủ đoạn của bọn hắn, khó tránh khỏi lan đến gần ở đây, đến lúc đó không gian chấn động, chúng ta khó mà thoát thân. Kế Minh nhìn Lôi Long một mắt, hắn tự nhiên biết Lôi Long vì sao lại như thế nóng lòng nhanh chóng rời đi chuyện này. Lôi Long cũng không phải là giới này bên trong người, cũng sẽ không minh bạch giới này bên trong người tại đột phá thiên đạo lên khát vọng. Gặp phải tình huống như thế này, Lôi Long suy tính, đại khái chỉ là bo bo giữ mình thôi. Thậm chí, nếu như không phải Kế Minh bỏ ra một chút tâm tư, Lôi Long đã sớm cùng bọn hắn trở thành đối thủ muốn mất một còn. Kế Minh quay đầu nhìn một chút trong sơn cốc nghe tin mà đến một Linh, hỏi lại Lôi Long đạo, chúng ta nên đi như thế nào, sẽ càng hỗn toán một chút. Lôi Long lộ ra ý cười, chúng ta chỉ cần bởi vậy chỗ rời đi liền có thể Tuy bây giờ không gian chấn động, nhưng ta chỉ cần đem lượng giới qua lại không gian ra cố, liền không có vấn đề gì. Kế Minh trong thần sắc có trước nay chưa có lạnh lùng, hảo. Mộc Linh bọn người chạy đến sau đó cũng đều mười phần trầm mặc, bọn hắn đi theo lão bằng Vương bọn người thời gian cực lâu, tự nhiên cũng biết cái gọi là thiên đạo đến tột cùng là cái gì. Lúc này Minh Bạch riêng phần mình sư phó chuyến đi này là giữ nhiều lạnh ít, mà chính mình đi lên cũng là chuyện vô bổ, thế là đều từng người trầm mặc. Không bao lâu, Lôi Long đã đem trong không gian bốn phía sụp đổ chỗ bảo đem thông đạo gia cố, lại cố ý ra chỉ hai đạo truyền tống trận pháp, lúc này mới nhìn về phía Kế Minh, đi. ế minh bắt đầu, không có đi hỏi nghi lối đi này cũng cố tính chất, bởi vì hắn biết, Lôi Long rất tiếm mạng, bằng không cũng sẽ không đáp ứng cung cấp hắn điều động một năm. Dưới loại tình huống này, chạy trốn chuyện này không có bất kỳ người nào lại so với Lôi Long cản bán mạng. Mấy người từ không gian thông đạo hướng về phía trước mặt đi, bởi vì không thể vận dụng xúc địa thành thốn, bởi vậy phải hao phí một chút thời gian. Chỗ này thông đạo từ Lôi Long tạo dựng, mặc dù cách nhau chỉ là một đạo không gian bí lũy giống như một trang giấy dày độ, nhưng lối đi khoảng cách lại có mấy ngàn dặm. Trước sau nửa nén hương, mấy người cuối cùng xuyên ra thông đạo, cuối cùng đi ra. Lôi Long thở phào một hơi. Trong lòng yên ổn, giới này bây giờ có chỗ nào muốn an toàn một chút, chúng ta nên nhanh chóng đi tới." Kế Minh hơi suy nghĩ một chút, trong đầu cấp tốc lướt qua mấy nơi, quay đầu hướng một Linh bọn người đạo, "Các ngươi tạm thời tiến vào ta tiên phủ, lập tức tình hình cần cấp. Ta hơi hiểu một chút xúc địa thành thốn, tốc độ sẽ nhanh hơn mấy phần." Một Linh tự nhiên không có ý kiến, hai người khác tất nhiên bị lão bằng Vương bọn người coi trọng, tự nhiên cũng không phải bình thường loại người bụng đang đói có người mời ăn thì tê no rồi mà từ chối vật, cũng hơi gật đầu. Trên thực tế tại không một lúc phía trước, mỗi người bọn họ sư tôn đã biết rõ mà đã nói với bọn hắn, sau này có cái gì lại sự, nên lấy Kế Minh cầm đầu. Vô luận người lùn hoặc quân Tuyết rơi trước đây đối với Kế Minh có cái gì thành kiến, trong thời gian mấy ngày nay, hết thể thành kiến cũng đã tiêu thất hầu như không còn. Bất luận như thế nào, phải cẩn thận một chút. Một Linh nhìn xem Kế Minh đạo, Kế Minh khẽ vỗ đầu của nàng, cứ yên tâm. Trước sau hai câu nói thời gian, Kế Minh đem một Linh bọn người thu vào thiên phủ, cùng Lôi Long lập tức hướng phương xa phi nhanh. Hai người dùng cũng là riêng phần mình tốc độ nhanh nhất, Lôi Long ngược lại rơi vào Kế Minh sau lưng. Chỉ vì tại Lôi Long thiên phủ trong truyền thừa, cũng không có cái gì đối không gian cảm ngộ hoặc thần thông. Do vậy, Lôi Long trong đầu như cũ kinh ngạc. Hắn là từ sớm xét cùng Quang Minh tạo thành sinh vật đặc biệt thể, tại phương diện tốc độ cũng nắm lấy tia chớp tốc, bây giờ bị một cái rưỡi bước hóa thần người tu hành đuổi theo, thật sự là một kiện tuyệt không có thể tư nghĩ chuyện. Kế Minh trong đầu hoàn toàn không có chú ý tới những thứ này, càng không cần nói đi nhìn lôi long phản ứng. Đáy lòng của hắn kỳ thực cũng không có nghĩ đến cái gọi là tương đối an toàn chỗ. Vô luận là Ma tông quá thượng giáo chủ sáng lập các thành, vẫn là dưới suối vàng phương âm thi, hắn đều cũng không cho rằng bọn hắn có năng lực chống lại Thiên đạo thủ đoạn. Thiên đạo mặc dù không là không gì không biết, nhưng ở trên thế giới này, đối với Thiên đạo tới nói muốn tìm được hai người dấu vết cuối cùng không tính khó khăn. Chúng chi bây giờ còn có một cái không biết thủ đoạn thượng giới tiên nhân. Theo lý thuyết, thời khắc này Kế Minh kỳ thực là ở chẳng có mục đích mà xuyên thẳng qua tại dãy núi cùng giữa đồng trống. Một nén nhang phía sau, chân trời chợt có tiếng cười chuyển đến, kịch liệt mà can rỡ. Kế Minh cùng lôi long lập tức quay đầu, thần sắc nhất thời đều đã cái biến. Chỉ thấy chân trời chạy tới chính là chắc Phác dù cùng Tử Hạo chân nhân. Tử Hạo chân nhân hai con ngươi đồng quang sáng dực, khí xung đồng lưu, trong lúc cười to tràn đầy niềm ai, "Kế Minh, ngươi không cần chỗ nữa. Những người kia không biết tự lượng sức mình, bây giờ đã bị ta đều giết. Ngươi lại lôi một mình một mình khó trống." nhăn chóng thúc thủ chịu trói, ta có thể lưu ngươi một bộ toàn thời. Kế Minh ánh mắt ngước nhìn, đang gặp chín thiên chi thượng rơi xuống dưới mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể. 589 chương 589, vương tay đánh cược một lần lão Bằng Vương bọn người vậy mà đều tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong bọn mình. Tại Từ Sơn cốc trước khi rời đi, lão Bằng Vương bọn người đã biết chính mình hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng lúc đó chỉ nói thắng bại còn chưa thể biết được, có thể thấy được bọn họ hợp kích chi pháp cũng mười phần cường hãn, bằng không không đến mức để bọn hắn có mặt chống lại giới tiên nhân dũng khí. Kế Minh lúc này mới rõ ràng minh bạch, đến từ thượng giới tử hạo chân nhân đến cùng là cảnh giới gì. Y nhất, là trước mắt hắn cần ngứ giọng. Lôi Long thần sắc cũng biến thành hết sức khó coi, hắn hôm nay cùng Kế Minh thuộc về cùng một trận doanh, hơn nữa mệnh hồn còn tại Kế Minh trong tay. Hắn không chút nghi ngờ, Kế Minh trong chân hạo chân nhân giết chết phía trước nhất định sẽ đem dẫn bạo mệnh của hắn hồn. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, ánh mắt liền rơi vào Kế Minh trên thân, lúc này hắn không thể không che chở Kế Minh, hơn nữa nhất thiết phải liều mạng. Người cho đi." Lôi Long trong lòng có muôn vàn không muốn, nhưng vẫn là mở miệng. Kế Minh không có chối từ, lại một đường xúc địa thành tổn xuyên thẳng Lôi Long quay người lại, đang gặp Tử Hạo chân nhân đuổi theo mà đến. Phì thân lên, trên bàn tay lộ ra vô số kiếp lôi, mặt hướng Tử Hạo chân nhân, không chút do dự ra tay. Kiếp lôi từ trong bàn tay hắn giữa tốc vung phát ra, một khi diện thế liền có ngàn vạn dây xích, phích lực sấm sét sáng rực rực lên. Kiếp này lôi đầy cả bầu trời, in vào vạn dặm bầu trời xanh, giống như trên thảo nguyên rực rỡ hoa tươi, bọn chúng không ngừng chôn vùi cùng tân sinh, đẹp đến mức vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạn. Tử Hạo chân nhân ngẩng đầu đang gặp cái này trải rộng nửa bầu trời kiếp lôi, phát giác được linh khí trong đó cùng giới này chúng sinh khác biệt, nhất thời kinh hãi. Nhưng hắn cũng không hoảng, bàn tay rối ra liền có một đạo phù Trong lúc nhất thời tại phủ Văn kia sáng chiếu sáng phía trước, kíp lôi bỗng nhiên ngừng im. Không chỉ là kíp lôi, thậm chí gió nhẹ, thậm chí là bốn phía lơ lửng hạt bụi nhỏ. Lôi Long thân hình cũng theo đó đình trệ, không thể tiến thêm. Người này tuyệt không phải một giới này sinh linh, ta muốn tinh tế nhìn một chút lai lịch của nó. Đến nơi Kế Minh, người trước đi đem hắn chặn lại, ta sau đó liền đến. Từ Hạo chân nhân đối với Trác Phác Du đạo. Chắc Phác Du cảm thấy có chỗ bất mãn tại ý nghĩ của nàng bên trong, bây giờ bắt được Kế Minh mới là trọng yếu nhất. Chỉ tiếc nàng hữu tâm nhắc gan, không dám mệnh lệnh Tử Hạo chân nhân, thế là hứa hẹn một tiếng quay người phi nhanh. Tiến đến truy tìm Kế Minh. Phương sang ngàn dặm. Kế Minh từ xúc địa thành thốn trong trạng thái thoát ly, quay đầu nhìn một chút sau lưng, đồng quang chiếu rọi, đang gặp chắc pháp dù chạy nhanh đến. Lại nhìn về phía chắc buộc du sau lưng, Từ Hạo chân nhân cũng không theo tới. Kế Minh một chút suy nghĩ, ngược lại ngừng lại, không có tiếp tục chạy trốn. Chỉ vì hắn tại phương diện tốc độ, cũng không so chắc buộc du nhanh lên bao nhiêu. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem hắn vùng thoát khỏi, sớm muộn vẫn sẽ bị đuổi kịp. Loại tình huống này, Kế Minh bỗng nhiên sinh ra một tia ý tưởng to gan. Hắn quyết định buông tay đánh cược một lần. Từ bí cảnh trở về, Hắn chưa bao giờ thi triển qua chính mình chân chính toàn bộ thực lực. Hiện tại trong bí cảnh thu hoạch lớn nhất, tuyệt không phải một bộ kia kia pháp, mà là đối với trong bí cảnh đủ loại hiểm địa cùng với hoàng truyền công chế. Hắn hiện tại, tại bên trong bí cảnh chính là trí Chí cao vô thượng hoàng. Nếu như có thể đem trong bí cảnh những cái kia hiểm địa chuyển đến đâu? Đây là kế minh sớm đã ý nghĩ, nhưng là từ không thử nghiệm. Hôm nay, mắt thấy Lao Bằng Vương bọn người bỏ mình, chính mình chưa chắc có thể chạy ra. Ý gì theo Tử Hạo chân nhân trước mắt biểu hiện ra toàn bộ thực lực tới nói, hắn là nhất định khó mà chạy thoát. Đã như vậy, không ngại thử một chút, dùng cái này đọ sức một chút hi vọng sống. Tại hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại thời điểm, chắc buộc du đã phụ cận, không có lập tức ra tay. Nàng hôm nay không có chịu tiên đạo phụ thân phụ trợ, tự hiểu khó mà đem bắt kế minh, cho nên tốt nhất biện pháp ngược lại là tạm thời đem hắn cuốn lấy, hết thể chờ tử hạo chân nhân tới lại nói. Tiếp đó, tại đối diện nàng, kế minh cũng tại ra sức vận chuyển linh lực, đi điều động ở xa ngàn vạn giặm bên ngoài, một cái khác trong không gian hoàng tuyển cùng vô số hiểm địa. Ánh sáng mặt trời bỗng nhiên hừng hực. 590 chương 590, hai thế giới va chạm muốn điều động trong bí cảnh những cái kia hiểm địa lực lượng độ khó tự nhiên không cần nói nhiều, dù sao bí cảnh thuộc về một cái khác không gian. thậm chí có thể nói là một thế giới khác, muốn ở nơi này không gian điều động một không gian khác sức mạnh, chính như kiếp trước một người bình thường muốn luyện thành cách không thủ vật loại này chỉ tồn tại ở tiểu thuyết võ hiệp gia thần công. Kế Minh ra sức vận chuyển thể nội linh lực thời điểm, phía trước chắc Phác Du hơi tập trung, hắn hiện tại không cần chủ động xuất kích, chỉ cần ngăn đón phải phía dưới Kế Minh, phòng ngừa hắn phát họa ra truyền tổng trận pháp đào thoát. Nhưng mà nửa ngày đi qua, phong quá vung ngân, mơ hồ lặng im, Kế Minh vẫn đứng ở phía trước không nhúc nhích. Trác Phác Du giữa lông mày lại, không biết Kế Minh tại đạo cái quỷ gì. Hắn hiện tại đối với Kế Minh cũng nên có 12 phần cẩn thận, đơn giản là nàng từ khi biết Kế Minh đến nay, giao thiệp thời điểm chưa bao giờ thẳng qua một lần. Cho dù là đã từng thực lực thắng được Kế Minh rất nhiều, cuối cùng như cũng sẽ ở trong lúc bất tri bất giác bị Kế Minh mang lên một đạo, cái này cùng Kế Minh cổ quái tính cách có liên quan, vô luận chắc Phác Du nghĩ như thế nào phương nghĩ cách đi đoán trước tiên cơ, cuối cùng Kế Minh tiểu gì cũng sẽ đánh bất ngờ. Kế Minh lông mày nhăn so Trác Phác Du sâu hơn, chỉ vì hắn rất nhanh liền phát hiện, vừa mới hắn nghĩ sự kiện kia, điều động trong bí cảnh sức mạnh, là cỡ nào ý nghĩa hao huyền. Thời gian lâu như vậy bên trong, Hắn cơ hồ không cách nào cảm ứng được đến từ bí cảnh hiểm địa bất luận cái gì một tia phản hồi. Trên thực tế, hắn muốn hoàn thành chuyện này vốn là chuyện không thể nào, ít nhất lấy trước mắt hắn cảnh giới mà nói, không có chút nào bất luận cái gì có thể. Nhưng rất khéo chính là, xa xa mấy chục vạn dặm bên ngoài, hoặc càng xa, bí cảnh không gian bên trong, không ta cửa trên sân môn, hai tòa tấm gương sừng sững mà đứng, vài vạn năm đến đây là như thế, bọn chúng đối lập lẫn nhau, sống nương tựa lẫn nhau. Bởi vì bọn chúng sinh nhi chính là tự vật, có thể diễn sinh linh trí là cơ duyên xảo hợp, nhưng vẫn duy trì trầm mặc tính, bởi vậy cực ít sẽ có đối thoại cùng giao lưu. Nhưng một ngày này, bọn chúng chợt phát hiện ra phát thân. Bọn chúng có ngàn vạn bộ dáng, cho nên khuôn mặt lơ lửng không cố định, thậm chí thỉnh thoảng sẽ biến thành kế minh dáng vẻ. Bây giờ, bọn chúng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn trên trời, ngươi có hay không phát ra được? Một cái khác người khẽ gật đầu, là tiểu tử kia. Hắn tựa hồ muốn điều động bí cảnh sức mạnh, xem ra, dường như là gặp đại phiền phức. Nhưng mà bí cảnh phụ đuổi vào năm, hắn như thế nào có thể làm đến điểm này? Liền xem như chúng ta, cũng chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hắn niệm. Ta muốn sáu ngươi nghĩ giúp hắn. Hắn trước đây chịu không ta cửa chuyển thừa. Hơn nữa thông qua vực ngoại thiên đạo, chúng ta chẳng lẽ không nên giúp hắn? Giúp hắn tự nhiên có thể, nhưng ngươi có từng nghĩ, ban đầu thiên đạo cũng liền ở bên ngoài. Lần trước hắn hạ xuống thai kiếp lúc, người ta linh trí còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên có thể đủ trốn qua một kiếp, lần này nếu như giúp hắn, thiên đạo như thế nào lại buông tha chúng ta? Nhưng ngươi cùng ta, chung quy là chịu trước kia không ta môn lão tổ chế tạo cùng chỉ điểm, mới có thể sống cho tới hôm nay. Bây giờ không ta cửa đạo thống thời gian qua đi vạn năm mới có lại thấy ánh mặt trời có thể, chúng ta làm sao có thể buông tha? Đến nước này, một hồi đối thoại kết thúc, hai người trầm rất lâu. Sau một lúc lâu, một tiếng đáp lại, hảo. Từ nơi này một tiếng hào bắt đầu, chưa từng chúng ta trên sân môn, có linh thức thần niệm xa xa thăng thiên, cùng kế minh yếu ớt thần niệm tiến hành một hồi thương lượng. Giống như con sông hội tụ, giống như dòng điện xiễn lẫn, giống như dãy núi ở giữa giang giới. Một cái thế giới khác bên trong, kế minh đột nhiên mở to mắt. Tại hắn trong đầu, trong nháy mắt này giống như lóe lên từng đạo sóng điện, tại hắn đáy lòng, hưng phấn tầng tầng chồng chất, nhờ thân hắn kích đều ở đây trùng lũy hơn nữa tràn Hắn hai con mắt bên trong, trong con mắt chiếu ảnh ra bi cảnh trắng lệ non rồng. Vô Luận Hoàng Tuyển vẫn là lòng cùng, thậm chí không ta môn cùng thông thiên trên cửa đủ loại cảnh vật. Đây là hai thế giới xuyên thẳng qua cùng vén, mà kế minh chính là chỗ này giữa hai cái thế giới vén môi giới. Bên trong bí cảnh, không ta trên cửa hai cái tấm gương lại một lần khôi phục trầm mặc, giống như đi qua ngàn vạn năm, canh giữ ở trước sân môn, chờ đợi một lần nhập môn thí luyện. Thông thiên môn di chỉ bên trong, mê vụ trong rừng rậm vô số đánh gãy chỉ tàn phế cánh tay tại trong sương mụ chìm nổi. Cùng lúc đó còn có vô số quái dị âm thanh, những thứ này âm thanh phóng lên trời, bi thương bên trong lẫn có phang váng, toàn bộ bí cảnh người người có thể nghe. Đứng tại Kế Minh đối diện chắc Phác Du trong lòng đống nhiên run rẩy, hắn cũng không biết Kế Minh trên thân đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì dạng biến hóa, nhưng từ mới vừa một cái chớp mắt bên trong, không gian bốn phía trận có từng tiếng chấn động, chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại làm cho chắc Phác Du kinh hại không thôi, thậm chí tê cả ra đầu, sau lưng có hàn ý cùng dẩm dẩm chẳng chịt nổi ra gà xuất hiện. Đây là có chuyện gì? Chắc Phác Du hơi nheo mắt lại, nhìn xem Kế Minh, hắn đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Tiếp đó, nàng nhìn thấy Liêu Kế Minh mắt, loại kia tim đập nhanh cảm giác đạt đến đỉnh phong. Đó là sau đó là một cái thế giới đi tới một cái thế giới khác. Một thời đại đi tới một cái khác thời đại va chạm. Kế Minh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước chắc phát Du, đồng quang chiếu rọi, ở phía sau hắn, chợt nổi lên một cô long trọng mà mảnh liệt tự phong. 591 chương 591, chuyển thành mà ra bên trên Trác Phất Du trong đôi mắt của, tràn ngập rung động. Nàng chưa bao giờ thấy qua trên người một người nắm giữ một cái thế giới như thế, liền xem như tử hạo chân nhân, cũng tuyệt không có đạt cho hắn loại cảm giác này. Bây giờ, Kế Minh trong mắt của nàng, giống như trước đây hắn lần thứ nhất nhìn thấy thiên đạo. Thiên đạo uy thế, chính là một cái thế giới thật sự rõ ràng tồn tại tất cả lượng. Kế Minh bây giờ có cũng là trong bí cảnh tất cả lực lượng. Mà bí cảnh tại vạn năm trước cũng là thiên đạo chỗ quản hạt thế giới. Kế Minh toàn thân đột khởi sức mạnh, tại hắn kinh mạch toàn thân thậm chí trong xương cốt khối động, tại hắn sau lưng mơ hồ có đồ đảng dâng lên, không giống với yêu tộc cấp tộc tiên phú thủ đoạn, mà là núi non sông ngòi, mà là trong bí cảnh vô số sóng biển cao phong. Hắn không tự chủ thân hình biến ảo, cuối cùng hóa thành một vài cao 10 trượng cự nhân, đây là pháp tướng thiên địa. Tại loại này sức mạnh dũng động khác, Kế Minh toàn lưu chuyển, cảnh giới có thể đột phá, dễ như trở bàn tay, không tốn sức chút nào. Từ xưa đến nay chưa bao giờ bất cứ người nào giống hắn như vậy dễ dàng đột phá cảnh giới hóa thần. Rất kỳ quái lạ, chân trời thậm chí chưa từng xuất hiện tia lôi. Kế Minh ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời, túi đầu lại nhìn một mắt chắc Phác Du, thân hình hơi dao đảo một cái, thế là phong vân dũng động. Hắn đặt chân dựng lên, một bước rơi xuống. Chỉ một bước này, chính là kế minh linh lực đạt đến đỉnh phong lúc tạo thành, bàn chân lập tức trở nên khổng lồ vô cùng, từ đám mây rơi xuống giống như thủy thiên trụ lớn. To lớn bóng tối đem Trác Phác Du bao phủ, còn tất giấu một cỗ kiểm chế tại trên mặt bàn chân cuồng bạo linh lực. Cỗ linh lực này tại không gian bốn phía lan tràn, Vô số không gian sụp đổ, giống như một khối mặt kính rơi xuống vỡ vụn, sáng long lánh lóe lên tia sáng chiếu rọi, sau đó liền lâm vào bóng tối vô biên. Trăm vạn dặm linh khí nhất thời bị bao phủ mà khoảng không, vô số người tu hành khiếp sợ phát hiện, bây giờ linh lực của bọn hắn thần thông đều hứng chịu tới ức chế. Ở ngoài ngàn dặm, Tử Hạo chân nhân còn tại cùng Lôi Long thương lượng, hắn hy vọng có thể đem Lôi Long nạp làm thủ hạ, ít nhất phải biết rõ cái này Lôi Long lai lịch, hiểu rõ hắn khủng lồ sinh linh chi khí là như thế nào cấu thành. Nhưng vào lúc này, Tử Hạo chân nhân đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt đều là chấn kinh. Lôi Long cũng đột nhiên quay đầu, trong lòng hơi hơi rung động. Hắn cùng Kế Minh ở giữa có liên hệ nào đó, tự nhiên biết giờ khắc này Kế Minh trạng thái cùng bình thường khác biệt. Cố lực lượng này đến từ đâu? Lôi lòng kinh ngạc. Tử Hạo chân nhân hai mắt cũng trợn lên cực tròn, có khỏe mắt rung động, giới này tại sao có thể có nhân vật như vậy? Hắn còn không biết, cố lực lượng này là từ Kế Minh phát ra, cũng sẽ không tin tưởng. Hắn từng cùng Kế Minh đối mặt mấy lần, đối với hắn ấn tượng vẫn dừng lại ở chất phác du dằn ba câu giới thiệu bên trong, biết Kế Minh thiên phú không tầm thường, nhưng thực lực trước mắt không đủ nhắc lên. Nguy rồi. Từ Hạo chân nhân biến sắc, quay đầu nhìn một chút Lôi Long, bàn tay hơi xoáy. đem hắn không gian bốn phía ngưng trọng, lệnh lôi long không cách nào chuyển động, ngược lại liền một cái xúc địa thành thốn hướng phương xa mà đi. Không gian biến ảo, Từ Hạo Chân Nhân tình hình trước mắt khẽ biến, đã đi tới kế minh hai người vị trí. Nơi này vết nước không gian như cũ không có khép lại, vô số mảnh vụn tại trôi nổi bên trong cấp tốc gom, nhưng mà một hồi đại chiến đã kết thúc. Từ Hạo Chân Nhân linh lực chịu bốn phía cuồng bạo linh khí dẫn dắt, trong lòng cùng toàn thân đều ở đây khéo động không ngừng, túi đầu nhìn về phía trong phế tích hấp hối Trác Phác Hắn chỉ nhìn một mắt, đã biết Trác Phác Du chắc chắn phải chết, khó mà sống sót. Lại ngẩng đầu, nhìn về phía trước, nhưng không thấy bất luận người nào thân ảnh. Trong lòng của hắn lướt qua nhất tuyến linh quang, sắc mặt lại là biến đổi, là điệu hồ lý sơn. Liên như vậy, hắn căn bản không có đi xem dưới chân chắc Phác Du, ngược lại quay người lại. Sáu sáu lôi long mắt thấy Tử Hạo chân nhân rời đi, lại khó mà tránh thoát không gian bốn phía, lại không biết Kế Minh cùng Tử Hạo chân nhân đối mặt sau đó sẽ phát sinh dạng gì tình hình, đáy lòng âm thầm suy đoán lấy. Hai hơi sau đó, tại hắn quanh người chợt có không gian thay đổi, một thân ảnh liền từ bên trong đi ra, chính là Kế Minh. Kế Minh khẽ vươn tay đem Lôi Long không gian bốn phía sụp đổ, tiếp đó quay người lại. Tại hắn sau lưng, một đạo khác không gian thông đạo xuất hiện, Tử Hạo chân nhân từ trong đi ra. Khun Mạt Tâm chấm cơ hồ có thể chạy ra nước. 592 chương 592, chuyển thành mà ra bên trong trận này điệu hồ Ly Sơn, hoàn toàn chính xác nhường cho con Hạo chân nhân trong lòng tức giận. Hắn mới tận lực đem Lôi Long lưu lại, cũng là bởi vì sâu cảm giác Lôi Long bí mật trên người rất nhiều. Tới này cái không gian sau đó, hắn trước sau đi xuyên, trừ bỏ tiên mộ một chuyện bên ngoài cơ hồ không thu hoạch được gì, bây giờ cuối cùng nhìn thấy một cái nhường hắn cảm giác hứng thú sự tình, tự nhiên không thể buông tha. Nếu không phải kế minh phía trước bộc phát ra lớn như vậy khí thế, nhường cho con Hạo chân nhân cũng kinh hồn táng đảm, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Bây giờ Kế Minh đã đem lôi long giải cứu ra, hơn nữa chắc phát dù cũng coi thốc cơ hồ chết đi. Tử Hạo chân nhân tâm đã sớm chìm vào đáy cốc, đối mặt một cái từ trước đến nay bị hắn coi như con kiến hôi hậu bối, hết lần này tới lần khác bây giờ bị hậu bối này trước sau bảy mấy đạo, loại này phẫn nộ là cùng lao Bằng Vương bọn người đại chiến cũng không có chút nào. Nhưng mà hắn cũng không ra tay, chỉ vì hắn phát giác được Leo Kế Minh trạng thái bây giờ khác biệt, vô luận Kế Minh loại lực lượng này đến từ đâu, cũng đã đạt đến có thể huy hiếp hắn, thậm chí là vượt qua hắn trình độ. Nhưng Tử Hạo chân nhân trong lòng cũng không có nửa điểm lo nghĩ, dù sao thực lực chân chính của hắn tuyệt không phải dưới mắt loại trình độ này. Trong chi giới này, Thiên đạo nhất định là đứng ở hắn bên này. Hắn tại giới này, thất nhiên vô địch. Kế Minh lúc này cũng có cùng Tử Hạo Chân Nhân đánh một trận xúc động, nhưng hắn trong lòng biết rõ, hôm nay lão bằng Vương bọn người bỏ mình, chắc pháp du cũng bị bị giết hại, coi như hắn bây giờ thật sự có có thể vì lão bằng Vương bọn người báo thù thực lực, Tử Hạo Chân Nhân bên kia còn có một cái tên là Thiên đạo giúp đỡ, chính mình phải đối mặt hai người bọn họ liên thủ, tuyệt không có thắng được có thể. Hắn khẽ vươn tay đem lôi Long Thu vào tiên phủ, bởi vậy bắt đầu liền coi như người cô đơn một thân nhẹ nhàng, coi như sau đó Thiên đạo thật sự hiện ra pháp thân cùng Tử Hạo Chân Nhân liên thủ. Hắn cũng có nắm chắc nhất định có thể đào thoát. Không thể nghi ngờ, hắn hiện tại nắm giữ bí cảnh sức mạnh sau đó, liền coi như trở thành trên thế giới này mạnh nhất vài cái nhân vật một trong ba quát thiên đạo ở bên trong. Quả nhiên, mấy tức sau đó, chân trời bỗng nhiên xuất hiện trời khóc dị tượng. Kế Minh khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện ra ba phần niệm ai, người quả nhiên tới. Dĩ vãng, vô luận là các nơi điện tịch vẫn là Kế Minh hiểu biết, cái gọi là trời khóc cũng là thế gian có đại hùng chi vật xuất hiện. Nhưng bây giờ theo danh giới tăng trưởng cùng Kế Minh đối với tu hành hiểu rõ, càng ngày càng minh bạch một sự kiện, trời khóc chính là thiên đạo mắt. Phàm là trời khóc xuất hiện, đều nhất định là thiên đạo tại nhìn nơi nào. Kế mình cũng không tiếp tục nhìn xuống, hắn ánh mắt lướt qua Tử Hạo chân nhân, trong lòng âm thầm suy nghĩ bước kế tiếp nên đi hướng về nơi nào. Hắn bây giờ cũng không lo lắng cho mình an nguy, làm cường đại vô cùng sức mạnh tại thể nội vận chuyển, cho dù chưa từng làm cho hôn mê đầu góc của hắn, vẫn nhường hắn có giới này không người có thể làm cho hắn lâm vào nguy cơ tự tin. Cách đó không xa trời khóc dị tượng bắt đầu lan tràn, hơn nữa không ngừng diễn sinh. Không bao lâu, ở phía sau hắn, tại hắn bên trái, tại hắn phía bên phải, thậm chí là đỉnh đầu của hắn, cũng là tinh hồng sắc trời khóc dị tượng đang không ngừng trôi nổi. Bọn chúng giống như màu đỏ tươi con mắt, mang theo nồng đậm mùi huyết tinh, chăm chú nhìn Kế Minh. Bây giờ, Kế Minh chính là cơ bản hai mặt thủ địch. Kế Minh vẫn không có quay người rời đi, là bởi vì Tử Hạo Chân Nhân khí thế một mực khóa chặt Kế Minh, chỉ cần quay người, Kế Minh không chút nghi ngờ Tử Hạo Chân Nhân sẽ lập tức ra tay. Kế Minh quyết định không lại trở xuống, trong lòng bàn tay chợt có huyền Phật kiếm xuất hiện, thanh lượng kiếm minh vang vọng chân trời. Kế Minh đem linh lực rót vào huyền Phật kiếm, kiếm pháp còn chưa ra tay, từng cái từng đạo kiếm khí cũng tại trên không phích lực đi xuyên, nhìn tựa như sấm Kế Minh ngẩng đầu, kiếm khí đột đi, giữa không trung xuyên thẳng qua. quay trung quanh ở trung quanh hắn trời khóc dị tượng, lập tức bị kiếm khí này sẽ rách ra tới. Kế Minh không lưu tình chút nào, huy kiếm mà rơi. Một đạo kiếm thật lớn quang xuất hiện, đầu đuôi ở giữa địch thủ không giống nhau. Kế Minh một kiếm này là hướng về hai người mà rơi, Vô Luận Thiên Đạo vẫn là Tử Hạo Chân Nhân, cũng là hắn một kiếm này mục tiêu. 593 chương 593, chuyển thành mà ra phía dưới Kế Minh đồng thời điều động hai bộ kiếm pháp, chỉ là vì nhìn một chút Thiên Đạo cùng Tử Hạo Chân Nhân thủ đoạn, mặc dù hắn đối với hai người này cũng không tính là lẫm, nhưng còn chưa bao giờ thật sự rõ ràng cùng bọn hắn giao thủ qua. Hôm nay tất nhiên một hồi giao thủ cũng tại khó tránh khỏi. Kế Minh tự nhiên muốn trước tiên trước tiên biết một chút bọn họ thủ đoạn chân chính, nhất là hai người này thực lực không rõ, có dạng gì thần thông, Kế Minh cũng hoàn toàn không rõ ràng. Kế Minh ra tay mười phần đột đột, nhưng tự hạo chân nhân trong lòng sớm đã đoán trước, cũng muốn nhìn một chút Kế Minh chân chính thủ đoạn, từ vừa mới nhận ra được về khí thế tới nói, hoàn toàn chính xác nhường hắn kính hãi. Một kiếm này quán thông trước sau và trượng, từ mặt đất nhìn sang, chỉ cho là đây là một đầu hình kiếm đám mây, chỉ là phong thanh bỗng nhiên đại tác, mặt đất trong cánh đồng hoàng bị Bây giờ, vô số tiểu môn, thậm chí thanh văn Đông đảo Nguyên Anh cùng Kim Đan tu sĩ kinh hại không thôi, linh lực của bọn hắn phản phất bị áp chế, ở nơi này dưới khí thế vận chuyển phải 10 phần chậm chạp. Đơn giản là Kế Minh hai người cũng không đi đến chính tiên chi thượng, cho nên uy thế rủ xuống, phủ kín thần châu đại địa. Kế Minh cái này cùng Thiên Đạo ở giữa đại chiến lúc này mới vừa mới bắt đầu. Một kiếm này Kế Minh cũng không phải là hoàn toàn là thăm dò, cũng dùng hết 7 phần thực lực, bởi vậy tự hạo chân nhân cũng không thể dễ dàng đem hắn phá giải. Hai cánh tay của hắn chặn Trần Dương, quyền nắm chặt, trước người bỗng nhiên có che chắn diễn sinh. Mà ở Kế Minh hậu phương, vô số trời khóc dị tượng xếp, đây là Thiên Đạo xuống pháp thân dấu hiệu. cái kia một đạo thông thiên kiếm khí bỗng nhiên rủ xuống, tiến vào trời khóc dị tượng phía sau tựa như tiến nhập đồng lõi, đột nhiên trở nên nửa bước khó đi. Kế Minh gặp tình hình này trong lòng âm thầm kinh ngạc, hôm nay khóc dị tượng là thiên đạo pháp thân chỉ là suy đoán của hắn, nhưng nhìn trước mắt tới nên đúng là như thế. Dù sao thiên đạo vốn nên vô hình vô tướng, chỉ là thượng giới đám người để mà gò bó giới này bên trong người quy tắc, bây giờ Kế Minh một kiếm này bị thiên đạo pháp thân dễ dàng chặn lại, như vậy muốn xuyên thấu thiên đạo pháp thân cần có sức mạnh liền vượt xa khỏi Kế Minh hiện nay có cảnh chi lực. Khó trách đi qua vài vạn năm chưa bao giờ bất luận kẻ nào có thể chân chính đột phá thiên đạo, Kế Minh trầm ngĩ, Chuyện hôm nay không thể làm, ta vẫn nên tạm thời rời đi. Hắn lúc này đã phát giác mình lô mãng, vừa mới vốn nên nhanh chóng rời đi. Chỉ tự trách mình vừa mới sai lầm cơ bản đoán trường giới này thiên đạo thực lực, lần trước cùng thiên đạo gặp mặt lúc, chỉ thấy nó no bám vào tại chắc pháp du trên thân, lúc đó chỉ cho là đó chính là thiên đạo thủ đoạn chân chính, coi như chân chính pháp thân sẽ hơi mạnh một chút, nhưng là sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Hôm nay gặp lại, mới biết là mình nghĩ đến quá mức đơn giản. Này thiên đạo buông xuống pháp thân bên trên có lẽ có ít hạn chế, nhưng cái này hạn chế nên thượng giới định xong, bây giờ tự hạo chân nhân tất nhiên đến từ thượng giới. Vậy cái này cái gọi là hạn chế tự nhiên không còn tồn tại, lại hoặc là trong đó có một chút là mình không biết ẩn tình. Tại ba người phía dưới, Hoa Nguyên Mên Ngông Bạch Thơ, dãy núi đang phập phồng phần lớn là vừa mới một phen đại chiến lưu lại cảnh hoang tàn khắp nơi, liệt liệt cương phong vừa qua, từng mảnh từng mảnh rừng cây bị kéo tới trước sau gieo rào, Mên Ngông vô bờ trên đại dương bao la có vô số gió lốc xuất hiện, từng mảnh từng mảnh sóng biển thông thiên dựng lên, nhìn tựa như thủy long trung thiên. Những thứ này tại phàm trần bên trong người xem ra không cách nào chống cự tự nhiên chí lực, bây giờ bất quá là kế minh ba người chiến đấu dư ba. Thực lực của ba người này hiện nay đã đang phong tạo cực, liền xem như cảnh giới thấp nhất Kế Minh, cũng đã trở thành danh xưng nắm giữ điệu tiên thân thể hóa thần. Kế Minh lúc này sinh ra thoái ý, nhìn trải rộng bốn phía trời khóc, âm thầm tính toán đột phá những ngày này khó khả năng. Chỉ độ thừa ta vừa rồi quá mức sơ xuất. Kế Minh trong lòng có chút hối hận, coi như hôm nay bọn hắn không cách nào giết chết ta, dưới loại tình huống này, luôn có có thể lưu ta lại biện pháp. Sau một khoảng thời gian, đợi đến tử hạo chân nhân tu vi khôi phục, không cần hoàn toàn khôi phục, coi như khôi phục lại một thành, tình cảnh của ta cũng sẽ trở nên nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Từ Hoàng Tuyền bên ngoài đột khởi một tiếng chấn động. Theo một tiếng này chấn động, tòa kia một mực do Thiên Đạo nắm trong tay Hoàng tuyển bắt đầu hướng về phía trước hiện lên. Yếu đất lục quang nhuộm dần thiên địa. Trời khóc dị tượng bên trong, truyền ra một tiếng tự nam tự nữ tiếng kinh ngạc, là ai? Dám đoạt thiên địa Hoàng Tuyền? Kế Minh trong lòng đốn nhiên có chút cảm ứng, túi đầu nhìn lại, lại nghe Thiên Đạo câu nói kìa, trong lòng thầm nghĩ, sẽ không phải là hắn tới? 594 chương 594, hết thảy đều kết thúc bên trên Thiên Đạo tức giận, một câu nói bên trong còn có hoàng hốt. Một tiếng này lời nói ý nghĩa cũng không khó lý giải. chỉ cần nhìn một chút phía dưới từ từ bay lên hoàng quyền liền sẽ minh bạch. Hoàng quyền sử vu cựu u phía dưới, cái này cũng nên thiên địa trợ tự, cũng là thiên đạo cho tới nay nắm giữ loại năng lực nào đó, hết lần này tới lần khác bây giờ thiên đạo quang minh chính đại xuất hiện, hơn nữa còn đang không ngừng mà bay lên không xuất thế, cảnh tượng như vậy bản thân liền cực không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng không phải là thiên đạo tại không chế, nếu thật là thiên đạo muốn lấy hoàng quyền chi lực đem kế minh trấn áp, vừa mới trời khóc bên trong cũng sẽ không truyền ra dạng này một tiếng chấn kinh nư liệu. Nghĩ như vậy tới, kế minh liền có thể rất dễ dàng mà đoán ra tạo thành cái này một dị tượng đến cùng là ai. Bên dưới cựu trừ bỏ hoàng tuyển, còn có một tòa độc lập với hoàng truyền ra thành trì, chính là Phong Đô. Trước đây Kế Minh đem Che Nắng Quyết đưa đến Phong Đô, Phong Đô thành chủ đã nói với Kế Minh, chỉ nói đợi đến thành nội quý tộc đem bộ này Che Nắng Quyết tu hành sau khi thành công sẽ mang Phong Đô xuất thế, bây giờ tính toán, về thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Trên suối vàng yếu ớt lục quang lập loè nửa bầu trời, thậm chí có thể so với chân trời mặt trời đỏ. Làm cả tòa hoàng truyền hoàn toàn hiện ra tại thế nhân trước mắt, tại dưới hoàng truyền, một tòa thành trì cũng cùng này đồng thời từ từ bay lên, tại thành trì phía dưới, còn có một cái không đáng kể chấm đen nhỏ. Thành trì tự nhiên là âm ty, thành trì dưới chấm đen nhỏ, nhưng là một người. Thanh thiên bập nhật, có người khiêng thành mà ra, còn hoàng quyển dựng lên. Kế Minh con người hơi hơi phóng đại, một bóng người ngay tại trong ánh mắt của hắn dần dần phóng đại. Quả nhiên là âm ty thành chủ. Hắn ánh mắt hơi hơi rời xuống, chỉ thấy có khác một cự thú rơi vào phong đô thành chủ dưới chân, tại cự thú tà hữu còn có bốn người trôi nổi, là lão Bảng Vương. Kế Minh trong đầu vạn phần kinh ngạc đồng thời chợt bùng lòng. Lai like mới lão Bảng Vương bọn người sau khi chết, hồn phách chân, chân nhân rách, không cách nào rơi vào luân hồi. Trúng hợp bị quyết ý xuất thế phong đô thành chủ trả lại, đem bọn hắn hồn phách gom. Chỉ là lão bằng vương bọn người vừa mới trở thành quỷ tộc chi thần, cần tu hành che nắng quyết mới có thể đi tới ngoại giới, bởi vậy sẽ chỉ hoãn lâu như vậy. Thế là vừa có trước mắt một màn này. Kế Minh gặp tình hình này, ngẩng đầu lại nhìn về phía tử Hạo chân nhân cùng tiên đạo, đã có vô hạn lòng tin. Từ Hạo chân nhân nhưng chỉ là khinh thường nở nụ cười, đạo, hạ giới tội dân, bôi có độ kiếp cảnh giới, không, có độ kiếp chi lực, vừa mới người liên thủ một dạng bị ta một thức thần thông chém giết, bây giờ nhiều hơn một cái, cũng bất quá là con kiến hơi nhân vật. Hắn cũng không đem lão bằng Vương bọn người thậm chí Phong Đô thành chủ để vào mắt. Coi như Phong Đô thành chủ lúc này khiêng một tòa thành, cũng là bất kỳ một cái nào hóa thần đều có thể làm được chuyện, chưa hẳn thấy được cái này Phong Đô thành chủ thực lực cứng hãn. Hắn đến từ thượng giới, đối với một giới này cái gọi là cao thủ cũng đương nhiên sẽ không để vào mắt, đứng tại chỗ cao diều hâu sẽ không túi đầu đi xem phi hành rồi mối ơi, cũng đồng dạng là đạo lý này. Phía dưới, Phong Đô thành chủ cuối cùng đình chỉ bay lên trên tiến trình, túi đầu liếc mắt nhìn cách đó không xa Hoang Nguyên, hắn túi đầu túi đầu lẩm bẩm một tiếng, tiếp đó khẽ quát một tiếng, đem trên lưng Hoàng truyền ném đi tại trên cánh đồng Hoang Vu. Từ Hạo Chân Nhân ánh mắt hơi hơi ngưng lại, chỉ thấy hoàng truyền nhẹ nhàng rơi vào trên cánh đồng hoang, tại phong đô thành chủ trong tay giống như một mảnh nho nhỏ lá cây, đơn giản dễ dàng linh động. Cùng lúc đó, hắn cuối cùng nhận ra hoàng truyền. Hắn tại thượng giới cực kỳ hiếm thấy đến cái gọi là hoàng truyền, bởi vậy vừa mới chỉ đem hoàng truyền cho rằng tục thông thường thành trì, bây giờ linh thức do xét, mới phát hiện tòa này nhìn tầm thường thành trì cũng không đơn giản. Hắn nhớ tới vừa mới tiên đạo kinh nghi thanh âm, hơi hơi ngẩng đầu nhìn trời khóc một mắt. Hoàng rơi vào hoang nguyên sau đó, ngàn bị yếu ớt thanh quang bao trùm, 595 chương 595, hết thảy đều kết thúc bên trong đến đây kết thúc, phong đô thành chủ trên vai đã chỉ còn dư một tòa âm ty. Tòa này âm ty vốn là từ hắn dốc hết sức mở, ở giữa tất cả sơn cốc hoang nguyên cùng dãy núi đều thâu tóm ở trong đó, bởi vậy cái này âm ty tích cũng không so hoàng tuyển càng nhỏ hơn. Hắn bốn phía nhìn quanh, đồng quang xuyên thấu ngũ hồ tứ hải, nhìn lượt ngàn vạn dặm phía sau, kết thúc ở phương xa một mảnh trên hoa mạc. Lại thấp quát một tiếng, phong đô thành chủ đem âm ty đột nhiên nâng chúng, lập bay tới trước, cuối cùng kết thúc. Bầu trời tự hạo chân nhân ánh mắt lại lần nữa ngưng lại, vừa mới hắn gặp Phong Đô thành chủ ném ra ngoài hoàng tiền lúc còn cử trọng được hình, bây giờ cái này âm ti rơi xuống phảng phất có cực lớn trọng lượng, liền Phong Đô thành chủ tựa hồ cũng như chút được cái nặng, chẳng lẽ nói tòa thành trì này trọng yếu so hoàng tiền càng lớn. Đúng lúc này, từ trời khóc dị tượng bên trong truyền ra một tiếng nhắc nhở, tự hạo chân nhân, cái này khiêng thành người không thể coi thường, muôn ngàn lần không thể sơ xuất. Kế Minh cúi đầu, túi sần xuống, đi tới Phong Đô thành chủ phía trước, "Thành chủ." Phong Đô thành chủ khẽ đầu, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía tự hào chân nhân, đó chính là ngươi ngày đó nói qua thượng giới tiên nhân a. Nói chuyện hắn tự nói tựa như đạo, hoàn toàn chính xác Hữu hóa thần cũng xa xa không bằng như thế, nhìn hắn hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa mờ mịt linh khí, cũng cùng giới này linh khí khác biệt, nghĩ đến phương diện thần thông cũng sẽ so giới này đám người mạnh hơn không thiếu. Nhìn hắn bộ dáng, cũng còn không có khôi phục toàn bộ thực lực, nếu ta chậm thêm đi ra mấy ngày, chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của hắn. Phong Đô thành chủ ba câu nói ra tự hạo chân nhân trên người đủ loại vẻ cơ, nhưng chân chính ngưỡng kế minh cảm giác sâu sắc kinh ngạc, là hắn câu nói sau cùng. Kế Minh lập tức kinh hỉ vô cùng, thành chủ, ngươi có đối phó Phong Đô thành chủ thủ đoạn. Phong Đô thành chủ đạo muốn giết hắn mặc dù rất khó, nhưng ta còn có chút chắc chắn. Chỉ bất quá tại trong lúc này, ngươi muốn vì ta quấn lấy những ngày kia khóc dị tượng, Lệ thiên đạo pháp thân phân thân không thuật. Ta nhìn ngươi bây giờ cũng có thực lực như vậy, hôm nay thiên đạo còn không hoàn chỉnh, ngươi muốn quấn lấy nó cũng không tính khó khăn. Kế Minh đại hỷ, thành chủ cứ đi làm. Vừa mới ta đã cùng trời đạo giao qua tay, cho dù không phải là đối thủ của nó, muốn quấn lấy hắn cũng không tính là gì về khó. Phong Đô thành chủ gật đầu, tiếp lấy vươn người đứng dậy, hướng lên phía trên tử hạo chân nhân xa xa hét lớn, ta nghe nói là đến từ thượng giới cái gọi là tiên nhân, hôm nay là ta ngàn năm qua lần đầu xuất thế. liền để ta tới nhìn một chút, các ngươi những thứ này tự cho mình siêu phàm nuôi dưỡng người khác cái gọi là tiên nhân đến tuột cùng có dạng gì bản sự. Thân hình của hắn lên cao không ngừng, vì thế cũng theo bay lên trên lên đồng thời không ngừng kéo lên, áp bách chi dày đặc, giống như mấy trăm ngọn núi lửa đồng thời phun trào, vang dội thanh em ù ù đại tác, dường như là trăm ngàn đạo xâm rền. Kế Minh gặp tình hình này, trong lòng giận mình, nhìn tình huống hiện tại, vẹn vẹn phong đô thành chủ một cái chốc mắt này nở rộ khí thế, đã không phải lao bằng vương bọn người có thể so sánh. Hắn cũng không quên sứ mạng của mình, lúc này cũng phóng lên trời, thẳng đến những ngày kia khắp dị tựa mà đi, đồng thời lên tiếng đạo Tiên đạo tiểu nhị, ngươi được xưng tiên đạo, chịu giới này ngàn vạn người tôn sùng, cuối cùng lại cách trở tiên đạo, cùng phàm trần bên trong cái gọi là lừa đời lấy tiếng hạng người không khác. Ta hôm nay liền tới gặp một lần ngươi, chằm nhất chạm cái này vì tư lợi cái gọi là thiên đạo. Hắn cùng Phong Đô thành chủ mà nói, truyền khắp mây trăm vạn dặm, Vô Luận Thanh Vân môn vẫn là chúng tiểu tông môn đều nghe rõ ràng. Phương xa trên hoa mạc, Ma tông quá thượng giáo chủ đứng tại thành trì phía trên, ngẩng đầu nhìn phương xa, hai mắt có lâm lâm chi quang, chiếu rọi vô số cảnh tượng, trong đó có tuổi già chí chưa già chiến ý. Kế Minh, một thân tu vi này thực lực đến tuột cùng là đến từ đâu? co như ngươi đột phá hóa thần địa tiên chi thể, coi như ngươi thiên phú dị bẩm, như thế nào lại có thực lực như vậy? Quá thượng giáo chủ còn rất rõ ràng nhớ kỹ, lần trước kế minh đi tới nơi này lúc tuyệt không có thực lực như vậy. Mơ hồ, hắn có chút ghen ghét kế minh. Thế gian ghen ghét kế minh có khối người. Ngàn vạn năm thời gian bên trong, chưa bao giờ kế minh nhân vật như vậy, chỉ dùng giải giác 10 mấy năm thì đến được thế gian đỉnh phong. Đó là chân chính đỉnh phong, bình thường hóa thần ở tại bọn hắn trên tay, đều nhất định là sâu kiến. Thanh Vân thượng, Tam thái thượng đầu nhìn chín tiên chi thượng, tâm trí hướng về. Tất cả người tu hành Từ tu hành ngày đầu tiên bắt đầu, liền nhất định là muốn leo lên thế gian đỉnh cao nhất. Cảnh được được chỉ, mặc dù không thể đến, nhưng trong lòng mong mỏi. Kế Minh bọn người lúc này đi tới ngoài Cửu Thiên. Trời khóc dị tượng theo Kế Minh mà đến, tại hắn quanh người làm tràn, giống như một loại nào đó trói buộc người hành động thần thông, Kế Minh tốc độ ở nơi này vạn dặm trời khóc phía dưới trở nên chậm chạp rất nhiều. Nguyên lai like này thiên đạo ý nghĩ cùng Kế Minh một dạng, đều chẳng qua là vì muốn lấy đối phương mà thôi. Chân chính thắng bại, còn tại Tử Hạo chân nhân cùng Phong Đô thành chủ bên kia. Tử Hạo chân nhân nhíu chặt lấy lông mày, hắn đang hồi tưởng Phong Đô thành chủ lời mới rồi, nhất là một câu kia dưỡng. Hoàn toàn chính xác, giới này bên trong người, bất quá là thượng giới bên trong người nuôi dưỡng linh khí bản nguyên. Từ xưa đến nay, vô số kiện xuất hóa thần thậm chí độ kiếp cũng không ít, nhưng mỗi lần cũng không có nguyên nhân tiêu thất, chính là bị thiên đạo cầm đi, tiếp đó mang đến thượng giới. Những người này cuối cùng phần lớn sẽ trở thành thượng giới đan dược hoặc tốt dẫn. Đây cũng là giới này chân chính bí mật lớn nhất. Phong Đô thành chủ một câu nuôi dưỡng, nói ra giới này không người biết bí mật, nhường cho con hạo chân nhân trong lòng kinh nghi bất định, nhìn xem Phong Đô thành chủ, luôn cảm thấy người này thần bí vô cùng, tựa hồ cùng những người khác lai lịch khác biệt. Phong Đô thành chủ bên cạnh thân, nghe đế thú uy phong lẫm lẫm, 596 chương 596, hết thể đều kết thúc phía dưới nơi đây là mênh mông tinh hà, bốn phía là vô số ngôi sao. Phương xa nhưng thấy Hắc Ám trọng trọng, đây là Thái Dương đều không thể chiếu rọi đến Cửu Thiên Chỗ Sâu. Thân cái thế giới này kỳ ở chỗ, phàm trần trên mạng là trong núi tu hành giới, tu hành giới đi lên là Cửu Thiên tinh thần, mà ở vũ trụ mịt mở Cửu Thiên tinh thần bên trong, trừ bỏ phía dưới đại lục kia, không còn bất luận cái gì trên ngôi sao có bất kỳ sinh mệnh tồn tại. Có chỉ là tuyên cổ tồn tại Hắc Hết thể quang minh, hết thể ấm áp, thậm chí hết thể âm thanh cũng không còn tồn tại. Nhưng vào thời khắc này, Vũ trụ trong tinh thần chẳng có vô thượng ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng trong chất, một đợt che lại một đợt, tựa như thiên địa quang minh toàn bộ kết ở đây bên trong, liền mặt trời hừng hực ở đây cũng xa xa không bằng nó lập lòe. Tại ánh sáng ở trung tâm, hai bóng người xuyên thẳng qua. Chính là Phong Đô thành chủ cùng Tử Hạo chân nhân. Phong Đô thành chủ ra tay cực nhanh, giống như bọn hắn cảnh giới như vậy, nếu là thực lực tương tự, vốn nên là tiên đi thăm dò, ai ngờ Phong Đô thành chủ ra tay chính là vương nổ, một cái phủ văn trùng thiên, nhường bốn phía ngàn dặm rất nhiều vi miểu tinh thần trở nên vết thương chồng chất. Nơi này không gian Bích Lũy đã sớm không còn tồn tại, thậm chí tất cả mảnh vụn đều hóa thành bột mịn bụi trần đồng dạng lớn nhỏ hạt tròn. Từ Hạo Chân Nhân biến sắc, trong lòng kiêng kỵ lập tức sâu hơn mấy phần, trên tay của hắn xuất hiện một phương Phật sử tựa như vũ khí, hét dài một tiếng, liền có vô cùng vô tận, tựa như như thác nước phủ văn trên dưới di động, như nước chảy. Tay của hai người đoạn sau một cái chớp mắt và chạm. Thế là liền có vô tận hắc ám bên trong bỗng nhiên nở rộ Loại năng lượng này, là kế minh kiếp trước trước đây chưa từng thấy, liền xem như những cái kia cao vũ khí hạt nhân cũng khác rất xa. Tại cùng thiên đạo dây dưa đồng thời, Kế Minh chú ý đến cuộc chiến bên này, nhìn xem nơi này cảnh tượng, trong lòng trận có một loại hào giác. Lúc này Kế Minh cũng có thần thông như vậy thủ đoạn, chỉ là trong bí cảnh cái kia trọng trọng sức mạnh tới quá mức đột nhiên, nhường Kế Minh có một loại cũng không chân thật hư hào cảm giác. Trong lúc bất chi bất giác, ở cái thế giới này đã trải qua rất nhiều năm, nhưng kiếp trước đủ loại dấu ấn dấu thật sâu ấn tiến hắn tứ chi cùng chỗ sâu trong góc, cho nên hắn lúc này đang nghĩ tới sự tình là, nếu để cho loại lực lượng này trở lại kiếp trước, sẽ đối với toàn bộ thế giới mang đến biến hóa như thế nào. Hắn suy nghĩ chuyện này thời gian rõ ràng không đúng lúc. Phong Đô Thành Chủ cùng Tử Hạo Chân Nhân đại chiến, thẳng đến lúc này đã đến nguy cơ trùng trùng thời điểm. Hai người chỉ cần bất kỳ người nào có chút sai lầm, thắng bại liền lập tức sẽ phân. Phong Đô Thành Chủ cảnh giới rất cao, cao đến vượt qua nơi đây tưởng tượng của mọi người. Nhưng Tử Hạo Chân Nhân cùng Phong Đô Thành Chủ nhiều lần đại chiến phía sau, trên mặt ngược lại lộ ra ý cười. Ý cười trên mặt của hắn không ngừng mở rộng, còn có một loại nắm chắc phần thắng đắc ý Phong Đô Thành Chủ lại một quyền vung ra, trên đó vô số phong mang sẽ rách trùng không gian mít lụi, lấy một loại bất khả tư nghị trá góc độ đi tới Tử Hạo Chân Nhân trước mặt. Một quyền này phong mang tựa như xúc địa thành tốn, ở trong không gian không ngừng tiêu tất xuất hiện, cuối cùng trực chỉ Tử Hạo chân nhân gõ má. Tử Hạo chân nhân trong tay giải sự nhấc ngang, đang ngăn tại trọng trọng phong mang phía trước. Trọng trọng điệp điệp tiếng oanh minh liền như vậy vang vọng. Tại Mên Ngông tinh hán bên trong, những thứ này tiếng gầm đã đầy đủ cụ tượng hóa. Bây giờ Kế Minh rất rõ ràng loại tình hình này, trên thế giới này, bất kỳ một loại vật chất nào, khi chúng nó có thể số lượng lớn đến một loại nào đó trình độ, kiểu gì cũng sẽ đạt đến có thể cụ tượng hóa thời điểm. Thế là những thứ này tiếng gầm, giống như mặt biển tại gió lốc phía dưới xuất hiện trọng, trọng thủy triều, từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài khuế tán. Vô số gọn sóng cũng giống từng bức vách tường ở phía trước phía sau vén. Trước tiên có ánh minh to lớn tiếng gầm, sau có xé rách không ngừng mà cơ vòng, cuối cùng thành kiệu đủ loại tại phạm trần thế giới tựa như thần tích dị tượng. Loại lực lượng này rơi vào trên ngôi sao, lập tức liền có chất lượng lôi lòng một chút tinh cầu bị cắt ra. Mà Phong Đô thành chủ cùng Tử Hạo chân nhân đại chiến còn chưa kết thúc, Tử Hạo chân nhân mặc dù đang lần này giao phong bên trên hơi nhập hạ gió, nhưng hắn cười to mấy tiếng đạo, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, là ta tại giới này chưa bao giờ thấy qua. Coi như đi đến thượng giới cũng không tụ, vốn lấy ngươi bây giờ trình độ nếu muốn giết ta nhưng là người si nói nhảm. Ngươi ngàn vạn lần không muốn rời đi cho ta cơ hội. Đợi ta từ đây chiến thoát thân, nửa tháng nữa, ta nhất định có thể làm cho ngươi chết không nơi tang thân. Lời nói này là trắng trận uy hiếp, Tử Hạo chân nhân không có sợ hãi, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có thực lực như vậy. Phong Đô thành chủ như cũng mười phần bình tĩnh, nghe lời nói này chỉ là hỏi lại một tiếng, thật là như thế sao? Hắn tiến công đồng nhiên ngừng, quyền thượng vừa lên thần thông cũng bị chặn hồi. Cách đó không xa, Kế Minh gặp tình hình này hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ, trận chiến này trước khi bắt đầu, Phong Đô thành chủ nói có biện pháp giết chết Tử Hạo chân nhân. Nhưng phen này lại chiến Từ Hạo Chân Nhân cũng đích xác khắp nơi rơi vào hạ phong. nhưng không biết thành chủ như thế nào vào lúc này dừng lại. Phía trước, Phong Đô thành chủ hai tay kết ấn, tựa như một đóa hoa sen. Đồng thời, thân thể của hắn dần dần sẽ trở thành hai nửa, hóa thành hai viên thịt bồn. Cái này hai đoàn bất quy tắc thịt nát lại một lần nữa sẽ rách, lại biến thành bốn đám. Như thế di vãng, lặp lại mấy lần, phân liệt cuối cùng kết thúc. Những thứ này bất quy tắc thịt nát bắt đầu từ từ biến hóa. Bọn chúng kéo dài dựng lên, cuối cùng trở thành Phong Đô thành trụ. tầm mắt nhìn tới, mười mấy tên Phong Đô thành trụ tại hư không mà đứng. 597 chương 597 Hết thể đều kết thúc tục từ hạo chân nhân mắt thấy phong đô thành chủ biến thành từng đoàn từng đoàn thịt nát, lại biến thành mấy chục đạo thân ảnh sang mặt ngược lại cũng không thế nào lo lắng bất quá là thân ngoại hóa thân người vạch ra phân thân càng nhiều thực lực cũng tự nhiên sẽ suy yếu càng nhiều coi như người thần thông đặc biệt cá thể bên trên suy yếu thực lực 10 phần yếu đất nhưng bí thuật như vậy người lại có thể duy trì bao lâu đây từ hạo chân nhân cảm thấy càng thêm chắc chắn chỉ cho là phong đô thành chủ là không có cái gì có thể đối phó thần thông của hắn cho nên mới sẽ ra hạ x này phong đô thành chủ tựa hồ nhìn ra ý nghĩa của hắn trên mặt m cười một người nhặt chỉ đạo ba hơi bên trong ta nhất định để cho ngươi bất lực ra tay." Tử Hạo chân nhân cao giọng cười to, trong tiếng cười phần lớn là khinh miệt và khinh thường, ta Tử Hạo chân nhân tại thượng giới cũng là nhân vật nổi tiếng, bây giờ đi tới nơi này hạ giới, làm cũng là tiên quan tài đại sự, coi như thực lực suy yếu rất nhiều, như thế nào như ngươi loại này hạ giới tội dân có thể đánh bại. Hắn tại trong lúc cười to một ngón tay phong đô thành chủ, đầu ngón tay lập tức có quang mang hiền hóa, ở giữa lại có vô số phù văn bài binh bố trận đồng dạng xoay tròn. Một chỉ này thần thông uy lực cường hãn, phương xa kế minh vẹn vẹn đồng quang nhìn lại, cũng cảm thấy hai mắt lóe lóe, thần thông này cường đại, hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người. Trời cốc dị tượng hơi hơi lay động, cùng theo đó nuối tiếc. Đây là Tử Hạo chân nhân lần thứ nhất ra tay toàn lực. Nhưng thấy Phong Đô thành chủ không chút hoang mang, bàn tay phủ phiếm, hơn 10 người động tác không có sai biệt, nhưng lại có chút khác biệt, mặc dù cũng là nhặt chỉ mà ra, nhưng giữa biên độ hơi không giống. Hai người thần thông cuối cùng vào lúc này chạm vào nhau. Kình liệt ánh minh bên trong, ngàn vạn giặm không gian bích lũy lập tức đã biến thành ngàn vạn mạnh vụt, theo mảnh liệt cương phong xoay tròn bao phủ. Những thứ này không gian mạnh vụt lập quang, giống như từng khối lập lâm lâm kia tính, vô cùng sắc bén. Mà Tử Hạo chân nhân cùng Phong Đô thành chủ thân hình liên bị cái này vô hạn không gian mảnh vụ bao vây. Một loại đến từ thiên địa mỹểu viễn châu ong ong chấn động không ngừng truyền ra, xuyên thấu cửu thiên, thậm chí ngay cả phía dưới trong đại lục phàm trần bên trong người cũng nghe được rõ ràng. Cái này tiếng oanh minh tại những cái kia phàm trần nhân vật bên thai chỉ cảm thấy là hơi lớn một chút tiếng sấm, nhưng thanh vân môn cùng yêu tộc một chút đại năng giả lại biết do, vậy do chính thiên chi thượng rủ xuống to lớn uy áp, tuyệt không phải cái gì tầm thường sấm rền có thể làm được. Tại chiến đấu chính giữa chỗ, kế minh cùng trời khắp dị tượng cò vẫn còn tiếp tục. Bọn hắn đều cũng không tận lực, chỉ vì hôm nay một chuyện chân chính thắng bại cũng không tại hai người bọn họ ở giữa sinh ra. Đây là liên quan đến tiên đạo cùng phía dưới chúng sinh đại chiến, hết lần này tới lần khác thế gian không người biết được, coi như một chút đại năng giả biết một chút thần tình, cũng không hoàn toàn biết ngọn nguồn trong đó. Đúng lúc này, 9 tiên tri thượng chiến đấu chưa phân thắng bại. Đại lục ở bên trên, thanh vân môn bên ngoài trăm ngàn giảm chỗ, xuất thế không lâu tiên quan tài sững sững. Tiên quan tài dường như là chịu 9 tiên tri thượng đại chiến uy thế ảnh hưởng, chấn động không chỉ vang minh kéo dài, vang vọng thế gian. Chỉ có 9 tiên tri thượng 4 người không biết cái này tiên quan tại dị tượng, chỉ vì bọn hắn tất cả tâm tư lúc này đều rơi vào trước mắt chiến đấu bên trên. Tiên quan tại chấn động vẫn đang kinh ngạc minh không ngừng. Thành Vân môn thượng, đệ tam thái thượng thu hồi đi đến Cửu Thiên ánh mắt, ném rơi vào Tiên Quan tài bên trên. Hôm nay, chẳng lẽ cũng trùng hợp là tiên trong quan tài chân chính bí mật hoàn toàn diện thế thời điểm. Hắn câu này vốn là tự lẩm bẩm, cùng chân chính sự thật cũng không như mà hợp. Theo tiên trong quan tài cuối cùng một tiếng chấn động rơi xuống, một cố bảng bạc linh khí ưu tiên, từ tiên trong quan bở vậy bắt đầu dâng lên một tòa tựa như hòn đảo một dạng địa vực. Cái này vực bên trong mộ phần bia vô số, rừng cây rủ bụi, bụi, đại thụ che trời tán cây trùng thiên, ở chân trời giao thoa ngang dọc. Bọn chúng không ngừng bay lên, từng khối từ tiên quan tại xuất hiện sau đó tự động ghép lại, lơ lửng ở giữa không trung. Chính như một tòa thiên không chi đảo, đây cũng là tử hạo chân nhân một mực chờ đợi đợi tiên mộ. Thật vừa đúng lúc, tiên mộ vào thời khắc này xuất thế. Thế là có một chút hóa thần tâm tư bắt đầu hoạt động mạnh, hôm nay, cái kia kế minh cùng thanh vân môn cường nhân đều ở đây chín thiên chi thượng, cũng không phát giác thế gian cái này tiên mộ xuất thế. Ta xem hắn tiên mộ phía trên cho thấy linh khí, đủ để cho thường nhân hạ cử phi thăng, có thể thấy được trong đó trọng bảo vô số. Ta nếu có thể cướp tại kế minh cùng thanh vân môn phía trước đi đến trong đó, vậy cái này trong tiên mộ tiên tuyến, liền trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Có cái chủng này tâm tư người đến không hết, thế là có vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng mà đến. Bọn hắn đều mang tâm tư, chỉ vì con đường phía trước tu vi, dù là bước lên đắc tội thành vân môn cùng kế minh phong hiểm, cũng ở đây không tiếc. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, liền xem như những thứ này tu vi đạt đến địa tiên tri cảnh người tu hành, cũng vẫn không thể ngoại lệ. Cửu tiên chi thượng. Theo không gian bích lũy mà dần dần gây dựng lại, ở giữa vô số mảnh vụn đang khôi phục. Cơn báo táp này vòng xoáy chính giữa hai bóng người, dần dần tại kế minh bọn người trước mặt lộ. Chỉ thấy phong đô thành chủ mấy chục đạo hóa thân còn thừa lắt đác. Tự Hạo Chân Nhân đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể bắt đầu điệp phải đổ, ngửa về đằng sau nằm mà đi, đã là vô sinh hơi thở, liền hồn phách cũng điệp phải đổ. Một trận đại chiến chấn động thế gian tháng bại, cuối cùng hạ màn kết thúc. 598 chương 598, chư tiên hàng thế bên trên hôm nay Tự Hạo Chân Nhân mang theo chắc phát du đi tới Sơn Cốc không gian lúc, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hôm nay hai người bọn họ vậy mà đều sẽ chết ở đây. Mắt thấy tử Hạo Chân Nhân trước khi chết thảm trạng, trời khóc dị tượng hơi hơi lưu động. Thiên đạo cũng không phải không ý thức chút nào cùng linh trí cùng quy tắc thể, tự nhiên có tin mừng giận nhạc buồn cùng hết thể cảm xúc. Gặp tình hình này, Trời Khóc bên trong hiện ra một trương biểu lộ biến ảo mặt của. Đây cũng là thiên đạo thời khắc này kinh hại ý nghĩ. Từ hạo chân nhân đến từ thượng giới, mà thiên đạo là trực tiếp thụ mệnh vu thượng giới. Cái này ngàn vạn năm tới, thậm chí là thế giới này sinh ra đến nay, chưa bao giờ xuất hiện qua thượng giới tiên nhân chết ở chỗ này tình hình. Bây giờ, loại chuyện này chân chân thiết thiết xảy ra. Trời Khóc đối với Kế Minh gò bó chi lực cũng tại lúc này trở nên lơi lòng rất nhiều, Kế Minh nhân cơ hội này, lấy linh lực cùng khí thế đem cái này gò bó chi lực lập tức phá giải, ngược lại hướng Phong Đô thành chủ mà đi. Phong Đô thành chủ nhìn liễu Kế Minh một mắt, giật giảm thấp thanh âm nói: "Kế Minh, nhanh chóng mang ta rời đi nơi đây." Nghe xong câu nói này, Kế Minh hơi kinh hãi, vui sướng trong lòng lập tức hòa tan không thiếu, hắn lúc này mới phát hiện Phong Đô thành chủ bộ dáng có chút kỳ quái, nhìn sắc mặt của hắn trắng bệnh, rõ ràng vừa mới một trận chiến cũng không phải trong tưởng tượng của hắn nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ đến cũng đích xác là như thế này, Tử Hạo chân nhân cảnh giới tự nhiên không cần nói nhiều, huống chi là đến từ thượng giới, thần thông so giới này người mạnh đến không hết. Phong Đô thành chủ có thể chém giết Tử Hạo chân nhân vốn là không nên chuyện phát sinh, cho dù bây giờ rõ ràng phát sinh, Phong Đô thành chủ cũng hợp lý đương nhiên sẽ thụ thương. Chỉ là Phong Đô Thành chủ chiếu cố được cách đó không xa Thiên đạo còn ở đây, bởi vậy không chịu biểu hiện xu hướng suy tàn. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Kế Minh vội vàng túi đầu hướng Phong Đô Thành chủ thể nội độ vào một tia sinh linh chi khí. Cái này sinh linh chi khí là lôi long trên người, lúc đó chịu hắn thu phục lúc, Kế Minh một cách tự nhiên sẽ có được mấy phần năng lực như vậy. Phong Đô Thành chủ tinh thần lập tức hơi chấn động một chút, nhìn Liêu Kế Minh một mắt, khẽ vớt cảm nói: "Đi, chúng ta đi trước hướng về Âm Ti bên trong." Nơi đó là Thiên đạo tuyệt khó lấy rốt vào khu vực. Kế Minh lập tức hiểu rõ, lấy vị thành chủ này cảnh giới, muốn nhường Âm Ti không nhận Thiên đạo cái nhiêu. Hoàn toàn chính xác không tính là gì về khó. Hai người liền như vậy hướng giới cựu Thiên bay đi, chỉ thấy cách đó không xa trời khóc dị tượng không ngừng biến hóa, nhưng cuối cùng vẫn là không có bất kỳ cái gì xem như. Không bao lâu, Kế Minh cùng Phong Đô thành chủ rơi xuống, rốt cuộc đã tới âm ti bên trong. Kế Minh ngẩn đầu liếc mắt một cái chân trời không ngừng quanh quần trời khóc dị tượng, cuối cùng kìm nén không được nghi ngờ trong lòng đạo, hôm nay đại chiến, Thiên đạo thực lực có chút ra ngoài dự liệu của ta. Ta từng tại bên trong bí cảnh gặp qua Thiên đạo ra tay, trong đó uy thế vốn không nên là hôm nay trình độ như vậy. Phong Đô thành chủ không có lên tiếng. Kế Minh quay đầu nhìn lại, Chỉ thấy thành chủ khoanh chân trên mặt đất, trên hai tay không ngừng có hào quang màu đen nháy nhợt hiện, trên vai của hắn có khác một cỗ sinh linh chi khí tại cùng cái này hào quang màu đen nhánh dao đối kháng. Kế Minh lập tức hiểu rõ, cái này hào quang màu đen nháy, án hẳn là vừa mới từ Hạo chân nhân trước khi chết phản công, Lệ Phong Đô thành chủ thụ thương đến nước này. Hắn hơi hơi cúi đầu, tại Tử Hạo chân nhân sau lưng quanh chân, hai ngón tay kết ấn, ấn quyết dẫn vào Phong Đô thành chủ đỉnh đầu. Một cỗ sinh linh chi khí lập tức xuất hiện, tiến vào Phong Đô thành chủ thể nội. Kế Minh sinh linh chi khí muốn so Phong Đô thành chủ khổng lồ mấy lần, bởi vậy rất nhanh liền đem Phong Đô thành chủ trong cơ thể ô quang áp chế xuống. Khi này Ô Quang bị toàn bộ áp chế đến phong đô thành chủ tay trên lòng bàn tay lúc, thành chủ bàn tay đã trở nên một mảnh đen kịt. Nhưng thành chủ tại lúc này mở to mắt, đạo: "Không cần." Kế Minh nghi hoặc. Thành chủ lắc đầu nói: "Cái này tử hạo chân nhân thần thông có chút cổ quái, muốn hôm nay nhường cái này Ô Quang toàn bộ tiêu trừ là không thể nào, lui về phía sau còn cần ta chậm rãi ôn dưỡng. Hôm nay nếu là cưỡng ép tiếp tục nữa, sau đó cái này Ô Quang bộ phát lan tràn toàn thân, kinh mạch của ta tất nhiên sẽ toàn bộ đứt gãy. Kế Minh lập tức kinh hãi, thượng giới thần thông, lại cường hăng đến mức này sao? Bất quá Cái này Ô Quang còn sót lại tại thành chủ trên hai tay, thật sự không có chuyện gì sao? Trong vòng mấy chục năm, ta chỉ sợ không thể xuất thủ. Thành chủ đạo. Kế Minh hơi biến sắc, đang muốn nói cái gì, đã thấy thành chủ lại hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời quanh quần trời khóc dị tượng, ngươi vừa mới hỏi ta nói, giới này thiên đạo, vì cái gì cùng ngươi tại trong bí cảnh thấy thiên đạo tại trên thực lực có rất nhiều khác biệt. Kế Minh gật đầu, vị thành chủ này biết sự tình quả nhiên không phải mình có thể so sánh. Giống như cái này âm ti tồn tại vô số năm tháng, thiên đạo cũng không ngươi không hỏi, hoặc có lẽ là không có cái gì năng lực đi quản. Lai lịch của hắn thần bí. thậm chí có có thể cũng là đến từ bí cảnh. Thanh chủ đạo, ngươi nói cảnh giới thiên đạo bị suy yếu rất nhiều, kỳ thực là bởi vì giới này hàng rào quá mức bạc được, cùng bên trong bí cảnh không thể so sánh nổi. Nó cũng bởi vậy từ trước tới giờ không dám hoàn toàn thi triển thực lực. Kế Minh hơi hơi suy tư, "Đạo, ý của ngài là nói, thiên đạo nếu là ra tay toàn lực, đó chính là giới này cũng sắp muốn hủy diệt dấu hiệu." Thanh chủ tán thưởng xem hắn một mắt, "Đạo, đúng là như thế. Hôm nay, nếu là thiên đạo thật sự quyết tâm ngọc thạch câu phần, chúng ta đều sẽ chết đi. Chỉ bất quá, ta tự nhiên biết nó tuyển sẽ không làm như vậy chính là 599 chương 599, chư thiên đạo thế bên trong kế minh cũng đương nhiên biết nguyên nhân trong đó, tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó, kế minh đã rất rõ ràng trước mắt thiên đạo cái gọi là chức trách. Cho dù thiên đạo tới một mức độ nào đó sẽ có căm hận hoặc ghê thích loại này cảm xúc, nhưng ở chạy thượng giới giao cho chỉ thị của nó bên trên, nhất định là cẩn thận tỉ mỉ. Dưới loại tình huống này, thiên đạo tuyệt không có khả năng làm ra bất luận cái gì tổn hại một giới này mà sự tình. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu trời đạo chính là cái thế giới này thủ hộ giả, bởi vì nó chỗ bảo vệ chẳng qua là thượng giới lợi ích. Trong này tình huống Giống như kế minh tiếp trước cái nào đó triều đại, có một loại tên là cẩm ý vệ cơ quan bọn hắn cho tới nay thủ hộ lấy thượng tầng nhân vật, hết lần này tới lần khác tổn hại lấy phía dưới bách tính lợi ích. Mà bây giờ đối với thiên đạo tới nói, nó cần làm chính là không từ thủ đoạn mà giữ nhìn thượng giới những cái kia đưa nó chế tạo ra tiên nhân lợi ích. Cho tới nay tổn hại là giới này tất cả tại tu hành sinh linh lợi ích. Âm ty bên trên, chơi khóc dị tượng thật lâu hồi hồi. Kế minh nhìn nửa ngày, đương nhiên nghĩ đến rất nghiêm trọng một sự kiện, thành chủ, ngươi tạm thời linh lực không cách nào vận dụng, cái này âm ty phải chăng có thể ngăn cản thiên đạo nhìn trộm. Phong đô thành chủ cười nói: Điểm này ngươi lại yên tâm, cho tới nay, âm ty chân chính thủ hộ giả đều không phải là ta." Kế Minh hơi cảm thấy kinh ngạc, đúng lúc này, chợt thấy sau lưng có một đạo bóng tối ném rơi, thế là quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người đến, là một mực đi theo phong đô thành chủ bên người nghe đế thú. Nghe đế thú là Kế Minh khi tiến vào âm ty phía trước liền đã thấy qua, biết cái này nghe đế thu thực lực phi phàm, bây giờ nghĩ lại, trước đây nghe đế trong giấc ngủ hô hấp còn có thể tạo thành cương phong, nếu là sau khi tỉnh lại ra tay toàn lực, thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Nói đến, ta và nó xem như huynh sinh đôi. Phong Đô thành chủ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Kế Minh lần này là thật sự kinh ngạc đến cực điểm, trong lòng lập tức bị lòng hiếu kỳ chiếm giữ, muốn rửa thai lắng nghe. Cho tới nay, Kế Minh đối với Phong Đô thành chủ chân chính thân phận đều hết sức hiếu kỳ, không biết vị này Phong Đô thành chủ đến tuột cùng đến từ đâu, như thế nào lại có thực lực như vậy. Phải biết lão bằng Vương bọn người sống ngàn vạn năm, thực lực cũng vẹn vẹn có thể mở một cái sơn cốc nho nhỏ không gian, mà vị Phong Đô thành chủ đã đạt đến Thiên Điệu tạo hóa, cùng Thiên Đạo tranh hoàn toàn tuyệt điểm. Phong Đô thành chủ rất mau đem trong lòng hắn nghi hoặc giải khai, mấy vạn năm trước, Thiên Đạo từ bí cảnh Thoát ly, sáng tạo ra cái này một không gian, ta cùng với nghe đế chính là vào lúc đó đản sinh. Chuyện này, ký tức ngươi phải biết nguyên do trong đó. Kế Minh suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thật sự là hắn không biết vì cái gì thiên đạo sáng tạo một giới này, liền sẽ diễn sinh ra nghe đế. Phong Đô thành chủ mỉm cười, "Đạo, ngươi sinh linh này chi khí đến từ đâu?" Kế Minh trong đầu chỉ một thoáng có linh quang chợt hiện, "Đạo, ngài là nói lôi long." Hắn lập tức liền minh bạch Phong Đô thành chủ ý tứ, trước đây lão bảng vương chế tạo sơn cốc không gian lúc, trong không gian không hiểu xuất hiện một đạo lôi trì. Trong lôi chỉ diễn sinh ra hiện hai đầu lôi long, bây giờ thành chủ đồng dạng là ở trên thiên đạo sáng tạo một giới này thời điểm xuất hiện, trong này liên hệ tựa hồ có chút kỳ diệu. Chẳng lẽ nói, mỗi một cái không gian xuất hiện đều tất có sinh linh diễn sinh? Kế Minh đạo. Phong Đô thành chủ gật đầu, đúng là như thế. Kế Minh suy nghĩ một chút, đạo, lúc đó thiên đạo chẳng lẽ cũng không phải là phát hiện người tồn tại? Thành chủ đạo, tự nhiên là phát hiện. Ngày đó thiên đạo đã từng muốn thu phục ta và nghe đế trở thành thủ hạ của hắn, nhưng hậu thế ở giữa bỗng nhiên ra nhiều một vị tiền bối, hắn đã từng mang theo thiên địa chi lực mà đến, thậm chí có thể cùng thiên đạo là địch. Trước đây ta và nghe đế cũng chính là chịu hắn cứu trợ, cuối cùng mới có thể tại âm ti an ra. Ta suy đoán, vị tiền bối kia có lẽ bắt đầu từ bên trong bí cảnh xuất hiện. Kế Minh lập tức có chỗ ngờ tới, thành chủ nói tới vị tiền bối này có lẽ chính là trong bí cảnh vị kia sáng tạo hoàng tuyển nhân vật. Bất quá, ý theo vị tiền bối kia lưu lại ấn ký đoán, hắn cũng không phải thiên đạo đối thủ. Kế Minh trong lòng lập tức lại nhiều rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có hỏi tới nữa. Thành chủ hơi hơi ngẩng đầu nói, ta và nghe đế bạn xỉ sì đồng nguyên, chỉ là nó tại hóa hình lúc xảy ra một chút đại sự, bởi vậy không thể thành công, liền linh trí bên trên cũng muốn hơi kém một chút. Kế Minh hoàn toàn nhiên, đáy lòng cũng thực tế lại, xem như vậy, lúc này Thiên đạo sắc thực không có khả năng nhìn trộm âm ty. Bất quá, ta thấy thành chủ lúc xuất hiện, cũng sắp hoàng truyền mang ra ngoài, không biết là vì cái gì. Kế Minh vấn đạo. Phong Đô thành chủ cười nói, chuyện này chỉ là ta tiện tay mà làm, ta muốn đem cái này hoàng tuyển khiêng ra tới đơn giản, Thiên đạo muốn đem nó mang trở lại mới thật sự là việc khó. Kế Minh gật đầu một cái. Hai người ở đây trò chuyện rất lâu, trước sau đem thế gian rất nhiều bí văn đều nói phải rõ ràng. Trong lúc bất tri bất giác, sắc trời gần tối, Phong Đô thành chủ nhìn qua phương xa trời chiều lạc. Trước đây ta sáng tạo quỷ tộc, bây giờ cuối cùng có nhường người trong tộc vật lúc được thấy mặt trời. Kế Minh thấy hắn trên mặt có vẻ tự hào, hồi tưởng quỷ tộc bên trong vĩnh vĩ dạ, thầm nghĩ vị thành chủ này cũng là trong lồng ngực có dáng người a đúng lúc này, thành chủ lại cao mày nói một tiếng, bất quá nói đến kỳ quái, ta tại rất nhiều năm trước, từng là cùng trời đạo rất lượng, ở các nơi chôn xuống rất nhiều thần thú chi tử, lưu lại rất nhiều trận pháp gia trị. Vừa mới tan điểm thí triệu hắn lúc lại không thu hoạch được gì. Kế Minh bỗng nhiên lảo đảo một cái chút nữa té ngã, có chút chột dạ. Liền sắc mặt cũng biến thành khó lai vua luận Côn bằng vẫn là cửu vĩ chu hiếm. Cũng là phong đô thành chủ để mà đối phó thiên đạo hậu chiêu, không nghĩ tới sẽ bị kế minh bắt mất, hơn nữa hủy diệt không còn một mảnh. Suy nghĩ một chút mấy vị kia thần thú nơi sinh, nếu không phải kế minh sớm ngày để bọn hắn ra thế, lúc này thực lực nhất định sẽ so dưới mắt mạnh hơn mấy lần. Ta đi nhìn một chút cố nhân. Kế minh tìm một cái lấy cớ, có chút hoảng, hướng nơi xa bỏ chạy. Thành chủ nghi ngờ nhìn xem hắn, không biết kế minh làm sao lại đống nhiên đổi sắp mặt. Chỉ cho là kế minh muốn đi nhìn tiểu thiến, tưởng quá độ 600 chương 600, chư tiên hàng thế phía dưới kế minh tự nhiên là đi xem Nhiếp tiểu thiến, nhưng muốn nói gì tưởng nghiệm quá độ lại thuần túy là đang tản gâu. Lần trước cùng Nhiếp tiểu thiến gặp mặt cùng hiện tại so sánh khoảng cách thời gian không tính là lâu, nhất là đối với tu hành người bao năm tháng qua nói, mấy tháng thời gian nháy mắt đã qua. Nhiếp tiểu thiến nhìn thấy kế minh thời điểm lại có ngoài ý liệu khoái hoạt, nàng tại không lâu phía trước chịu phong đô thành chủ chuyển thụ tu tập che năm quyết, biết sau này liền có thể quang minh chính đại xuất hiện ở giữa thiên địa, cùng kế minh cũng có chân chính lâu dài. Bởi vậy nàng vui đến phát khóc, nhìn thấy kế minh sau đó loại tâm tình này càng không cách nào chế. Nhưng mà loại này tại Kế Minh xem ra có chút hoa trường cảm xúc, rơi vào nhiếp Tiểu Thiến nha hoàn trong mắt đổ muội phần bình thường, nàng nhìn tận mắt nhiếp Tiểu Thiến tại Kế Minh sau khi đi thất hồn lạc phách, bán liên tục ra tiếng đàn cùng tiếng ca đều không lý do nhiều hơn mấy phần réo rắt thảm thiết, nhường bên trong thành bạch tính không rõ Niết đại gia bây giờ làm sao lại bây giờ giàu dĩ không vui. Những thứ này tự nhiên là Kế Minh không biết, nhưng hắn nhìn Niết Tiểu Thiến nhẹ cẳng hoan hô bộ dáng, suy nghĩ lại một chút tiên phủ bên trong mấy nữ kế tử, đột nhiên cảm giác được mình tình trái tựa hồ thiếu nợ đến có chút nhiều. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có nhược bạch xem như danh chính ngôn thuận, những người khác đều không dành công phận. Kế Minh nghĩ thầm, tìm thời gian nên xử lý thật tốt chuyện này, để các nàng trong lòng yên ổn một chút. Kế Minh cùng Nhiếp Tiểu Tiễn chờ đợi dòng dã một buổi chiều, Kế Minh tiếp vào Phong Đô Thành chủ chuyển âm phía sau mới rời khỏi. Nhiếp Tiểu Tiễn lưu luyến không rời, nhưng là Minh Bạch Kế Minh không phải người thường, thực sự không nên đem thời gian hao phí tại nhi nữ tư tình bên trên. Làm Kế Minh đi tới Phong Đô Thành chủ phụ lúc, chỉ thấy thành chủ vẻ mặt nghiêm túc, đồng quang chiếu giỏi, tựa hồ thấy được cái nào đó cực khó giải quyết chuyện. Mắt thấy Kế Minh đến chỗ này, thành chủ quay người lại đạo: "Thiên đạo có chút dị thường, chỉ sợ ít ngày nữa sẽ có đại họa." Câu nói này nghiêm trọng đến cực điểm. Kế Minh lập tức thần sắc lâm nhiên, hắn biết, thành chủ tuyệt đối không phải là bắn tên không đích cái chủng loại kia người. Nói chuyện, Phong Đô thành chủ bàn tay mở ra, trước mặt ngừng lại có bình phong quang chiếu rọi, từng màn tràng cảnh xuất hiện ở Kế Minh trước mắt. Những thứ này tràng cảnh bên trong đều là trời khóc dị tượng. Trời khóc dị tượng bản thân là cực kỳ hiếm thấy, dù sao thiên đạo pháp thân cũng sẽ không là vô cùng vô tận, chỉ có phát sinh đại sự lúc mới có thể xuất hiện. Bây giờ các nơi đều có trời khóc dị tượng hiện ra, bản thân liền là cực hiếm thấy cùng kỳ quái một sự kiện. Nói đây là muốn làm cái gì? Kế Minh vấn đạo. Phong Đô thành chủ lắc đầu nói, gần đây thiên đạo khắp nơi như thế Mục đích quá gì? Hơn nữa, ngươi tới nhìn một chút cái kia tiên trong quan tài xuất hiện tiên mộ. Hai người bình phong mỉ nước trước tràng cảnh lập tức lại một biến ảo, trong đó bày ra chính là tiên quan tài ra tràng cảnh. Tại tiên quan tài phía trên, có một hòn đảo tại hư không trôi nổi, trong đó có vô số mộ phần địa. Bây giờ, người này một ít dấu tích đến tiên mộ bên trên, đang có rất nhiều bóng người tại bốn phía xuyên thẳng qua, bọn hắn khuôn mặt giữ tận, chính là thế gian từng tôn hóa thần đại năng. Phong đô thành chủ đạo. Những thứ này hóa thần cũng là các nơi bên trong bất thế xuất cường nhân, coi như cùng người ta so sánh có thật nhiều chiến lệnh, nhưng mà bảo vật tầm thường tuyệt sẽ không để bọn hắn trở nên điên cùng như vậy. Theo như cái này thì, cái này tiên mộ phía trên tất có trảo bảo. Hung chi, cái này tiên mộ là tự hạo chân nhân mở ra, có thể thấy được bên trong có lẽ còn có thượng giới bên trong người cần bảo bối. Bất quá, thiên đạo thẳng đến lúc này cũng không có chút nào xem như, đây là hết sức kỳ quái một sự kiện. Kế Minh gật đầu, trầm ngâm nói, ý của thành chủ là hy vọng ta tiến đến nhìn một chút. Thành chủ trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng, đúng là như thế. Bây giờ linh lực của ta không cách nào điều động, nghe Đế lại muốn trông coi Âm Ty, cái kia trong tiên mộ tình hình, chỉ có thể cho người đi nhìn một chút. Kế Minh gật đầu, đạo: "Chuyện này can hệ trọng đại, vốn nên như vậy." Bây giờ, có năng lực rời đi Âm ti lại cam đoan sẽ không bị Thiên đạo lập tức giết chết, cũng chỉ có Kế Minh. Kế Minh bây giờ có được bên trong bí cảnh sức mạnh, trong đó rất nhiều bí cảnh thậm chí là hoàng toàn đều sẽ cho Kế Minh liên tục không ngừng linh lực, đủ để cho hắn trong nháy mắt đột phá hóa thần cực hạn. Tại trước mặt không gian lũy phía dưới, Thiên đạo sát thực cầm Kế Minh không thể làm gì. Đạp lên bóng đêm mờ, Kế Minh đi xuyên mà đi, xúc địa thành thốn thẳng đến tiên mộ. Tiên tính đêm khuya, từng cái từng cái nổ vụ bốn phía lưu động, chân trời một hòn đảo trỗi nổi, bên trên rừng sâu khắp nơi, bóng tối vô số, u ám đến cực điểm, chính là gần đây phía phía Dương Dương Tiên mộ. Tiên mộ bên ngoài, Kế Minh hư không mà đứng. 601 chương 601, chư tiên hàng thế tục cái này tiên mộ đến từ ngoài tiểu tiên, là thượng giới cường nhân phân mộ, người này coi như tại thượng giới cũng là một trong những cự đầu, bởi vậy mới có thể chêu đến từ Hạo chân nhân hàng thế mà đến. Trong tiên mộ nhất định có trọng bảo tồn tại không thể nghi ngờ, nhưng khi Kế Minh đến chỗ này, nhìn thấy phía trước trọng trọng sâu đại chiến dư ba thảm trạng mới hiểu được. Cái này tiên mộ gì chỉ bên trong tiền tài nên như thế nào động hồn với người. Bây giờ, có can đảm tiến vào tiên mộ nhân, không khỏi là hóa thần phía trên, nắm giữ địa tiên thể chất cường nhân. Bây giờ, nhân vật như vậy diễn phần mình tranh phong sắp phản, thảm liệt dị thường. Chỉ thấy một cái lao giả dâu tóc bạc trắng ôm một gốc treo điểm điểm linh thạch tiên thảo, vừa mới đằng không mà lên, sau lưng trận có một đạo lưới lao. Lưới lao vừa qua, lão giả kêu thảm một tiếng, nửa người dưới đã ở trong nháy mắt không cánh mà bay. Nhưng mà hắn chết, chết ôm trong cây kia tiên thảo, diện mục dữ tợn, tuyệt không chịu từ bỏ. Nhưng vào lúc này tiên mộ ngàn vạn giảm phương viên bên trong, tình hình như vậy chỗ nào cũng có. Kế Minh ở trên cao nhìn xuống, đối với trong này tình hình nhìn một cái không sót gì. Hắn giữa lông mày nhíu chặt, sau một hồi lâu, đồng quang bỗng nhiên lấp loé, sau lưng cũng xuất hiện một đạo to lớn xà tộc đồ đằng. Đây là hắn rất lâu chưa từng vận dụng thần thông, nhất là tại bên trong bí cảnh tu hành qua kiếm pháp sau đó. Lúc trước rất nhiều thời gian bên trong, thậm chí là cùng Tử Hạo chân nhân tranh đấu bên trên, hắn cũng chỉ lản nếm thử lấy một kiếm phá và pháp, chỉ cần một kiếm ra tay, con đường phía trước địch tất cả đều tránh lui. Đây là thần thông công pháp tại cấp độ lên chiến lệnh, nhất là kiếm pháp của hắn đến từ trong bí cảnh vực ngoại chiến trường. Trước kia từng tìm tòi đến vực ngoại chiến trường vị kia không ta môn môn chủ nói qua, ai nếu là có thể hiểu thấu đáo không ta trong môn huyền diệu, liền có thể nhìn đến ra chân chính tiên đạo bí mật. Bây giờ, cái này kiếm pháp chính là kế minh từ vực ngoại chiến trường chỗ tìm hiểu, có thể thấy được cái này kiếm pháp tuyệt không phải bình thường thủ đoạn. Bởi vậy, tiếp cận thời gian một năm, kế minh cũng chưa từng động tới xạ tộc đồng thuật. Lần trước vận dụng tộc đồng lúc, kế minh cảnh giới cũng không thế nào cường đại. Bây giờ, cái này đồng thuật bị hắn lấy bí cảnh chi lực thôi động đến rồi hạn. Đồng quang chiếu giỏi, giống như một vòng liệt nhật, rực rỡ cực kỳ. Cái này một tòa trên không trung lơ lửng tiên mộ, ngàn vạn giằm địa vực, lập tức đều chịu kế minh đồng thuật trô ba quát. Thế là, cái này trong tiên mộ tất cả hảo diệu đều bị kế minh nhìn cái thông thấu. Làm hư trừ ngàn vạn hư hảo, kế minh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức kinh hãi. Chỉ thấy tòa này phóng lên trời tiên mộ đảo tự bên trên, cũng không có cái gì dừng sâu khắp nơi, không có cái gì mộ phần từng cái từng cái, không, có cái gì thiên tài địa bảo. Có chỉ là hoàn toàn hoang lương, khô khốc, khốc, cắt vàng đầy trời địa vực. Ngàn vạn giằm bên trong, cũng là như thế. Mà những cái kia hóa thần tranh đoạt Rõ ràng không phải là cái gì bảo bối, liền cái kia đã mất đi nửa người, ôm một tòa tiên thảo lắc đầu, trong lực ôn cũng bất quá là một cái bình thường thông thường hòn đá. Này nhân gian luyện mục vậy chẳng cảnh, nhìn xem càng giống là từng cái tháp loạn thần kinh hóa thần đang giao thủ sát phạt. Kế Minh toàn thân tràn đầy hận ý, dưới mắt những thứ này hóa thần bên trong không thiếu đã trọng thương người, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ có người chết đi, hơn nữa nhìn hình dạng của bọn hắn, đối với mình thân hãm huyền cảnh cũng không hề hay biết. Nếu để cho bọn hắn tiếp tục đánh xuống, không biết sẽ có gì biến gì. Kế Minh tối đầu liếc nhìn hơn vạn giặm cát này hòn đảo ngay cả ta cũng không cách nào nhìn ra nó nguy cơ. Ngay từ đầu cũng chưa từng phát hiện đây chỉ là huyễn cảnh, cũng không biết nó là không cùng tiên trong quan một dạng, chỉ là một tòa tế đàn. Nghĩ tới khả năng này tính chất, kế minh thần sắc càng ngưng trọng, nếu quả như thật là một tòa tế đàn, kết quả trong đó sẽ có bí mật như thế nào, vậy mà cần lấy hóa thần tính mệnh tới tiến hành hy tế. 602 chương 602, cường thế kế minh trong lòng đối với cái này tiên mộ lại có rất nhiều ngờ tới, nhưng trong đó giả thiết phần lớn là thai họa. Cái này tiên mộ trước đây xuất hiện 10 phần kỳ phạc, một tòa tiên quan tài thế, không có ai biết lai lịch thực sự của nó, thậm chí không biết cái này tiên mộ đến tụt cùng là người nào nghĩa trang. Việc cấp bách là ngừng tiên mộ lần trước lúc những người này sát phạt, y theo trước mắt những người này điên cuồng bộ dáng, coi như ở đây cũng không phải cái gì té đàn, giới này cũng chưa chắc có thể tiếp nhận bọn hắn dạng này sát phạt. Trên không ở giữa khe hở trước sau gặp nhau xuất hiện, vô số linh khí bị vết nước không gian hấp thu, rất nhiều người tu hành đều đưa khó mà tu hành. Bây giờ duy nhất phương thức chính là đem các loại người đuổi ra tiên mộ. Kế Minh đồng quang chiếu rọi ngàn vạn dặm, đem trong tiên mộ tất cả cảnh cảnh, thậm chí là bất luận cái gì một hạt cắt đều không có chút nào chi tiết mà nhìn tinh tường. Cuối cùng kết luận cái này, trong tiên mộ tổng cộng có 37 người, ở giữa duy nhất chưa từng cùng những người khác giao thủ, ngược lại là một cái anh trở nên mạnh mẽ người. Cũng là trong tiên mộ duy nhất một cái anh biến. Ở đây bản thân liền là Hóa Thần ở giữa chiến tranh, dù sao lấy Hóa Thần cảnh giới, chỉ cần thi triển một cái pháp tướng thiên địa, phần lớn anh biến liền không phải hợp lại chi địa. Nếu là tầm thường thiên tài địa bảo, Hóa Thần địa điệu tiên tự kiềm chế thân phận có lẽ thì sẽ không tham dự tranh đoạn, nhưng nơi đây tiên mộ chính là ngưỡng thiên đạo cùng thượng giới tiên nhân đều không thể không ra tay phải tảo hóa, hiện tại thế gian Hóa Thần Tu hành giới rất nhiều địa tiên xuất thế, đương nhiên sẽ không có cái gì anh biến không biết tự lượng sức mình. Từ xưa đến nay, tu hành giới xuất hiện qua vô số cường nhân, tuyệt không có cái gì có thể cùng hóa thần chống lại anh biến. Cái này nguyên bản cơ hồ là người người đều cho rằng không thể trái nghịch định luật, cho dù sau đó bị kế minh phá vỡ cái này nhất định luật, nguyên nhân trong đó cũng thực sự phức tạp, thậm chí là rất nhiều trùng hợp tạo thành. Bất quá, trước mắt tiến vào tiên mộ cái này anh biến lại tựa hồ như có chút không giống bình thường. Cái này anh biến tựa hồ ngay từ đầu sẽ không dự định cùng những thứ này hóa thần tranh phong, bởi vậy nàng giắt vị trí vừa vặn là tiên mộ biên giới. Nhưng Kế Minh sinh ra hướng thú lả, mảnh này tiên mộ cũng sẽ không ngăn cách linh thức, mà hóa thần linh thức vốn là đủ để nhìn ra cái này anh biến, hết lần này tới lần khác bọn hắn đối với cái này anh biến trí nhược không nghe thấy, Phản Vật Từ không có phát hiện sự tồn tại của người này. Nếu như không phải Kế Minh vận dụng Sà tộc đồng thuật có thể nhìn thấu nơi này hư ảo, cũng chưa chắc sẽ phát hiện sự tồn tại của người này. Cái này anh biến đặc biệt nhất chỗ ở chỗ, làm Kế Minh triệt hồi Sà tộc đồng thuật, vẹn vẹn lấy linh thức điều tra, liền xem như lấy bí cảnh chi lực điều tra, cũng không thể phát giác được sự tồn tại của người nọ. Điều này nói rõ trên người của người này, nếu không phải là có có thể che đậy người khác linh thức thần thông công pháp, ngay cả có loại này phát bảo. Kế Minh một chút suy nghĩ, thu hồi đồng quang, tiếp lấy vận chuyển linh lực, một tiếng kinh ngủng, bây giờ trong tiên mộ nhân nghe. Đạo này sóng âm cũng không truyền ra bao xa, chỉ là bị Kế Minh tận lực phát ra đến rồi tiên mộ bên trên. Trong lúc nhất thời, tiên mộ bên trên gió mạnh đứng lên. Tại tiên mộ bên trên đứng rất nhiều hóa thần liền như vậy đang ngạc nhiên bên trong ngẩng đầu, Kế Minh? Thế nào lại là Kế Minh? Bọn hắn lập tức thấy được trong tiên mộ hư không mà đứng Kế Minh, kinh âm lập tức không ngừng ra, hắn không phải đang cùng với tiên đạo tranh phong sao? Sao dám xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ như hôm nay đạo đối với hắn cũng không thể làm gì? Cái này tiên mộ trên rất nhiều điệu tiên cũng thay đổi sắc mặt, bọn hắn trước đây không lâu đều nhìn qua Liếu Kế Minh cùng tử hạo chân nhân đại chiến, minh bạch hôm nay Kế Minh tuyệt không phải bọn hắn có thể chống lại, ngày đó đi tới tiên mộ cũng là tự nghĩ kê Minh có lẽ sẽ lại không tới đây. Bây giờ, Kế Minh hết lần này tới lần khác xuất hiện ở tiên mộ phía trên. Thế là có thật nhiều người bắt đầu lo lắng bất an. Hiện tại xuất hiện người ở chỗ này không phải tới từ Thanh Vân môn chính là Ma cùng yêu tộc, ba thế lực lớn này cùng Kế Minh ở giữa đều có ân oán, nhất là Thanh môn, mọi người đều biết Kế Minh cùng Thanh Vân Muôn không hề chung mang ngày kiểu hận. Tiên mộ phía trên, Kế Minh mà nói còn chưa nói xong, lúc này lại một âm thanh kinh uống, tất cả mọi người nơi đây, đều mau mau rời đi tiên mộ. Cường thế vô cùng, không có bất kỳ người nào biết Kế Minh để bọn hắn rời đi nơi này nguyên nhân thực sự. Kế Minh cũng không có ý định giảng giải, bởi vì hắn biết, lấy những người này tính cách, liền xem như giảng giải hai tiếng, những người này cũng sẽ không tin đó là chân chính nguyên nhân. Cho nên hôm nay, hắn phải làm duy nhất một sự kiện chính là cường thế. 603 chương 603 Có ai không phục làm kế minh thanh âm truyền khắp tiên mộ, trong tiên mộ 36 người lập tức liền đình chỉ giao thủ. Chỉ vì kế minh trước mắt uy thế tại toàn bộ tu hành giới cũng là độc nhất vô nhị, nhất là tại không một lúc phía trước, hắn cùng tự hạo chân nhân chiến dịch sau đó, càng không người nào dám nói mình là kế minh địch. Tuy trận chiến ngày đó bên trong, tham dự cũng không có nhiều người, cho dù có vài người có năng lực đặc biệt nhìn thấy trận chiến kia tráng cảnh, cũng phần lớn giữ kín như bưng. Dù vậy, các phương diện đều có một chút phong thanh chuyển ra. Bọn hắn lúc này nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía tại tiên mộ bên ngoài hư không mà đứng kế minh, nhất là khi nhìn đến kế minh bốn phía không gian bắt đầu trong lòng hơi cảm thấy run rẩy, vì đạt đến một loại nào đó trấn nhiếp hiệu quả, kế minh tận lực thi triển không gian thần thông, linh lực điên cuồng vận chuyển đồng thời, lại làm ra cử trọng lực kinh bộ dáng. Tại kế minh bu phía, không gian đang không ngừng vận bẹo chuyển động, đây là kế minh sức mạnh cùng khí thế cơ hồ muốn đạt tới giới này điểm tới hạn nguyên nhân. Nếu là hôm nay kế minh sức mạnh thật sự vượt ra khỏi giới này điểm tới hạn, như vậy không gian sẽ không chỉ là bóp méo. Đến lúc đó bên trong hư không lan tràn vết nứt không gian, căn bản là không có cách chịu tải kế minh bu xuống. Đây chính là trước đây tử hạo chân nhân không hoàn toàn khôi phục thực lực mình nguyên nhân. Bởi vậy những cái kia trong Tiên mộ nhân vật một khi nhìn thấy Kế Minh, cảm thấy lập tức trầm xuống. Hắn hôm nay đi tới Tiên mộ, chỉ sợ mấy cái thiên tài địa bảo này liền không có chúng ta phần. Đây là hơi lý trí một số người ý nghĩ. Trong đó một số người bị hôm nay tại địa bảo mất phương hướng tâm thần, âm thầm lại đang nghĩ lấy, mặc dù chúng ta đơn độc không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu là chúng ta cùng nhau xử lý, coi như người này cảnh giới thông thiên, cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta. Một số người dục dịch, một người trong đó tại trong Tiên mộ xa xa hét lớn, "Kế Minh, hôm nay Tiên mộ chính là chân chính liên quan đến tiên đạo đại sự, chúng ta đến đây tìm kiếm" Có thể hay không tìm được là nghe theo mệnh trời Ngươi tới ở đây để cho chúng ta dừng tay Để làm gì ý Lời nói này vẫn là trước sau như một đạo đức giả Kế minh đã sớm ngờ tới lại là dạng này nắp lại Nhất thời nhịn không được cười lạnh thành tiếng Tới đây tìm kiếm Các ngươi như biết Y theo các ngươi trước mắt biện pháp tìm kiếm xuống Giới này linh khí sớm muộn sẽ bị vết nước không gian đều thôn vệ Đến lúc đó cái gì tiên đạo Cái gì tu hành Vạn sự thành hoảng không Vừa mới mở miệng người kia không khỏi trầm mặt Bọn hắn làm việc xưa nay phải tìm một chút thích hợp động cơ cùng cái gọi là lý do quang minh chính đại, bây giờ bị Kế Minh một câu nói vạch trần bọn hắn chỗ làm chuyện này tổn hại quá lớn quá nhiều, nhất thời không biết nên như thế nào giải lại. Kế Minh gặp tình hình này, trong lòng cười thầm, xem ra bản tiểu ra bây giờ cũng tu thành kiếp trước mỗi cái nhân vật chính mới có thể tối cường thần thông nghiệm đột, chỉ cần miệng đột vừa ra, địch thủ đều tuyệt không phải địch. Tiên mộ phía trên, một người chợt cười to hai tiếng, trong tiếng cười cũng có mỉa mai, các ngươi thành văn môn nhân làm việc chính là phiền phức, nói nhiều như thế nói nhảm làm cái gì, hôm nay tiên mộ cơ duyên căn hệ trọng đại, ngươi Kế Minh muốn độc chiếm tuyệt không có khả năng. Tu sĩ chúng ta tu hành ngàn năm cũng là vì tiên đạo, bây giờ thật vất vả có cơ duyên như vậy, ngươi muốn đoạn mất bọn ta con đường phía trước, trừ phi đem ta toàn bộ đồ sát." Lời nói này liền muốn so trước đó Thanh Vân Môn bên trong Hóa Thần nói lời khí thế càng đẩy, chỉ ít có một loại không chết không thôi khí thế. Kế Minh khẽ nhíu mày, nhưng chợt giãn ra, ánh mắt sở trí, chí, chính là vừa mới mở miệng người kia. "Ngươi hôm nay hoàn toàn chính xác muốn không chết không thôi." Kế Minh nhìn hắn, thấp giọng hỏi. Người kia ngẩng đầu, "Việc quan hệ tiên đạo, lẽ gian nên như vậy." Kế Minh mỉm cười, trên lòng bàn tay chợt nổi lên tinh hận, đây là trước đây từ Trác Phác Du trên thân thấy qua phiến ấn. Bây giờ bị kế minh cầm tới, đây là lần thứ nhất đếm thử thi triển. Phiên thiên ấn vừa ra, từ kế minh trong lòng bàn tay rơi xuống vô số ngôi sao, thẳng đến người kia mà đi. Người kia con ngươi đông nhiên trở to. Bốn phía không gian không ngừng sụp đổ, cùng vừa mới những thứ này hóa thần tạo thành vết nước không gian hoàn toàn khác biệt, lúc này không gian sụp đổ tại lập tức đã biến thành trống giống. Ở nơi này dị tượng ở giữa, là vừa mới mở miệng người kia hắn cả cái gì một kêu kêu thảm cũng chưa từng phát ra, lập tức hồi phi yên diệt 604 chương 604, Bất Tử Phượng Hoàng Kế Minh hờ hợt nhường một cái hóa thần chết đi, trước sau chỉ là ra một chương thôi, thần thông như vậy thực lực lập tức chấn nhiếp rất nhiều người. Không gian Bích Lũy còn chưa từng hoàn toàn chữa trị, sụp đổ trống rỗng đang tại từ từ dung hợp, tại trong lúc này, rất nhiều người túi đầu tự nói, vẫn chấn kinh tại vừa mới Kế Minh lôi đỉnh thủ đoạn. Vừa mới người kia cũng là thế gian ít đòi cường nhân, coi như tại hóa thần bên trong cũng không tính là kẻ yếu, vậy mà không phải của Hàn Địch. Chẳng lẽ nói, người này đã sớm đi lên trước này chưa có thiên đạo, vậy hôm đó sau đó mới có thể để thiên đạo đối với hắn cũng không thể làm gì. Trong truyền thuyết Kế Minh mạnh nhất nên một bộ kiếm pháp, hôm nay lại chỉ ra một trường liền kinh khủng đến nước này, như vậy hắn nếu là ra tay toàn lực, nên cỡ nào uy thế. Những người này cũng không biết, liền xem như lão bảng Vương Cường giả như vậy tại bí cảnh lực kế minh trước mặt cũng không đủ nhịn, càng không cần nói những người này. Tiên mộ phía trên, rất nhanh có người đã nhìn thấu tình thế, phi thân lên, hướng về phía kế minh xa xa chấp tay, quay người liền rời đi, cũng không có nói thêm cái gì, ý tứ cũng rất rõ ràng. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, bọn hắn mới vừa cùng chung mối thủ cũng bất quá là một chuyện cười. Có người dẫn đầu sau đó, rất nhiều đạo thân ảnh từng cái bay lên trời, thẳng đến phương xa. Kế Minh ánh mắt lấp loé, chợt phải hướng về cách đó không xa một cái lén lén lút lút thân ảnh, xạ tốc đồng thuật vận chuyển, thôi hơi một chiếu, liền để người kia thân hình đình trệ. Người kia lúc này vừa mới phi thân lên, bỗng nhiên phát giác quanh thân không cách nào chuyển động, giống như thân hãm vô buồn, trong lòng không khỏi hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy là Kế Minh đang nhìn hắn. Hắn chính là trước kia chịu đến Kế Minh chú ý cái kia anh biết gì, lúc này trong lòng máy động. Hắn nguyên bản đối với mình ẩn mấp Phật tự tin vô cùng, chỉ vì đây là tới từ ở Thiên Phú truyền thừa, trên đời người trừ hắn bên ngoài không còn người thứ hai có thể tu hành. Hết lần này tới lần khác vừa mới nhìn thấy Liêu Kế Minh thực lực mạnh đến này loại cấp độ, nhưng hắn lập tức đối với mình lòng tin yếu bớt. Thân phận của hắn mười phần đặc biệt, với cái thế giới này diễn sinh đến nay mấy vạn năm thời gian bên trong từng sinh ra tất cả cường nhân cùng hết thảy đại sự đều hết sức tính tưởng, bởi vậy rất rõ ràng, giống Kế Minh vừa mới lộ ra thực lực, cơ hội gọi là xưa nay chưa từng có. Bởi vậy trong lòng của hắn đối với Kế Minh vô cùng kiêng kỵ. Bây giờ, hắn bị Kế Minh lấy đồng thuật cố định, không cách nào lại thêm một bước, lập tức đang suy tư chính mình phía sau đường lui. Phương xa Rất nhiều quyết ý rời đi hóa thần chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn, liền lập tức rời đi, đối bọn hắn tới nói, việc không liên quan đến mình thôi. Kế Minh đi tới nơi này tên anh biến trước mặt, cũng không mở miệng, chỉ là xạ tộc đồng thuật vận chuyển phải nhanh hơn mấy phần, muốn xem thấu thân phận của người này. Tiếp đó, hắn phát hiện vô cùng có thú một sự kiện. Tên này anh biến quanh người, lại có linh khí cùng yêu khí tại đồng thời di động. Loại tình huống này, Kế Minh chỉ ở mình và tử hạo chân nhân trên thân gặp qua. Kế Minh tại một tiếng nhẹ kêu phía sau vấn đạo, người đến từ thượng giới. Tên này anh thay lòng đổi dạ bên trong một cái, minh bạch Kế Minh chỉ sợ là đã nhìn ra manh mối. Trong lòng của hắn nói thầm một tiếng lợi hại, lại giả vờ điên bán ngốc đạo, kế tiền mối, thanh danh của người ta đã sớm như sấm bên tai, toàn bộ tu hành giới ngài cũng là vì trấn bắt phương nhân vật, hôm nay tại sao phải khó xử ta một cái nho nhỏ anh biến? Hai câu mông ngựa, một câu nhìn trái mà nói hắn cầu tình. Kế Minh nhìn ra hắn tâm tư, cũng không đâm thủng, nhếch miệng mỉm cười, xuê bàn tay ra, bóp ra một đạo ân quyết, tiếp lấy bàn tay hơi xoáy. Thế là tên này anh biến không gian bốn phía bắt đầu hơi hơi đè ép, rất nhanh ngưỡng thân thể của hắn phát ra tí tách tiếng xương đức. Bây giờ chính là thiên hạ hỗn loạn thời điểm, ngươi tất nhiên có thể tới tiên mộ. dấu ở những thứ này hóa thần dưới mí mắt không bị phát hiện, nên có chút kiến thức, hẳn là minh bạch, thiên đạo vô tình vạn vật đều là chó rơm, nó tiếp đi xuống tất có động tác lớn, đến lúc đó thiên hạ khí biến, hóa thần mệnh dã cũng không đáng tiền, ngươi một cái nho nhỏ anh thay đổi là như thế. Hôm nay ngươi như nói tiếp những thứ này nói nhảm, ta sau đó liền nhất định đưa ngươi giết cái thiên đạo vật quả. Coi như ngươi tại hóa thần trước mặt có sức tự vệ, ở trước mặt ta, cũng không có bất kỳ cái gì chạy trốn có thể. Anh biến thần sắc lập tức trở nên xám, đơn giản là hắn biết rõ, kế minh nói vốn là một kiện chuyện rõ ràng rành thực. Bất luận hắn đối với mình thiên phú truyền thừa cỡ nào tự tin, Tại Kế Minh trước mặt cũng không dám nói không có sơ hở nào. Kế Minh là hắn thấy qua người mạnh nhất. Qua nửa ngày, tại Kế Minh hùng hổ dọa người dưới ánh mắt, tên này anh biến một tiếng chán nản, ngắm nhìn một phía, nói tiếp, ngươi tất nhiên nhìn đến ra trên người của ta linh lực đặc biệt, nghĩ đến coi như ta không nói những thứ này, tương lai ngươi cũng nhất định sẽ biết thân phận của ta. Chỉ là, nơi đây quá mức nổi bật, có thể hay không tìm một chỗ trống trải khu vực. Kế Minh một chút suy nghĩ, khẽ gật đầu, chợt bước ra một bước, bàn tay níu lấy anh biến cổ, quay người một bước xuất địa thành toán, biến mất ở giữa không trung. Tiếp theo một cái trước mắt, một vùng rừng rậm bên trong, Kế Minh xuất hiện, đem dưới tay ánh biến ném ở trước mặt. Anh biến hơi hơi đứng dậy, phát giác được quanh người bị cố định không gian cũng giải khai, khỏe miệng bỗng nhiên móc ra một nụ cười. Một tiếng ầm vang, diện mạo của hắn bỗng nhiên biến hóa. Từ phương xa nhìn lại, ngọn núi này trong rừng bỗng nhiên lên một đạo thông thiên hỏa diễm. Một tiếng cao lệ, một cái phượng hoàng phóng lên trời. 605 chương 605, dẫn dắt theo phượng hoàng bản thể xuất hiện, toàn bộ rừng rậm đều nhiên lên lửa cháy hực, nhiệt độ cao phóng lên trời, đồng thời trong nháy mắt lan tràn ra phía ngoài. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, ở đây liền trở thành ngọn lửa hải dương. Kế Minh nào nào, cũng chưa từng nghĩ đến chỗ này, người vậy mà lại là trong truyền thuyết bất tử phượng hoàng. Hắn tự nhiên biết cái này phượng hoàng đến từ nơi nào, nhớ ngày đó hắn còn đi qua phượng hoàng sao huyện, chỉ là chậm một bước thôi. Mắt thấy bốn phía hỏa diễm lan tràn phải càng lúc càng nhanh, Kế Minh bỗng nhiên phải hành, trong hư không kết xuất một đạo ân quyết, một đạo thanh ngũ che chắn huy sai, liền đem trăm trượng phương viên hỏa diễm toàn bộ vây quanh, bốn phía nhiệt độ vì đó vừa giảm. Nhưng mà nhưng vào lúc này, cái kia vừa mới hiện ra bản thể phượng hoàng bỗng nhiên cánh, nó quanh thân nhiệt độ cao đến đáng sợ, cái này dương cánh ra, lại thiêu đốt phải bốn phía không khí cũng biến thành vật liệu. Con này Phượng Hoàng Tân hình nhiều lần biến động, là muốn trốn về phương xa. Bất tử Phượng Hoàng đã thượng cổ thần thủ, tự nhiên có thường nhân không biết thủ đoạn, nó mặc dù chỉ là anh biến cảnh giới đỉnh cao, nhưng ở tạt qua thời điểm, phương diện tốc độ vậy mà mau ra hóa thần không thiếu. Kế Minh càng cảm thấy kinh ngạc, nhớ ngày đó chú Diễm cùng côn bằng cũng tuyệt không có nó thủ đoạn như vậy. Bất tử Phượng Hoàng còn tại đi xuyên chạy trốn, Kế Minh mỉm cười, dưới chân cất bước, một bước rơi xuống chính là ngàn và bước. Phương xa, trên thực tế có thật nhiều hóa thần còn tại âm thầm đông, quan sát đến Kế Minh động tĩnh, lúc này bọn hắn cũng không người có thể nhìn thấy Kế Minh thân ảnh. liền xem như linh thức cũng bắt giữ không đến Kế Minh bọn ráng, chỉ có thể nghe được bốn phía trong không khí âm bạo thanh. Từng cái âm bạo sau đó, Phương xa phi hành tốc độ cao bất tử phượng hoàng dũng nhiên ngừng lại, chỉ vì ở trước mặt của hắn đang có một người cười như không cười nhìn xem hắn, chính là Kế Minh. Gặp tình hình này, Phương xa nhìn nơi này rất nhiều hóa thần tâm đều lạnh, lặng lẽ hướng Phương Sa thối lui. Kế Minh nhìn trước mặt phượng hoàng, trong lòng rất rõ ràng người này ý nghĩ, những thứ này thượng cổ thần thú phần lớn đều có sự kiêu ngạo của mình, đơn giản là không muốn bị người nô dịch. Đổi lại những người khác, hôm nay khó tránh khỏi có một trận chiến đấu, nhưng rất khéo chính là Kế Minh cũng không tính nô dịch người này, lấy hắn bây giờ đối mặt địch nhân, coi như đã thu phục được Phượng Hoàng cũng không có tác dụng gì. Hùng hổ tại hắn tiên phủ bên trong, thượng cổ thần thú cùng hóa thần đại năng giả đến không hết, trước mặt con này Phượng Hoàng căn bản không thể gây nên hắn thu phục thưởng thú. Hắn chỉ là quyết định đem con này Phượng Hoàng đưa cho Phong Đô thành chủ. Thành chủ chuẩn bị nhiều năm như vậy thần thú cùng đủ loại thủ đoạn, đều bị Kế Minh phá hủy, hiện tại hắn đương nhiên muốn làm chút gì đền bù một chút. Ngươi hôm nay nhất định là chạy không thoát. Kế Minh quyết định cùng con này Phượng Hoàng hảo mà cho chút, ngươi mặc dù danh xưng bất tử Phượng Hoàng, Nhưng ta nếu muốn giết ngươi, bất quá là trước sau tát sự việc của nhau. Coi như ngươi thật sự có thể khởi tử hoàn sinh, ta ở đây tạo dựng một cái trận pháp liền đủ để giết ngươi trăm ngàn lần, cho nên ngươi tuyệt không có khả năng đào tẩu. Giữa không chung, Phượng Hoàng đột nhiên hóa thành hình người, hắn hung tận nhìn xem Kế Minh, ngươi ta không oán không kỷ, hôm nay dùng cái gì đuổi tận giết tuyệt. Kế Minh lắc đầu nói, ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn giết ngươi, cho nên không thể nói là đuổi tận giết tuyệt. Hung chi bây giờ đang gặp làm thế, coi như ta muốn giết ngươi, lại có ai sẽ nhìn đến đến. Ngươi đến tụt cùng muốn thế nào? Kế Minh đạo, ta chỉ là muốn cho ngươi theo ta đi một chỗ. Phượng hoàng cười lạnh, ngươi nói chẳng lẽ là ngươi cái kia mang bên mình tiên phủ? Thế gian người nào không biết, một khi bị ngươi thu vào tiên phủ, sau này liền tất nhiên trở thành thuộc hạ của ngươi. Nhưng thân ta là bất tử Phương hoàng, há có thể chịu người khác nô dịch. Ngươi không ngại giết ta. Nói chuyện, hắn đã bắt đầu tích xúc linh lực, quyết định cùng kế minh quyết nhất từ chiến. Bốn phía bầu không khí lại một lần bắt đầu trở nên dương cung bạc kiếm. Kế minh nhưng chỉ là lớp đầu, cũng không phải tiên phủ, mà là phong đô. Phong đô? Phương hoàng ánh mắt hơi hơi lại, nhìn xem kế minh bình tĩnh bộ dáng, cuối cùng cảm giác sự tình cùng mình trong tưởng tượng có chút khác biệt. Kế minh gật đầu, Sáu vương hoàng nhìn trước mắt nghe Đế cùng Phong Đô thành chủ, trên mặt vẻ kinh ngạc khó mà che giấu. Hắn chịu Kế Minh dẫn dắt đi tới nơi này, vốn cho rằng là đầm rồng hang hổ, nhưng khi gặp mặt đến Phong Đô thành chủ mới biết được mình nghĩ 10 phần sai, đơn giản là Phong Đô thành chủ khuôn mặt tại Hán Thiên Phú trong truyền thừa là tổ tại. Ngài chính là trước kia bảo tồn ta bộ tộc phượng hoàng truyền thừa ân nhân. Phượng hoàng mặt hiện vẻ kích động, lúc này cũng đột nhiên minh bạch cái gì, nói như vậy, trước đây không lâu chín tiên tri thượng kinh một trận chiến, cũng chính là ngài cùng Kế Minh đồng hành. Phong Đô thành chủ cười một tiếng, tựa hồ có chút xúc động, khoát tay nói, không thể nói là cái gì ân tình. Chẳng qua là ban đầu vừa lúc mà gặp, đúng lúc nhìn thấy vậy không nhân thiên đạo đang đuổi tận giết sạch, lòng ta không hề nhẫn, mới đưa các ngươi bộ tộc này truyền thừa bảo lưu lại tới. Bất tử phượng hoàng chính là thiên điệu thần thú, mười phần hiếm thấy, nếu là cứ như vậy chết đi, chẳng lẽ không phải phung phí của trời. Phượng hoàng vẻ kích động còn chưa dứt hết, vừa mới trong lòng đối với kế minh tất cả hoán giận tất cả đều đi, lúc này cũng chỉ có cảm kích. Kế minh lúc này cũng đã không ở thành nội, hắn lại một lần đi tiên mộ. Tình hình bây giờ là giành giật từng giây, mộ tại, trong lòng của hắn liền một ngày không thể an bình. Không bao lâu Hắn lại một lần đứng tại tiên mộ bên ngoài. 606 chương 606, độ diện bên trong hư không, gần sóng nổi lên, liền tử kế minh dưới chân không ngừng cuộn trường, giống như mặt nước gợn sóng. Kế Minh đồng quang chiếu rọi, liền rơi vào tiên mộ phía trên. Hắn nhìn ra hư ảo, đem tiên mộ hết thảy biểu tượng cùng tiên tài địa bảo nhìn thấu, trực tiếp rơi xuống chân chính tiên mộ ngàn vạn giặm hoàng vu trên mặt đất. Cùng phong gào thét, cắt vàng từng trận, núi đá chấn trụi, âm phong lưu động. Đây mới thật sự là tiên mộ a, Kế Minh một hơi, tối đầu tự nói một tiếng, cái này tiên mộ, nên từ xưa đến nay, là ta thấy qua tất cả nghĩa địa, địa không bằng vạn nhất, siêu cấp hư mộ. Phong thủy của nơi này là kế minh chưa từng nhìn thấy, nhường hắn một mắt nhìn qua kinh hồn tăng đảm. Cái này tiên mộ phía dưới chôn, đến tột cùng là bực nào tuyệt thế hôn nhân. Kế Minh thầm nghĩ, cái này trọng trọng phong thủy địa hình, nhìn qua không hề giống đồng thời xuất hiện. Trong đó có mấy trọng trong thủy tại đường tuyệt hào địa vực, rõ ràng là bị người hút khô dòng nước, cuối cùng một mảnh khô cạn, gây mất phong thủy làm mạch. Xem ra, dường như là có người cố ý muốn chấn áp người này phần mộ phong thủy khí vận. Kế Minh sau lưng hàn ý trọng trọng, nếu là đem bí mật của nơi này tiết lộ, không biết là phúc là họa. Nếu là tai họa, thế gian có ai có thể ngăn cản. Nghĩ như vậy, Kế Minh ngược lại có trọng trọng xoắn xuýt, nhưng hắn cắn răng, vô luận như thế nào, trước đây thượng giới để nó vông xuống thế gian, thì nhất định sẽ tìm cách để cho mở ra. Coi như ta hôm nay không có đem hắn mở ra, sau này bí mật trong đó cuối cùng sẽ hiện thế. Trong lòng vừa nghĩ như thế, Kế Minh nắm quả đấm một cái, tiếp lấy bước trên mây mà rơi, đứng tại tiên mộ phía trên. Mặt đất trần chùi các đá, lập tức tại Kế Minh trước mắt biến đổi, ẩn ẩn lại muốn liền sẽ huyền tượng bên trong thiên tài địa bảo khắp nơi phồn thịnh cánh tượng. Đây là Kế Minh cước thực địa sau đó, chịu trong đó tượng ảnh hưởng sâu hơn nguyên nhân. Cũng may Kế Minh đã sớm biết cái này trọng trọng dừng đều chẳng qua là ảnh. Bởi vậy vận chuyển sa tộc đồng thuật linh lực nhanh hơn mấy phần. Rất nhanh, trong trượng phương viên bên trong, Kế Minh thấy rất rõ ràng. Hắn tử tiên phủ bên trong lấy ra lạc dương xẹt, hơi hơi cúi đầu, nhìn xem dưới chân hoa mạc, nói thầm tiếp trước phong thủy đại hung mộ táng tổng cương. Đây là một hạng công trình vĩ đại. Nguyên bản lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng nhãn lực, rơi xẹt cũng không khó, nhưng hết lần này tới lần khác tiên mộ địa hình phức tạp, còn có huyền tượng cái nhiều, Kế Minh chỉ có thể từng tức, từng tức đi qua. Đây là ngàn giam vực, từng tức, từng tức qua đi, là mười một sự kiện. Trong mắt, đi qua dã ba ngày, Kế Minh tại trong lúc này rơi sẹm trăm ngàn lần, hết lần này tới lần khác chưa từng tìm được chân chính tiến vào bên trong lối vào. Hắn tâm phiền ý khô, khẽ ngẩng đầu, như có cảm giác, mắng to một tiếng, "Lan!" Thế là trăm ngàn giẫm bên ngoài, có hơn 10 người kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng cùng bên thai đều có tiên huyết rơi xuống, bọn hắn chính là vừa mới canh chừng Kế Minh nhân. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy tiên mộ hiện tượng, chỉ cho là Kế Minh đuổi đi tất cả mọi người là muốn cấp đi trong tiên mộ tạo hóa, mang đi trong đó thiên tài địa bảo, ai ngờ Kế Minh tiến vào bên trong sau đó từng tấp từng tấp rời đi, hơn nữa đối với tất cả bảo bối làm như không thấy. để bọn hắn sâu cảm giác một loại phung phí của trời đen đen. Hết lần này tới lần khác bây giờ kế minh uy thế đang động, không người dám sờ hắn sui quậy, chỉ có thể đến đây thì thôi kế minh tại trong tiên mộ lại đi xuyên dòng giá một ngày, thở dài ngồi xuống, ta tại tiên mộ bên ngoài lúc, rõ ràng đã tinh tế nhìn qua, cửa vào hẳn là ngay ở chỗ này hơn 10 dặm bên trong, nhưng những ngày này ta xem qua cái này hơn 10 dặm mỗi tấc đất lại không thu hoạch được gì, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn ở đây tinh tế suy nghĩ, chợt nghe phương xa chân trời vang lên chấn động to lớn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc mắt nhìn trên trời, tiếp đó thân lên, đồng quang bắn ra Nhìn về phía vừa mới chuyển ra chấn động chỗ, ánh mắt chỗ rơi, nhường hắn khẽ như mày. Lúc này chính là ban đêm, hắc ám như màn, nặng nề buông xuống. Phương xa hồng quang xuất hiện, nhiễm đỏ nửa bên phía chân trời, đó là trời khóc chi tượng, đại biểu cho thiên đạo pháp thân đang buông xuống ở nơi đó. Thiên đạo tại sao sẽ ở nơi đó? Kế Minh một chút chớp trước, quyết định đi nhìn một chút. Trong lòng hắn vừa lên tâm tư này, đột nhiên nhìn thấy phương xa trời khóc dị tượng ở giữa, xuất hiện một đạo mênh mạc quang, bạch quang tựa như một cái thông đạo, trong thông đạo một bóng người không ngừng lóe lên. Tiếp lấy, Kế Minh bất ngờ không kịp để phòng chuyện phát sinh. Ở trên thiên khóc dị tượng yếu ớt mạch quang trong thông đạo, một bóng người xuất hiện, trong tay của hắn bỗng nhiên rơi xuống một đạo cực tốc tạt qua chỉ ảnh, thẳng đến phương sa ngàn dặm. Chỉ ảnh đi qua, ở ngoài ngàn dặm trận có một tòa ngàn trượng cự nhân phóng lên trời, từng tiếng gầm thét cùng cái kia chỉ ảnh giao kích. Chỉ ảnh mười phần vi diệu, nhưng tốc độ nhanh đến cực hạ, rất nhanh tại cự nhân mặc trên người ra mấy chục cái vết động. Thấy được toàn bộ hành trình này cảnh tượng kế mình, ánh mắt trở lại trời khóc dị tượng bên trong đạo nhân ảnh kia trên thân. Người này đến cùng là ai? Vì cái gì ra tay chính là lôi đỉnh thủ đoạn, muốn chém giết cái kia ngoài ngàn dặm hóa thần? Chẳng lẽ nó chính là thiên đạo pháp thân không thành? Trong lòng hắn nghi hoặc trọng trọng, đã thấy người kia đột nhiên lần nữa thi triển ra một đạo chỉ ảnh. Chỉ ảnh đi xuyên màn dặm, mục tiêu là một tên khác Hóa Thần. Cùng lúc đó, thanh âm của người kia ủ ủ truyền ra, "Ta chính là thượng giới vân ảnh chân nhân, giới này tội dân có người mưu toàn gạt bỏ thiên đạo, hôm nay ta buông xuống thế gian, liền muốn chém giết trên đời này tự cao hóa thần hết ngồi lại giếng." Là một tên thượng giới chân nhân. Kế Minh con ngươi bỗng nhiên phóng đại. 607 chương 607, Như Đồ Kế Minh trước mắt thấy qua tất cả nhân vật bên trong, tự chân nhân không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tị cuối cùng tử hạo chân nhân chịu Phong Đô thành chủ giết chết, thế nhưng cũng là bởi vì tử hạo chân nhân trên thế giới này thực lực bị hạn chế, dẫn đến không cách nào thi triển toàn lực, cuối cùng lại bị Phong Đô thành chủ một bộ kia Thiên Phú thần thông giết trở tay không kịp. Nếu là thật cho là thực lực tới nói, tử hạo chân nhân chân thực cảnh giới một khi hoàn toàn phóng thích, Phong Đô thành chủ tại tử hạo chân nhân trước mặt hoàn toàn chỉ có chịu thua phần. Bởi vậy kế minh đối với thượng giới người tới, đều có một loại nói không nên lời kiêng kỵ. Hắn hiện tại không phải vừa mới bắt đầu tu hành lang đầu thành, bởi vậy cũng không cho rằng mình bây giờ thực lực đã là vô địch. Chỉ bất quá cứ mình cảm thấy đối với trong bí cảnh nặng nề hiểm địa uy năng có lòng tin, huống chi trước mắt hắn biết rõ, những thứ này thượng giới người tới một khi như thế, nhất định cần giảm xuống tự thân cảnh giới để tránh gây nên thế gian rung chuyển, bởi vậy coi như biết rõ trước mắt cái này thượng giới chân nhân kẻ đến không tiện, cũng không cho rằng hắn thì có gạt bỏ thực lực của mình. Bất quá này tiên đạo lại cố ý đem người này gọi đến, liền nhất định có nhất định mục đích, tuyệt đối không phải là vô cớ mà đến. Nhìn người này mới vừa xem như, tuần tự đối với hai tên hóa thần gia tay, mà lại là tuyệt cường thủ đoạn, hai người đã tràn nguy hiểm. Bất quá, cái kia phiên lý do thoái thác nhưng là chân đứng không vững. Ta vừa rồi cố ý nhìn qua cái kia hai cái thụ thương người bộ dáng, cũng là người trong Ma môn, cái này hiển nhiên cũng là Thiên đạo tụ ý như vậy, hắn lần này làm dáng lại là cố ý làm cho ai nhìn đâu. Hắn trầm tư một chút, đã hiểu. Bây giờ trên đời này đáng giá nhường Thiên đạo như thế phí hết tâm tư, trừ Liêu Kế Minh cùng Phong Đô thành chủ, còn có ai đâu? Hừ hừ. Đã như vậy, ta ngược lại nên thật tốt nhìn một chút, người này đến tụt cùng là vì cái gì mà đến? Kế Minh trong lòng quyết định chủ ý, lập tức thi triển ra xúc địa thành thốn. Bên ngoài mấy trong rặng, một cái Ma môn hóa thần đang cùng cái kia chỉ ấn lúc chiến đấu. Sau lưng trong hư không chợt có gợn sóng xuất hiện, một tay nắm liền như vậy xuất hiện, nhẹ nhàng linh hoạt mà nắm người này cổ, tiếp lấy một đạo kiếm quang từ một chỗ khác xuất hiện, đem cái kia hư hào chỉ ảnh chặt thành hai nửa. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác chiến đấu trường vực bên trong, cũng xuất hiện cảnh tượng giống nhau. Một trước một sau, trong chốc lát, thượng giới tiên nhân thi triển hai bộ thần thông đều bị Kế Minh phá đi. Đến lúc này, Kế Minh thân ảnh từ trong hư không hiện thân, đứng ở trên tiên khóc dị tượng cách đó không xa, nhìn chằm chằm thượng giới tiên nhân khuôn mặt. Nhưng thấy cái kia thượng giới tiên nhân cũng không có cái gì tức giận thần sắc, tựa như chỉ là xuất hiện nằm trong dự liệu chuyện. Cế Minh cảm thấy khẽ hơi trầm xuống một cái, quả nhiên, vừa mới người kia cố ý làm ra lần kia bộ dáng, cũng là cố ý hành động thôi, mục đích đúng là dẫn dụ tự mình ra tay. Xem ra, người này đã từ thiên đạo trong miệng đã biết tình huống của ta, bởi vậy lần này là cố ý thăm dò. Hắn đoán không sai. Cách đó không xa, danh xưng là thượng giới văn hành chính là cái kia tiên nhân lúc này quả nhiên tại cùng thiên đạo giao lưu. Trời khóc chính là thiên đạo phát thân, chỉ là chưa thành hình người thôi, linh trí cùng người thường không khác, thậm chí sẽ càng thêm thâm bất khả trắc, tiến hành giao lưu cũng chỉ là việc nhỏ. Người này thực lực quả nhiên đã đạt đến giới này điểm tới hạ. Nếu để cho thực lực của hắn tiếp tục càng sâu, thật vẫn có thể đột phá giới này hạn chế, đi đến thượng giới. Vẫn Ảnh Chân Nhân đạo: "Người này còn vẫn không gọi được tối cường, ngươi ngày đó như gặp qua cái kia Phong Đô Thành chủ thủ đoạn, mới biết được có ít người thực lực đã sớm vượt qua giới này hạn chế, chỉ là một mực không chịu đột phá thôi." Ngày đó Tử Hạo Chân Nhân chính là bị cái kia Phong Đô Thành chủ dốc hết sức chém giết. Thiên đạo âm thanh hơi run dậy. "Giới này lại sẽ xuất hiện nhân vật như vậy, đích thật là không thể tưởng tượng nổi." Vẫn Ảnh Chân Nhân cau mày nói: "Nhưng mà nói như vậy, ta muốn chém giết hai người này, chẳng phải là nhất thiết phải khôi phục toàn bộ cảnh giới?" Khi đó chỉ sợ giới này căn bản không thể tiếp nhận. Cũng chưa chắc. Ngươi phải biết, Tiên mộ bây giờ còn tại hư không chìm nổi, cái kia trong đó cũng có một chỗ khác không gian, ngươi nếu là có thể cùng hắn đồng thời tiến vào trong tiên mộ không gian, đến lúc đó khôi phục cảnh giới, muốn chém giết hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. 608 chương 608, lịch sử tính chất đối thoại bên trên kế minh sẽ không biết, vẫn hành chân nhân cùng tiên đạo tại ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, đã làm xong một cái cực kín đáo kế hoạch. Tiên mộ xuất hiện là từ thượng giới tiên nhân một tay miêu độ. Vốn là phải dùng lấy dành trong đó cơ duyên, bây giờ trùng hợp còn có thể dùng lưu sát kế minh, đích thật là nhất cử lưỡng tiện tuyệt tốt. Kế minh hiện nay có thực lực, bản thân liền là không nên xuất hiện ở một giới này, dị vãng phàm là có nhân vật như vậy xuất hiện, cuối cùng tất nhiên chịu thiên đạo giật bỏ, giống như trước đây Diệp Thanh Thương, bồi hữu hóa thần thực lực cùng thanh danh hiển hách, hết lần này tới lần khác bởi vì quá mức tinh tài tuyệt diễm, cuối cùng trong một đêm bị hoàn toàn giật bỏ. Chỉ là bởi vì cho tới nay kế minh cảnh giới để thăng có phần quá nhanh, ở trên thiên đạo chưa phát giác được uy hiếp của hắn phía trước liền đã đạt đến hóa thần đồng thời cùng lão bằng vương bọn người trở thành đại Lúc này Thiên đạo đối với hắn đã vô pháp dễ dàng gạt bỏ. Thằng đến cuối cùng kế minh câu thông bên trong bí cảnh hiểm địa sức mạnh, trong nháy mắt thông suốt thiên địa, thế gian sẽ không có gì người có thể giết hắn, liền Thiên đạo cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, lần này Thiên đạo câu thông thượng giới, chính là vì tính cả thượng giới tiên nhân đem hắn cùng Phong Đô thành chủ đồng loạt gạt bỏ, bằng không lấy hai người này tình huống, đợi một thời gian chưa hẳn không thể đạt đến chưa từng có ai độ cao, đưa nó cái này Thiên đạo gạt bỏ. Nhưng mà muốn thế nào đem hắn dụ vào tiên mộ? Vẫn ảnh chân nhân đạo. Thiên đạo đạo, không cần dẫn dụ, lấy người này trước sau như một tác phong, như hắn đã biết tiến vào tiên chân chính phương thức, Tuyệt sẽ không đứng ngoài cuộc. Không thể không nói, bây giờ Thiên đạo đối với Kế Minh hiểu rõ mười phần tấu triệt, biết Kế Minh đối với chuyện như thế này mà hướng tới sẽ không e ngại nguy hiểm gì. Kế Minh nhìn phía trước bỗng nhiên an tĩnh lại vân ảnh chân nhân, trong lòng trận thấy một chút dị thường. Cái thứ hai tên chịu Kế Minh cứu ma môn hóa thần đã bỏ trốn mất dạng trước khi rời đi Thiên Ân và tạn, đối với Kế Minh có nhiều ấy nấy, chỉ vì bọn hắn từng đối mặt Kế Minh cũng nhiều lần ra tay, bây giờ nhưng phải dựa vào Kế Minh chạy trốn, thực sự có chút thẹn. Kế Minh đối với cái này ngược lại cũng không thèm để ý, tiến vào giới này đến nay, địch nhân của hắn nơi Hai người kia hắn cũng không cảm thấy cùng mình ở giữa có thâm cừu đại hận gì, thú chi hắn cho tới nay đối với ma môn cảm quan cũng không tính hỏng, nhất là tại gặp qua vị kia quá thượng giáo chủ có thể xưng thánh nhân đủ loại xem như, bất kể nói thế nào cũng coi như được tiêu tan hiểm khích lúc trước. Hôm nay cứu hai người kia, nói đến văn nghệ một chút, bất quá là hài lòng ý thôi. Hài lòng ý ý tứ chính là, Kế Minh vui lòng, ít nhất làm như vậy có thể để cho Kế Minh cảm thấy thông khoái. Đương nhiên, chỉ cần có thể nhường thiên đạo không thoải mái, đối với Kế Minh tới nói cũng là thống khoái. Giữa không trung, Kế Minh cùng Vân Ảnh chân nhân xa xa đối lập, khí thế đều đã một mực khóa chặt đối phương. Tuy là ngàn năm lại như gan tấc. Gần đây Kế Minh đối không gian cảm ngộ càng ngày càng sâu, nhất là đang đã thông bí cảnh cùng giới này ở giữa thông đạo sau đó, tại tuyệt đối lực lượng khổng lồ thời điểm, cái gọi là không gian tự nhiên sẽ trở nên yếu ớt rất nhiều. Ngươi thật sự là một người rất giỏi vật. Vẫn ảnh chân nhân lúc này mở miệng, hắn nhìn xem Kế Minh, chàng ngập tán thưởng, thượng giới trung nuôi dưỡng 3600 giới tội dân, có đến không hết vô tận nhân vật, nhưng ta cực kỳ hiếm thấy đến giống như ngươi đến từ hạ giới người, tại ngắn ngủi mười mấy năm bên trong nắm giữ kinh người kỹ năng. Kế Minh khẽ gật đầu, thản nhiên chịu phía dưới phần này ca ngợi, ngươi nói đúng. Câu trả lời này ra vân ảnh chân nhân dự kiến, thế là hắn suy nghĩ rất lâu đối thoại liền như vậy ngừng. Trong không khí bầu không khí bắt đầu trở nên vi diệu mà lúng túng. Vẫn ảnh chân nhân thần sắc cũng rất lúng túng, hắn cũng rất ít nhìn thấy sẽ có người nghe được người khác ca ngợi sau đó sẽ như thế tự nhiên tiếp nhận, phản phật đây chính là mười phần tự nhiên chuyện. Cũng may Kế Minh cũng không có nhường hắn tiếp tục lúng túng nữa, Kế Minh mở miệng tuyên đạo, ta dĩ nhiên là một người rất giỏi, bằng không lúc này đã bị ngươi gạt bỏ, nơi nào có có thể cùng ngươi nói chuyện ngang hàng tư cách. 609 chương 608, đàn phản Kế Minh lời nói này tự nhiên không phải nói khoác không biết ngượng, lấy thực lực của hắn bây giờ Hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời nói này. Vẫn ảnh chân nhân trong lòng có chút không cam lòng, hắn tại thượng giới thời điểm, cũng cực ít có người có can đảm đối với hắn như vậy, hiện nay ngược lại ở đây nhường hắn cảm nhận được một loại đã lâu kinh miệt. Càng làm cho hắn cảm thấy không cam lòng là hắn hiện tại hết lần này tới lần khác muốn bị ép tiếp nhận đối với kế minh không thể làm gì chuyện này. Bất quá vì thế, vừa mới thiên đạo chủ ý cũng chính là trong lòng hắn suy nghĩ. Hạ giới những thứ này tội dân cũng không biết cái kia tiên mộ chân chính đáng sợ, bởi vậy mới dám tiến vào. Cái kia kế minh coi như tầm mắt muốn so tầm thường tội nhân hơi mạnh một chút, nhưng là tuyệt sẽ không biết tòa tiên mộ này huyền cơ. chỉ cần đem hắn đưa vào tiên mộ, luôn có ngàn vạn loại biện pháp để hắn chết đi. Thiên đạo lại một lần đạo. Nó bây giờ đối với Kế Minh cũng kiêng kỵ tới cực điểm, thậm chí cảm thấy phải Kế Minh ý hiếp xa xa cao hơn phong độ thành chủ. Ngươi nói thật là không tệ. Vẫn ảnh chân nhân châm trước đường này, chợt phải lại một lần mở miệng nói, "Kế Minh, ta đây một lần hạ giới mà đến, tuyệt không có cái gì muốn châm ghim ngươi ý tứ, hôm nay ngươi như nguyện ý đáp ứng ta một cái điều kiện, ta liền có thể gọi một cái thiên đạo lợi thể, cam đoan tại ta trước khi rời đi ngươi ta bình an vô sự." Tới. Kế Minh trong lòng nói thầm một tiếng. Biết Vân Ảnh chân nhân rốt cuộc phải nói ra hắn mục đích thực sự, cho dù sau đó lời nói này nhất định nửa thật nửa giả, nhưng mà phải do này suy đoán ra người này lần này hạ giới mục đích thực sự cũng không khó khăn. Điều kiện gì? Kế Minh vấn đạo. Vân Ảnh chân nhân đạo, lần này ta hạ giới mà đến, chỉ là vì giới này tiên mộ một chuyện. Đến nỗi tử hạo chân nhân cái chết, tại hạ giới phía trước đã có người dặn dò, nếu có thể đối phó được người, tự nhiên muốn báo thủ, nếu không thể đủ làm đến, liền chọn trọng mà đi. Cái gì gọi là chọn trọng mà đi? Tự nhiên là bỏ qua những cái kia không quá trọng yếu chuyện. Nói như vậy, tiên mộ một chuyện. So với tự hạo chân nhân cái chết trọng yếu. Kế Minh khẽ gi một tiếng, khẽ nâng lên con mắt, nhìn Vân Ảnh chân nhân. Vân Ảnh chân nhân cũng không biết Kế Minh hỏi câu này chân chính dụng ý, nhưng hắn vẫn là hơi gật đầu, đó là tự nhiên. Kế Minh trên mặt lập tức liền có bừng tỉnh cùng cười lạnh sẽ lẫn, đã như vậy, ta thay đổi không nên cho ngươi đi hướng về thiên mộ. Vừa mới ngươi nói cái gì nguyện ý phát ra thiên đạo lời thề, giới này thiên đạo đều là ngươi cho săn, cái gọi là thiên đạo lời thề thì có trò ích lợi gì? Hung trì bây giờ ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của ta, ngươi một khi phóng thích toàn bộ cảnh giới, Giới này đều chắc chắn đủ đô, đây là ta tại Tử Hạo chân nhân trên thân lúc liền hoàn toàn hiểu chuyện. Đã như vậy, ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta nói lên đạm phán hai chữ này? Một phen nhường Vân Ảnh chân nhân vừa kinh vừa sợ, hết lần này tới lần khác lại cảm thấy cực kỳ bất lực, chỉ vì kế minh lời nói này câu câu đâm thũng lấy ít, đem hắn trước mắt tất cả thẻ đánh bạc đều nói phải không đáng một đồng, hơn nữa sự thật cũng đích xác như thế. Vân Ảnh chân nhân không nói gì thêm, ngược lại là trời khóc dị tượng hơi hơi chìm nổi, một thanh âm ngay tại kế minh vang lên bên tai, đây là thiên đạo tại truyền lời. Kế Minh Vốn ảnh chân nhân tất nhiên tại tử hạo chân nhân sau đó đi tới giới này, tự nhiên là có so tử hạo chân nhân thủ đoạn càng mạnh hơn. Trước đây tử hạo chân nhân cũng chỉ là bởi vì chịu phong đô chân nhân đột nhiên tập kích mà ứng phó không phòng mới có thể đột nhiên thất thủ. Nếu là ngày đó tử hạo chân nhân cũng thi triển bí thuật, thắng bại càng cũng chưa biết. Coi như bây giờ tử hạo chân nhân chết đi, nghĩ đến cái kia phong đô thành chủ cũng sẽ không thật sự không hư hao chút nào. Kế Minh ánh mắt chớp lên, này thiên đạo linh trí quả nhiên cùng thường nhân không khác, đủ loại sự tình cũng đã tính được từ đầu. Trong lúc nhất thời, giữa thiên địa lại lần nữa trở nên tĩnh Trong không gian vô số vết nước không gian không biết vào lúc nào hoàn toàn khép lại. Phương xa gió nhẹ, đón vô số hóa thần nhìn trộm, đi tới Kế Minh cùng Vân Ảnh Chân Nhân ở giữa. Kế Minh khẽ ngẩng đầu, ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng ta cũng muốn cùng ngươi cùng đi cái gọi là tiên mộ. Ở giữa Vân Ảnh Chân Nhân ý muốn. 610 chương 610, huyển cảnh Vân Ảnh Chân Nhân trong lúc nhất thời đại hỷ, hắn vạn lần không ngờ, cái này nhìn 10 phần trật vật kế hoạch sẽ tiến triển được thuận lợi như vậy. Nhưng tiên đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nó đã sớm biết Kế Minh tu hành tới nay tất cả mọi chuyện, nó mặc dù không là chân chính không gì không biết, nhưng mà nếu như nó muốn biết chuyện gì Đó nhất định là trên thế giới này nhanh nhất. Nó nắm giữ Thanh Vân Môn cùng Hoàng Truyền Quỷ Sai hai cái lớn nhất mạng lưới tình báo, giống như có một loại thông suốt thiên hạ internet điện toán đam mây, muốn biết tất cả tình báo, cũng chỉ là động động ý niệm liền có thể giải quyết. chuyện. Kế Minh người này lại tới ưa thích mạo hiểm, càng nguy hiểm sự tình hắn ngược lại hứng thú càng lớn. Tiên mộ như thế lớn như vậy cơ duyên liền phóng ở trước mắt, coi như hắn đối với ngươi kế hoạch của ta có chỗ ngờ tới, cũng nhất định sẽ không để ý, ngược lại càng phải bị quá hóa liều. Vân Ảnh chân nhân nghe nói khẽ gật này người nếu là sống ở thượng giới, đã sớm chết không có chỗ chôn. Thiên đạo không có phản bác, nhưng nó rất rõ ràng. liền xem như trên thế giới này, giống kế minh loại tính cách này đã từ lâu chết không có chỗ chôn, hết lần này tới lần khác cho tới bây giờ kế minh còn sống rất khá, bản thân cái này cũng rất có thể chứng minh một ít chuyện. Nhưng những chuyện này Vân Ảnh Chân Nhân cũng không biết, Thiên Đạo cũng không có nói ra miệng, bởi vì nó biết, thượng giới bên trong người đối với hạ giới tội dân có hết sức rõ ràng kinh thị, coi như đem những này chuyện nói ra, Vân Ảnh Chân Nhân cũng chỉ sẽ khịt mũi coi thường. Tại thượng giới cái gọi là tiên nhân trong mắt, hạ giới tội dân chính như sâu kiến. Từ một loại nào đó trên trình độ nói, dĩ vạn vật vi cầu đích thật là 10 phần chân thật khắc họa. Dù sao giới này thiên đạo cũng chính là thượng giới tiên nhân sở tạo. Bất luận như thế nào, đến nước này, tiên mộ một chuyện coi như quyết định. Vô luận Kế Minh vẫn là Vân Ảnh đều hết sức hài lòng kết quả này, xem như tất cả đều vui vẻ. Kế Minh cũng không hoàn toàn đoán được Vân Ảnh chân nhân dụng ý, nhưng hắn cũng minh bạch, chuyến này giữ nhiều lành ít. Chỉ là đối với hắn mà nói, đã sớm nhìn thấu cái này tu hành giới quy tắc, muốn đi đến chỗ càng cao hơn, liền muốn làm tốt khắp nơi giữ nhiều lành ít chuẩn bị. Sáu sáu lúc trạng và tối, dư uy có vạn mang, từ xa phương Phật dãy núi bóng tối bắt đầu, rơi vào ngàn vạn dặm bình cùng hoang nguyên phương xa thành trì. Gió nhẹ vừa qua, dương quang liền lộ ra mà yên tĩnh. Hoa Nguyên cuối thành trì bên ngoài có khắc Phong Đô hai chữ, chính là trước đây không lâu vừa mới xuất thế Hoàng Tuyển Chi thành. Hoàng Tuyển Chi thành Phong Đô tên tuổi bây giờ tại tu hành giới nhưng bị nhắc lên tựa như lôi con nhĩ, Chín Thiên tri thượng thiên đạo một trận chiến thật sự là không ai không biết. Bây giờ Kế Minh tên tuổi trên thế gian đã từ lâu được trao cho tuyệt thế ma đầu danh hiệu, dù sao tại rất nhiều hóa thần giới người xem ra, Thiên Đạo mới là thế gian chính thống, là thủ hộ thế gian quy tắc cùng ngưỡng đám người tu hành tiên đạo cơ bản, bây giờ Kế Minh nếu là thiên đạo đối thủ, đó chính là thế gian tất cả người tu hành nhân. cùng nói bây giờ kế minh thanh danh hiển hách, không bằng nói hắn là nổi tiếng xấu, giống như phàm trần trong chuột chạy qua đường. Ở nơi này trong đó, hóa thần trên cường giả độ phần lớn biết chân tướng, nhưng đối hắn nhóm tới nói, kế minh đáng hận còn tại trên thiên đạo. Dù sao lấy cảnh giới của bọn hắn, mặc dù tiếp xúc đến tiên đạo một đường, cũng có thể đi đến chín thiên chi thượng, nhưng mà khoảng cách đột phá thiên đạo đi đến cao hơn chỗ vẫn là xa xa khó đợi. Nhưng kế minh nhưng là trong mấy năm nhận được rất nhiều cơ duyên đột nhiên xuất hiện nhân vật, này liền đại biểu cho hắn tại trong vài năm cấp lấy trên đời rất nhiều cơ duyên. Cái này đủ để cho đại đa số người dâng lên cực độ ghen ghét. Một ngày này Tại Thiên Điệu Thái Bình một mảnh an lành bên trong. Bên trong hư không, nổi lơ lửng tiên mộ bên ngoài, Kế Minh cùng Vân Ảnh hai người đứng vững. Ở tại bọn hắn hai người bên cạnh thân, là Phật Phổng trời khóc dị tượng, tức tiên đạo pháp thân. Trong truyền thuyết, vị kia chém giết tử hạo chân nhân Phong Đô thành chủ vì cái gì hôm nay chưa từng đến? Vân Ảnh chân nhân vấn đạo. Đáy lòng của hắn có chút thất vọng, vốn cho rằng hôm nay có thể dò xét một chút Phong Đô thành chủ dư thực. Hắn mấy ngày nay nghe qua Thiên Đạo ở trước mặt hắn mấy lần nhắc tới hôm đó tại Cửu Thiên bên ngoài đại chiến tình hình, nhất thời cũng đoán không ra Phong Đô thành chủ chân thực cảnh giới phải chăng đã vượt qua giới này go bó, bởi vậy có chút kiên kỵ. chỉ sợ phức tạp. Nhưng Vân Ảnh Chân Nhân nghĩ lại, trong lòng lại hơi cảm thấy yên ổn, không đến vậy là chuyên tốt, hôm nay tiến vào tiên mộ phía sau, trước đem người này trầm giết, còn lại cái kia phong đô thành chủ một người sau đó, liệu hắn cũng là một mình có trống. Giới này thiên đạo bị chúng ta nuôi dưỡng vô số và năm, thực lực chân thật ngay cả chúng ta cũng không cách nào đo trưởng, chỉ là bị giới này không gian bí xủy bó bó, cùng ta một dạng không dám thi triển toàn bộ cảnh giới thần thông thôi. Đi tới giới này sau đó, Vân Ảnh Chân Nhân chỉ cảm thấy bó tay bó chân, nói thầm một tiếng đáng giận. Kế Minh cũng không đoán Vân Ảnh Chân Nhân ý nghĩ, chỉ là đồng chiếu rồi, lại một lần nhìn thấu tiên mộ hư ảo. Tự động bỏ bất đi cái này trong tiên mộ hết thể hiện tượng, nhìn dưới chân vạn giặm cát vàng, đạo, Vân Ảnh chân nhân, ngươi ta cũng nên tiến vào. Vân Ảnh chân nhân mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một vật, giống như rải lăng, hỏa hồng như diễm. Rải lăng bị hắn nhẹ nhàng lắp một cái, liền cấp tốc biến lớn, dương nhanh múa vút tựa như trong khoảnh khắc bày ra ngàn vạn giặm. Từ mặt đất nhìn qua, liền Thái Dương cũng không còn tồn tại, cái này ngàn vạn giặm ở giữa, chỉ có một mảnh hỏa hồng. Phạm chân thế gian chỉ cho là, là điểm đại hung, đã sớm loạn thành một bộ. Rải lăng cuối cùng biến thành 3000 giặm phương viên lúc mới miễn dừng lại, chỉ thấy Vân Ảnh chân nhân bấm pháp quyết mà qua. Giày lăng liền hơi hơi lưu động, cuối cùng đem tiên mộ đảo bao vây lại. Kỳ lạ là, cái này giày lăng rơi vào tiên mộ bên trên phía sau vậy mà trở nên trong suốt, tựa như cũng không một vật. Nhưng mà tại kế minh trước mắt, tiên mộ trang cảnh lại đột nhiên biến đổi. Kế minh phía trước đoán chấu hư ảo, chỉ cho là là chân thật cắt vàng đẩy trời chi cảnh, vậy mà cũng chỉ là huyễn cảnh. Cái này trong tiên mộ huyễn cảnh trọng chất, để cho người ta sợ hãi thần phục. 611 chương 611, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cái này hồng lăng trở nên lớn đồng thời, giữa thiên địa tựa như mền lên một lớp đỏ màn. So ngày bình thường trời khóc dị tượng lúc xuất hiện càng cảnh càng thêm sâu u, bởi vậy dẫn tới vô số đạo ánh mắt ngước nhìn, mới giật mình, Kế Minh cùng Vân Ảnh hai người không ngờ đứng ở tiên mộ phía trên. Ngày đó đi tới qua tiên mộ tranh đoạt hóa thần đều ở đây bóp cổ tay thở dài, chỉ tiếc ngày đó bọn hắn mặc dù đã mất, nhưng lại không mang đi trong đó bà bối. Trong lúc nhất thời, bọn hắn đối với Kế Minh ghen tị và hận ý sâu hơn. Thằng đến hồng lăng rơi vào tiên mộ bên trên, cứ thế biến mất không thấy, hiện ra trong đó chân thực cảnh tượng. Tiên mộ diện mọi người ở đây trước mặt rực rỡ biến đổi. Phía trước rừng rậm xanh um tươi tốt đều chẳng qua là giả tượng. Thậm chí kế minh thi triển sát tộc đồng thuật phía sau tràng diện cũng giống vậy là giả tượng, chân chính dấu ở huyền tượng phía sau, là từng cái thông thiên mà lên mộ phân địa, còn có một từng cái từng cái lấy diên xích phụ văn trấn áp tế đàn. Vô số, dậm dạp chằng chịt tế đàn liền tại đây lớn như vậy trong tiên mộ từng hạng sừng sững, tại dưới tế đàn là tầng tầng hướng lên một tầng, còn có những cái kêu có khắc đủ loại đồ đằng thông thiên thạch trụ. Tại tất cả tế đàn chính giữa, một tòa cực lớn lục giác trận pháp đang tại vận chuyển, ở giữa khí thế hồn, sắc ý ngập trời, bốn phía vết nứt không gian dày đặc, là một chỗ hung trận. Quỷ phủ thần công. Kế minh tán thưởng, Nơi đây trong Tiên Mộ Huyền Cơ ta thẳng đến lúc này cũng chưa từng minh mạch, không biết cái này huyến bên trong huyến là như thế nào tạo dựng, không chỉ là mặt ngoài để cho người ta nhìn không ra manh mối, hôm qua ta giẫm ở trên cát vàng, cũng cùng chân chính cát vàng đồng dạng vang sào sạt, căn bản để cho người ta nhìn không ra bất kỳ phân biệt. Liền hắn đều như thế kinh ngạc, phương xa những cái kia nguyên bản rỉnh dập hóa thần liền càng thêm kinh ngạc và phần, bọn hắn nhìn xem Tiên Mộ lên tràng cảnh bỗng nhiên biến ảo. Mấy ngày trước chịu kế minh cứu cái kia hai tên ma môn hóa thần lúc này đứng tại ma môn trên thành trì, liếc nhau, chợt thấy hổ thẹn và phân. Có trách hôm đó Kế Minh sẽ để cho chúng ta rời đi tiên mộ, nguyên lai like là đã sớm nhìn ra cái này tiên mộ phía trên có kinh thiên sắc cục. Ma môn Quá thượng giáo chủ đỗng nhiên một tiếng cảm thán, Kế Minh người này, làm việc mặc dù quẻ đản quái đản, nhưng ở đại sự bên trên có lòng dạ bố tác. Hai tên hóa thần nghe vậy càng thêm không nói gì. Chứ bọn hắn bên ngoài, còn lại ngắm nhìn hóa thần cũng hơi trầm mặc. Thanh Vân môn thượng, một cái hóa thần lúc chợt cười lạnh, người này tại sao có thể có như vậy tốt bụng? Hắn cùng với ta đã sớm không đội trời chung, hôm đó hắn để cho chúng ta rời đi, có lẽ cũng chưa hẳn là bởi vì nhìn thấu hư ảo, mà là thật sự muốn nuốt một mình cơ duyên trong đó. Trong lúc nhất thời, tiếng phụ họa nổi lên một phía. Tiên mộ trên cái kia một chỗ sắt trận cho dù ai đều nhìn ra được trong đó quy lực, những thứ này hóa thần không một người có thể tiếp nhận, chỉ cần đi vào trong đó chắc chắn phải chết. Mà vẫn chỉ là mặt ngoài nguy cơ, trong đó còn có cái gì dạng dày đặc nguy cơ, không người biết được. Nhưng những người này đương nhiên sẽ không thừa nhận mình là chịu Kế Minh cứu mới tránh khỏi một hồi họa sát thân. Bọn hắn cho tới nay tự nhận chính đạo chính thống, đối với thanh vân môn trở ra tất cả mọi người đều có nhiều khi miệt, đến hiện nay đối với Kế Minh vừa hận lại sợ, nhưng lại không chịu thừa nhận, chỉ có thể ở trong lòng đem Kế Minh quy về tự cam đoạ lạc ma đạo ở giữa đi. Nếu để cho bọn hắn thừa nhận, mình là chịu kế minh cứu, sau này đối mặt kế minh liền kém một bậc, đây là bọn hắn không cách nào nhịn được. Bất luận như thế nào, hôm nay tiên mộ chân thực diện mục lại thấy ánh mặt trời, kế minh cùng Vân ảnh rõ ràng muốn đi vào trong đó. Đây mới là đại sự hấp nhất. Đi." Vân ảnh nói một tiếng, người liền theo sau lưng ta, bằng không phía dưới những thứ này trong tế đàn lúc nào cũng ẩn tàng sát trận, đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục." Kế Minh tự nhiên cũng nhìn đến ra điểm này, ánh mắt từ những cái kia trong tế đàn lướt qua, đã đem bên trong phần lớn trận pháp và vị trí nhiên tại tâm. Ở trên trận pháp, của hắn tầm mắt cũng không kém. Liên như vậy, hai người phi thân xuống, rơi thẳng tiên mộ phía trên. Tiên mộ lên đâm đầu vào liền có một cô âm phong đánh tới, liền kế minh cũng chợt thấy một hồi co rúm lại, cảm thấy không khỏi hãi nhiên, phải biết lấy cảnh giới bây giờ của hắn, chớ nói gì tầm thường cương phong, liền xem như vết nước không gian cũng không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, hết lần này tới lần khác cái này cương phong đâm đầu vào lúc, lại nhường hắn từ đấy lòng phát giác ra một cô âm u lạnh leo. Gió này chính là thượng giới mới có. Vân ảnh chân nhân nhìn ra hắn kinh ngạc, mở miệng giải thích một tiếng, trên mặt lại hiện ra một chút ưu việt, tại cái này giới tội dân trước mặt, khơi hơi, hơi ngẩng đầu nói, thượng giới hiểm địa đông đảo. Vô số hiểm địa mọc lên như rừng, mà âm phong cũng bất quá là chỗ kia chỗ hiểm địa trong nguy cấp tầm thường nhất một loại. Kế Minh ngay vậy con mắt hơi sáng, thượng giới hiểm địa đông đảo, đó chính là nói, giống tiên mộ bực này trọng địa cũng không thiếu thốn. Vân Ảnh chân nhân ngậm ngễ nói, đó là tự nhiên. Kế Minh cười giả dối đạo, nếu thật sự là như thế, các người thượng giới cần gì phải bà phen mới bận đi hạ giới nhìn cái này tiên mộ. Vân Ảnh chân nhân bỗng nhiên ngẹn lời. Kế Minh ánh mắt chớp lên, vừa mới hắn nhìn Vân Ảnh chân nhân nói lên giới hiểm địa nhiều đến kinh lúc mười phần nhiên, có thể thấy được chưa chắc là đang nói láo, nhưng phía sau vấn đề hắn lại đúng. Có thể thấy được trong đó có lẽ có ẩn tình. Hết thảy tình huống, nên đợi đi đến thượng giới sau đó mới có thể rõ ràng. Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, trong lòng thầm nghĩ, sau này ta cuối cùng muốn đi phía trên đi tới một lần. Vẫn ảnh chân nhân lạnh lẽn một tiếng xoay người sang chỗ khác, trên mặt có một chút sát ý đáy lòng của hắn có khác kế hoạch nghiêm hiểm, lúc này còn chưa đi đến phía trước trận pháp không gian, chỉ sợ còn không thể chịu đựng ta và hắn giao thủ thời điểm dư ba, vạn nhất giữa chúng ta giao thủ gây nên trận pháp này hỗn loạn, đến lúc đó ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hắn kiểm chế trong lòng sát ý 612. Chương 612, Lên Men từ tiến vào Tiên Mộ bắt đầu, Vân Ảnh Chân Nhân đối với Kế Minh sát ý liền đã đạt đến đỉnh phòng, chỉ là thế nhưng thời cơ chưa tới, hắn cũng chỉ có thể cố nén trong lòng xúc động. Bây giờ, hai người bọn họ dưới chân cũng là sắp trận, trước mắt cũng là quái đản mà nguy hiểm mộ phần bia cùng các trụ. Những thứ này mộ phần trên tấm bia khắc lấy từng cái danh tự, những tên này Kế Minh cũng chưa từng nghe nói, nhưng mà Vân Ảnh Chân Nhân mỗi lần nhìn thấy những tên này đều thân sắc phức tạp, tự hồ những tên này đều có cực không giống tầm thường ý nghĩa. Những người này ở đây giới, tất nhiên không phải là cái gì hạng người vô danh. Kế Minh đáy lòng nói thầm một tiếng. Hắn nhìn Vân Ảnh Chân Nhân bộ dáng, đã minh bạch điểm này. Tiến vào trận pháp sau đó, Kế Minh cũng đã đem xả tộc đồng thuật vận chuyển tới cư hạ, bốn phía sát trận mặc dù yên tĩnh im lặng, liền đủ chẩn đều lộ ra 10 phần yên tĩnh, nhưng mà Kế Minh trong lòng cuối cùng cảm giác có mạt danh nguy cơ. Loại nguy cơ này là Kế Minh cực ít thể nghiệm đến, nhất là tại hắn nắm giữ bí cảnh chi lực phía sau, liền xem như đối mặt Tử Hạo Chân Nhân cũng có tuyệt đối tự vệ chắc chắn, nhưng mà ở nơi này sát trận trước mặt, Kế Minh chợt thấy tự thân nhỏ bé. Trong đó cảm giác giống như là lấy hướng về khi hắn thân là luyện khí lúc đối mặt Thanh Vân môn đại trận, giống như là một cái thân hình đơn bạc tiểu hài đối mặt một cái bóng tối rủ xuống trên giới 100 trượng siêu cấp máy thú. Cái này không chỉ là trên thể hình cảm giác các bác, từ đáy lòng để cho người ta sợ hãi, là một loại đến từ trong lòng chấn nhiếp. Cái này mộ phần bia cùng khắc lấy đồ đằng thạch trụ, nhường kế minh phát giác một cú quái đạn sức mạnh, loại lực lượng này cường đại, là hắn trước đây chưa từng gặp. Sau lưng của hắn có Hàn Ý bước lên, nhìn xem Ảnh chân nhân bóng lưng, đáy lòng càng thêm cảnh giác. Thậm chí, kế minh trong lòng chợt thấy chính mình đi theo Vân Ảnh chân nhân đi tới vẫn còn có chút quá loa, dù sao Vẫn ảnh chân nhân bản thân liền là một cái trước nay chưa có kinh địch, bây giờ đối mặt dưới chân cái này nguy cơ lúc nào cũng tiềm mộ, vẫn ảnh chân nhân có chút hiểu ít nhiều, mà chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả, bản thân cái này cũng sẽ ở giữa bọn hắn kéo ra trên lề. Giống như hai cái thực lực tương đương người, một cái bỗng nhiên đã biến thành ngủ lùa, mặc dù vẫn còn có chút khác biệt, nhưng mà nói chung như thế. Kế Minh quyết định làm những gì, bằng không sau đó liền chỉ có ngồi chờ chết phần. Không hề nghi ngờ, vẫn ảnh chân nhân dẫn hắn gần đây nhất định là có mưu đồ tâm hoài thai, nếu là để cho từ dạng này đi xuống, cái kia Kế Minh liền vì thứ cá, trị vẫn ảnh chân nhân giao tăng theo cấp số cộng. Nơi đây trận pháp ta phần lớn có thể nhìn minh bạch, mặc dù cái này thượng giới trận pháp vẫn còn có chút phức tạp, nhưng cùng hạ giới trận pháp cũng phần lớn có dị khúc đồng công chỗ. Kế Minh thầm nghĩ, đây cũng là ta cơ hội. Trong lòng của hắn mặc dù đã nghĩ minh bạch, nhưng trong đó hung hiểm vẫn làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, bất kể nói thế nào, vẫn là phải tìm một thời cơ thích hợp. Mạch này tiên mộ có ngàn vạn dặm, hai người bây giờ tốc độ mặc dù đã tại tận lực nhất lên, nhưng bởi vì từng bước hung hiểm bộ bộ kinh tâm, muốn xuyên qua cái này, ngàn dặm vẫn cần đã vài ngày thời gian. Mấy ngày này thời gian, chính là Kế Minh đủ khả năng đoạt được tiên cơ cơ hội. 66 tại âm ti bên trong. Phong Đô Thành chủ ngồi ngay ngắn ở trong phụ thành chủ, hơi hơi ngẩng đầu lúc híp mắt. Phượng Hoàng ngay tại đối diện với của hắn ngồi, thần sắc phần lớn là kính ý, nhưng Vương Hoàng lúc này cũng nhìn ra Phong Đô Thành chủ lo nghĩ, "Đạo, Thành chủ, ngươi là có hay không đang lo lắng của kế minh chuyến này an nguy?" Phong Đô Thành chủ nhưng chỉ là lắc đầu, không chỉ là an nguy của hắn. Chuyến này tiên mộ là từ thượng giới mà đến, nhưng từ cái này tiên mộ xuất hiện bắt đầu, giới này đã sớm xem như được ăn cả ngã về không, nếu là kế minh chuyến này không thể thành công, như vậy giới này hóa thần đều chắc chắn không có sinh lộ. Trên đời người tu hành, cũng sẽ không có gì có thể đi lên tiên đạo có thể. 613 chương 613, Tiên mộ nguy hiểm bên trên Kế Minh đổ từ trước tới giờ không giống phong đô thành chủ như thế tâm hệ thiên hạ, vô luận làm cái gì đều cũng nên trước hết nghĩ đến thế gian rất nhiều người tu hành. Kế Minh giờ khắp này ở nghĩ, muốn thế nào đem Vân Ảnh chân nhân trừ bỏ, làm cũng chỉ là chính mình thôi. Hai người ngay tại trong chằm mặt càng thấu triệt, tại tiên mộ bên ngoài, trời khóc dị tượng lặng lặng lơ lửng ở nơi đó, có thể thấy được tiên đạo pháp thân cũng không có tiến vào tiên mộ ý tứ. Nói đến kỳ quái, từ này trong tiên mộ huyền tượng bị triệt hồi sau đó, tiên mộ trên địa hình liền nhìn một cái không sót gì, hết lần này tới lần khác những Kế Minh hơi cảm thấy kinh ngạc lạ. Trong lúc chố địa hình xuất hiện ở trước mắt hắn, lại chỉ là kiếp trước phàm trần trong phong thủy tam đại kiêng kỵ, dừng thiêng nước độc cùng với tuyệt vị. Nguyên bản khi này ba xuất hiện, cũng đã là sát khí dậy đặc làm cho người kinh hãi, nhưng là cùng trước đây không lâu Kế Minh Trô đã thấy nguyên cảnh so sánh, căn bản không phải một cấp bậc. Hơn nữa nơi đây phong thủy, có chút vị trí thậm chí nhìn còn có chút may mắn cát lợi. Nửa cắt nửa hung, nhìn không ra tốt xấu. Kế Minh rất kinh ngạc. Loại này phong thủy, tại Kế Minh tiếp trước cũng không phổ biến, dù sao phong thủy bản thân thì có thiên thời địa lợi nhân hòa ba yếu tố, vô luận một người tại hạ táng thời điểm chọn lấy tốt bao nhiêu phong thủy mộ táng. liền xem như trong thủy ta đường, nhiều năm về sau đi qua mọi người họa thiên hay, cũng có thể là bị các đức. Nhưng nói đến quỷ quái là, trên thế giới này, Kế Minh còn cực kỳ hiếm thấy đến dạng này phong thủy. Phía trước, trung khu trận pháp càng ngày càng gần, Kế Minh đủ khả năng phát giác chính là bốn phía trở nên rối loạn linh khí, vẫn là bắt đầu trở nên lưa thưa mộ phần bia cùng tịch trụ. Muôn vàn cẩn thận, nơi đây một khi đi nhầm, chính là thịt nát xương tan, chỉ cần đi vào phía trước trận pháp, người ta liền coi như an toàn. Vân ảnh Chân Nhân bỗng nhiên nói một tiếng. Kế Minh trong lòng hơi động một chút, thầm nghĩ Vân ảnh Chân Nhân cử động lần này có chút khác thường. Nguyên bản Vân Ảnh Chân Nhân đối với hắn nên hận thấu xương, hận không thể để hắn chết không nơi tang thân, hết lần này tới lần khác hiện tại hoàn hảo ý nhắc nhở. Kế Minh cũng sẽ không tin Vân Ảnh Chân Nhân lại là cái gì lấy ơn báo oán thiện nam tín nữ. Hơn nữa Vân Ảnh Chân Nhân một đường cái gì cũng không từng làm qua, tựa hồ một lòng gấp rút lên đường, khác thường đến cửa điểm. Chẳng lẽ là bởi vì trong trận pháp kia có cái gì khác thường? Kế Minh ánh mắt hướng về phía trước, tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong được Vân Ảnh Chân Nhân một mắt, dứt khoát tiến lên một bước thử dò xét nói, tiến vào trận pháp sau đó, nên như thế nào lấy được trong đó bảo vật? Ta vừa rồi lấy đồng thuật quan sát, lại nhìn không thấu trong trận pháp tràng cảnh, không biết là nguyên nhân gì. Vẫn ảnh chân nhân lúc này chỉ tập trung tinh thần muốn mang kế minh tiến vào bên trong tiếp đó đem hắn chém giết, cho dù nghe ra Liếu Kế Minh thăm rõ, trên mặt như cũng không có chút nào bất mãn, chỉ là lấy bình thường thần sắc đạo, trận pháp này chính là thượng giới một vị thông thiên triệt địa tiên nhân sở tạo, tự nhiên công hiệu bất phàm, đừng nói là ngươi, liền ta cũng không thể nhìn đến gặp trong đó tình cảnh. Vậy ta ngươi tiến vào bên trong phía sau, nên như thế nào hành tẩu, chẳng phải là ngươi cũng không biết được. Kế Minh đạo. Vẫn ảnh chân nhân cảm thấy một trận, không biết Kế Minh những lời này là có ý tứ gì. Nhưng hắn một chút chần trước nói, nên cũng biết, trước kia có đại năng giả tiến vào bên trong, đã đem nơi này rất nhiều tình hình ghi chép hảo, chỉ là bởi vì một chút duyên cớ, không có lấy đi bên trong trọng bảo thôi. Ngươi chỉ cần đi theo ta đi chính là, chỉ cần một đường tiến lên, tất nhiên không ngại. Kế Minh lúc này lại càng thêm xác định, cái kia trận pháp bên trong tất nhiên có chút dị thường. Trong lúc bất tri bất giác, hai người đã đi tới trận pháp phủ cận. Trận pháp hào quang màu nhũ bạch thậm chí ngâm ở quanh người, thấm vào ruột gan, một cỗ bảng bạc linh khí dương cung mà khứ phát, đập vào mặt. Hắn bốn phía nhìn quanh, khóe mắt liếc qua hơi hơi thỏ nhìn, đang phát giác được bên trái có khác một cây thạch trụ, thạch trụ bốn phía có khác trận văn tại ẩn ẩn tỏa sáng. Nhìn hắn trận pháp đường văn, cũng không phải là sát trận, ta nếu là muốn liệu một phen, bây giờ liền nên tiến vào bên trong. Kế Minh liếc mắt nhìn phía trước vân hành chân nhân. 614 chương 614, tiếng mộ nguy hiểm bên trong Kế Minh cũng không phải một cái hội người ngồi chờ chết, như là đã phát giác được vân hành chân nhân lòng mang ý đồ xấu, tự nhiên tuyệt sẽ không đi theo hắn tiến vào phía trước trận pháp. Nguyên bản hắn đã sớm làm xong vương tay đánh một trận chuẩn bị, lúc này cũng coi như vừa lúc mà gặp, nhìn thấy nghiêng Nguyệt Trú đang có đồ đằng cùng trận pháp, cắn răng bước ra một bước, thẳng đến bên trái mà đi. Phía trước Vân Hành Chân Nhân bỗng nhiên quay đầu, nhìn hắn thần sắc, rõ ràng không ngờ tới Kế Minh sẽ ở đây một khắc bỗng nhiên khởi hành. Hắn tin tưởng, nơi này nguy hiểm Kế Minh cũng nhất định nhìn đến, đến ra, cái kia đồ đằng lên uy thế chi bàn bạc, liền xem như hóa thần đi tới nơi này cũng nhất định sẽ sâu cảm giác kiểm chế. Nhưng là bây giờ, Kế Minh đã phi thân mà ra. Cùng một trong nháy mắt, ở bên trái cái kia một tòa đồ đằng thạch trụ bốn phía, Đông nhiên có mịt mở bạch quang xuất hiện, đem Kế Minh bao ở trong đó. Kế Minh trong lòng cảm giác nguy cơ chỉ một thoáng hung hực, bên trái gương mặt chỉ cảm thấy ẩn ẩn cảm giác đau đớn, tựa hồ có cái gì tật phong muốn đem hắn xuyên thấu. Ngàn cân treo sợi tóc lúc, Kế Minh đột nhiên quay người lại xoay tròn, cơ thể trên không trung hu hu hu xoay tròn 720 độ, bốn phía không gian cũng hơi hơi vận vẹo xoay tròn, tiếp đó rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, Kế Minh gọ má bên trên có tiên huyết phiêu nhiên nhị lạ, một đạo rưỡi chỉ sâu vết thương ngay tại Kế Minh trên mặt xuất hiện, nóng đau. Kế Minh lòng còn sợ hãi, so sánh vừa mới nếu là không thể phản ứng tới kết quả Dưới mắt điểm này vết thương ngược lại lộ ra cũng không tính cái gì. Hắn túi đầu liếc mắt nhìn bốn phía tình hình, phát giác dưới chân kia sáng không tán, mà hắn đã đứng vững ở cái này đồ đằng trận pháp bên trong. Trận pháp bên ngoài, vẫn ảnh chân nhân nhìn xem Kế Minh, hắn đem vừa mới Kế Minh nhìn cần treo sợi tóc nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm hận, đồ đằng trận pháp vậy mà không thể đủ giết hắn. Lần này phiền thoái, phía trước trận pháp không gian chân chính tình hình ta cũng không biết được, như tiến vào bên trong sau đó, vị trí là ngẫu nhiên chuyển tống, vậy ta muốn tìm tới hắn chính là muôn khó khăn. Hơn nữa tiên mộ can hệ trọng đại, hắn cũng xuất hiện ở trong tiên mộ, chỉ sợ sẽ phức tạp. Lúc này, tại Kế Minh bên người, bàng bạc tia sáng cùng vừa mới hơi có vẻ cáo kỉnh linh khí bắt đầu dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Bây giờ, Kế Minh cùng phía trước trận pháp trung xu cũng chỉ là cách xa một bước, cùng Vân Ảnh chân nhân sau hành, lại vẫn cứ không ở một cái trận pháp bên trong. Vân Ảnh chân nhân trong lòng lúc này đã sớm cực hận, đáng tiếc lại không thể làm gì. Hắn mặc dù đối với nơi này có nhất định giải, nhưng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn hiểu biết hết thể đều là từ điện tịch biết được, cho nên biết đến hết sức có hạn, lúc này tự nhiên không dám ra tay. Người đây là ý gì? Hắn sắc mặt trầm chậm. Kế Minh đáy lòng mười phần sướng. cười hi hi nói, ngược lại cũng không có ý gì, chỉ là ta đứng tại chân nhân một bên, luôn cảm thấy có chút hoảng hốt, cho nên vẫn là đứng xa một chút, dạng này mới phát giác được an toàn rất nhiều. Vẫn ảnh chân nhân thần sắc càng khó coi, đạo, phía trước trận pháp trung xu, trong đó nguy cơ khắp nơi, nếu là không, có ta chỉ dẫn, ngươi tất phải cựu tử nhất sinh. Kế Minh cười ha ha, nhưng ta nếu là đi theo chân nhân tiến vào, chính là chắc chắn phải chết. Lần này tiến vào bên trong, nếu là chỉ có ta một người, cho dù chết đi, cũng coi như là vận khí ta không tốt, ta không một câu hận. Nói xong lời nói, Kế Minh đã bước ra một bước thẳng đến trận pháp trung thu màu ngà sữa trong sương mù đi. Vẫn ảnh chân nhân đã sớm đột nhiên biến sắc, lúc này càng ngụy trang không đi xuống, tức giận nói, "Kế Minh thẳng nhãi danh. nếu để cho ta tại trong trận pháp gặp lại ngươi, tất yếu đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Kế Minh cười hì hì âm thanh từ bên trong xuyên ra ngoài, "Ha ha." Nguyên lai like trận pháp bên ngoài có khác truyền tống trận, chân nhân hay là trước tìm được ta rồi nói sau. Hắn đang nói chuyện đồng thời âm thanh càng ngày càng xa, có thể thấy được là đã mới đạp truyền tống trận tiến nhập trận pháp trung Su. Kế Minh tỉnh cảnh trước mắt cực tốc biến huyễn, làm truyền tống trận trời đất quay cuồng yếu ớt hắc ám hoàn toàn tiêu thất, xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa dần dần trở nên rõ ràng, là một tòa lớn như vậy cung điện. Tòa cung điện này chi vàng son lộng lẫy, là như quỷ bữa thần công việc, tựa như trời đất tạo nên, cung điện bốn phía có màu đỏ thâm gỗ trầm hương sướng sướng, hai bên cửa điện rộng mở, gió nhẹ vừa qua, liền có mang theo dậy đặc khí ẩm linh khí đập vào mặt. Kế Minh hít sâu một hơi, đi đến cửa điện phía trước, nhìn thấy cửa điện ra tình hình, không khỏi hít một hơi khí. Chỉ thấy tiên cầu trải rộng trô ánh mắt nhìn tới, tiên hạ xuyên thẳng qua trong mây mù, bọn chúng hoặc cao lệ chúng tiên Học túi đầu rơi vào đầu cầu, hồng mỡ chằng cánh, giống như tiên cưỡi. Trừ cái đó ra, có khác đủ loại quý hiếm dị thú trước sau bốn ba phi hành, có kỳ lân thú, có rồng sinh chín con đủ loại dị thú, có thế gian lưu lại chuyển ấn kỳ đủ loại tinh quái. Tại tiên cầu phía dưới, vô số linh khí hóa thành ao nước phiêu lưu không chắc, vô số ba thước lớn nhỏ màu đỏ cá chép hướng hồ mà ra, bọn chúng vậy quang tiềm nhấp nháy, hai mắt linh động, linh trí cùng người thường cũng không có chút nào chỗ khác biệt. Tại những này tiên cầu phần cuối, núi đành liên miên trùng, dưới ánh mặt trời mỹ diệu đến rồi cực hạ. Liếc mắt nhìn qua, nhương kế minh cảm giác đẹp không sao tả xiết. Đây là chỉ tồn tại trong tưởng tượng tiên đạo chi địa. Kế Minh nguyên lai tưởng rằng ở đây chính như trong bí cảnh thấy qua thông thiên môn di chỉ đồng dạng, nên tường độ, nên quỷ dị khắp nơi, nên tính mịch sâu ư bây giờ kết quả lại ra ngoài ý định. Ở đây lại là một mảnh an lành, tựa như trong bức họa thế giới. 615 chương 615, tiên mộ nguy hiểm phía dưới dù vậy, Kế Minh cũng không thất lở, hắn hiểu được, nơi đây tất nhiên danh sương tiên mộ, hơn nữa bị giới bên trong người thật tình như thế đối đãi, ở giữa liền nhất định có nó chỗ quỷ dị. Thậm chí Kế Minh cho rằng, dưới mắt bên trong thế giới này tồn tại an lành chính là một loại quỷ dị. Kế Minh đồng thuật vận chuyển, nhìn về phía trước như cũng ở phía trước phía sau Phi hành qua lại tiến hạc, cuối cùng cảm giác cái này tiên hạc có chút không đúng. Đi qua đồng thuật một phen quan sát, Kế Minh con người đột nhiên hơi có lại, quả nhiên. Tại hắn trong tầm mắt, đã đem tiên hạc kéo đến gần trong gang cấp trình độ, có thể nhìn thấy cái kia tiên hạc toàn thân cao thấp mỗi một cái lông chim lưu động. Gió nhẹ nhẹ nâng, đang rơi vào tiên hạc trên thân, thế là tiên hạc toàn thân cao thấp trắng loăn lông vũ hơi hơi dựng thẳng lên, tại hào bên trong càng nhiều một chút tiên linh chi khí. Nhưng mà Kế Minh ánh mắt cũng không dừng lại ở cái này tiên hạt lông vũ bên trên, hắn ánh mắt chỉ là gắt gao chăm chú vào cái này tiên hạt đầu. nhất là trên ánh mắt của nó. Khi thấy rõ tiên hạc con người, kế minh toàn thân bỗng nhiên lên một chút xíu hàn ý đơn giản là cái này tiên hạc trong đôi mắt của lại chỉ có trống rỗng. Là một loại trông rất sống động sinh linh trong mắt cũng không có con người tồn tại, loại này xem ra như là cái sắc không hồn quái đảng cảm giác lập tức liền tràn ngập kế minh toàn thân. Nơi đây quả nhiên có chút quỷ dị. Kế minh ánh mắt từ tiên hạc trên thân rời, cuối cùng rơi vào trong hồ gầm cá bên trên. Làm kế minh đã biết rồi nơi này tồn tại dị thường, liền có thể rất dễ dàng mà nhìn ra những sinh vật này cùng bình thường sinh linh ở giữa khác biệt. Quả nhiên, chỉ một cái liếc mắt nhìn sang Kế Minh đã nhìn ra những thứ này, cá chép trên thân luôn có một loại gần đất xa trời trì độn cùng mất hồn cảm giác. Nơi này sinh linh dường như đều bị rút lấy hồn phách. Kế Minh khẽ như mày, túi đầu tự nói, ngay tại hắn câu nói này ra miệng đồng thời, toàn bộ thế giới an lành bầu không khí đều ở đây đột nhiên biến ảo. Hết thảy bàng bạc linh khí đều cấp tốc rút đi, mà phía trước còn dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng sinh linh, đồng nhiên cùng nhau nhìn về phía Liễu Kế Minh, mặt mũi của bọn nó cũng không thần sắc, lại vẫn cứ có một loại cực mạnh lệ khí đập vào mặt. Loại này kinh biến chỉ ở trong nháy mắt phát sinh, nhưng Kế Minh đều không thể trong nháy mắt phản ứng lại. Đợi đến hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước tình hình lúc, cái kia tiên cầu trên đủ loại sinh linh đều đã phô thiên cái địa tràn tới. Từng đạo từng cái thành sông sinh linh mang theo lệ khí mãnh liệt đánh tới. Đây là vừa mới tại trận pháp trung xu cảm nhận được như thế, Kế Minh lập tức cũng đã phát giác. Xem ra hắn bây giờ quả nhiên đã tiến vào trận pháp trung khu, lúc này tình hình hẳn là trong trận pháp sức mạnh. Xem ra hắn cùng Vân Ảnh Chân Nhân quả nhiên chưa từng đi đến một chỗ, mà Vân Ảnh Chân Nhân phía trước tâm hoài quỷ thai, kế hoạch cũng nên liền như vậy thất bại. Chỉ là dưới mắt nguy cơ cũng là một cái khó giải quyết vấn đề. Kế Minh Linh tức hơi hơi đã qua, đã phát giác những sinh linh này cảnh giới cũng không thấp, ít nhất cũng đều tại hóa thần phía trên. Cái này phô thiên cái địa vô số hóa thần, liền xem như bây giờ Kế Minh, trong lúc nhất thời cũng tê cả ra đầu. Dưới chân của hắn bước ra một bước, đang muốn thi triển xúc địa thành thốn, đột nhiên cảm giác được dưới chân một hồi ngưng trệ, vậy mà không cách nào mở ra không gian bí lỹ. Loại kia tại ngoại giới thuận buồn xuôi gió như cá gặp nước cảm giác, bây giờ vậy mà toàn bộ tiêu thất. Kế Minh trong lòng không khỏi cả kinh, nơi này không gian bích lũy làm sao lại như thế trầm trọng. Vừa mới nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lại nhảy lên, rốt cuộc hiểu rõ vận hành chân nhân dự định, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Vì thế ta cuối cùng liệu mạng tay đánh cược một lần, bằng không bây giờ nếu là cùng vẫn ảnh chân nhân tại cùng một địa điểm, bị hắn thi triển toàn lực phía dưới, ta chắc chắn phải chết. Các loại ý niệm ở trong lòng lướt qua, những sinh linh kia đã đến trước mắt. Kế Minh ngẩng đầu. 616 chương 616, bức tranh thế giới Kế Minh cầm kiếm tiến lên, kiếm quang ngay tại lưỡi kiếm tả hữu quấn quanh. Cờ giặc ba một cái tiên hạc bị Kế Minh một kiếm chạm làm hai nữa. Kế Minh muốn tiến lên lúc, đã thấy phía bên phải cái kia nguyên bản vốn đã chết đi tiên hạc, lại một lần phi thân lên. Hai cánh bên trên cũng có sáng loáng sắc bén nhận quang lấp loé, tại kế minh vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, đem hắn gò má quẹt làm bị thương, từng sợi tiên huyết lập tức rơi xuống, tại mặt đất xuất hiện từng khối vết lõm. Kế minh bây giờ đã là hóa thần tu giả, một giọt tiên huyết có vạn quân trọng lượng, muốn tại mặt đất rơi xuống vết lõm cũng chỉ là bình thường sự tình. Nhưng ngay tại mặt đất xuất hiện cái kia đạo đạo vết lõm về sau, kế minh cấp tốc lui về phía sau đồng thời, những cái kia vết lõm cấp tốc hồi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu, giống như chưa bao giờ phát sinh qua mới vừa cảnh tượng. Kế minh sắc mặt thay đổi, quay lại thân nhìn về phía vừa mới con tiên hạt kia. Con này tiên hạc cũng là chịu hắn kiếm quang gây thương tích, tiếp đó tại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Nơi đây không gian quả nhiên có chút quỷ dị, cái gọi là trận pháp trùng tu, trong đó quả nhiên không hề nơi tầm thường. Nhưng mà Kế Minh nhìn về phía dưới chân tiên cầu, nhìn về phía phương xa dũng động mênh mụ, vậy mà không phát giác ra chút nào sơ hở, chỉ là trước đây không lâu quỷ dị còn tại trong lòng của hắn quân quẩn. Tại Kế Minh trước đó thấy qua tất cả không gian hoặc trong khu vực, vô luận là mênh mông tinh hàn chín thiên thượng, vẫn là hiểm địa nặng nghề trong bí cảnh, cũng không giống như dưới mắt trận pháp trùng tu lên mình cảnh giác cảm giác. Bây giờ Kế Minh đã bị nơi đây không gian sinh linh vây quanh, những sinh linh này trông giống nhau ở chỗ, hai con mắt bên trong cũng không có con người, hết thể bình thường sinh vật linh động cảm giác, tại trên người bọn họ đều hết sức quyết thiếu. Kế Minh cúi đầu, liếc mắt nhìn tiên dưới cầu dòng sông, chỉ thấy linh khí phi dựn, hết lần này tới lần khác những linh khí này cũng không thể đặt vào thể nội. Chênh chênh chanh. Những sinh linh kia còn tại điên cuồng công kích Kế Minh. Kế Minh đã dần dần bắt được bọn chúng quy luật, nói đến kỳ quái, những sinh vật này tất cả thần thông cũng đều phần máy móc, giống như là trong trận pháp mỗi một khỏa linh thạch tại mỗi người giữ đúng vị trí của mình mà chuyển. Chẳng lẽ nói trên cái thế giới này tất cả mọi thứ là giả tạo? Trong lòng của hắn bốc lên ý nghĩ này. Tiếp lấy, ý nghĩ này liền không còn cách nào kiềm chế, liền như vậy bắt đầu lại nhìn cái thế giới này, những sinh vật khác, thậm chí là tiền cầu tiên phụ đều khô khan đến cực điểm. Loại này khô khan, hoàn toàn chính xác rất giống trong bức họa những cái kia chưa từng điểm ra cuối cùng một khoản sinh linh. Trong truyền thuyết, rợ dạ gung hạ sen, chỉ cần khắc ra long con mắt, long liền có thể càng vẽ mà ra. Bây giờ, nơi này sinh linh giống như không có vẽ ra ánh mắt long, đều ở một ít chỗ kém cuối cùng một bút. Kế Minh đồng quang tại toàn bộ không gian quét nhìn một vòng, không có phát hiện sơ hở, cuối cùng ánh mắt rơi vào dưới chân trên mặt hồ, một cái lặn xuống nước đâm đi vào. Hoa lạnh, lạnh như băng nước sông tại kế minh trên thân nước qua, nhường hắn toàn thân dùng mình một cái. Cùng lúc đó, nước sông phía trên có ánh ánh tia sáng xuất hiện. Những ánh sáng này kèm theo một loại linh lực kỳ lạ, trở ngại lấy kế minh lặn xuống, giống như một cái lưới lớn ngăn ở kế minh phía trước, cho hắn một loại cực lớn lực cản. Kế minh trong mạch linh lực đã bị hắn vận chuyển tới cực hạn, cơ thể bốn phía có ánh sáng chao xuất hiện, đem những cái kia lực cản toàn bộ phá giải. Giống như kiếm quang tại giật này mình rung động, lồng ánh sáng biên giới cũng tại 4 phía bật lên. Ba Ngoại lai lực càng, càng ngày càng sắc bén cùng cường hãn, kế minh linh lực lồng ánh sáng cùng những thứ này lực cản lẫn nhau chống lại. Trong lòng của hắn hắn hiển nhiên vạn phần bởi vì này chút trở lực cường hãn vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, thậm chí so với hóa thần sức mạnh càng mạnh hơn, nếu như không phải có bí cảnh sức mạnh tại phụ trợ, hắn hiện tại đã bị nghiền thành thịt nát. 617 chương 617, trời sinh thánh nhân những thứ này trở lực cường hãn viễn siêu kế minh tưởng tượng, nhưng mà cái này còn cũng không phải là tối cường. Tại kế minh xuống dưới quá trình bên trong, Đến từ sau lưng sắc bén lực cản càng ngày càng mạnh, thậm chí đâm thủng kế minh làn da, rợn rợn tiên huyết lập tức chạy ra. Kế minh trên thân lập tức có gai đau chuyển đến, loại đau nhói này làm cho kế minh đều tối đầu tê lên một tiếng đau đớn, có thể phát giác được cái này trong nước suối tựa hồ có lực lượng nào đó muốn theo vết thương của hắn chui vào. Kế minh hít một hơi lánh khí, vội vàng thôi động linh lực đem trong kinh mạch chui vào cái trùng loại kia sức mạnh ép ra ngoài. Nhưng chính là một cái chớp mắt này ở giữa, kế minh xuống dưới lộ đã đình trệ, lực cản càng càng cường hãn, tựa hồ đối đánh tới cùng, thẳng tắp đem kế minh bắn đi ra. Hoa kế minh từ trong khe nước bắn ra. Vết thương trên người cấp tốc khép lại, nhưng hắn khuôn mặt nghiêm trọng, túi đầu nhìn dưới chân dòng suối. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì nổ động, đó cũng không phải bởi vì Kế Minh thi triển thần thông đem dọn nước toàn bộ sắp xếp làm, mà là nơi này dọn nước tự động hồi phục, giống như những cái kia tiên hạc đồng dạng, xuất hiện bất kỳ biến động phía sau cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong hồi phục thành nguyên bản bộ dạng. Nơi đây quả nhiên là bị người cố ý dừng lại tốt không gian, tiến vào thế giới này, người nếu là tìm không thấy nơi này huyền cơ cùng sơ hở, coi như bị nhốt chói ngàn vạn năm cũng không phải không có khả năng. Kế Minh đồng quang liếc nhìn hy vọng có thể nhìn ra cái không gian này tại sơ hở lên dấu vết để lại. Tại trong lúc này, kế minh toàn thân linh lực đi xuyên, ngăn cản bốn phía tiên hạc truy kích. Ở xa vô số ngoài vẫn rẫm. Âm đi bên trong. Phong đô thành chủ nhìn xem trước mặt khách không mời mà đến, đầy mặt có thưởng thức ý cười, "Đạo, ta từng thấy qua ngươi, thấy ngươi vì ngàn vạn bách tính nưu sinh kế, là trời sinh thánh nhân." Nhất quán được người xưng làm ma đầu quá thượng giáo chủ lúc này cũng rất kiềm tốn nợ nụ cười, lắc đầu nói, "Tại thành chủ trước mặt, ta làm sao dám xưng thánh nhân." Thành chủ có thể ở trên tiên đạo thủ hạ lưu lại bao nhiêu sinh hồn? nhận ra những thứ này sinh hồn thành tiểu quỷ tộc đồng thời thấy mặt trời, đây mới là đại công đức. Phong đô thành chủ cười nói, ngươi ta không cần tuổi phùng nhau, ngươi không ngại tới nói một chút chuyến này ý đồ đến. Nếu có điều cầu, ta có thể làm được thì sẽ không cự tuyệt. Quá thượng giáo chủ cảm thấy xúc động, nhưng lại lắc đầu cười nói, ta cũng không phải tới cầu thành chủ, chỉ là muốn nói cho thành chủ một sự kiện. Chuyện gì? Phong đô thành chủ có chút hiếu kỳ, hắn đoán không ra ý đồ của đối phương. Quá thượng giáo chủ nói chuyện từ trong ngực lấy ra một cái vật, đúng như gương đồng, nhưng có chỗ khác biệt, đạo Vật này là ta từng tại Cửu Thiên tri Thượng trong lúc vô tình lấy được một món bảo vật, món bảo vật này có biết trên trời dưới đất, thậm chí là vượt qua giới này cục diện. Không ngày trước, ta từng dùng nó nhìn một chút kế minh bây giờ hiện tung. Phong Đô thành chủ ánh mắt lập tức đọc lại, tình huống như thế nào? Quá thượng giáo chủ đem gương đồng đẩy tới, thành chủ không ngại chính mình nhìn một chút. Phong Đô thành chủ nhìn sang, đang gặp kế minh đang tại chỗ kia không gian chịu vô số tiên hạ công kích. Đây cũng là cái kia trong tiên mộ thế giới sao? Thành chủ cực kỳ hoảng sợ, trong đó làm sao lại đều là hư ảo? Quá thượng giáo chủ tán thán nói, thành chủ quả nhiên thần thông quảng đại, một mắt liền nhìn đến ra kế Minh vị trí không gian huyền cơ. Nhưng tiếc là bây giờ kế Minh là đường cục giám mê, tiếp tục như vậy e rằng khó mà rời đi. Thành chủ nên giúp hắn một tay." Phong đô thành chủ trải qua nhất thời kinh ngạc phía sau, sinh ra nghi hoặc, như lúc này kế Minh thật sự thân hận trong đó, ta tự nhiên sẽ ra tay. Chỉ là người làm sao lấy muốn giúp hắn? Quá thượng giáo chủ chỉ bầu trời một cái, "Đạo, chỉ vì hắn giờ khắc này ở làm, mới thật sự là vì vạn dân lưu thái bình đại sự." Ngụ ý, kế Minh mới thật sự là trời sinh thánh nhân a. 618 chương 618 Một cái thế giới khác ngược như thế nào biết, ta nhất định có thể giúp được hắn." Quá thượng giáo chủ nhìn xem Phong Đô thành chủ, khuôn mặt chân thành nói, nơi đây trên đời, nếu ngay cả thành chủ đối với Kế Minh lúc này cảnh ngộ đều không làm gì được, liền lại không có người có thể giúp hắn một chút sức lực, hoặc là bất lực, hoặc là nhát gan. Phong Đô thành chủ gật đầu một cái, bởi vì hắn chính là bây giờ trên đời đệ nhất cao thủ, trừ hắn bên ngoài, đích sắc không có bất luận kẻ nào giúp phải lưu Kế Minh. Nếu như thế, ngươi cũng có tâm trợ hắn, liền lưu lại thành a, cùng ta cùng xây một tòa đế đan." Phong Đô thành chủ đạo, lần này Kế Minh một chuyện, ta cũng sớm đã giúp hắn ý nghĩ. chỉ tiếc không thể biết trong đó tình hình cho nên không thể làm gì, hiện tại mang theo pháp bảo này tới, chính là cái cực tốt thời cơ, cũng coi như là thiên ý. Quá thượng giáo chủ gật đầu. Thế là liền như vậy bắt đầu, hắn lưu lại âm ti bên trong. Ba ngày sau, âm ti cao hơn lên một tòa trăm trượng tế đàn, tế đàn thẳng nhập đám mây, bốn phía có vô số linh thạch cùng quỷ tinh đắp lên, phương vị bên trên đều có huyền cơ. Phong đô thành chủ cùng quá thượng giáo chủ cũng đứng tại dưới tế đàn, ngước nhìn tế đàn đỉnh đạo kia cái bóng. Quá thượng giáo chủ nghi ngờ nói, thành chủ, vị này nghe đế linh thú, thật có thông suốt thiên tính bản sự, xuyên toa không gian trợ giúp kế minh thần thông sao? Phong Đô thành chủ liết hắn một cái đạo, sau đó ngươi liền sẽ minh mạch, nó mới là đương thời đệ nhất cao thủ. Quá thượng giáo chủ lập tức không nói gì, chỉ có hai con mắt đang loại quang. Hắn cũng không biết Phong Đô thành chủ cùng nghe đế thuộc về Lã Nguyên, nhưng hắn tại đi tới âm um ti phía trước cũng đã đối với Phong Đô thành chủ lúc này trạng thái có chút mơ tới, bây giờ liền càng thêm xác định, Phong Đô thành chủ tại cùng tự hạo chân nhân chiến đấu bên trên, cũng bị thương không nhẹ. Trên bầu trời, ngân sa điên múa, từng cái kinh lôi từ nghe đế trên thân phát ra, trong đó uy thế không giống như tiên đạo tiên kiếp yếu hơn mảy may. Phong Đô thành chủ nói tới là sự thật, đương thời chân chính đệ nhất cao thủ là con này linh trí chưa từng hoàn toàn phát dục nghe đế, mà không phải hắn người thành chủ này. Chớ nói bây giờ thành chủ đã thụ thương cực sâu, coi như lúc này ở toàn thịnh thời kỳ, cũng không có thập toán chắc chắn đến giúp một cái khác không gian kế minh, nhưng mà hắn đối với nghe đế lòng tin cũng rất đủ. Cùng lúc đó, ở xa vô số bên ngoài vạn giảm kế minh đột nhiên quay đầu, ẩn có cảm giác. Phong lôi chi thanh, đột nhiên ở bên thai của hắn văn vọng. Một hơi, hai hơi. Kế minh trên mặt lộ ra ý cười, đồng thời tại không tính toán mở rộng. Chen. Huyền Phật kiếm xuất hiện ở kế minh trên tay, hắn tại trong lúc cười to phi thân, một kiếm trùng thiên, hướng về chân trời một chỗ tinh thần. Chỉ một thoáng, kiếm quang như mưa cùng bầu trời va chạm, xoẹt xẹt giống như một thất vải bị cái kéo cắt mở, kiếm quang vừa mới bay lên rơi vào trên ngôi sao, liền có đen như mực mà hẹp dài khe hở xuất hiện, cái khe này cấp tốc mở rộng, mãi đến bao quát toàn bộ thế giới. Kế Minh liền như vậy lầm vào tĩnh mịch hắc ám. Sáu sáu không biết qua bao lâu, phương xa hắc ám dần dần lật lên ngân bạch sắc. Kế Minh thế giới trước mắt bắt đầu chậm rãi tiến vào quan minh. Trước mắt là một tòa đại điện, là Quỳnh lâu ngọc vũ trên trời tiên phòng, là tràn đầy linh khí cùng vô số tiên đan tùy ý tán lạc giao trì dài dựng. là Nguyễn Kế Minh đều rực rỡ muôn màu mỡ rộng tầm mắt cẩm thạch sắc nguyên linh tinh thạch chỗ đã sớm phủ đệ. Đây cũng là địa phương nào? Kế Minh ý thức, chẩm rãi tử mới vừa mộng nhiên bên trong khôi phục, cuối cùng ánh mắt rơi vào dưới chân. Dưới chân hắn có một quyển tranh. Kế Minh đem tranh nhặt lên, từ từ mở ra, nhìn xem vẽ lên tràng cảnh khuôn mặt có chút động. Tranh này bên trên chính là vừa mới hắn rõ ràng tiến vào thế giới kia. Sau một lúc lâu, hắn đem tranh gấp kín, lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía chẳng cảnh, như vậy, nơi đây lại là không phải bức tranh thế giới. 619 chương 619, phá giải liên quan tới ở đây đến cùng có phải hay không bức tranh thế giới vấn đề này, Kế Minh rất nhanh đã biết rồi trợ tướng. Bởi vì hắn bên thai rất nhanh có một lần chuyển đến nghe đế thanh âm, nghe đế tại trong truyền thuyết là có thể nhìn thấu thế gian tất cả hư vọng thần thú, liền xem như trên thế giới này, đó cũng là thiên địa hỗn độn khai thiên tịch địa đến nay sinh ra duy hai thần thú một trong. Đến nỗi một cái khác nghe đế, cũng chính là Phong Đô thành chủ, hắn tại ma môn quá thượng giáo chủ trước mặt nói đúng nghe đế rất có lòng tin, cũng liền tương đương với đối với hắn chính mình rất có lòng tin. Bởi vì nghe cùng bản thân hắn chính là đồng nguyên. Kế Minh nghe được nghe đế âm Thế là Đồng Quang liếc nhìn trước mắt thế giới này, rất nhanh liền nhìn ra một chút manh mối. Tại âm ty bên trong, Quá thượng giáo chủ nhìn thấy kế minh từ một cái không gian đi đến một không gian khác, hơn nữa tại mỗi một cái không gian phá toái sau đó đều thu được một bức tranh, vấn đạo, cái này trong tiên mộ, đến tột cùng là một thế giới ra sao, vì sao lại có trăm ngàn không gian lắng diệng. Nhìn những thứ này không gian huyền cơ, mặc dù có bất đồng riêng, nhưng là cơ bản giống nhau, không biết tại những này không gian bị toàn bộ sau khi mở ra, lại sẽ xuất hiện biến cố gì. Phong đô thành chủ lắc đầu nói, ta chưa bao giờ rời đi thế giới này. Tự nhiên cũng không biết thượng giới tiên mộ lại là bộ răng gì. Bất quá, lấy kế minh ngộ tính, không gian nửa canh giờ, hắn tất nhiên có thể nhìn thấu tất cả không gian huyền bí, đến lúc đó ngươi liền có thể biết cái này tiên mộ chân chính bí mật. Quá thượng giáo chủ không có trả lời, cũng coi như là ngầm thừa nhận, bởi vì hắn cũng đối kế minh tiên phú thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Tại gặp qua kế minh phía trước, hắn từng tự nhận là là ngút trời kỳ tài, đã từng gặp qua tu hành giới vô số cái gọi là tiên nhất là hắn trước đây khâm định ma thiếu chủ, không đến 30 tuổi niên kỳ tiến vào ánh biến, liền xem như lệ hướng về trong điện tịch những thiên tài kia cũng nhiều không bằng. Nhưng ở gặp qua Kế Minh sau đó, Quá thượng giáo chủ kinh thán không thôi, đồng thời mặc cảm. Ở Thiên Phú trong chuyện này, thật sự là hắn là xưa nay chưa từng có. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được tán thưởng một tiếng. Phong Đô thành chủ liết hắn một cái phía sau cười nói, không biết người là có hay không phát giác được qua, trong năm qua này đủ loại thiên tiêu hiện lên, mặc dù linh khí so với Di vãng mỏng manh rất nhiều, nhưng nhân vật thiên kiêu so sánh vạn năm trước cũng không kém chút nào. Đúng lúc gặp Thiên địa lại biến, thiên đạo thực lực cũng bởi vì một chút nguyên nhân mười không còn một, Kế Minh dạng này quái tài liền đột nhiên xuất hiện. Quá thượng giáo chủ đạo, ý của thành chủ là Kế Minh bây giờ chính là vừa lúc mà gặp, muốn dẫn dắt giới này người tu hành đi đến chỗ cao thời cơ. Mặc dù không phải tuyệt đối, nhưng nếu có người làm được điều này, không phải Kế Minh không thể nghi ngờ. Phong Đô thành chủ đạo. Hai người bọn họ đối với Kế Minh tôn sung đầy đủ, cũng là sống không phân biệt được thời gian năm tháng nhân, nhìn thấu thế sự, xem thấu ân tình, cũng nhìn thấy tiềm lực của một người, mặc dù không thể phụ tụ sĩ si tốt, nhưng riêng là vừa dậy vừa nặng đi qua cũng đủ làm cho ánh mắt của bọn hắn trở nên mẫn cảm giác. Mà ở trước mặt bọn hắn trong gương đồng, Kế Minh cũng quả nhiên vừa đúng lúc này đột phá cái thứ ba không gian. Cho nên bọn họ nhìn thấy Tại kế Minh trên mặt xuất hiện nụ cười sảng rỡ. Quá thượng giáo chủ trong lòng đại định, quả nhiên trở thành. Kế Minh bây giờ đối mặt là cái thứ tư không gian, ở trong tay của hắn đã có 3 bức bức tranh. Lần này, không đợi nghe đệ tin tức truyền ra, Kế Minh đồng quang đã đảo qua toàn bộ không gian. Mấy tức đi qua, khoe miệng của hắn lại một lần xuất hiện ý cười, ngay ở chỗ này. Huyền Phật kiếm trong tay hắn một tiếng kinh minh, thẳng đến phương xa mà đi. Không bao lâu, phương xa có khe hở sinh ra. Cái thứ tư không gian cùng theo đó chốt bụi. Bắt đầu từ nơi này, từng tầng từng tầng bức tranh không gian tại Kế Minh trước mặt liền thật sự như tờ giấy bạc nhược. Không gian chôn vụi thường thường giống ngọn lửa thiếu đốt, từ một cái thu hẹp khe hở bắt đầu, thường bốn phía bắt đầu không ngừng lan tràn, đồng thời càng ngày càng cấp tốc, mãi đến biến thành một bức hết sức kỳ lạ bức tranh. Trước sau trên giới 100 đạo không gian phá giải, Kế Minh giống như một cái tại cơ giới kiểm tra mỗi một cái thế giới thiếu sót, giống như lập trình viên đang kiểm tra một cái nào đó chỉnh tự bờ UG khi hắn trong tay xuất hiện 99 đạo bức tranh, khi lại một lần từ tĩnh mịch trong bóng tối tiến vào thế giới mới. Kế Minh mở to mắt, đồng quang bắt đầu bốn phía tuần sát. "Ân." Hắn phát ra một tiếng Thế giới này, tựa hồ cùng trước đây bức tranh thế giới khác biệt. 620 chương 620, quá khứ huyến cảnh thế giới này, hoàn toàn chính xác cùng phía trước mấy chỗ không gian khác biệt, hơn nữa loại này khác biệt liếc qua thế ngay. Bởi vì nơi này đủ loại kiến trúc, lại là kiếp trước nhà cao tầng, rất có khí tức hiện đại hóa, thậm chí còn có một chút là nước ngoài phong cách. Kế minh cảm thấy sinh ra hiếu kỳ đồng quang liếc nhìn sau đó cũng nhìn không ra cái thế giới này thiếu sót, thế là hắn tiến lên một bước, đi vào tòa thành tị này. Ở đây hắn không cách nào vận dụng xúc địa thành thốn, nhưng ánh mắt có thể đi đến bất kỳ muốn đi chỗ Linh thức cũng mười phần linh mẫn. Bởi vậy hắn rất nhanh phát hiện một chút kỳ quặc, đồng quang cuối cùng rơi vào một tòa tòa nhà đổ sộ tầng 26 bên trên. Nơi đó đang ngồi ngay ngắn lấy một tên mập, đang tại túi đầu viết cái gì. Dương Kế Minh kinh ngạc là, cái tên mập mạp này bộ dáng, lại cùng chính hắn không kém bao nhiêu. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây chẳng lẽ là căn cứ vào nhân tâm chỉ ra huyễn cảnh không gian? Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía mập mạp bút hạ trắng giấy, chỉ thấy là như thế này, một phen tại đi đến Hồ Luân Bối nhị trên đường, ta gặp được một cái vừa mới 20 tròn tuổi tiểu cô nương. Ta và nàng tại 3 phút thời gian bên trong, rất nhiều lần vừa lúc mà gặp điệu tướng xem nở nụ cười. Cuối cùng lại tại 3 phút thời gian bên trong, tại giải giác mấy câu nói thời gian bên trong mới quen đã thân. Tại sau đó 2 ngày thời gian bên trong, chúng ta lưu lại một tòa trong thành phố, một đường đi, cũng một đường ngừng, từ thành phong từ tới sáng sớm, đến nguyệt quang triệt đệ bạch đêm khuya, nhìn qua liệt nhật phổ chiếu ở dưới ca ốc, gặp qua sóng gợn lăn tăn hồ nước, từ mới gặp nói chuyện với nhau lướt qua liền thôi, đến 2 ngày sau đó thổ lộ hết tâm sự. Giờ đi tòa thành thị này trước một buổi tối, tại thị khu đang hồng tiểu lục Phổn hoa quang minh phía dưới, chúng ta cố ý tìm một cái tĩnh lặng chỗ, ngay tại một đầu dài mà hẹp ghế gỗ nhỏ bên trên sóng vai mà ngồi. Khi đó, trên ánh trăng đổ cảnh Bây giờ, trong suốt mà hơi lạnh, ta hơi hơi nghiêng thân, nhìn gò má của nàng, chiếu đến phương xa ánh đèn, rất giống trong phim ảnh một ít có thể ra công nữ thần hình ảnh. Nàng vừa vặn vào lúc này quay đầu nhìn ta, tiếp đó hơi hơi cúi đầu, khóe miệng mỉm cười. Nguyên Lai like nhiều khi, người nụ cười cũng có thể xương tụng đẹp không sao tả xiết. Loại này tính mật, đến từ nhân tính mị lực mỹ cảm, cho ta vô cùng lớn rung động. Chúng ta sóng vai ngồi rất lâu, nhìn phương xa u ám dưới bầu trời thành thị, thỉnh thoảng túi đầu nói mấy câu, mơ hồ có thân mật cùng nhau thân cận. Trong lúc này, chúng ta lợi cùng nhiều nhất là lẫn nhau gặp duyên phận. Đích sắc rất sao. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ta theo ánh mắt của nàng nhìn sang, đang kiến giải trên chân trời, các đám phía dưới bị đèn nén quang minh đang tại kích động. Thế là theo nàng câu này đích sắc rất xảo, trong đầu của ta, đột nhiên nhớ tới đoạn đường này gặp phải rất nhiều người, rất nhiều chuyện, cùng với bọn hắn nói qua rất nói nhiều. Những câu chuyện này, ta tìm một cơ hội nhất định sẽ đem bọn nó chỉnh lý tốt, chấm dãi, không có chút nào chi tiết mà viết một lần. Bây giờ, thiên môn và nữ, đều biến thành một câu tán thưởng, trong sinh hoạt mỗi một lần gặp phải, cũng là phóng lên trời đối với chúng ta tặng. Nàng hơi hơi liếc qua đầu nhìn ta. Tóc của nàng rất dài rất thơm. Giống như vân ý thảo vừa vặn đặt ở chóp mũi của ngươi, quanh quần không ngừng, mở mịt như không mầu mà mát mẽ mê mù. Con mắt của nàng rất sáng, giống như đầu cảnh vừa mới nảy lên, dí dỏm mặt trăng. Luôn có một khắc, để cho ngươi trái tim thình thịch nhảy lên, tiếp đó toàn bộ thế giới cũng bắt đầu trở nên sinh động. Giống như ta và ngươi. Nàng hơi kinh ngạc, ẩn có kinh hỉ. Đây là duyên phận cùng gặp kéo dài. Ở nơi này một tòa lớn như vậy thành thị bên trong, thậm chí là toàn bộ thế giới bao la cùng trong bể người, hai cái đã từng lẫn nhau người xa lạ, cũng giống hai quả hơi run ánh lên, lẫn nhau tới gần, lẫn nhau ấm áp, tiếp đó một đường tiến lên. không quan trọng sẽ ở lúc nào phânly không quan trọng ai sẽ trước hết nhất quay người bởi vì chia chia hợp hợp vốn là trạng thái bình thường bởi vì hai người phải đi lộ chắc chắn sẽ có tá ra xóa khẩu ngã tư đường nhưng mà bây giờ lúc này nơi đây chúng ta đang tại lẫn nhauấm áp lẫn nhau cho khoái hoạt, lẫn nhau trong đỡ lẫn nhau ý hợp tâm đầu ta muốn nói là tại một cái nào đó trong ngay mắt ta bỗng nhiên bông xuống rất nhiều khá kinh đơn giản là ta bỗng nhiên minh bạch vô luận thân nhân bằng hữu cùng tình nhân vô luận kết quả cuối cùng như thế nào chỉ cần đã từng cùng một chỗờ qua liền xem như một ngày một giờ thậm chí một cái cho ngươi trong lòng lưu lại 10 dặm thanh tuyển giống như mỹ hảo ấn tượng trong mí mắt, cái kia cũng đầy đủ. Kế Minh chấn động trong lòng, ở đây cũng không phải thế giới hư hảo. Bởi vì tình cảnh này, là Kế Minh đã từng chân thực trải qua. 621 chương 621, quá khứ thế giới tình cảnh trước mắt, thậm chí là trước bản người mập mạp kia tại viết đồ vật, cũng là Kế Minh kinh nghiệm đã từng trải qua, cho nên cho hắn chấn động trong lòng. Cho tới nay, hắn bí mật lớn nhất từ trước tới giờ không là cái gì kiếm pháp thần thông, không phải là cái gì công pháp thủ đoạn, thậm chí không phải là cái gì phong thủy định biện pháp, ngược lại chính là trước mắt thế giới này xuất hiện hình ảnh. Hắn dù sao không phải là thế giới này người. Như vậy hiện tại, nếu như cảnh tượng trước mắt để người khác nhìn thấy, chẳng lẽ không phải chẳng khác nào đã biết lai lịch thực sự của hắn. Phải nhanh một chút phá giới này. Kế Minh thầm nghĩ, không biết nghe đế có thể hay không nhìn thấy giới này cảnh tượng, nếu là nhìn thấy, bí mật của ta liền bị người biết được. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, trên tay của hắn lại chậm chạp không có động tác, ngược lại nhìn cái kia trong phòng ghi chép bút ký Kế Minh nhìn nửa này Nơi này mỗi một màn, cũng là hắn ở kiếp trước phát sinh qua, bây giờ rõ mồn một trước mắt, chân thực có thể thấy được. Kiếp trước đủ loại, nhưng Kế Minh nhất thời không xuống tay được. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ngoại trừ bây giờ, không còn bất luận cái gì có thể trở lại hoa hạn. Một chỗ khác, gương đồng phía trước, thành chủ cùng quá thượng giáo chủ nhìn xem trong gương đồng Kế Minh bộ dáng, hắn đây là đang làm cái gì? Giới này sơ hở trong chỗ, lấy nhãn lực của hắn, không nên nhìn không ra sơ hở trong đó. Bất qua nói đến, thế giới này hơi bị quá mức kỳ quái. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến, cái không gian này là Kế Minh đã từng sinh hoạt qua thế giới. Ước chừng nửa canh giờ, Kế Minh tại giới này phố lớn ngõi nhỏ đi qua một lần, cuối cùng đứng vững tại Kế Minh chỗ ở dưới lầu, trong tay phủ ra, kiếm cũng đồng thời ra tay. Nhìn xem bốn phía không gian dần dần sụp đổ, Kế Minh trong lòng buồn vô bồ cớ, đột nhiên quay đầu, gặp toàn bộ thế giới chôn bụi. Đáy lòng của hắn giống như chặt đứt cùng thả xuống một loại nào đó ràng buộc. Không bao lâu, không gian mới xuất hiện ở trước mắt. Đây là một chỗ sa mạc, trên hoang mạc khắp nơi báo cát. Kế Minh hơi kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tiếp đó liền giật mình sau đó thức tỉnh tựa như ngẩng đầu, ở đây, tựa hồ đã từng là ta kiếp trước chỗ đến. Hắn linh thức tràn ra, quả nhiên tại không đã lâu lại gặp Kế Minh. Lần này, Kế Minh vẫn như cũng là tại nhớ ký bút ký 4 từ kinh đô đến sa mạc trên xe lửa, ta gặp một đôi vợ chồng Bọn hắn hắn hắn vô cùng, một đường thân mật cùng nhau, nhường vừa vặn ngồi ở đối diện ta đây ăn một đường thức ăn cho chó. Nhưng ta đối bọn hắn ấn tượng rất tốt, cái này một đôi vợ chồng bọn hắn 10 phần ôn hòa, ngẫu nhiên mở miệng viếng vài câu, nữ nhân cười khẽ vài tiếng, liệt ra một nụ bạch bạch gặm nếp răng. Lần này xe lửa muốn ngồi 23 tiếng, mà ta và mục đích của bọn họ giống nhau, cho nên một đường dần dần quen thuộc. Nhìn bọn hắn cảm tình rất tốt, lại nghe bọn hắn lúc nói chuyện rất có phu sướng phụ tùy bộ dáng, không được hỏi, các ngươi làm sao biết? Ta chỉ nhớ kỹ bọn hắn lúc đó nhìn nhau nở nụ cười, ngay tại ta hỏi câu này thời điểm, Hai người trên mặt đều có một loại hạnh phúc tại rào đạt cùng di động. Duyên phận chuyện này, nói đến thật sự rất khéo. Nữ nhân trước tiên nói ra câu nói này, vừa cười một tiếng, tựa hồ buồn cười, liền con mắt cũng hơi nheo lại. Tiết đó, một cái liên quan tới duyên phận, gọi là gặp cố sự ở trước mặt ta từng điểm bày ra. Khi đó, nữ nhân vừa mới thất tình chia tay, tâm tình đũ sầu, nàng Nghiên Linh đã không nhỏ, 31 tuổi, trên mặt cảm tình nhiều lần khó khăn chất trở, hết lần này tới lần khác không thể hắn quả, rốt khoát có xuất ra ý nghĩ, cho nên liên lạc một cái tại Ngũ Thái Sơn Quý Y đại tỷ, từ thạch gia trang bày đi. Đến rồi Ngũ Thái Sơn ngày đầu tiên, Vị kia đại tỷ vì nàng dưới chân núi mua một nhà khách, hai người ở cùng nhau phía dưới. Dưới núi thanh phong từ tới, ban đêm sơn lâm u ám, ánh trăng nông lung thời gian, cũng dễ dàng để cho người ta nhớ tới chuyện cũ, tiếp đó mọi loại cảm khái. Mất hết ý chí hai mắt đẫm lệ thời gian, nữ nhân mua một chút bia mang về khách sạn. Uống rượu mua say chuyện này, đương nhiên phải có người buổi tiếp, trong lòng mới có một chút an ủi, nhưng rất đáng tiếc là, vị kia đã quy y đại tỷ có minh sắc giới luật không thể uống rượu. Thế là nữ nhân ở uống qua hai chén rượu phía sau, quỷ thần xui khiến gõ cách vất môn. Trong cửa, một cái thật cao gầy teo đại nam hài mở cửa. Khi đó Nam nhân tốt nghiệp không lâu, ở công ty khắp nơi không thuận, định đi ngũ thai Sơn du lịch tinh tâm. Đến rồi tối ngày thứ ba, hắn đang đứng ở trước cửa sổ nhìn bên ngoài thanh lương như nước bóng đêm, đáy lòng yên lặng yên tĩnh. Bang, bang, bang. Tiếng đập cửa ngay lúc này vang lên. Hắn quay người, mở cửa. Thế là, trong cõi u minh, hai cái chưa bao giờ con biết, quá khứ sinh hoạt không có nửa phần đan vào người ngay một khắc này tương kiến. "Muốn uống rượu sao?" Nữ nhân hỏi. Nam nhân gãi đầu một cái, "Được không? Đi." Một hỏi một đáp, đơn giản ngắn ngủi. Ta lúc mở cửa, đã cảm thấy nàng rất xinh đẹp. khi nữ nhân giảng chuyện này thời điểm, nam nhân thỉnh phẳng sẽ chen một câu. Ta hơi hơi nghiền thân, trong lòng có giống khối băng hòa tắt lúc, hơi hơi hiện lên đung đưa cảm giác. Ta rất âm mộ bọn hắn. Đêm hôm đó, hai người chúng ta hết thảy uống 6 bình. Nữ nhân đối bọn hắn biết mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ rõ ràng, kỳ thực ta lúc đó cảm thấy hắn rất ngu, lăng đầu lăng não. Hai người bọn họ đang nói chuyện thời điểm một mực lôi kéo tay. Nam nhân cười như cái đồ đần, ta xem ra hắn nói năng không thiện, nhưng ở lúc này, vẫn tận lực biểu đạt trong lòng mình vui vẻ cùng đối với người bên người ưa thích, đêm hôm đó nhận biết về sau, ta mà bắt đầu truy nàng. Hắn nói qua Từ nhìn thấy nữ nhân lần đầu tiên bắt đầu, từ hắn mở cửa một tích tắc kia bắt đầu, từ hai người hai thế giới hai con đường tụ hợp bắt đầu, liền đã nhận định nàng. Đây là ta nghe qua lãng mạn nhất cố sự. Lại tại khi đó, ta nghe bọn hắn tại xe lửa vụ vụ trong tiếng túi đầu kể rõ quá khứ cố sự. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần sáng ngời sáng sớm, mơ hồ tưởng tượng đến ngoài cửa sổ tươi mát hương thơm khoảng không giống như khí, bên hai là một loại mỹ hảo chí cực duyên phận. Nữ nhân so nam nhân đại 8 tuổi, bọn hắn cùng một chỗ 4 tháng kết hôn, bây giờ hài tử đã 5 tuổi. Chân trời có ngân bạch lật lên. Đông dụng có rõ xương mang theo, tiếp đó đón gió chập trợ tròn. Đồng ruộng chỗ va chạm, có hẹp dài dòng sông chạy xiết mà qua, bích lục cành liễu liền theo dòng sông một đường vắt lên, xa xa nhìn qua. Những thứ này cảnh sắc đều từ trước mắt ta sẽ qua, bọn chúng biến thành vụn vật phiêu linh hình ảnh tiến vào trong đầu của ta. Cùng cái này một đôi vợ chồng cố sự tiến vào trong đầu của ta, biến thành ta chân tàng ở trong lòng mỹ hảo. Sáu sáu kế minh ánh mắt từ trong sổ thu hồi, hướng về kế minh một bên trên vách tường. Nơi đó, khắc lấy một hàng chữ. Mỗi khi gió nổi lên, luôn có mây mù hành. Mỗi khi gặp chiều lên, cuối cùng nghe long trời lở đất. Mới thấy hết minh, tổng lạc thức tha bóng tối. Đến mỗi sau cơn mưa trời lại sáng, cũng chỉ có cầu vồng ý phong lấm lấm. Làm ta nhớ tới ngươi, đáy mắt mông lung giống như mây mụ tùy hành, đáy lòng lay động chính là lòng trời lở đất, trong đầu cũng có lở mở đi xuyên không ngừng. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn chúng đều là ngươi, toàn bộ thế giới đều là ngươi. Bốn kế minh nắm nhĩ tư thái kế minh trong mắt, chợt có lệ quang. 622 chương 622, liên quan đến chúng sinh sinh kế trước sau một cái thế giới, hai nơi bức ký, nhường kế minh chấn động trong lòng, đáy mắt lệ quang khó để nén. Trước mắt trước mắt thế giới này vô luận huyền cảnh vẫn là chân thực, chỗ chiếu giỏi cũng là kế minh quá khứ, mặc dù không biết huyền diệu trong đó, lại làm cho kế minh không đành lòng lại ra tay. Hắn trong thế giới này có thanh danh hiển hách, vô luận chính ma hai đạo, từ thiên đạo cho tới hoàng truyền cửu vũ, cũng không bị hắn đề vào mắt. Nhưng mà không người biết được, coi như thông tiên triệt địa phong đô thành chủ cũng kiên quyết sẽ không nghi tới, kế minh lại lại là đến từ người của một thế giới khác vật. Bây giờ, thế giới kia đủ loại đang ở trước mắt, đem kế minh trở lại quê hương chi tâm trong nháy mắt kêu lên. Hắn cuối cùng vẫn là trên địa cầu trưởng thành, nếu như còn có cơ hội lựa chọn Tình nguyện bây giờ trở lại địa cầu làm một cái chốc mộ, cũng không nguyện ý làm hiện tại cái này thanh danh vang dội cường nhân. Kế minh thi triển ra đồng thuận, toàn bộ thế giới hết thảy liền thu hết vào mắt. Hết thảy trước mắt cao Úc, ở dưới ánh trăng bắn ra bóng tối giống như vực phòng dãy núi đường cong. Dưới bóng đêm sâu về hoặc đêm ra bóng người, từng cái tại thành phố lớn Hà Yến đường cái cùng mỗi cái chạm điểm bên trên rất giống mỗi người dự đúng vị trí của mình con kiến. Nan dọc đường phố rộng rãi bên ngoài điểm chiếu đèn, từ trong mắt của hắn rất giống xuyên thành một cái cuốn đường cong nước quả. Loại này tầm mắt trạng thái, giống như là ở trên không trung vượt qua trọng, trọng mù quan sát. Kế Minh trong lòng đột nhiên lại giống căng thẳng dây đàn bị nhẹ nhàng bắn lên. Đông, giống thanh tuyền đã rơi. Đây mới là ta vốn nên tồn tại thế giới. 66 âm ti bên trong. Phong Đô thành chủ cùng Quá thượng giáo chủ nhìn xem không núc núc Kế Minh, song song nhíu mày. Quá thượng giáo chủ đạo, cái này nguyên cảnh cũng không phải là không có chút sơ hở nào, như Kế Minh hữu tâm phá mất, lúc này sớm nên đem hắn phá giải. Xem ra, vấn đề chỉ sợ là xuất hiện ở Kế Minh bản thân. Phong Đô thành chủ thở dài nói, tình thế trước mắt khẩn trương như vậy, hắn vốn nên ra giôi thúc ngựa một đường hướng về phía trước, bây giờ lại tại ở đây đình trệ. Đường lui còn không biết có bao nhiêu khó xử ở chờ lấy hắn, có thể biện pháp nhắc nhở hắn. Quá thượng giáo chủ hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung nghe đế thú. Nghe đế thú hai cái đèn lồng tựa như con mắt quét phong đô thành chủ một mắt, gặp thành chủ khẽ gật đầu, thế là đầu thú hơi hơi ngẩng lên, ngửa mặt lên trời mà rít gào. Đúng đại nghe đế thú phát ra cảnh cáo đồng thời, ngàn vạn giặm bên ngoài, Kế Minh cảm thấy khẽ thở dài một cái, trong lòng bàn tay nâng lên tinh thần tựa như ánh ánh tinh quang, hơi nhắm hai mắt lại, trong lòng bàn tay có đầy trời pháo hoa tựa như phủ văn trùng Bốn phía không gian bắt đầu sụp đổ, từng cái phố giải từ Kế Minh trước mắt chôn Một lần này thế giới giống như mặt kính phá thành mà nhỏ, từng cái góc cảnh rõ ràng mảnh vụn rơi xuống, lộ ra mảnh vụn phía sau chẳng cảnh. Kế Minh đồng thuật cũng lập tức thi triển ra, trong nháy mắt bao phủ dưới mắt toàn bộ không gian. Lần này, xuất hiện ở trước mắt là một tòa hang đá tựa như hẹp hỏi không gian, Kế Minh không cần vận dụng bất luận cái gì bí thuật, chỉ dựa vào thị lực liền có thể nhìn thấy hang đá phân cuối. Nơi đây cũng không phải huyễn cảnh. Kế Minh rất nhanh đã kết luận, một mặt là bởi vì hắn lúc này vô luận như thế nào cũng nhìn không ra thế giới này tồn tại bút, một mặt khác là bởi vì nghe đế thú trong mơ hổ hiệp trợ tựa hồ cũng từ đây khác biến mất. Hắn cất bước hướng về phía trước, tốc độ dừng lại, thận trọng từng bước. Như nơi này chính là bài trừ tất cả hư hào không gian phần cuối, như vậy Vân Hành chân nhân cũng có cực lớn có thể sẽ xuất hiện ở đây. Kế Minh nếm thử vận chuyển linh lực trong cơ thể, do xét không gian bốn phía hàng rào, thầm nghĩ, nơi đây không gian bích lũy như thế kiên cố, là ngoại giới gấp mấy chục lần, đủ để cho Vân ảnh chân nhân phát huy hắn toàn bộ thực lực. Ta bây giờ nếu như gặp phải Vân Hành chân nhân, chỉ có quay người chạy trốn phận. Thẩm thị bên trong, nghe tử giữa không trung rơi xuống, Phong Đô thành chủ gật đầu một cái, đối với quá thượng giáo chủ lão, bây giờ, Kế Minh đã bài trừ sau cùng hư ảo Còn dư lại hết thảy, chúng ta cũng chỉ có thể chờ ở chỗ này nghe theo mệnh trời. Kế Minh trước mắt đang làm chuyện liên quan đến chúng sinh sinh kế. 623 chương 623, tiến vào trận đồ làm bức tranh thế giới trọng trọng huyễn cảnh bị phá giải, xuất hiện ở kế minh trước mặt là một cái trận hẹp hang đá, cái này cùng kế minh trong dữ liệu tình cảnh có khác biệt cực lớn. Linh thức bị kế minh thuận lợi nô ra đi, hơn nữa đụng vào tại 4 phía trên vách tường, kế minh đưa tay thăm dò qua cũng có 10 phần chân thật xúc giác, bởi vậy có thể thấy được ở đây quyết không lại là ảo cảnh. Như vậy ảnh chân nhân lại tại nơi nào? Kế Minh đáy lòng không khỏi sinh ra cái nghi vấn này. Ở nơi này hoang vu hang đá nhỏ hẹp địa điểm, liền một con thỏ đều giấu không được, càng không cần nói là vẫn ảnh. Bây giờ kế Minh linh thức có thể đem nơi đây địa giới toàn bộ bao trùm, trong hang đá có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều nhất thanh nhị sợ, nhưng hắn cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một bước ra, sau một hồi mới đi đến hang đá phần cuối. Ngoài ý liệu là, thẳng đến kế Minh đứng vững tại cuối vách đá phía trước, cũng chưa từng phát giác được hang đá có bất kỳ gì thường, ba quát tràn ra đi linh thức cũng không có cảm giác được cái gì động tĩnh. Nhưng kế Minh biết, nơi đây tuyệt đối không phải là nhìn đơn giản như vậy. Bằng không thượng giới bên trong người sẽ không hao phí giá cả to lớn 5 lần 7 lượt đi tới hạ giới, chỉ vì chỗ này tiên mộ. Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu vách đá. Dần dần, hắn cuối cùng phát hiện một chút manh mối. Ở nơi này tảng đá trên vách có một chút hỗn lượn dày đặc nhô lên cùng góc cạnh, nhìn hết sức bất quy tắc, nhưng Kế Minh chỉ cảm thấy những đường cong này có chút quen mắt. Con người của hắn dần dần phóng đại, cuối cùng nhớ tới loại quen thuộc này cảm giác nguồn gốc từ nơi nào. Ở kiếp trước Hoa Hạ, ta từng gặp cùng loại đường cong phụ lục. Cùng lúc đó, tại Miểu Viễn một gian khác tương tự trong hang đá. Vẫn Ảnh Chân Nhân đồng dạng ngầm đầu nhìn trước mắt vách núi, trên mặt mang theo vô tận của nghỉ, phía sau vách đá, liền nhất định là trong truyền thuyết chân chính tiên mộ. Chỉ cần có thể mở nó ra, mang về trước kia phó hoàng lự đế hết thể truyền thừa, sau này tại thượng giới, ngoài ta còn ai? Nguyên Lai like lần này ở giữa tiên mộ, là thượng giới một vị cường nhân truyền thừa chi địa. Vẫn Ảnh Chân Nhân một phen kích động đi qua, từ trong lực đột nhiên lấy ra một bức hơn 10 trượng dáng dấp bức tranh, trên bức họa có chu thiên tinh thần, chính là một đạo trận đồ. Vẫn Ảnh Chân Nhân đang vẽ cuốn phía trước khoanh chân ngồi xuống, trong lòng bàn tay chập chỉ thành kiếm, lộ ra một mặt màu lửa đỏ liệt liệt cơ sí, sư tôn nói qua, Trận đồ này là giải khai trên vách đá phong lớn chìa khóa, ta chỉ cần đem trên trận đồ 3000 đạo huyết vị đi nhớ, lại lấy trận kỳ cắm ở trên vách đá đối ứng vị trí liền có thể. Hắn chịu thượng giới cường nhân sợ thác buông xuống hạ giới, tự nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Mặc dù phó hoan nữ đế Tiên Mộ chưa bao giờ có người đi qua, nhưng thượng giới sớm đã cường nhân lấy thiên diễn thuật pháp thôi diễn qua trong Tiên Mộ tất cả quân hải. Bây giờ, Vân ảnh Chân Nhân đối mặt là cửa ải cuối cùng, cũng khó trách hắn kích động và phần. Tuy Vân Hành Chân Nhân tại thượng giới cũng thuộc về cường giả, thân phận không thấp, nhưng lại cùng phó hoàng nữ đế so sánh, tựa như đông đốn cùng hạ ở giữa khác nhau, vô pháp tranh. không thể nào tương đối. Trong tin đồn phó hoan nữ đế tại khi còn sống tay có thể trích nhật ngự tinh thần, phất tay liền đủ để đoạn không gian bích chướng đi xuyên vào rậm. Phải biết thượng giới không gian củng cố trình độ tuyệt không phải nơi đây hạ giới tội nhưng mà so. Tại thượng giới, vẫn ảnh chân nhân căn bản là không có cách dung chuyển không gian bí lũy. Vẫn ảnh chân nhân gáy lòng mang to lớn kính sợ cùng chờ mong, cầm trong tay trận kỳ từng đạo cắm vào vết đá. Sau nửa cách giờ, nhìn nạo trận kỳ đã toàn bộ quy vị, đưa bàn tay đặt ở trên vách đá, thôi động rót vào trong đó. Trong chốc lát, cả đạo vách đá phóng ra vô cùng hào quang sáng chói. thân ảnh của hắn đang bị bao trùm ở trong đó. 624 chương 624, trong mây tiên cung vân hành chân nhân Tử Minh Ngông trong bạch quang đi ra. Xuất hiện ở tầm mắt hắn bên trong, là một cái sự nữ chỗ bị màu xanh sẫm cảnh lá xe ú tính thâm cốc. Nơi đây thâm cốc bốn phía cũng không phải là vết núi, mà là thác nước tựa như vụ vật, những thứ này vụn vật tầng tầng từng đống phô thiên cái địa, từ bốn phía một mực lan tràn đến bầu trời, liền dương quang cũng cơ hội hoàn toàn che đậy, chỉ là ngẫu nhiên từ nơi này chút vụn vật ở giữa phóng xuống tới một chút tia sáng. theo lẽ thường mà nói, nơi đây nên một cái âm chiều chỗ. Nhưng hết lần này tới lần khác có một cỗ phổ chiếu quang minh lẫm nhiên chi khí. Vẫn Ảnh Chân Nhân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều chịu hòa thuận vui vẻ năng ấm chiếu rồi, cảm thấy cũng thấy 10 phần ấm áp. Nơi đây liền nên nữ đế trong truyền thuyết Quan Nhật Nguyệt Mã lĩnh ngộ thần thông, sau khi chết huyễn hóa trở thành sự thật, nương theo nàng quan tài bốn phía. Không sai, nàng quan tài tất nhiên ngay ở chỗ này. Vẫn Ảnh Chân Nhân tại tới chỗ này phía trước đã làm đủ chuẩn bị, đem lên giới còn sót lại tất cả nữ đế hồ sơ đều nhìn đến rõ ràng, bởi vậy nhìn thấy nơi đây dị tượng lập tức liền có thể minh bạch, ở đây chính là nữ đế thần Hắn ở nơi này kỳ dị trong sơn cốc dạ bước, ý đồ có thể nhìn ra nữ đế quan tài phương vị cụ thể. Bước tiến của hắn chậm chạp, chỉ vì cảm thấy minh bạch, trước mắt mặc dù chỉ còn lại một bước cuối cùng liền có thể nhìn thấy nữ đế quan tài, thậm chí nhìn thấy truyền thuyết nữ đế phong thái vô thượng. Nhưng bước này lại khó, chỉ sợ sẽ đại đại vượt qua phía trước tất cả cố gắng. Vân Ảnh chân nhân cũng không lo lắng, với hắn mà nói, vô luận tốn bao nhiêu thời gian giải khai nữ đế quan tài bí mật cũng là một bút chỉ kiếm lời không lộ sinh ý những thứ này chưa từng tại thượng giới sinh hoạt qua hạ giới tội nhân cũng sẽ không biết, phó hoàng nữ đế truyền thừa ý vị như thế nào. đã chưa đem mang ý nghĩa sau này có thể tại thượng giới đi lên đỉnh phong vị trí thời cơ. Tại thượng giới, hóa thần kỳ cũng bất quá là thường thấy nhất tu sĩ, chân chính vượt qua độ kiếp mới xem như một phương cường giả. Đây cũng là tại đi tới giới này phía trước, Vân Ảnh chân nhân nắm giữ cường đại tự tin nguyên nhân thực sự. Đến nỗi cùng hắn đồng dạng tiến vào tiên mộ kế minh, Vân Ảnh chân nhân cũng không lo lắng hắn sẽ đến đến nơi đây. Vừa mới hang đá phần cuối bức tường kia trên mặt phụ lục, là vô số thượng giới cường nhân hao phí không biết bao nhiêu thời gian mới có thể phá giải. Cái kia kế minh mặc dù cũng có mấy phần thần dị, nhưng mà muốn giải khai phù lục cũng bất quá là si tâm vọng tưởng. Tiểu tử kia cũng thực đáng hận, vừa mới lại bị hắn lơ đãng bày một đạo. Đợi ta lấy được truyền thừa phía sau, đầu tiên chuyện cần làm, liền đem nơi đây hạ giới tội nhân giết sạch sành xanh, xanh. Cái sơn cốc này diện tích cũng không tính lớn, mặc dù một mắt nhìn sang 10 phần trống trải, vốn lấy vẫn ảnh chân nhân tốc độ, thời gian 2 ngày đã đầy đủ đem bên trong môn đạo sở cái rõ ràng. 2 ngày sau đó, vẫn ảnh chân nhân đứng tại sơn cốc, ngước nhìn bốn phía, sơn cốc mỗi một tấc đất ta đều đã nhìn qua, không thấy trong đó huyền ảo. Phó hoàng nữ đế thủ đoạn quả nhiên không giống bình thường, có thể đem quan tài truyền thừa giấu đi yên không một tiếng động, hơn nữa nơi đây không cách nào lấy linh thức thăm dò. Cũng được, vậy liền lại tìm một lần, luôn có có thể tra được dấu vết để lại thời điểm. Túc Cốc thông thông rừng rậm phía dưới, Vân Ảnh Chân Nhân tốc độ càng lúc càng nhanh. Không biết qua bao lâu, Vân Ảnh Chân Nhân tại sơn cốc con đường gù tối ở giữa đã đi qua mấy chục cái vừa đi vừa về. Trong lòng của hắn cuối cùng bắt đầu sốt ruột, đến tuột cùng ở nơi nào? Vân Ảnh Chân Nhân ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu rừng sâu ô hành cánh lá, liếc thấy một chùm dương quang rơi vào trong con mắt hắn. Đáy lòng của hắn đúng như giải khai một đạo khóa, chẳng lẽ là ở đây? Dậm dậm. Vân Ảnh Chân Nhân nhất phi thiên, từ cành lá rậm rạp trong bước lên đầu. Một tòa huy hoàng vô cùng trong mây tiên cung, liền như vậy xuất hiện ở trước mắt của hắn. Cung Thiên cung đồng dạng xuất hiện ở vân ảnh trong mắt, còn có một đạo đang tại tu hành thần thông thân ảnh. Kế Minh, vân ảnh chân nhân hận cực tức giận. 625 chương 625, bị bắt vân ảnh chân nhân vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Phó hoàng nữ đế quan tài sẽ giấu ở trên sơn gốc. Tại Phó hoàng nữ đế thần thông hiện hóa phía trên Tung Lũng, từng cái như rồng quanh co vân trụ bốn phía cuốn quan quanh, hóa thành từng sản sừng sương địa hư cung điện. Ngay tại những này cung điện phân cuối, sương hòa hợp sâu, kế thân ảnh đang tại trong đó xuyên thẳng qua. rất xa, Kế Minh tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn về phía Vân Ảnh Chân Nhân, con ngươi chợt hơi co lại. Ngay sau đó, Vân Ảnh Chân Nhân vừa kinh vừa sợ thanh âm chuyển đến, "Kế Minh." Kế Minh không cần nghĩ ngợi, quay người hướng nơi xa chạy trốn. So với hắn Vân Ảnh Chân Nhân phải sớm đến nửa ngày, biết nơi này không gian củng cố, đủ để cho Vân Ảnh Chân Nhân phát huy toàn bộ thực lực. Bởi vậy hắn tuyệt không phải Vân Ảnh Chân Nhân địch. Nếu để cho Vân Ảnh Chân Nhân bắt được tay, hôm nay chính là dữ nhiều lành ít. Kế Minh thi triển tốc tốc, đem hết thảy thần thông đều diễn hóa đến rồi cực hạn. hai tay bỗng nhiên hóa thành cánh che trời, thân hình lại đột nhiên biến ảo trở thành sấm Tại Hán Hổ Vương, Vân Ảnh Chân Nhân không chút hoang mang, bạ vai hơi trao đảo một cái, cơ thể liền cấp tốc cất cao, một chiêu pháp tướng thiên điểu biến thành vạn trượng lớn nhỏ cự nhân, dưới chân lại cử động, tốc độ lại so Kế Minh nhanh lên không chỉ gấp ba lần. Kế Minh quay đầu nhìn lại, gặp Vân Ảnh Chân Nhân cấp tốc tiếp cận, ngắn ngủi một cái chớp mắt giữa hai người khoảng cách đã rút ngắn hơn 10 trượng, tiếp tục như vậy không ra ba hơi, hắn tất nhiên bị Vân Ảnh Chân Nhân bắt. Vân Ảnh Chân Nhân rõ ràng cũng không có bắt sống hắn ý tứ, đang truy đuổi đồng thời, một thanh kiếm từ trong túi chứa vật ra vỏ, một đạo bén kiếm liền tức bắn ra, đến Kế Minh đầu người Kiếm quang tốc độ viễn siêu hai người tốc độ, một kích này nếu như đã trúng, Kế Minh đầu liền muốn hiếm nát. Kế Minh hú lên quát dị, hiểm lại càng hiểm mà né qua một kiếm này, sau lưng tóc dài bị một cái chớp mắt chém tới một nửa. Dù hắn đã từng tại thời khắc sinh tử hành động, giờ khác này trong lòng cũng không khỏi khẩn trương rung động. Hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, minh bạch nếu là mấy tức bên trong không thể nghĩ đến phương pháp bảo vệ tính mạng, liền thật sự vô lực hồi tiên. Chân nhân. Kế Minh lớn tiếng hô, "Chân nhân, ngươi nghe ta một lời." Vẫn ảnh chân nhân cũng không đáp lại, tập trung tinh thần chỉ cần Kế Minh mệnh, trên thân kiếm lại ra hai đạo rực rỡ kiếm quang. "Chân nhân!" Ngươi liền không hiếu kỳ ta làm sao lại so ngươi trước đi tới ở đây sao?" Kế Minh cắn răng nói. Lần này, Vân Ảnh Chân Nhân trong đôi mắt ánh sáng lóe lên, trong lòng của hắn đích sắc có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, Kế Minh tuyệt không có khả năng tới chỗ này, không nói địa phương khác, vẹn vẹn là cái kia trong động quật phụ lục, liền không phải Kế Minh một cái hạ giới tội dân có thể coi ra, phải biết đây chính là thượng giới vô số cường nhân hao phí vô số tâm huyết mới miễn cưỡng coi ra. Phát giác được sau lưng thế công trầm lại, Kế Minh trong lòng biết Vân Ảnh Chân Nhân nhất định có vẻ siêu lòng, lại lần nữa cao giọng nói, "Chân Nhân, ta so người sớm hơn đến chỗ này, không nói là ngươi" Cái này mây trong cung tất cả địa vực ta đều đã nhìn qua. Chân nhân nếu muốn tìm gì, ta có thể làm thật người giải hoặc. Vân Ảnh chân nhân muốn rơi xuống kiếm thế lập tức dừng một chút. Kế Minh cảm thấy an tâm một chút, đánh cuộc đúng. Hắn ngừng lại bước quay đầu, nhìn về phía sau lưng cách đó không xa Vân Ảnh chân nhân. Lúc này giữa hai người khoảng cách đã không đủ trăm trượng. Vân Ảnh chân nhân trong lòng còn hơi có do dự, hắn tự nhiên không có khả năng thật tin tưởng Kế Minh mà nói. Nhưng mà Kế Minh có thể đến nơi đây bản thân liền đã chứng minh một vài vấn đề, như Kế Minh trên thân có một chút liên quan đến phó hoàng ngựa bí mật của thừa. Nơi này truyền thừa đối với Vân Ảnh Chân Nhân mà nói quá trọng yếu, hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ một tơ một hào có liên quan truyền thừa chuyện. Trừ cái đó ra, ở nơi này vững chắc trong không gian, Vân Ảnh Chân Nhân đối với mình thực lực có lòng tin tuyệt đối, Kế Minh tuyệt không phải đối thủ của hắn. 626 chương 626, ngờ tới chân nhân cứ hướng về phía trước chính là. Kế Minh bị Vân Ảnh Chân Nhân mang theo một đường hướng về phía trước. Hai tay của hắn bị Vân Ảnh Chân Nhân còn lại một đôi lấy hắc diệu thạch tạo thành xiềng xích, toàn thân cao thấp linh lực cũng bị khóa lại. Kế Minh rất ngoan ngoãn, đối với Ảnh Chân Nhân tất cả yêu cầu đều đáp ứng 10 phần dư Bây giờ là người là giao tử, ta là thứ cá." Kế Minh trong lòng tự có một phen suy nghĩ, chỉ nhìn sau đó có thể hay không có một chút giúp ta cơ hội thoát thân. Vừa mới Kế Minh đã đem tình cảnh trước mắt mình nghĩ đến hết sức rõ ràng, ở nơi này cũng sẽ không hạn chế vận hành chân nhân tu vi trong không gian, cho dù Kế Minh hữu tâm phản kháng, kỳ thực cùng dưới mắt loại này bị hoàn toàn trói buộc tình huống cũng không có quá lớn khác biệt. Y cứ theo vừa mới hai người đang truy đổi lúc tốc độ so sánh, không ra hai nén nhang thời gian Kế Minh nhất định sẽ chịu hành chân nhân tự tay mình giết. Tìm đường sống trong chỗ chết, là Kế Minh tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vì chính mình nghĩ tới duy nhất cầu sinh biện pháp. Hắn lấy chính mình nắm giữ có thể tìm được chân chính chuyển thừa chỗ vì thẻ đánh bạc, cuối cùng vì chính mình cầu được một chút hy vọng sống. Trên thực tế, Kế Minh làm sao biết cái gì chuyển thừa chỗ, khi tiến vào cái này trong Mây Thiên cung phía trước, hắn thậm chí không biết cái này tiên mộ chân chính diện mục. Vì thế Vân Ảnh chân nhân cũng không biết sâu cạn của hắn, này mới khiến hắn chui chỗ trống. Càng quan trọng chính là, đối với Vân Ảnh chân nhân tới nói, hắn hiện tại muốn giết Kế Minh quá mức đơn giản. Đối mặt một cái thực lực chênh lệch như thế khác xa kẻ yếu, Vân Ảnh chân nhân cũng không lo lắng Kế Minh sẽ có thủ đoạn gì. Kế Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Trong lòng đang không ngừng bổ trồn, Minh Bạch nếu là ở một nén nhang bên trong không thể tìm được một chút dấu vết để lại, chính mình tính tất yếu mệnh đáng lo. Xem ra lần này thật muốn vui rồi, một cái sơ sẩy liền sẽ nằm tại chỗ này. Ta ngay cả tiến vào nơi đây cũng là cơ duyên xảo hợp, cái kia động quật cuối phụ lục, nếu không phải ta tại Hoa Hạ lúc gặp qua nửa bức, tuyệt đối không có cơ ra có thể. Càng không cần nói là ở đây, trừ phi vị kia lưu lại nơi đây tiên mộ phó hoạn nữ đế cũng biết được phong thủy hàm dư, cho nên đem mình mộ tá cố một chút. Kế Minh trong lòng nghĩ như vậy, tối đầu lúc ánh mắt tại những nải mây trong cung lướt qua. Giống như xương mù lồng Thâm Sơn lúc nhất tuyến phi thất hắn đang nhìn qua những thứ này mây cùng phương vị lúc, đột nhiên hiện ra kiếp trước tu phong thủy kham dư tổng quyết. Phải Lâm Bạch Hổ bắc núi vây quanh, Tây lão Đông thủy liền bắc có cư vị. Trái có Thanh Long định nước xuôi Chu Tước Long hổ tứ tướng toàn bộ. Địa linh nhân kiệt gia tướng công, nam nhân phú quý nữ nhân hiện, không vào văn ban vào võ ban sáu chân nhân. Kế Minh trong đôi mắt ánh sáng lộng lẫy mờ mịt biến ảo, đột nhiên ngẩng đầu. Vẫn vậy, đầu nhìn hắn một mắt, gì? Kế Minh một bắc, kia có mây cùng, ánh tới tất cả đều tản mạn bất quy tắc đám mây nhi, chân nhân Vừa mới ta vừa cẩn thận nhìn một chút, căn cứ ta hiểu biết biết thiếu. Nữ đế truyền thừa chi địa, nên tại phương hướng tây bắc. Vân Ảnh Chân Nhân thần sắc hơi hơi âm động, nghe vậy không nói gì nữa ngày, Lữu lấy Kế Minh cổ hừ ảo bản tay hơi hơi nắm thật chặt, "Đạo, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng." Kế Minh biết rõ Vân Ảnh Chân Nhân đây là đạo hài nghi tâm tư cùng sát tâm, "Đạo, Chân Nhân cứ yên tâm, như hướng tây bắc cũng không có nữ đế truyền thừa, ta nguyện tự sát." Vân Ảnh Chân Nhân không còn lên tiếng, quay người lại liền hướng tây bắc mà đi. Kế Minh không nhìn nữa, tối đầu lúc ánh mắt yếu ớt, những thứ này mây cùng bày trận, khắp nơi đều cùng phong thủy kham dư cùng Chuyện thừa chi địa là ở chỗ này hẳn là không thể nghi ngờ, chỉ là vị này phó hoan nữ đế ngược lại là thú vị. Vô luận tiến vào nơi này phụ lục, vẫn là dưới mắt bảy trận, đều cùng ta tới chỗ có chút liên quan. Chẳng lẽ 6627. Chương 627, lời nói sắc bén kế minh trong lòng còn đang suy nghĩ nữ đế trong tiên mộ mấy lần trùng hợp, vẫn ảnh chân nhân đã thi triển cực tốc hướng tây bắc trọng trọng mây mù. Khi tiến vào những thứ này mây mù trong ngáy mắt, vẫn ảnh chân nhân đối với kế minh mà nói liền đã tin phần, bởi vì này chút mây mù nhìn từ đằng xa cũng không có đặc biệt gì, chờ chân chính đến rồi phụ cận mới bỗng nhiên phát giác Lơi đây mây mù mặc dù nhìn mờ mịt nhẹ nhàng, nhưng mỗi một tốc đều có vạn quân trọng lượng, cái này khiến Vân Ảnh Chân Nhân trong lòng hoảng hốt. Nếu không phải Vân Ảnh Chân Nhân thực lực đã hoàn toàn khôi phục, phương diện tốc độ ít nhất phải chậm hơn nửa phần. Hắn nhịn không được túi đầu nhìn một chút cái minh, gặp trong tay mập mạp nói lẩm bẩm, trong lòng thầm nghĩ mập mạp này thế mà thật sự có mấy phần môn đạo, cũng không biết trong lòng của hắn có cái gì bí mật. Như xuyên qua màn này, mây mù thật sự gặp được nữ đế quan tài, không ngại trước mập mạp này dết, tránh phi tạm. Rất nhanh, làm trọng, trọng hướng bốn phía ra, Vân Ảnh trước mắt, một cái to lớn tiên cung hình dáng xuất hiện ở trước mắt. Kế Minh mắt cũng gắt gao nhìn phía trước, làm phương xa mơ hồ hình dáng càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thấy rõ ràng phía trước kiến trúc tất cả bộ dáng. Trước hết nhất hiện ra ở trước mắt là hai tòa thông thiên của cửa, cột cửa phía trên chỉ thấy một khối to lớn màu ngọc bạch bản hiệu, bên bên trên có ba cái kim câu thương sáng chữ lớn, Cửa Nam tiên. Ngoài ra, dưới tấm bảng có khác hai hàng siêu siêu vẹo vẹo không thành hình chữ, Hoàng đế thay phi làm, sang năm đến nhà ta. Kế Minh trong lòng thoáng chốc chấn động không thôi, nhận lấy trùng kích lớn. Cái này tiên mộ chủ nhân quả nhiên cùng ta kiếp trước có chút quan hệ. Cửa Nam Thiên là đến từ hoa hạ trong thần thoại trong chuyến thuyết Thông hướng Thiên đỉnh phương pháp, Kế Minh tin tưởng trên thế giới này trừ mình ra không có bất kỳ người nào sẽ biết nơi này, trừ Phi người kia và tự mình tới từ một chỗ. Hơn nữa, cho dù cửa Nam Thiên ba chữ này thật là trùng hợp, đằng sau cái kia một nhóm thơ lại thật sự rõ ràng, là thần thoại tiểu thuyết trong Tây Du kỳ cực kiệt tắt một câu nói. Trước đây không lâu quanh quần tại Kế Minh trong lòng tất cả nghi hoặc giờ khắc này đều có đáp án, Kế Minh trong lòng không biết tại sao đột nhiên có một chút khẩn trương và chờ mong. Hắn ánh mắt từ cửa Nam Thiên ba chữ chuyển đến Phương Sa Thiên cung bên trên, chân nhân, chuyển tự chi địa, ngay tại phía trước. Vân Ảnh Chân Nhân lúc này cũng tự nhiên biết, kế minh dẫn hắn đi tới là chân chính nữ đế thiên cung. Trước mắt cái này vô một cái cửa Nam Thiên Cung phương xa cung điện hình dáng, khắp nơi đều có một loại to lớn hùng vĩ uy hoàng chi uy, ngoại trừ năm đó nữ đế, còn ai có quyết đoán như vậy. Vân Ảnh Chân Nhân bước ra một bước, phi thân lên đi tới cửa Nam Thiên bảng hiệu phía trước, đưa tay đi đột vào. Không chờ bàn tay của hắn rơi xuống, bỗng dưng, một đạo bạch sắc quang mang xuất hiện, đem Vân Ảnh Chân Nhân bàn tay phá giải. Lần này, Vân Ảnh Chân Nhân trên mặt vui mừng đậm, nói nhỏ, đúng rồi, cố này nguy nga chi khí, chính là phó hoàng nữ đế thần thông. Hắn hơi, hơi đầu, Nhìn ra xa xa, đáy lòng vẫn đang suy nghĩ giới trưởng Kế Minh sinh tử, trong mắt của hắn thoáng qua một tia hàn quang. Bây giờ chuyển thừa gần ngay trước mắt, người này cũng lại không có tác dụng gì. Trong lòng hắn động tâm tư này đồng thời, Kế Minh trên thân hơi hơi phát lạnh, trong lòng hơi hơi run lên, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều có sắc bén kim châm cảm giác đau đớn. Hắn đây là muốn giết ta. Kế Minh bây giờ đối với sát ý mười phần nhạy cảm, lập tức liền hiểu vấn ảnh chân nhân tâm tư. Trong trước mắt, Kế Minh trong lòng đã lại có một phen suy nghĩ, lớn tiếng nói, "Chân nhân, phía trước tiên cung bên trong có rất nhiều phù lục cùng môn đạo, sau đó liền do ta làm thật người giải khai." Hắn lời nói này, nhưng là đang nói mình bây giờ còn có giá trị lợi dụng, vẫn hành chân nhân nếu là giết hắn, chưa hẳn có thể lấy được chân chính chuyển thừa. Vẫn hành chân nhân chậm rãi siết chặt tay trưởng chợt buông lỏng. Bây giờ kế mình đã đa chứng minh bí mật trên người hắn, vẫn ảnh chân nhân tại không có niềm tin tuyệt đối lấy được chuyển thừa phía trước, tự nhiên không thể ra tay giết hắn. 628 chương 628, sáng tiền minh nguyệt quang xuyên qua cửa nam tiền, hậu phương là một đầu tựa như long thân thật dài sảng đạo, sảng đạo hai bên là phần, Những này long vũ lập huy, sen hai bên, nhìn có dị Cái Minh một mắt liền nhận ra những thứ này, linh vũ xuất xứ là vượng hoàng chi vũ, dù sao hắn mang bên mình trong tiên phụ thì có một cái sống sở sở phương hoàng. Vân Ảnh Chân Nhân tràn đầy phấn khởi, đồng quang bên trong phạn sả sạn đạo nơi cuối cùng dạng rỡ nhượng trạch đài cao cung điện, nó cung điện quả nhiên tứ giác có đầu rồng thiếu thiên, điểm này nhìn như cùng phàm trần bên trong hoàng cung không có gì khác biệt, nhưng khi Vân Ảnh Chân Nhân từ sạn đạo đạp vào thông với cung điện ngoại điện quả trừ lúc, chính điện đỉnh bốn cái đầu rồng đột nhiên đón dự lên, trong nháy mắt che khuất bầu trời. Tại tiếng gió vun vút bên trong, bốn cái cự long dương nhanh múa đuốt, vảy rồng kim quang sáng rực, chính như bốn vòng liệt nhật bay múa tần số một cố màn trời một dạng uy áp dụ xuống, thằng bức Vân Ảnh Chân Nhân cùng kế minh. Vân Ảnh Chân Nhân sắc mặt kỳ biến, dưới mắt tình hình này là hắn không có dự liệu, nhất là dưới mắt cái này Long Nguy Trung Thiên, lấy cảnh giới của hắn cũng khó có thể ngăn cản. Vân Ảnh sắc mặt hơi trắng, không thể không vận chuyển ban linh lực ngăn cản, trong lòng hoảng hốt, ta sớm biết phó hoạn nửa vật trong thuyết, liền nhất định không phải ta có thể so sánh. Nhưng chưa từng nghĩ đến, liên luyện chế cũng điện khí linh đều có chỗ không bằng. Nhìn cổ uy thế này, chỉ sợ trước kia nữ đế là đem bốn cái chân long hồn phách tan vào cung điện này. Khóe mắt của hắn Dư quang liếc về kế minh, chỉ thấy kế minh tình trạng ngược lại ngược lại tốt hơn rất nhiều, tựa hồ cũng không chịu đến cổ uy thế này áp bách. Vẫn ảnh trong lòng lập tức lại hơi hơi run lên, trên người của người này chỉ sợ là có một loại nào đó có thể chống cự uy áp phá bảo, xem ra trên người hắn quả nhiên có thật nhiều bí mật. Chờ tìm thời cơ, cẩn thận vơ vét một phen. Hắn tâm tư mặc dù phức tạp, nhưng cái này rất nhiều ý tưởng lướt qua cũng chỉ là một cái chớp mắt chuyện, phía trước bốn cái cự long lúc này miễn cưỡng rủ xuống ở trước mặt của hắn. Cái này bốn cái long thân thể cực lớn, Đầu rồng rơi vào vân hành trước mặt giống như là bốn tòa tiểu sơn. Dù là vân ảnh lúc này thi triển pháp tướng tiên địa, thân thể vài trượng lớn nhỏ, tại cự long trước mặt cũng không kịp bọn chúng long trảo động dạng đại. Một tiếng long ngâm sau đó, cự long phát ra ủ ủ thanh âm, mở miệng liền có cuồng phong gào thét, hai mắt trợn trừng tựa như trăng sáng treo cao. Người phương nào đến? Vân ảnh hơi hơi không người, thần sắc khiêm tốn, bốn vị tiền bối, ta chính là Huyền Chân môn hậu nhân, hôm nay đi tới chỉ lấy được nữ đế truyền hiện ta xưa Đây là hắn tại đi tới hạ giới phía trước, trong môn trưởng lão ý dặn dò một phen lý do thoái thác. cái gọi là huyền chân môn, chính là phó hoàng nữ đế năm đó ở tiền giới lưu lại môn phái. Vân Ảnh chân nhân tự nhiên không phải là cái gì huyền chân môn đệ tử, chân chính huyền chân môn đã sớm tại phó hoàng nữ đế trước kia sau khi mất tích vì các phái hủy diệt. Vân Ảnh chân nhân lời nói này ra chi linh lực, âm thanh gào thét mà ra, hóa thành một đạo khí trụ, đem bốn phía mây mù đánh sơ xác, đã biến thành từng mảnh phiêu linh và cá hình dáng. Kế Minh tối đầu đứng tại Vân Ảnh bên cạnh, ảnh này hổ, là cái nhân, liệt, chính là đến từ chính thống thừa. Bên ngoài hơn 10 trượng Cự Long nghe vậy khẽ gật đầu, căn cứ vào nửa đế trước kia lưu lại pháp chỉ, đã viền chân môn đệ tử, hoàn toàn chính xác có tư cách sau khi tiến vào phương tiên điện, thấy lao nhân ra ông ta tiên dùng, Vân Ảnh lập tức đại hỉ, đã đạt tiền bối. Hắn phi thân lên, liền muốn tiến vào bên trong, vậy mà Cự Long dừng một chút sau đó mới độ mở miệng, "Chỉ bất quá, ngươi muốn như thế nào chứng minh ngươi viền chân môn đệ tử thân phận?" Vân Ảnh chân nhân nhất thời ngừng lại bước, ngẩn ngơ. Hắn chỉ là một tay bối hàng, làm sao biết chứng minh như thế nào thân phận của mình? Cự Long lúc này lại nói, "Như vậy đi, nữ khi còn sống, từng lưu lại một thơ cùng thân truyền đệ tử nói, ngươi nếu thật là huyền chân môn đệ tử, vậy liền phải biết cái này thơ. Ta tới nói ra trong đó một câu, ngươi đem một câu tiếp theo kế tiếp liền có thể. Vân Ảnh chân nhân trong lòng càng thấy khó giải quyết, hắn làm sao biết phó hoan nữ đế cùng thân truyền đệ tử nói qua cái gì thơ, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể nhắm mắt đáp ứng tới, tiền bối cứ việc ra đề mục. Giang Tiên Minh nguyệt quang, cự long âm thanh nghiêm nghị. Vân Ảnh chân nhân ngạc nhiên không thôi. Đúng lúc này, một người khác gầm thanh ở một bên lên, nghi tất nhiên bên trên sương. Nghi tất nhiên bên trên sương 629 chương 629, giết mây ảnh kế minh giờ khắc này đối với mình người xuyên việt thân phận cảm động đến rơi nước mắt, không nghĩ tới vị này nữ đế sẽ ở chuyển thừa chỗ lưu lại một câu như vậy ở kiếp trước nghe nhiều nên quấn thơ. Một tiếng nghi tất nhiên bên trên giường, Vân Ảnh chân nhân nói thầm một tiếng không tốt, kinh sợ bên trong lập tức hạ quan tâm, dưới trưởng linh lực phun trào, muốn đem kế minh lập tức đánh chết trong tay. Chỉ là không chờ Vân Ảnh trong lòng bàn tay phát lực, một cố nhanh đến cực hạn tàn ảnh đã xông tới mặt, muốn theo đủ để bay cự sơn phá ngôi sao cường đại lực đạo. Vẫn ảnh chân nhân điều động linh lực xoay người dựng lên, chỉ là không chờ hắn thăng đến giữa không trung, chợt thấy trong lòng bàn tay Kế Minh bị một cỗ cường đại áp lực chố mang, nhường hắn nắm lấy Kế Minh tay bất đắc dĩ bừng ra. Nguy rồi. Đáy lòng của hắn vừa mới lướt qua ý nghĩ này, còn chờ nắm chặt Kế Minh cổ, lại đột nhiên giật mình đã không kịp. Kế Minh càng đã bị vẻ này áp lực mang đi. Nguyên lai tiểu tử này mới là huyền chân cửa đệ tử. Phía trước chân long thanh âm ù mang theo ba phần bẩm tính. Bọn chúng chịu phó hoang nữ vọng lưu lại nơi coi truyền thừa. Rất nhiều năm đến đúng nữ đế trước kia trước khi rời đi nói tới một câu nói nhớ tính tưởng, nửa phần cũng không dám buông lỏng, trước kia nữ đế chính miệng thuật, đợi ta sau khi rời đi, vô luận sinh tử, tiên giới đám khốn kiếp kia đều nhất định nưu đồ làm loạn. Bây giờ ta lưu lại một câu thơ, như người tới đối được cảm hiệu, liền thả hắn đi vào. Nếu là đối không hơn, trực tiếp giết chính là. Ta ở nơi này cái gọi là tiên giới lăn lộn mấy ngàn năm, đã thấy rất nhiều cái gọi là tiên nhân đủ loại sắc mặt. Chớ nói đem truyền thừa lưu cho bọn hắn, liền xem như trước khi rời đi chưa từng đem bọn hắn giết sạch sành sanh cũng là bạc ơn. Vân Ảnh chân nhân mắt thấy kế mình đã bị chân long lấy long tức mang đi, trong lòng biết đại thế đã mất, quay người liền hướng sau lưng lao vùng vụt, mối hận trong lòng của hắn cực, không nghĩ tới vẫn là bị tiểu tử kia bày một đạo, sớm biết như vậy, thật nên nhìn thấy hắn lúc liền thống hạ sát thủ. "Muốn đi." Hậu Phương chân long thanh âm truyền đến, không vui không buồn, hết lần này tới lần khác mang theo trấn vỡ núi sông tình lực, giống như thực chất đồng dạng, một cố vòng xoáy một dạng cuồng phong bay múa mà đến, huỵch dịch rơi vào Vân Ảnh chân nhân trên lưng. Vân Ảnh chân nhân chỉ cảm thấy sau lưng có cực điểm khí nóng hơi thở đột một đạo xoay người đập chết đi qua. dưới chân lại thi triển tật phong bộ, từng đạo tàn ảnh xuất hiện lướt qua trong trượng. Chuỗi này thân pháp cùng thần thông như nước chảy mây trôi, là Vân Ảnh Chân Nhân bình thân hiếm thấy cực tốc, chỉ là còn chưa chờ trong lòng hắn nhiệt vui, phía bên phải chợt đánh tới một cái bóng. Nguyên Lai like là sớm đã chân long thừa dịp bất ngờ bay tới sau người. Vân Ảnh Chân Nhân nhất thời không tra, phần lưng đã thụ trọng trọng nhất kích. Phúc. Vân Ảnh phun ra một ngụm máu tươi, lại nhìn phía trước có khác một cái chân long cũng cực tốc mà đến, minh bạch lúc này đã là sinh tử thời khắc, chần trừ nửa hôm nay liền sẽ mất mạng ở đây. Chỉ có vận chuyển bị thuận. Vân Ảnh liên tiếp ba ngụm tinh ra, tiếp đó hai tay kết ấn không trung tích tích tinh huyết liền như vậy hóa hình, biến thành từng cái hình thái nhỏ bé lại hết sức linh động linh điểu. Lệ, những thứ này linh điệu ngẩng đầu lệ tiên, đồng thời hướng bốn phương tám hướng bay nhanh, khoảnh khắc đã không thấy tăm hơi. Mắt thấy những thứ này linh điệu từng cái bay ra mây mù, vẫn ảnh chân nhân trong lòng đại định. Hôm nay, cái này trăm ngàn con linh điệu chỉ cần có một cái bay ra tiên mộ, là hắn có thể đủ còn sống rời đi nơi đây. Vẫn ảnh chân nhân quay đầu nhìn về phía sau lưng đánh tới chân lòng, gầm lên một tiếng, rêu giao bên trong thi triển pháp tướng tiên địa, thân thể tại đung đưa bên trong cấp tốc lớn, đầu nhô ra đám mây. Chân long lại như thế nào Hôm nay ta Vân Ảnh liền làm một lần cái này đổ Long đại sự. Vân Ảnh hào tình và trượng. Phương xa, Kế Minh gặp tình hình này hừ một ngụm, ngươi cái này không cần thể diện ra oạ. Rõ ràng là thi triển bí thuật cảm thấy có bảo toàn tính mạng biện pháp, cần phải làm ra một bộ như hò hét bộ dáng. Hắc. Người quay đầu nhìn một chút. Ngươi những cái kia tinh huyết một cái đều chưa từng chạy đi. Vân Ảnh bị Kế Minh đâm thủng tâm sự, lại nghe Kế Minh câu nói sau cùng, trong lòng nhất thời hoảng hốt, quay đầu nhìn lại chính mình vừa mới thi triển bí thuật biến ảo ra linh điệu. Chỉ thấy những cái kia linh điệu quả nhiên bị một cái cự long truy đuổi đồng thời từng cái nuốt vào trong miệng. vẫn hành cuồng tổ tiên huyết. 630 chương 630, khâu lâu Mây Ảnh lấy ra cái kia ngàn con linh điệu cùng hắn cùng một nhị tờ, bây giờ cái này ngàn con linh điệu bị trong nháy mắt phá hủy, Mây Ảnh tự nhiên cũng nhận trọng thương. Mấy giây phía trước hắn cãi lại ra hảo luôn muốn đổ lòng, mấy giây sau đó liền từ giữa không chung rơi xuống toi thoát. Một đầu chân long lao vùn vụt mà qua, một tiếng long ngâm phía sau phun ra lập tức, đem Mây Ảnh cuốn vào trong miệng. Mây Ảnh liền như vậy tán, liền lưu lại toàn tiến vào luân hồi tứ cách cũng không có. Kế Minh nhìn một màn này, trong lòng nói một tiếng ái di Phật, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Có thể tận mắt nhìn cựu địch chết đi, thật sự là thông khoái. Trước đây không lâu Mây Ảnh còn tại trước mặt hắn giương vọ dương ai, bây giờ liền đầu một nơi thân một nẻo, có thể thấy được 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây loại này trung nhị chi ngôn vẫn có nhất định đạo lý. Kế Minh trong lòng đang tại nghĩ như vậy, cơ thể bị một cố nhu hòa kình lực kéo lấy rơi xuống đất, tiếp lấy bên thai chuyển đến chân long thanh âm, hậu phương chính là nữ đế trước kia lưu lại chuyển thừa đại điện, nguyên cứ đi vào liền có thể. Đa tạ các vị tiền bối. Kế Minh cúi đầu, cũng không nhiều lưu, tất bước hướng phía sau đại điện đi đến. Bốn cái chân long cùng nhau gật đầu, lại một tiếng long ngâm phía sau phóng lên trời, thân hình cấp tốc thu nhỏ. cuối cùng lại hóa thành trên chính điện phương bốn quạ đầu rồng, nhìn giống như bình thường đại điện mái hiên. Kế Minh nhìn xem một màn này trong lòng có mấy phần cảm khái, cái này mấy cái chân long tu vi đã là phi thiên độ địa không gì làm không được, nhưng chúng nó đơn giản là nửa đế trước kia lưu lại nguyện vọng, khô phòng thủ nơi này không biết bao nhiêu năm, thật là khiến người kính nể. Hắn nhưng lại không biết, cái này bốn cái chân long trước kia bị phó hoan nữ đế thu phục phía sau, đi theo nữ đế tại tiên giới sông Sáo lúc sông ra lớn như vậy danh tiếng, đã sớm gặp qua tu hành giới tất cả chẳng diện, được chứng kiến vô số đáng ghét thật đáng buồn lòng người diện mục, bây giờ khô thủ tại chỗ này liên lặng ngược lại cũng cảm thấy tự do tự tại. Kế Minh từng bước một đến gần chính điện, tiếp đó đẩy cửa vào. Đập vào mắt chỗ, chính điện không nhốn bụi trần, coi như qua rất nhiều năm, trong điện một dạng có cô mát mẽ đàn một hương thơm, giống vừa mới bố trí tân phòng. Xem gia vị này nữ đến là một cái sự nữ đoạ. Kế Minh nhìn cách đó không xa trên mặt bàn vẫn còn đang bước hơi nhiệt khí bình trà nhỏ. Bên trong cung điện này nhất định hữu dụng lấy sạch sẽ bụi bặm phụ lục, để mà bảo trì trong phòng thông gió mùi hương phụ lục, cùng với để mà bảo trì mặt bàn nước trà nhiệt độ phụ lục. Những đồ chú này mặc dù đơn giản, nhưng mà một loạt chế tác cũng có chút Từ nơi này chút chi tiết liền có thể nhìn đến ra, vị này nữ đế nhất định là một có chút sạch sẽ trộm sự nữ. Tòa này chính điện diện tích cực lớn, phương viên mấy chục trượng, cơ hồ so ra mà vượt một cái cỡ nhỏ hoa viên. Kế Minh từng bước một từ trước điện đi đến hậu phương, vượt qua cánh đông vỗ một cái bình phòng, lại bị bình phong phía sau tình cảnh sợ hết hồn. Bình phong sau đó có vô một cái đàn ngọc, đàn dương chính diện có hai cái chữ to, trên viết phó hoan. Dây đàn có quang mang lấp loé, đúng như từng cái sâu chối tiếp đi ra tinh quang, lộng lẫy. Tại đàn ngọc sau đó, một người ngồi ngay ngắn, người khoác màu tím trưởng sa, sao y tạ lấy 10 phần trong suốt tơ lụa. Trần Chính nhường kế minh kinh hãi, nhưng là người kia diện mục. Khoác lên sao y, là một cái xương gỏ má hơi lồi, hai mắt lõm, trắng đoản như ngọc khô lâu. Phó Hoan Nữ Đế, kế minh thất thanh. Trước đây không lâu ở ngoài điện, cái kia bốn cái chân long luôn miệng nói Phó Hoan Nữ Đế chỉ là rời đi, cũng không nhắc đến nữ đế vấn đề sinh tử. Bây giờ lại ở đây nhìn thấy cố này thi thể, chẳng lẽ nữ đế thật sự đã đi về coi tiên? Nhìn cái này đàn ngọc bên trên có Phó Hoan hai chữ, người này hẳn là nữ đế không thể nghi ngờ. Kế Minh tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Hắn buông xuống đôi mắt âm thầm suy nghĩ, chợt nghe phía trước một hồi xương cốt đondốt. Kế Minh ngẩng đầu, Chỉ thấy cái kia khô lâu lại chậm rãi đứng lên. Người chính là thế hệ này huyền chân từng môn người sao? Khô lâu miệng khẽ trương khẽ hợp, mặc dù bộ dáng đáng sợ, âm thanh ngược lại là thành thủy em hai. 631 chương 631, khô lâu hung mãnh cái này, khô lâu trắng nõn như ngọc, xem xét chính là chết đi nhiều năm, bây giờ lại đột nhiên mở miệng lên tiếng, trong lúc nhất thời kinh liếu kế minh nhảy một cái. Như thường lệ lý thuyết, kế minh đã từng gặp qua vô số tử thi khô lâu, vốn không đến nỗi bị vũ dọa. Hết lần này tới lần khác bộ dạng này khô lâu là trong truyền thuyết phó hoàng nữ đế, trước đây không lâu hắn mới tận mắt nhìn đến cái kia mấy cái chân long cảnh giới. có thể tưởng tượng được phó hoan nữ đế là bực não nhân vật. Nếu như nữ đế chưa từng chết đi, coi như chỉ còn lại một rủ khô lâu, muốn giết hắn cũng như thổ kê chó kiện. Càng làm cho Kế Minh không tự kiềm hãm được lui lại hai bước nguyên nhân là, cái này Khô lâu lên tiếng sau đó, đầu chậm rãi quay lại, một đôi lọn đi và hốc mắt phảng phất tại nhìn xem Kế Minh. Kế Minh toàn thân căng cứng, linh lực chuyển động, tùy thời làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Ngươi không cần như thế kinh hoàng. Khô lâu kia lại một lần nữa mở miệng, lại là môn hạ đệ tử của ta, ngươi cứ tới, ta tuyệt sẽ không đối với ngươi có cái gì làm hại chi tâm. Kế Minh đảo tròn mắt tự Tiện mối chính là ta huyền chân môn phó Hoan láo tổ sao?" Khâu Lâu khẽ gật đầu, "Đạo, ta là nữ đế lưu lại thế gian pháp thân một trong, chịu nữ đế di mệnh, tại đây đợi hậu nhân lưu lại truyền thừa. Người qua đây, ta đem nữ đế trước kia lưu lại phải thần thông pháp bảo cũng giao giao người. Kế Minh nghe vậy nhưng lại không để phía trước, ngược lại lại hỏi một tiếng, "Ngài vì cái gì không đứng dậy?" Khâu Lâu tựa hồ không nghĩ tới Kế Minh sẽ hỏi chuyện này, trầm mặt một lát sau mở miệng, "Ta ở đây chỉ vì truyền thụ nữ đế thần thông, nữ lưu lại gì vẫn không cho phép ta tự tiện hành động." Huống ta khâu phòng thủ nơi đây nhiều năm, cũng coi như tham thiện, cần gì phải khởi hành? Kế Minh lại hỏi một tiếng, "Tiên bối, nữ đế lao tổ đến tụt cùng lưu lại cái nào thần thông? Ngươi cứ tới, đợi ta đem thần thông truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng liền toàn bộ biết được." Khô Lâu tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Kế Minh gật đầu một cái, chậm rãi tiến lên hai bước, cách Khô Lâu đã chỉ có cách xa một bước. Khô Lâu lom xuống trong hốc mắt, thế mà đúng lúc này lóe lên một đóa hơi nhạt hòa diễm. Kế Minh bước chân đột nhiên đình trệ, tiếp lấy quay người lui về phía sau. Hô. Tại hắn lui về phía sau đồng thời, một hồi tản ảnh phi tốc xuyên qua, lai là Khô Lâu tay trưởng, có kim ngọc Chi hình, nhìn mười phần mỹ lệ. nhưng lúc này tràn ngập sát ý kế minh nếu là chậm một bước nữa, nhất định bị bàn tay này xuyên qua tim. Kế Minh tựa hồ hoàn toàn không có sống sót sau thai nạn tự giác, cười hát hả nói, ngươi quả nhiên không có hảo ý, chỉ sợ liền thân phận cũng là giả, ngươi đến tụt cùng là ai? Khâu Lâu thanh âm lập tức âm trầm mấy phần, liền trong hốc mắt sâu kín ánh lửa đều thiêu đốt được mấy phần, tựa hồ tức giận khó khăn đè, ngươi là làm sao nhìn ra được? Kế Minh cười ha ha một tiếng đạo, nữ đến nếu là trước kia thông triệt địa nhân vật, tại sao sẽ ở trao tặng truyền thừa trong chuyện này vội vàng như vậy? Ngươi năm lần bảy lượt ta tiến lên, hơn nữa không kịp chờ đợi, có phần biểu hiện quá giả. Khô Lâu nghe vậy khà khà cười lạnh, "Ngươi thật sự cho rằng ta người không lúc nhích được liền không làm gì được ngươi sao?" Bị phơi bày thân phận, lập tức chân tướng phơi bày. Tiếng nói của nó vừa ra, trong miệng liền bắn ra một thanh khí kiếm, kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng về kế minh. Khí này kiếm ở giữa không trung không ngừng biến hóa thành đủ loại hình thái, thiên kỳ bạch quái lại sắc bén vô song. Kế minh đã sớm để phòng đó, trường kiếm trong tay tỏa hình, tại tranh chênh têu to bên trong cùng khí kiếm đối nghịch. mới giao thủ, kế minh đáy lòng không khỏi chầm xuống, trong lòng bàn tay của hắn bị khinh bị kiếm xoay tròn chấn động, trong lúc nhất thời kịch liệt đau nhức khó nhịn, cái này Khô Lâu quả nhiên có chút thủ đoạn. Kế Minh vừa mới sở dĩ trực tiếp với mặt, chủ yếu vẫn là bởi vì cảm thấy cái này Khô Lâu ngoài mạnh trong yếu, bằng không cũng không cần nhiều lớn như vậy còn để háng hại chính mình. Bây giờ, chó Khô Lâu đập thình thịch dưới tường trực tiếp ra tay, Kế Minh mới hiểu được nó thực lực không tầm thường. Rõ ràng là một bộ thực thi thể, lại có thực lực như vậy, Kế Minh trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ cái này Khô Lâu thật là phó hoàng nữ đế pháp thân. 632 chương 632, tiên nhân hàng thế cái này Khô Lâu ra tay chính là lệnh phong vân biến sắc kinh người thủ đoạn, trong môi bay ra khí, trắng như ngọc tiên linh chỗ có ánh yếu ớt mang phi bình. biến hóa ra một đầu uy phong lẫm lẫm đầu mọc sừng rồng quái dị manh thú. Kế Minh Miễn Cương đem kiếm khí ngăn cản được, ngẩng đầu một cái liếc thấy manh thú đánh tới, trong lòng bàn tay huyền Phật kiếm đưa ngang trước người, "Thôi động thần thông", đồng thời pháp tướng tiên địa thi triển ra, thân thể của hắn lập tức biến thành mấy trượng, trước người lại có sắc bén lẫm nhiên cự kiếm hơi nghiêng, cùng manh thú đối nghịch. Hai người tấn công, cuồn phong gào hét, lạnh đấu xương bên trong còn có tiếng gió vun vút. May mà nơi phó ý vẹn vẹn là hai người động thế còn dư đều đủ để đem đại điện này phá hủy. Kế Minh cùng manh thú nhất kích phía sau vội vàng lui về sau một bước, khỏe mắt liếc qua lại liếc về cái kia manh Thu sau lưng đầu lâu đỉnh lại có u quang bay vụt, ở giữa có khiến người tâm quý khí tức, không biết lại tại chuẩn bị thủ đoạn gì. Kế Minh cảm thấy lập tức minh mạch, xem ra cái này khô lâu mặc dù không thể độc thân, nhưng thần thông lại có vô cùng vô tận, có thể dự dụng ra khôi lỗi thủ đoạn cũng không biết bao nhiêu, như dạng này kéo dài thêm, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Tốc chiến tốc thắng. Trong lòng hắn có quyết đoán, huyền phật kiếm lại cử động, một toàn lực ứng phó kiếm lồng liền ra tay. Trong lòng hắn đã quyết định toàn lực ứng phó, liền bất chấp hậu quả. gần như biết rõ một thức này kiếm lồng ra tay phía sau sợ rằng sẽ xuất hiện một chút biến cố, cũng không có lưu thủ. Linh lực của hắn tại thể nội hoàn thành vận chuyển, trước người liền lập tức xuất hiện rộng lớn u u tùm giống như to lớn rừng nguyên bản dị tượng. Vô số kiếm khí để ngang trước người hắn, tràn ngập toàn bộ chính điện, từ chính giữa cường hoành tuyệt chiêu đến bốn phía một chút bình thường thần thông, bọn chúng đều bị kế minh lấy trận pháp và phụ lục hình thức pháp họa đi ra. Một chiêu này kiếm pháp ở trong tay của hắn, so với lúc trước hình thái đâu chỉ mạnh gấp trăm ngàn lần. Xuy suy suy, từng đạo kiếm khí năng dọc, tại mặt đất cùng trên vách tường rơi xuống vô số cảm ứng. Đây là cái gì kiếm pháp? Cái đó không xa, đang tại chuẩn bị một cái khắc thức thần thông khô lâu chợt ngừng đấu, trong thanh niên hiếm thấy có kinh hoàng. Để ngang khô lâu trước người manh thú gầm lên giận dữ, hung hãn không sợ chết, nào về phía kiếm lồng. Chỉ là kiếm lổng uy lực cùng mới vừa kiếm khí không thể so sánh nổi, đã không phải là nó có thể chống lại, gần như là bẻ gãy liền nát, một cái chớp mắt sau đó, manh thú thân thể liền bao phụ tại kiếm khí bên trong đức thành từng khúc. Kiếm lổng hậu phương khô lâu một tiếng quát thiếu, đỉnh đầu chỗ bay ra một đạo tia màu tím sẫm, xâm bên trong lại có phù có thể thấy được ở giữa có trận pháp gia trì. Kiếm khí cùng sấm sét giao kích thanh âm mười phần chói tai, rất giống tiếng trống vang trời bên trong từng tiếng kim la chạm vào nhau. Mấy chục đạo kiếm khí phía sau, sấm xét đã bị hoàn toàn phá hủy, hậu phương vô số kiếm khí tiếp tục hướng Khô Lâu rơi đi. Lần này, Khô Lâu tránh cũng không thể tránh. "Sáu sáu thanh vân môn thượng." Trác Phác Du đứng tại Thiên Đạo sau lưng, nhìn trước mắt sắp mở không mở cửa, trên khuôn mặt có dị thường hưng phấn. "Đại nhân, như đại môn này mở ra, giới những đại nhân kia, liền thật sự sẽ đến giúp ta sao?" Thiên Đạo quay đầu nhìn nàng một cái, lúc này nó nhập thân vào Thanh Vân Môn một cái đệ tử bình thường trên thân. Kế Minh bây giờ liền tiên giới mây ảnh chân nhân đều giằng giết, thượng giới chư vị tiên nhân tức giận, lần này ra tay, ngoại trừ muốn lấy được trong tiên mộ bảo vật, một chuyện khác chính là chu sát Kế Minh, cùng với chu sát hết thảy giảm can đạm phàn kháng tiên đạo dị loại. Người thành văn môn vẫn luôn cùng trời đạo đồng lòng, thượng giới tiên nhân có cảm giác, tự nhiên sẽ trở thành văn môn. Chắc pháp du đạo, nhưng giới này không gian chỉ sợ không đủ để nhường chư vị tiên nhân thi triển toàn bộ thực lực a. Đến lúc đó, chỉ sợ vẫn là khó mà thế những hắn. Thiên đạo cười lạnh, lần này hạ giới, chư vị tiên nhân tự nhiên làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Muốn đột phá giới này không gian hạn chế Thượng giới tiên nhân cũng tự nhiên có biện pháp. Chắc Pháp Du nghe vậy trên mặt lập tức càng có mấy phần điên cuồng, đến lúc đó, muốn giết Kế Minh tự nhiên là dễ như trở bàn tay. 633 chương 633, diệt sát nữ đế pháp thân so với hạ giới cái gọi là đại năng giả, chắc Pháp Du tin tưởng, thượng giới tiên nhân có thể dễ dàng đem bọn hắn toàn bộ chèn giết, liền xem như vị kia Phong Đô thành chủ, cũng tuyệt không phải thượng giới tiên nhân đối thủ. Bởi vậy, làm chắc Pháp Du biết được thượng giới tiên nhân sẽ hạ giới đối phó Kế Minh, đáy của nàng liền vô cùng phấn khởi. Trác Pháp Du tại đương thời vô địch là năm Với cái thế giới này, bên trên tất cả người tu hành cảnh giới cơ hồ đều biết căn biết rõ. Trước đây không lâu cũng rượi vào lấy thiên đạo sức mạnh cùng Phong Đô thành chủ từng có giao phong, bởi vậy đối với Phong Đô thành chủ thủ đoạn cũng mười phần hiểu rõ. Nang tin tưởng, lên làm giới tiên nhân hàng thế, trên thế giới này hết thảy phản đối Thanh Vân môn môn phái cùng người tu hành đều đưa giệt vong. Trong chính điện, Kế Minh thi triển ra vô số kiếm khí rơi vào khô lâu trên thần, tiếng kim loại kéo dài sau nửa canh giờ mới miễn cưỡng ngừng. Nhưng Kế Minh phần kinh ngạc lạ. Làm khô lâu lăn lộn rơi xuống đất, vậy mà không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí ngay cả một chút dấu vết cũng không có xuất hiện, phản phất vừa mới nhưng kiếm khí kia cũng chỉ là huyết tượng. Ha ha ha ha ha ha. Khô lâu bỗng nhiên lớn tiếng cười to, tràn đầy trịch thượng, "Tiểu tử, ta đây phó thân thể chính là phó hoan nữ đế Lô Sắc, liền xem như chân chính tiên giới cường nhân, cũng đừng hỏng tại trên người của ta lưu lại nửa phần vết thương, huống chỉ là người một cái tu sĩ nho nhỏ." Bởi vì này một câu nói, kế minh rốt cuộc minh bạch, cái này Khô lâu đến tuật cùng là cái quái gì? Vừa mới hắn đối với cái này, Khô lâu lai lịch trăm mối vẫn không có cách giải. Nói nó là phó hoàng nữ đế pháp thân, hết lần này tới lần khác trên người của nó không có nữ đế nên có đường hoàng chi khí, nói nó cũng không phải nữ đế, nhưng lại có lôi đỉnh thủ đoạn. Bây giờ, nghe xong Khô Lâu một phen, kế minh đột nhiên minh bạch, nguyên lai like ngươi là nữ đế pháp thân ngàn năm bên trong tự động diễn sinh ý thức, xem như một cái tên giả mạo, từ ngàn năm nay dựa vào lấy nữ đế lộ sắc mạng sống, khó trách phách lối như vậy năng ngược. Một bên khác, Khô Lâu nghe hắn đâm thủng lai lịch của mình, lại cũng không kinh hoàng, cười to nói, ngươi biết lại như thế nào? Nữ đế thân không thể phá vỡ, ngươi có thể làm gì được ta? Nữ đế lao nhân ra nàng đem truyền thừa lưu lại lỗ xác cốt giới phía trên, chỉ cần ta một ngày sống sót, ngươi cũng đừng mơ tưởng nhận được truyền thừa. Kế Minh nghe nó kịch liệt cười điên cuồng âm thanh có chút đau đầu, thật sự là bởi vì nó mấy câu nói đó quá mức điên cuồng. Mặc dù có chút dư thừa, nhưng ta vẫn muốn hỏi, giữa ngươi ta lần đầu gặp mặt không oán không kỷ, hà tất như thế? Kế Minh hỏi thăm. Khô lâu tiếng cười không chỉ, ta sinh ra thay mặt ở chỗ này, hết lần này tới lần khác bởi vì nữ đế lỗ xác quá mức trầm trọng không cách nào khởi hành, ngàn năm vây ở chỗ này, vì cái gì các ngươi liền có thể bên ngoài tự do ba? Lời nói đã đến nước này, Kế Minh đã hiểu. Trước mắt cái này pháp thân ngoại ý muốn diễn sinh bản thân ý thức mặc dù không gọi được người, nhưng lại có ý thức tự chủ, đã có ý thức tự chủ, liền có nhân loại nên có hết thể cảm xúc. Một người bị giam ở một cái chỗ ngàn năm đều sẽ biến tê, huống chi là một bộ khô lâu. Nghĩ đến cái này khô lâu bị nhốt quá lâu, đã sớm có bi quan chán đời cảm xúc, hết lần này tới lần khác muốn sống không được muốn chết không xong, ghen ghét ngoại giới người lạ cũng là phải. Kế Minh thở dài, nếu như ngươi nguyện ý bây giờ đem nửa đê chuyển thừa giao cho ta, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, cũng vì ngươi làm ra một phần thể xác, mang ngươi ly khai nơi này. Khô Lâu tiếng cười một trận, nhưng chỉ vẹn vẹn mấy giây sau đó liền lại lần nữa thét lên lên tiếng, "Ngươi mơ tưởng cả ta. Nơi đây là nữ đế lưu lại phong ấn địa giới, chuyên môn vì đem cỗ này pháp thân lưu lại, ngươi chớ cho rằng ta không biết nhân loại âm hiểm. Hơn nữa, ta như một mực ký thân thân thể này bên trong, ngươi như thế nào nói xuống dưới ta?" Kế Minh nhìn xem nó, trong lòng có chút không rõ bi hay. Hắn mặc dù không cách nào phá hủy cỗ này pháp thân, nhưng thật là có giết chết phía trước cái này Khô Lâu biệt pháp. Trong lòng Minh Bạch hôm nay không cách nào đàm phán xuống, Kế Minh hơi nhắm mắt lại, điều động linh lực, đi tới trong thứ hải. Nơi đó, một phương tiểu đỉnh đang từ từ trồi lên. 634 chương 634, Hoa Hạ Đỉnh bên trên Hoa Hạ Đỉnh là kế minh từ tiền thế mang tới thần vật, từ hắn đi tới thế giới này đến nay, Hoa Hạ Đỉnh mặc dù cực ít có cái gì động tĩnh, nhưng mà mỗi khi gặp tuyệt cảnh đều tất có trợ lực. Kế Minh thậm chí từng cùng Hoa Hạ Đỉnh từng có một lần không gọi được trao đổi nói chuyện, mặc dù chỉ là mong muốn đứt vương, nhưng Hoa Hạ Đỉnh bao nhiêu cho một chút đáp lại. Bây giờ đối mặt cái này, không gì không phá tựa như vợ dừa khâu lâu, Kế Minh quyết định lần nữa mượn nhờ Hoa Hạ Đỉnh năng. Tại quá khứ cùng Hoa Hạ Đỉnh tiếp xúc những ngày này, Kế Minh đã minh bạch, cái này Hoa Hạ Đỉnh đối với linh thức hòa hồn có 10 phần cường lực hiệu quả. Dưới mắt Khô Lâu bên ngoài không thể phá vỡ, liền kiếm lổng cũng không có thể ở Khô Lâu trên thân lưu lại bất cứ dấu vết gì, Kế Minh liền quyết tâm đem bên trong hồn phách trực tiếp phá hủy. Như cái này Khô Lâu bên trong là phó hoàng nữ đế nguyên bản hồn phách, Kế Minh như muốn chém giết tự nhiên là người si nói ngộng, nhưng bây giờ đã biết cái này Khô Lâu là một cái tên giảm mạo, Kế Minh liền có mấy phần tự tin. Kế Minh linh thức tiến vào Thức Hải. Bây giờ, Thức Hải của hắn tựa như một vùng biển mênh mông, trong đó không gian kịch liệt mở rộng, từ mới tới đuôi, ngàn vạn năng rộng. Có thể sương giọt nước trong biển cả. Kế Minh toàn lực thúc dục linh thức của mình tiến vào Hoa Hạ Đỉnh. đem chính mình ý tứ truyền đạt cho tiểu đỉnh, bây giờ trước mặt ta có một bộ tiên nhân thi cốt, trong đó có tiên nhân khi còn sống lưu lại truyền thừa. Chỉ tiếc thi cốt bên trong có gần đây diễn sinh hồn phách, ta không cách nào lấy được truyền thừa. Kế Minh Nguyên bản vốn đã làm xong không chịu nhận về đến ứng chuẩn bị, ai ngờ không bao lâu, trong đỉnh truyền đến một tiêu ý thức. Hoa Hạ đỉnh đáp lại sử dụng cũng không phải linh thức, cũng tuyệt không phải khí linh bình thường sử dụng thủ đoạn, hết lần này tới lần khác ngưỡng kế Minh tin tưởng minh bạch ý tứ của nó, tiên nhân. Họ gì tên gì? Kế Minh trong lòng hơi ngạc nhiên, tiếp lấy chính là Đại Hỉ, hắn đã sớm ngờ tới Hoa Hạ đỉnh có được chính mình linh trí. chỉ là vẫn không có nhận được xác định. Bây giờ nghe Hoa Hạ đỉnh câu nói này, không chỉ có là nắm giữ linh trí, tựa hồ còn biết rất nhiều liên quan tới tiên nhân bí mật. Nghe một chút Hoa Hạ đỉnh đáp lại liền biết, một câu họ gì tên gì, tựa hồ đối với tất cả tiên nhân đều hiểu nhất thanh nhị sở, chỉ cần nói nổi danh tự liền có thể biết là ai. Kế Minh không có dấu diếm, trực tiếp hồi đáp, nghe nói là một vị tên là Phó Hoan Tiền Bối Lô Sắc. Oan. Trong Thức Hải, một mực 10 phần ăn tính Hoa Hạ đỉnh bỗng nhiên động, lập tức nhường Thức Hải bên trong đại dương mênh mông nhấc lên sóng to gió lớn. Tiếp lấy, tại Kế Minh vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, Hoa Hạ Đỉnh trong nháy mắt từ thức hải hướng ra phía ngoài bay ra. Cùng lúc đó, Kế Minh mở to mắt. Hoa Hạ Đỉnh liền dừng lại ở trước mắt của hắn quay tròn xoay tròn không ngừng. Quả nhiên là nữ đế. Hoa Hạ Đỉnh bên trong lần nữa truyền ra một tia ý thức, cơ hồ ngựa không ngừng vó câu hướng Khô Lâu bay đi. Kế Minh cảm thấy đại định, nhìn Hoa Hạ Đỉnh dáng vẻ, quả nhiên đối với phó hoan nữ đế có chút hiểu, đối với Khô Lâu cũng có ứng đối chi pháp. Phía trước Khô Lâu không nhúc đích, nhưng không ngừng có thanh thủy thanh tùy tiện truyền ra, "Đỉnh, tiểu tử, ngươi coi như dùng cái gì pháp bảo đều chủ định không cần." Phó Hoan Nữ Đế thể sát há lại ngươi bực này hạ giới tội dân có thể đánh nát. Hoa Hạ đỉnh hôm nay mở miệng, giống như giải khai một loại nào đó phong cấm, giữa không trung lúc phi hành nghe được khô lâu câu nói này, lập tức truyền ra cười lạnh một tiếng, Phó Hoan Nữ Đế anh hùng một thế, cuối cùng thành tựu đại đạo, không nghĩ tới lưu lại lột xác lại là mưa làm gió, thực sự là bôi nhỏ trước kia Phó Hoan vi danh. Cũng được, hôm nay tất nhiên đến chỗ này, liền do ta giết ngươi. Mấy câu kết thúc, Hoa Hạ đỉnh đã đi tới đầu lâu đỉnh, một chùm hào quang màu vàng nóng liền yếu ớt phủ chiếu, ở giữa sen lẫn ba đạo mở mở khí lưu. Ông Cái này ba đạo khí lưu vừa mới rơi vào khô lâu phía trên, khô lâu liền bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo mười phần quái dị âm thanh chuyển ra. 635 chương 635, hoa hạ đỉnh phía dưới ông. Cái này ba đạo khí lưu vừa mới rơi vào khô lâu phía trên, khô lâu liền bắt đầu chấn động kịch liệt, từng đạo mười phần quái dị âm thanh chuyển ra, giống như cục sắt nung đỏ ném vào nước nóng, một cỗ hý the thé chi chi vang dội. Từng cái từng cái khói trắng xương mụ trôi nổi, kèm theo đủ loại hơi thối. Khô lâu bên trong hồn phách truyền ra tiêu thảm, để cho người ta nghe ngóng tìm lập nhanh. Cách đó không xa Kế Minh nhìn một màn này, cảm thấy lập tức chắc chắn Hoa Hạ Đỉnh quả nhiên không phải bắn tên không đích, nó đối mặt âm hồn chi vật có cực tốt thủ đoạn. Bất quá nửa nén hương thời gian, khô lâu bên trong tiếng kêu thảm thiết yếu dần, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Hoa Hạ Đỉnh trở lại kế minh bên cạnh thân, âm hồn đã diệt, người lại khải có thể đi lấy được chuẩn thừa. Phó Hoan lúc còn sống hết thể bí mật cùng thần thông pháp bảo, đều ở đây cô kêu pháp thân ngón trỏ cốt chống nhẫn. Nói xong lời nói, Hoa Hạ Đỉnh lại một lần phi tốc tiến vào kế minh thứ hải, cứ thế biến mất, đưa về lặng. Trong lúc đó kế minh cũng không có hỏi thăm Hoa Hạ Đỉnh nhập thân vào trên người của hắn nguyên nhân, cũng không có hỏi qua trước đây đi tới thế giới này thỉnh thoảng cùng nó có liên quan. Đơn giản là Kế Minh biết rõ, rất nhiều chuyện không có cách nào truy nguyên, nếu như một mực hỏi thăm nữa, vạn nhất không phải là cái gì kết quả tốt, đối với hắn mà đến cũng không phải chuyện gì tốt. Việc đã đến nước này, Kế Minh không nghĩ nhiều nữa, đi tới phó hoàng nữ đế lỗ sắc bên cạnh, lúc này mới nhìn ra cái này, lỗ sắc trên đầu khớp xương còn thỉnh thoảng có vàng bạc sắc quang mang thoáng qua, giống như là giọt giọt nước chạy tại đi xuyên. Kế Minh ánh mắt rơi vào phó hoan nữ đế trên ngón trỏ, nơi đó có một cái cổ đồng sắc giới chỉ. Bởi vì lỗ sắc huyết hoàn toàn không có, cho nên giới chỉ nhìn qua có chút lỏng, đơn giản là ngón trỏ có chút lỗ lượn, mới có thể treo ở nó khớp xương bên trên. Kế Minh điều động linh lực, khẽ vươn tay đem giới chỉ lấy xuống. Hắn Nguyên bản vốn đã làm tốt ứng đối rất nhiều biến cố, ai ngờ dễ như trở bàn tay liền đem nó lấy xuống. Đem giới chỉ thưởng thức trong tay, Kế Minh mới nhìn rõ ràng chức nhẫn kêu bên trên có rất nhiều đường vân, những thứ này phát họa tốt đường vân lít nha lít nhít phức tạp cực kỳ, nhưng Kế Minh nhìn một cái liền minh bạch, đây là từ vô số trận pháp phát họa mà thành, hơn nữa tuyệt không phải chính hắn có thể giải khai. Như những trận pháp này bên trong có một chút phòng ngừa ngoại nhân theo dõi cấm chế, chuyến này chính là lấy giọ chúc mà múc nước, Kế Minh tuyệt đối không có biện pháp giải khai. Cẩn thận từng ly từng tí thôi động linh lực, Kế Minh nhường thể nội linh lực tiến vào giới chỉ. Bỗng dưng, Kế Minh ý thức giống như tiến vào một cái trống trải lầu cát. Các này lầu các kết cấu nhắc tới cũng hết sức kỳ lạ, càng là lấy lòng chút sở tạo, trên giới thông đấu, một mắt có thể nhìn thấy lầu các đỉnh, cũng có thể nhìn thấy lầu các sau đó. Kế Minh theo lầu các chính hành một đường hướng phía sau, sau khi thấy được viện có cầu nhỏ nước chảy, giá sơn thác nước, đây hết thể phong cảnh phía trước đứng thẳng một đạo địa đá, bia có hai cái chữ to, tên là Phó Hoan. Phó Hoan, dĩ nhiên chính là người trong truyền thuyết kia Phó Hoan mưa đế. Kế Minh nhìn xem bá khí tuyệt Phó Hoan hai chữ, nhẹ giọng nói nhỏ: Vị này nữ đế quả nhiên là dịu nhân, ai có thể nghĩ tới, nàng sẽ đem chuyển thừa của mình ném vào một châu cầu nhỏ nước chảy một dạng không gian chữa vật. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch, Kế Minh bốn phía đi tới, cũng không nóng lòng, trái ngược với đang du ngoạn thưởng thức. Hắn lướ qua bia đá tiếp tục hướng phía sau đi đến, chưa từng quay đầu, cho nên cũng không có phát giác được, trên tấm bia đá phó hoàn hai chữ vậy mà tại hắn sau khi đi qua lóe lên mấy lần. Cái này không gian chữa vật cực lớn là Kế Minh trước đây chưa từng gặp, liền xem như trên người hắn mang theo mang bên mình phủ, cũng ở đây so sánh cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Xuyên qua mờ mịt sương thắt nước, Kế Minh tiến vào một chỗ động phủ, liền tại động phủ bên trên gặp được từng cái san sát giá sách. Những sách này trên kệ mã lấy từng hàng chỉnh tề ngọc dạng cùng tang thư, lại hướng một bên khác lại có vậy mực sơn thủy phàm Trần Chí Hoạn, Hỏa Sĩ tinh xảo, Tiên khí lâm nhân, cũng là mọi người chi tác. Làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, nơi đây nhàn trí hơn ngàn năm, trong phòng vẫn không có bất luận cái gì cho bụi giải rác. Xem ra vị này nữ đế bệnh thích sạch sẽ cùng ép buộc chứng đã đạt tới mức nhất định, khó trách trên mặt nhận phủ văn sẽ phức tạp đến loại trình độ kia, nghĩ đến ngoại trừ một chút không gian chế, còn có sạch sẽ phù lục. Kế Minh vòng qua dấu đỡ. Chỉ thấy cái này giấu đỡ phía sau lại gặp một đạo mật thất, mang theo lòng hiếu kỳ đi vào, cước bộ miễn cưỡng đạp ở mật thất phía trước, đáy lòng trợt lướt qua một tiếng nguy hiểm cảnh giác. Giống. Một tiếng giống như giã thú rú lên. 636 chương 636, bác đẹp kế minh vội vàng ra khỏi mật thất, linh lực bắn ra lúc trước người đã có một đạo tản ra ưu quang lồng ánh sáng xuất hiện. Tiếp theo một cái trước mắt, từ trong mật thất bay ra một đạo tản ảnh, tập kích tại lồng ánh sáng bên trên, đem kế minh đụng bay đến mấy bên ngoài Kế Minh còn không có thấy rõ trong động quật xuất hiện là cái gì liền đã bị đụng bay, chờ đứng dậy cơ đầu nhìn đụng bay mình vật thể, nhịn không được ngạc nhiên lên tiếng, "Bác Mỹ Xuất hiện ở mặt, lại là một cái màu trắng bác Mỹ. Con này bác Mỹ hình thể còn hơi nhỏ, toàn thân thông trắng, mặc quần quần giống một cái hình cầu. Con này bác Mỹ sau khi rơi xuống đất cũng không nhầm đầu, chỉ là túi đầu đem chính mình lông tóc trên người liếm lấy thuận hoạt đến tỏa sáng, lúc này mới ngẩng đầu, người nào tự tiện xông vào buồn đại nhân phụ đệ. Nó giơ lên đầu, từ đầu đến chân đều viết đầy ngạo kiều, mấu chốt liền âm thanh cũng là giọng nữ. Kế Minh lại hơi hơi kinh ngạc, Dương Linh Bắc Mỹ thanh âm chính xác rất giống Dừng Chí Linh, ôn nhu mà tinh tế tỉ mỉ, còn mang theo một cô bút bê âm. Lần này đến phiên Bác Mỹ ngẩn ngờ, người biết Dừng Chí Linh. Nói chuyện, Bác Mỹ điên cái đầu chạy tới, vây quanh kế Minh vòng vo hai vòng, cái mũi liên tiếp có rúm, không sai, không sai. Quả nhiên là thế giới kia nhân, loại vị đạo này sẽ không sai. Bản cô nương cuối cùng chờ đến, cuối cùng có thể đi về. Phó hoàn tên ghê tầm này, đem lão nương ném nhiều năm như vậy, một con chó trông coi chức nhẫn này hơn cả năm. Đáng giết ngàn đao, đáng giết ngàn đao. Bắc Mỹ những lời này nói đến 10 phần bội vàng. Kế Minh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ôm lấy bắp đùi mình bác Mỹ, nghe nàng thẩn thẩn thao thao một phen. Bất kể nói thế nào, Kế Minh cuối cùng minh bạch mấy chuyện. Đệ nhất, con này bác Mỹ trước kia là theo chân phó hoàng nữ đế đệ nhị, con này bác Mỹ tốc độ rất nhanh, vừa rồi xuất hiện thời điểm ngay cả mình đều không thể thấy rõ bóng dáng của nó đệ tam, con này bác Mỹ tựa hồ biết dừng trí linh, lai lịch bí ẩn. Mang ta đi ra ngoài đi. Bác Mỹ ôm Kế Minh đùi, liên tiếp không ngừng mà mở miệng, "Nhanh, ta đem truyền tự cho ngươi, mang ta ra ngoài, mang ta trở về đi." Vẫn là dừng trí linh thanh âm. Kế Minh có chút khó chịu, giống rừng trí linh dạng này nữ thần, ngoại trừ dáng người dung mạo, âm thanh bản thân liền là một đại tiêu chí. Bây giờ thanh âm của nàng bị gắn ở một con chó trên thân, thật sự là một chuyện rất kỳ quái. Con chó này tựa hồ cũng không có dạng này tự giác, lại có lẽ là bởi vì ở đây một con chó chờ quá lâu, cho nên trở thành lắm lời, ngươi nếu biết rừng trí linh, thì nhất định là thế giới kiêu nhân. Mập mạp, ngươi mặc dù xấu xí một điểm, không xứng với bạn cô nương nhân trị, nhưng mà ngươi tất nhiên dưới cơ duyên xảo hợp tới chỗ này, liền miễn cưỡng để cho ngươi làm nô bộc của ta Kế Minh sạm lại, không chỉ là bởi vì Bác Mỹ một fan xác định hắn tôi tớ địa vị, Cũng bởi vì nó hai ba lần từ bắp đuổi của hắn chạy tới trên đầu của hắn. Kế Minh cố gắng dương mắt lên, chỉ thấy Bác Mỹ đang tại trải vướt bộ lông của nó, không chỉ có như thế, nó còn tại trại vớt Kế Minh tóc, đem Kế Minh trên đầu mỗi một cây tạc mao đều ép xuống. Xem ra con này Bác Mỹ cùng phó hoàng nữ đế một dạng, có rất nghiêm trọng ép buộc chứng cùng bệnh thích sạch sẽ, sẽ. Đi mau, đi mau. Bác Mỹ giống như lẩm bẩm, coi như không chiếm được Kế Minh đáp lại cũng vẫn như cũ không được mở miệng. Kế Minh hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng khó chịu, nữ đế thừa ở đâu? Ta liền là nữ đế truyền thừa, đi mau, đi mau. Bác Mỹ ngẩng đầu lên, ngạo kiểu rất Kế Minh trên đầu hạ tuyến càng ngày càng nhiều, lắc lắc đầu, đem Bác Mỹ đánh xuống đi. Coi như biết do con này Bác Mỹ có chút kỳ lạ, mà lại là sống mấy ngàn năm lão quái vật, nhưng mà Kế Minh thực sự rất khó hướng về phía một con chó nhỏ làm ra đối mặt tiền bối tư thái. 637 chương 637, đại thời đại Bác Mỹ bị Kế Minh từ trên đầu đánh xuống đi, mặt giận dữ, vùng. Tiếp lấy, người khác lập dựng lên, rũa ra móng vuốt che lấy miệng của mình, tựa hồ làm cái gì mười phần chuyện mất mặt. Kế Minh thấy hình dạng của nó, nhất thời bật cười, cảm thấy thâm nghĩ, quả nhiên thiên tính khó sửa đổi, coi như gia hỏa này sống hơn ngàn năm. cũng không đổi được một tiếng này vô mật tính. Lời nói này Kế Minh cũng chỉ ở trong lòng suy nghĩ một chút, cũng không hề nói ra. Hắn biết con này Bác Mỹ có lẽ là truyền thừa mấu chốt, nếu như không cẩn thận đắc tội nó, thật có khả năng không chiếm được nửa đế truyền thừa. Phó hoàn tiền bối truyền thừa ở đâu? Kế Minh vấn đạo. Bác Mỹ lại khôi phục bộ kia bộ dáng ngạo kiều, nâng lên đầu nhìn Kế Minh, "Phó hoàn truyền thừa chỉ có ta biết, trước kia nàng hầu hạ ta mấy trăm năm, lưu lại truyền thừa thời điểm cũng cố ý dặn dò một tiếng. Nếu như ngươi nghĩ đến truyền thừa, liền phục dịch hảo ta, bằng không bản cô nương nhất định không để ngươi được bồi thưởng mong muốn." Nha Không ý tới còn có thể áp chế người khác. Kế Minh đối với con này, Bác Mỹ tính cách có hiểu rõ nhất định, nó dám đứng ở chỗ này, nói phó hoan nữ đế trước kia là ở phục dịch nó, giống như vậy ra Châu đều có thể thổi ra, bản thân cũng rất chứng minh vấn đề. Bất quá có một chuyện nó nói rất đúng, Kế Minh muốn có được chuyển thừa thật vẫn phải cầu nó. Cho nên Kế Minh dứt khoát quyết nhiên đưa nó ôm đặt ở trên vai của mình. Sáu sáu thanh vân muốn thượng. Chắc phát Du khuôn mặt vặn vẹo mà hưng phấn. Nàng xem thấy trước mắt cuối cùng hoàn thành lại trận, quay đầu nhìn về phía sau lưng Thiên Đạo, đại nhân, đại trận đã xây xong, Triệu Hoán Trư vị tiên nhân hết thảy phía trước tự cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Lúc nào có thể bắt đầu? Thiên đạo khẽ ngẩng đầu, hai con mắt giống như hàm chứa vô số ngôi sao, tĩnh mịch mà mênh mông. Thanh âm của nó viêu hốt, băng tình giống như từ thiên ngoại chuyển đến, "Trắc Pháp Du, muốn tỉnh tiên nhân, còn cần lại hoàn thành một sự kiện." Trắc Pháp Du cúi đầu, vì thanh văn môn sau này luân thịnh, là thiên đạo luôn xuất phát tùy, vô luận sự tình gì, chắc Pháp Du đều qua rồi. Dưới mắt đạo này trận pháp đã thành, chỉ cần đại lượng nguyên khí thôi động liền có thể thành công. Chỉ là bây giờ thế gian linh thạch không đủ, mà pháp thời đại cũng sắp tới, muốn đang gạn tâm ti bên trong mấy người dưới tình huống động trận pháp là thật khó khăn. Thiên đạo ánh mắt sáng quắc, chăm chú nhìn Trác Pháp Du. Trác Pháp Du toàn thân khẽ run, đã minh bạch thiên đạo ý tứ, "Đạo, ý của ngài là giết người, lấy linh khí?" Thiên đạo cũng không hưởng thanh. Trác Pháp Du cắn răng, nàng rất rõ ràng thiên đạo ý tứ. "Muốn thôi động đạo này trận pháp linh khí tương đương cực lớn, thanh vân môn thượng linh thạch căn bản không đủ lấy cung cấp, nếu như muốn từ địa phương khác lấy được linh thạch lại khó tránh khỏi giống chống thua chiến, đến lúc đó kinh động đến phong đô thành chủ bọn người, nhất định lại sẽ là một hồi đại chiến, cuối cùng có lẽ chậm chế thượng giới tiên nhân hàng thế cũng cẳng có thể chi." Dưới loại tình huống này, bảo đảm nhất phương pháp chính là đem Thanh Vân môn môn nhân lực gạt đến nơi đây, tiếp đó giết chết, để bọn hắn trong đan điền linh lực một lần nữa tán về thiên địa hóa thành linh lực, cung cấp trận pháp vận chuyển. Không biết ba muốn thôi động trận pháp, cần giết bao nhiêu đệ tử. Chắc pháp du thành âm khẽ run. Thiên đạo mỉm cười, nếu là giới kim đan, sợ muốn 10 vạn giả chúng, nhưng nếu là nguyên anh phía trên, một vạn đủ để. Chắc pháp du đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt tràn ngập vẻ khó tin, muốn nhiều như vậy. Một vạn nguyên anh, cơ hội chính là Thanh Vân môn thượng phía dưới tất cả nguyên anh. Nơi này tất cả, chính là Thanh Vân môn vô số năm qua góp nhặt tất cả đội tình. Nguyên anh cảnh giới mặc dù không tính giả, nhưng có thể đạt tới cái này cái danh giới nhất định không phải người tầm thường, xem như Thanh Vân Môn thượng ở dưới trụ cột vĩnh vàng. Bây giờ, muốn đem những nguyên anh này toàn bộ giết chết, vậy thì tương đương với đoạn mất Thanh Vân Môn một đại cánh tay, cũng chắc chắn là một hồi kinh thế sát lục. Hôm sau, Thanh Vân Môn thượng phía dưới, Vô Luận thân là tán tu khách khanh trưởng lao vẫn là tại các nơi ngoại phái chú đóng nguyên anh chân nhân, cũng không phải là top hướng mây xanh phái sơn môn chạy đến. Mỗi cái trung tiểu môn phái không rõ nguyên do trong đó, chỉ cho là Thanh Vân là sợ kế minh cùng phong đô thành chủ tùy thời trả thù, nghĩ thầm tu hành giới năm, cũng cuối cùng có sợ nhân vật sao? Trung điểu môn phái bây giờ đối với Kế Minh cảm xúc rất phức tạp, bọn hắn ba phen mới bận háng hại Kế Minh, vốn nên là hận chi tận xương, hết lần này tới lần khác bọn họ và Kế Minh ở giữa cũng không có thâm cừu đại hận gì, ngược lại còn nhận qua Kế Minh mấy lần ân huệ. Cho dù cuối cùng Kế Minh lường gạt bọn hắn một bút, so sánh bọn hắn phía trước đã làm một số việc, cũng không thể gỡ chết nhiều. Bây giờ Kế Minh tu vi tiến triển cực nhanh, trong vòng mấy năm liền làm đến Nhường Thanh Vân môn không thể làm gì, thậm chí nhường rất nhiều người sinh ra tìm kiếm Kế Minh che chở tâm tư. Bởi vì mấy năm qua này, Thanh Vân môn làm việc càng cùng bạo, để bọn hắn hiu thoát khỏi khống chế cùng lũ đoạn. Thái Huyền Tông bên trên. Hướng Tuyết đứng tại Thái Huyền ngoài điện, bây giờ nàng đã là Thái Huyền Tông tông chủ, cũng là lệ tới Thái Huyền Tông vị thứ nhất nữ tông chủ. Từ Kế Minh sau khi đi, Thái Huyền Tông thượng nhân mới tàn lụi, chỉ có Hướng Tuyết miễn cưỡng đem ra được, Thái Huyền Tông tự nhiên đem hết toàn lực bồi dưỡng nàng, cho nên nàng trở thành tông chủ cũng là chúng vọng sở quy. Chỉ là vô luận Hướng Tuyết cố gắng như thế nào, Thái Huyền Tông đi đến hôm nay, bị thua đã là không thể tránh được. Bây giờ Thái thớt, nếu không phải Kế Minh trước thủ hạ lưu tình, chỉ sợ Liền cũng không phục tồn tại. Tông chủ. Trì An Chân Nhân đứng tại Hướng sau lưng, đáy mắt tràn đầy đau lòng. Nang đem Hướng Tuyết coi như con đẻ, cho đến hôm nay, gặp Hướng Tuyết mặc dù là cao quý nhất tông chi chủ, nụ cười trên mặt lại càng ngày càng ít. Chỉ An Chân Nhân hồi tưởng trước đây làm quyết định, hối tiếc không kịp. Sư phó, Hướng Tuyết quay đầu, nhìn về phía Chỉ An Chân Nhân. Chỉ An đạo, bên ngoài truyền đến tin tức, Thanh Vân môn thượng vội vã triệu hồi trong môn môn anh. Bây giờ Thanh Vân môn đã không phải là năm đó Thanh Vân môn, cử động lần này không biết là phúc là họa, chúng ta nên cẩn thận một chút. Hướng Tuyết gật đầu một cái, Hảo. ta sau đó sẽ truyền ra cấp lệnh, nhường tông môn sông sáo bên ngoài đệ tử quay về." Chỉ An Chân Nhân gật đầu một cái. Trường Tuyết quyết định này tại trước mắt mà nói thật là tốt nhất. Chính sự ham chơi phía sau, chỉ An chân nhân đứng tại hướng Tuyết sau lưng muốn nói lại thôi. Hướng Tuyết quay người lại, nhìn chỉ An chân nhân một cái nói, "Sư phó, giữa ngươi ta cần gì phải giận này, có chuyện gì ngươi cứ nói chính là." Nửa ngày, chỉ An chân nhân khẽ thở dài một cái, "Tông chủ ba hướng Tuyết, ngươi có từng hận qua ta sao?" Hướng Tuyết đôi mắt lấp loé, buông xuống mi mắt, không để chỉ An chân nhân thấy rõ ràng ánh mắt của mình, "Sư phó đây là nói đến lời gì?" Hướng Tuyết tự hiểu, nếu như không có sư phó, ta bây giờ làm sao đảm luận trở thành Thái Huyền Tông tông chủ. Chỉ An chân nhân nghe rõ câu nói này, Tình tưởng hướng Tuyết cũng không hận, nhưng nàng trong lòng ngược lại càng thêm buồn bã. Cái này đệ tử từ, từ đầu tới đôi đều thiện lương đến nước này, không chịu đối với người khác sinh ra bất luận cái gì oán hận. Nhưng mà, để cho nàng bây giờ mỗi ngày không mang ý cười kể cầm đầu, cuối cùng vẫn là chính hắn một luôn miệng nói vì tốt cho nàng sư phó. Chỉ An chân nhân nhìn xem hướng Tuyết quay người đi trở về Thái Huyền Tông đại điện, nhìn nàng thân ảnh chậm rãi biến mất ở đại điện bóng tối cùng trong bóng tối. Một bên khác, Thanh Vân môn Thượng, Vô Số Nguyên anh chân nhân tê tụ. Trác Pháp Du nhìn trước mắt ràng bóng người, trong lòng xúc động. Nếu như ngay từ đầu nàng còn không đành lòng Từ hạ xuống quyết định sau đó, nàng liền làm tốt hy sinh ý tưởng những người này. Chỉ cần hy sinh những người này, ta liền có thể nhường tiên nhân hạ giới, nhường Thanh Vân Môn đi lên trước chỗ không có hứng thịnh, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. 638 chương 638, nhân gian luyện ngục một đám nguyên anh ở trong mặt thất, âm thanh huyên áo, thỉnh phảng có người lớn tiếng tuyên dương chính mình gần đây trên công. Lần này chắc Pháp du đem Thanh Vân Môn tụ phía dưới tất cả nguyên anh tu sĩ triệu tập mà đến, trong đó thậm chí còn có một chút ảnh biến, đối với mọi người mà nói chính là một cái lộ mặt hiển uy tốt cơ hội. Tuy hiện nay tu hành giới tất cả ánh sáng đều bị đột nhiên xuất hiện kế minh ba phủ Nhưng đó là hóa thần phía trên cường nhân mới có thể chú ý tin tức, đối với Nguyên Anh giả chúng tới nói, kế minh chuyện bất quá là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, chân chính đáng giá bọn hắn quan tâm, vẫn là thế gian lại có dạng gì đạo thống như thế, nơi nào có bọn hắn có thể tiến đến kiếm một chén canh bí cảnh mở ra. Những năm gần đây, thanh vân môn tướng môn bên trong Nguyên Anh phần lớn ngoại phái ra ngoài, nghe nói, lần này bên trong cánh cửa đèn ta chờ triệu hồi, là sợ cái kia Thái Huyền tông khí độ tùy thời trả thù. Trong đám người, không biết là ai nói thật nhỏ một tiếng. Nào đó khu vực lập tức hơi, hơi yên tĩnh. Kỳ thực tin tức như vậy của mọi người Nguyên Anh lúc trở về cũng có nghe thấy. Vốn lấy cảnh giới của bọn hắn, đối đầu tầng một chút tin tức biết rất ít, bởi vậy cũng không cho rằng Thanh Vân Môn lại bởi vì người nào đó mà xuất hiện động tác lớn như vậy. Cho dù, người kia là gần đây danh tiếng cực thắng Kế Minh. Một người cười nhạo, lời nói vô căn cứ. Cái kia Kế Minh cảnh giới lại cao hơn, cũng chung quy là một người, ta Thanh Vân Môn chắc pháp du thái thượng trưởng lão ngàn năm qua thế gian không địch, nếu là lão nhân ra nàng ra tay, Kế Minh sớm đã chết không nơi tàng thân. Một fan tranh luận, phần lớn cho rằng chỉ là lời nói vô căn cứ, đối với Thanh Vân Môn thực lực như cũng có 10 phần lòng tin. Nơi đây mà thất, phía trước có núi quật, sau có hành lang, diện tích to lớn. Đủ để dung nạp mấy và người. Mà ở hành lang phần cuối, Chắc Pháp Du đứng tại chỗ cao, hai mắt có tinh thần chi quang lấp lóe, quan sát chúng nhân anh. "Động thủ đi." Tại nàng bên cạnh, thiên đạo mở miệng. Chắc Pháp Du gật đầu một cái, không chút do dự, trong lòng bàn tay nâng lên một đạo luân hồi tựa như lục mang tinh trận, lại ngẩn đầu đánh vào trong hư không. Cơ hội trong nháy mắt, tại nàng phía dưới, tất cả hành lang cùng hang đá bốn phương tám hướng, đều tựa như một trường che khuất bóng đèn vải dài, vô số chùm sáng từ hang đá trong vách tường lộ ra, trong nháy mắt chiếu sáng tất cả mọi người đôi mắt. "Chuyện gì xảy ra?" Có người kinh hỏi. Dường như là ba một đạo trận pháp. Chúng ta đều ở đây trong trận pháp. Châu cao, chắc pháp du khu động lục mang tinh trận vẫn còn đang không ngừng kế vận chuyển, dưới chân trong hang đá đại phóng quang mang bắt đầu thu liễm, từ trong lại phun ra từng cái ngọn lửa màu tím. Hỏa diễm cấp tốc thôn vệ phía dưới từng đạo bóng người, những nơi đi qua, không có bất kỳ cái gì tiêu thảm, chỉ để lại từng đoàn từng đoàn cấp tốc bốc hơi tiên huyết. Cái này hơn bạn trong nguyên anh, không thiếu một chút thiên tư nhân vật mạnh mẽ, hết lần này tới lần khác đối mặt ngọn lửa này, thuộc thủ vô sắc, liền xem như trong đó xen lẫn một chút trở nên mạnh mẽ giả, cũng chỉ có thể ngăn cản hai hơi, sau đó liền chết không toàn thây. Suy suy suy Từng đoàn từng đoàn tiên huyết rơi xuống đất, tại dưới nhiệt độ cao lại biến thành hơi nước trôi hướng sơn cột đỉnh. Tại sơn cột đỉnh mặc khác, một đạo trận pháp cực tốc mà vận chuyển, nó chịu phía dưới dâng trào huyết khí bóng mát vận chuyển, một màn này biết bao quỷ dị. Chắc pháp du thật sâu nhắm mắt lại, vừa mới còn cường thịnh hang đá mất thất, khoảnh khắc biến thành nhân gian địa ngục, ngoại trừ đầy đất hội tụ tiên huyết, không có bất kỳ cái gì một người sống, chỉ có làm cho người mửa mùi tanh lan lộn. Vạn người hiến tế đã hoàn thành. Kế tiếp chỉ cần 3 ngày, 3 ngày sau, tiên nhân hàng thế, thế gian đạo thống gây dựng lại, hết thảy dị số đều đưa chết đi, dưới thiên đạo, an lành an bình. Thiên đạo nói nhỏ: Khuôn mặt tuy lạnh lùng, đáy mắt chỗ sâu lại có quỷ dị cười lạnh. Lúc này, kế minh hòa bác Mỹ tại cốt giới trong không gian dạo bước. Bác Mỹ đứng tại kế minh trên bờ vai, ngừng lên đầu, nhìn hài hước nực cười, hết lần này tới lần khác tự giác uy phong lấm lấm. Kế minh liếc mắt nó một mắt, nghi thầm cái này bác Mỹ mới vừa xuất thủ tốc độ kinh người, rõ ràng là cái cường hạn gia hòa, hết lần này tới lần khác là bộ dạng này hùng dạng, khó trách trước kia phó hoan nữ đế sẽ đem nó ném ở ở đây 639 chương 638 Phó vui mừng thần thông Bác Mị đối với cốt giới không gian hết sức quen thuộc, mang theo Kế Minh từ lầu các hậu phương đỉnh đại thủy tạ nước lại đi tới một chỗ thiên điện, tòa đại điện này kết cấu nhờ Kế Minh có chút thán nhiên, bởi vì nó cùng kiếp trước cao ốc hơi bị quá mức tương tự. Xem ra vị này phó hoàng nữ đế trước kia cho dù là trở thành tiên giới đỉnh phong nhân vật, như cũ đối với kiếp trước đủ loại nhớ mãi không quên, bằng không cũng sẽ không khắp nơi lưu lại kiếp trước đủ loại vết tích. Từ cửa nam tiên hoàng đế thay làm đến phía sau sảnh minh Kế Minh không biết làm tại sao hâu trong lòng, ta cùng với vị này nữ cũng coi như cùng là người luân lạc chân trời, đi tới thế giới này sau đó Chân dấu không thể cùng ngoại nhân nói bí mật, phóng nhãn to lớn thế giới, liền một cái chân chính chô nương thân cũng không có. Chính là chỗ này. Bác Mỹ một câu nói đem Kế Minh giật mình tỉnh giấc, nó từ Kế Minh trên bờ vai nhảy xuống, chỉ chỉ trước mặt một cái hộp nhỏ, "Ngươi không nên nhìn phía trước trong lầu các ngọc giản cùng điện tịch vô số, kỳ thực cũng là một chút rất rựi, tại tiên giới cũng không phải là độc nhất vô nhị." Trước mắt cái hộp này bên trong, mới là nữ đế trước kia vô địch tại thế giữa dẫm. "Ngươi nếu có thể đem trong cái hộp này mấy loại thần thông tu hành hoàn thành, trên đời liền lại không địch thủ." Bác Mỹ lại một lần nữa ngẩng đầu lên, hai cái con mắt tròn vo bên trong lại cũng lập lòe tia sáng. trong thoáng chốc giống như đang đối ước trước kia nữ đế phong thái. Kế Minh đưa tay đem hộp bắt trong tay, chỉ thấy hộp bên trên lại có một đạo câu đố, nhân sinh tử cổ thủy vô tử. Kế Minh bật cười, lại là này dạng mật mã. Nói đến đây cũng là hắn cùng phó hoan nữ đế thời gian qua đi ngàn năm một lần giao lưu, đây là thuộc về bọn hắn giữa hai người ám hiệu. Kế Minh đem hộp lật lên, từ phần đáy ngăn chứa bên trong xuất ra mấy chữ, lưu lấy lòng son chiếu hắn thành. Xuỵt, hộp nhẹ nhàng linh hoạt mà bị mở ra, bắn ra ba cái kế màu xanh biết mọc Thiên Hoán giơ tay, phong quyết, kinh nghiệm tâm đắc. Cố Minh nhìn trên thẻ Ngọc Thần Thông nhẹ nhàng đọc lên miệng, nhìn cái này ba quyển sách bên trên, phía trước hai bộ cũng rất dễ lý giải, chỉ là cuối cùng một bộ kinh nghiệm tâm đắc lại là cái gì. Tại hắn dưới chân, Bác Mỹ lại một lần nhẹ nhàng linh hoạt mà nhảy lên đầu vai, vô vỗ đầu của hắn, lấy Lâm Chí Linh bút B âm ra vẽ lão thành địa đạo, Thâu Thiên Hoán nhặt tay cùng phòng tiên quyết cái này hai bộ thần thông có điên đạo cản khôn uy năng. Chỉ tiếc, nhìn hình dạng của ngươi cũng không phải cái gì thông minh hàng, tu thành bọn chúng cũng không biết là ngày tháng năm nào. Theo ta thấy, ngươi không ngại trước tiên đọc vừa đọc kinh nghiệm tâm đắc. Đây là phó hoàng nữ đế trước kia tu hành lúc phục chí tâm linh lưu lại tuyệt hảo vật, tu vi của nàng thông thiên tri địa, đối với ngươi sau này tu hành tiến trình tất nhiên có ích lợi cực lớn. Kế Minh bừng tỉnh, nguyên lai like cái này kinh nghiệm tâm đắc chính là nữ đế đối với mỗi cái cảnh giới tu hành càng ngộ. Trong lòng của hắn chợt cảm thấy kinh hỉ, giống nữ đế mạnh như vậy người, phàm là lưu lại một chút thể ngộ đối với tu hành giả tới nói có thể nói là vô thượng chí bảo, huống chi là dòng dã một bộ ngọc giản. Chỉ quá, đang nhìn cái này kinh nghiệm tâm đắc phía trước, hay là muốn trước tiên nhìn một chút phía trước hai bộ thần thông, hơn nữa mau chóng đưa chúng nó học được. Vừa mới Bác Mỹ lời nói kia chỉ nói đúng vấn nữa, nó đối với kinh nghiệm tâm đắc khen ngợi là đúng sự thật thuật, nhưng lại không biết Kế Minh trên thân có huyết ma thiên phú, huyết ma là thiên sinh địa dưỡng không nhận thiên đạo quán thuốc dị vật, đang tu hành thần thông trong chuyện này tiến triển cực nhanh. Bởi vậy Kế Minh phải học được cái này hai bộ thần thông cũng không khó. Đi. Bác Mỹ nâng lên móng đuốt vô vô Kế Minh đầu, bảo cô nương lại mang theo người đi tìm xem Phó Hoan lưu lại mấy món đồ vật cùng phá bảo. Kế Minh gật đầu, hướng hướng về phía trước. 640 chương 640, dù em mở bác đẹp cao ốc sau đó, Bác Mỹ mang theo Kế Minh khác đi tới một chỗ kỳ quái chỗ. Sở Dĩ nói nơi đây kỳ quái, là bởi vì kế minh ánh mắt chiếu tới, từ dưới chân đến phương xa, chỉ thấy từng tòa sừng sững mộ phân địa, lại là một tòa bãi tha ma. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Bác Mỹ tả khởi con mắt nhìn hắn, đắc ý nói, ngươi không nên coi thường tòa này nghĩa trang, nếu để cho những cái kia tiên giới đám người biết phó hoang còn để lại một cái như vậy chỗ, chỉ sợ sẽ liều mạng tới một chuyến. Chỗ này có dại rậm rạp nghĩa trang, là chân chân chính chính Tiên Lăng. Tiên Lăng, tên như ý nghĩa, thiên nhân nghĩa trang. Kế Minh bây giờ cũng thấy rõ trước mặt bãi tha ma mộ phần trên tấm bia lấy chữ: Tiên Đời Môn, ánh sáng mặt trời tiên nhân Đại La Kim Tiên Cửu tầng, từng vào tiên cấm chỗ sâu, giết sạch hoàng nguyên cử lòng. Phía sau, Triệu Tập tiên đổi môn 13 kim tiên đoạn tà đừng lui, bị ta đều chém giết. Gió thú phái, Lý Dục tiên nhân, Đại La Kim Tiên Cửu tầng, thống trị thượng giới một nửa tông môn, Triệu Tập mấy chủ kim tiên muốn đoạt ta tiên thú, bị ta đều chém giết. Kế Minh minh bạch, nguyên lai like chỗ này kế bài tha ma, cũng coi như là phó hoan nữ đế vì chính mình lưu lại chiến công mộ. Đại la Kim Tiên, chính là thượng giới cường nhân cảnh giới tối cao sao? Kế Minh nhìn về phía Bắc Mỹ. Bắc Mỹ nhìn ra Kế Minh ý giáo, đầu lập tức dương phải cao hơn, mặt mũi tràn đầy ý, đạo Tự nhiên không phải. Trước kia phó hoan rời đi tiên giới lúc, đã đạt đến không người biết cảnh giới, tóm lại nhất định tại Đại La Kim Tiên phía trên. Kế Minh hơi trầm ngâm một chút nói, nói đúng là, Đại La Kim Tiên là trước mắt thượng giới tiên nhân có cảnh giới tối cao. Coi như nữ đế trước kia đã vượt ra cảnh giới này, bây giờ tiên giới cũng không có nhân vật như vậy. Đó là tự nhiên. Phó Hoan trung quy là bản cô nương tối tớ, bạn cô nương trước kia tuyển chọn tỉ mỉ chọn chúng nàng, bạn cô nương ánh mắt tự nhiên không kém được. Kế Minh không có trả lời Bác Mỹ một câu nói kia bên trong Dương Dươngắc ý, chỉ là nói, như vậy, Đại La Kim Tiên phía dưới, Hóa Thần phía trên, lại cách bao nhiêu cảnh giới? Hắn bây giờ đối với thượng giới còn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đối với chính mình cảnh giới bây giờ cũng không sáng tỏ. Cảnh giới của bản thân hắn chỉ là Hóa Thần, nhưng lại có thể điều động toàn bộ bí cảnh sức mạnh, bởi vậy chân thật thực lực so với cảnh giới cao hơn rất nhiều. Bác Mỹ gật gù đắc ý, ngươi tất nhiên muốn thỉnh giáo bản cô nương, xem ở ngươi cùng phó hoan vốn là đồng nguyên phấn thượng, bản cô nương tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Cũng được, đã ngươi muốn biết Hóa Thần trên cảnh giới, bạn cô nương liền nói cho ngươi. Kế Minh đã nhìn ra, con này tiểu mẫu cậu bộ dáng cùng tính cách hoàn toàn không hợp, ngoại trừ dáng dấp khả ái bên ngoài, đầy người cũng là công chỗ bệnh. Bắc Mỹ không có phát giác đến kế minh ánh mắt, tiếp tục thao thao bất tuyệt, hóa thần phía trên chính là độ kiếp, sau khi độ kiếp phương thành tiểu tiên nhân kim thân. Nắm giữ kim thân sau đó, vô luận thể nội nguyên anh vẫn là linh thức đều đưa quy về linh lực, này cảnh giới hơi lớn thành. Đại thành sau đó, liền có tiên nhân để vị, đây cũng là thiên tiên đạo quả. Thiên tiên sau đó, tiến thêm một bước, chính là kim tiên. Kim tiên phần cuối, thành tựu đại la kim tiên bài vị. Từ thiên tiên đến lớn la kim tiên tam cái cảnh giới, mỗi người chia tầng, mỗi một tầng tiến giai cũng khó như lên trời, không, có trăm năm là năm, chính là vọng tưởng. Bắc Mỹ gật gù đáp ý. Kế Minh phí hết tâm tư, mới rốt cục từ nơi này mấy câu bên trong xuất ra bộ phận trọng yếu. Hóa thần sau đó, cảnh giới của hắn theo thứ tự là Độ kiếp, Đại thành, Thiên tiên, Kim tiên, Đại La Kim tiên. Từ Thiên tiên bắt đầu, mỗi một cảnh giới chia làm 9 tầng, cái này 9 tầng độ khó giống như đăng thiên, nghĩ đến so sánh Độ kiếp các loại cảnh giới khó hơn mấy lần. Không biết Mây Ảnh chân nhân là cái gì cảnh giới. Kế Minh lại bắt đầu suy nghĩ, ta đã thấy qua Độ kiếp thần thông, biết bọn hắn liền đủ để cho phong vân biến sắc. Mây Ảnh chân nhân cảnh giới đã siêu thoát hạ giới, nghĩ đến ít nhất tại Đại thành phía trên. Bác Mỹ tự hồ nhìn ra Liễu Kế Minh tâm tư, đạo Ngươi nếu muốn nhìn một chút đại la kim tiên uy lực, có thể thỉnh giáo bạn cô nương. Kế Minh Nghiêng người nhìn nó, chỉ thấy nó mặt mũi tràn đầy viết một câu nói muốn biết sao? Cầu ta hả, cầu ta hả. Không thể không nói, con này Bác Mỹ thực sự rất ưa thích Jun M. Kế Minh rất hoài nghi nó tại Phó Hoan nữ đế thủ hạ có phải hay không thường thường bị đánh. Tóm lại, đối với nó nói Phó Hoan là tôi tớ chuyện này, Kế Minh là một vạn cái không tin. 641 chương 641, ba dê đi theo ta. Đi qua Kế Minh một phen lấy lòng, Bác Mỹ mân mê cái mông ngoắc ngoắc cái đuôi mang theo Kế Minh hướng về phương xa đi đến. Trước kêu Phó Hoan trước khi rời đi, lưu lại rất nhiều ngọc giản, trong đó ghi lại nàng lúc còn sống mấy trận đại chiến. Chỉ là không biết những hình ảnh này bây giờ còn ở đó hay không, bất kể nói thế nào, hay là nên tới xem xem. Kế Minh cảm thấy hơi vui, hắn nguyên lai tưởng rằng bác Mỹ chỉ là muốn giảng thuật một chút Đại La Kim Tiên ra tay lúc như thế, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui, không chỉ có nắm giữ Đại La Kim Tiên xuất thủ hình ảnh, nhân vật chính vẫn là Phó Hoan nữ đế. Không bao lâu, bác Mỹ mang theo kế Minh đi tới một tòa thác nước phía trước, chính là chỗ này. Kế Minh ngẩng đầu nhìn nhìn đang tại rầm rầm rơi xuống nước thác nước, chưa từng mở miệng, hắn nhìn ra Bác Mỹ là cố ý treo khẩu vị của hắn, như mình nói ra hỏi thăm một câu, Bác Mỹ tất nhiên sẽ nói móc một tiếng đổ nhà quê các loại. Trớ phản, nếu như mình không mở miệng, gia hỏa này sợ rằng sẽ trước hết nhất nhịn không được. Quả nhiên, chỉ bất quá ba hơi, Bác Mỹ ngẩng đầu, "Uy, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ sao?" Kế Minh nết miệng lên một nụ cười, quả nhiên là dạng này. Ngắn ngủi nửa canh giờ tiếp xúc, Kế Minh đối với con này Bác Mỹ tính cách đã cơ bản hiểu rõ. Chỉ cần rõ ràng tính cách của nó cùng Sáo Lộ, tiếp xuống ở chung liền muốn đơn giản rất nhiều. Vì thế chính là, con này Bác Mỹ cũng không phức tạp, chỉ là đang làm chuyện bên trên con Jun em mở thói quen cùng hiền nghi, nhưng tâm tư coi như đơn giản thuần túy. Mặt đất, Bác Mỹ bị Kế Minh không nhìn chọc giận, nâng lên đầu bắt đầu nhai răng, "Ô gầm." Kế Minh trong lòng biết đem nó gạt phải không sai biệt lắm, túi đầu ra vẻ nghi ngờ nói, "Ta chỉ là đang nghĩ, đây chỉ là một đầu bình thường cá nước, lại như thế nào có thể nhìn ra đại La Kim Tiên hình ảnh?" Kế Minh thần sắc tràn ngập lạnh nhiên. Bác Mỹ kế cuối cùng vừa lòng thỏ ý, nghĩ thầm cái này còn không sai biệt lắm, Người một cái hóa thần kỳ tu sĩ nhỏ nhỏ, có thể có bao nhiêu lớn kiến thức? Nhìn thấy nước đế trước kia lưu lại pháp bảo còn không mau mau đuổi đầu, nó chậm rãi dạo bước đến bên cạnh thác nước một tòa cự thạch bên cạnh, mở miệng nói, "Ngươi lại tới nhìn một cái, bạn tiên hôm nay liền cho ngươi được thêm kiến thức." Nói chuyện, nó ra sức đem cự thạch đẩy hướng một bên. Cự thạch phía dưới, một đạo trận pháp còn tại chậm rãi vận chuyển. Kế Minh nhìn chăm chú đi xem, chỉ thấy đạo này trận pháp giống như tinh xảo sinh xắn cơ quan, đủ loại phù văn ở trên trận pháp phương trôi nổi, phương vị cũng tại không ngừng mã thay đổi, giống như một kiện mười phần tuyệt đẹp đồ vật. Bắc Mỹ nhìn xem Kế Minh trên mặt vừa đúng sợ hai tháng phục, trong lòng càng rót đầy hơn ý, không đợi Kế Minh mở miệng, đã đem móng đuất vươn tiến trận pháp, nhẹ nhàng gẩy gầy trong đó một đạo phù văn. Tức thì, có âm thanh từ trong thác nước truyền ra. Kế Minh ngẩng đầu nhìn lại, chấn kinh chi sắp ngừng lại lộ ra. "Phó Hoan, hôm nay ngươi nếu không đem tiền thú giao ra, ta nhất định khiến cho ngươi táng thân nơi đây." Trong thác nước, một cái bạch hồ tử lao đầu hình ảnh xuất hiện, chỉ về đằng trước, cao thẳng Tại bạch hồ tử lão đầu sau lưng, còn có mấy mười người trên không trung lơ lửng, khuôn mặt nghiêm nghị. Trước mọi người, chỉ có một mặc một bộ áo đỏ nữ tử đứng thẳng. Nữ tử trên hai gò má che đậy nửa bên đỏ thắm mặt nạ, nhìn qua cao quý thần bí. Môi của nàng đóng chặt, khoe miệng lại có cười lạnh đến hiện, "Các ngươi những người này, môn cướp liên cứ, sao phải nói nói nhảm nhiều như vậy? Hôm nay ta Phó hoang ngay ở chỗ này, muốn tiên thú nhân cứ tới bắt." Rõ ràng chỉ là một người, lại ngạnh sinh sinh nói ra thiên quân vạn mã khí thế. Gặp tình hình này, Bạch Hồ tử lao đầu cũng biết hôm nay muốn nhường Phó Hoan chính mình từ bỏ tiên thú tuyệt không có khả năng, bởi vậy cắn răng nói ra một chữ, "Giết." Sát khí lâm nhiên. Thác nước phía dưới, Bác Mỹ lặng lẽ đi tới kế minh bên cạnh, chú ý nhìn, kế tiếp chính là trọng đầu hí. Kế Minh trợn to mắt nhìn một màn này, sửng sốt nửa ngày mới mở miệng, "3D điện ảnh." 642 chương 642, đại chiến trên thác nước phương xuất hiện hình ảnh, đích thật là kiếp trước 3D điện ảnh mới có hiệu quả, điểm này viễn siêu ra kế minh tưởng tượng. Tại kế minh trong nhận thức biết, 3D điện ảnh bản thân là thời đại khoa học kỹ thuật mới có công nghệ cao sản phẩm, trên cái thế giới này phủ văn cùng trận pháp mặc dù thần dị vô cùng, nhưng muốn tại thác nước chiếu lên xạ lớn như vậy một cái 3D điện ảnh hiệu quả vẫn là người si nói ngộng. Tuy trước kia kế minh đã tưởng dự vào thủ đoạn nào đó Tại cùng thanh vân môn đấu pháp lúc truyền tống hình ảnh đến các nơi trên thế giới, nhưng độ nét cùng màn ảnh trước mắt không thể so sánh nổi, huống chi trước mắt trên thác nước hình ảnh là thời gian ngàn năm bên trong đi qua tầng tầng suy yếu. Thường nói thấy mầm mít tây, từ nơi này trận pháp nhỏ bên trên liền có thể đem nữ đế cảnh giới nhìn ra mờ hay. Như thế nào, mạnh không mạnh? Bác Mỹ cọ sát Kế Minh, trên mặt đắc ý, giống như trận pháp này là nó làm ra một dạng. Kế Minh không lên tiếng, chăm chú nhìn hình ảnh, bởi vì kế tiếp, phó hoàng hẳn là liền sẽ ra tay rồi. Bạch Hồ Tử lão đầu một tiếng chữ sát, mở ra một hồi đại chiến ảo màn. Tại Bạch Hồ Tử lão đầu sau lưng, Hơn 10 người đồng loạt lên đường, từ quang ảnh trên màn hình chỉ thấy từng đạo tàn ảnh sẽ qua, tàn ảnh chỉ phần cuối chính là tại hư không sừng sững phó hoàng nữ đế. Kế Minh cũng không thể thấy rõ quang ảnh trên thân hình, tại hắn trong tầm mắt, chỉ thấy mấy chục đạo cái bóng lướt qua phía sau, bên hai nương theo cực lớn phong thanh. Kế Minh minh bạch, nếu không phải những hình ảnh này là từ nữ đế trận pháp ghi chép, liền tàn ảnh cũng chưa chắc có thể trông thấy. Cái này hơn 10 người cũng là lớn La Kim Tiên, tốc độ nhất định vượt qua bản thân tưởng tượng, nếu như chính mình là ở hiện trường nhìn, e rằng không thể bắt được thân ảnh của bọn hắn. Tốc độ của những người này, là hắn tiếp trước những cái kia cường độ cao máy quay phim cũng không cách nào chụp. Tán ảnh cực nhanh đồng thời, chuyển ra vài tiếng nhọn kêu thẳng cùng trầm muộn va chạm. Ngay sau đó, mấy chục đạo cái bóng bay ngược ra ngoài, còn kèm theo máu tươi đỏ thấm. Tại chỗ, phó hoàng nữ đế Như cũ đứng ở nơi đó, ôm lấy tay bảng, tựa như từ đầu tới đuôi đều chưa từng động đậy. Kế Minh còn đang ngẩn người, đây là hắn thấy hồ đổ nhất một trận chiến đấu. Còn không có thấy rõ ràng nhân vật chính là thế nào ra tay, nhân vật phản diện liền đã bại. Quang ảnh góc nhìn lại một lần chuyển đến Bạch Hồ tử lão đầu trên thân. Cho đến trước mắt, Bạch Hồ tử lão đầu cũng chưa từng ra tay, coi như vừa mới một phen đại chiến, hắn cũng chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Kẻ Minh biết, cái này dâu trắng nhất định là tiên giới một vị nào đó địa vị cực cao cường nhân, trận này tập sát cũng nên là từ khác tổ rèn. Bây giờ, Bạch Hồ tử lao đầu trong mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, ngoài ra còn có rất nhiều tán thưởng, khó trách luôn có người xưng ngươi là từ xưa đến nay mạnh nhất đại la Kim Tiên. Hôm nay một trận chiến này, nếu là có người gặp lại ngươi ba hơi bại mấy chục đại la cường giả hành động vĩ đại, sau này liền càng tọa thật cái danh hiệu này. Phó Hoan chỉ là nở nụ cười, lao đầu, chớ nói chi loại này nói nhảm, muốn động thủ liền nhanh một chút, làm mãi lão nương thời gian, cẩn thận sau đó không cho lưu một cái toàn thây. Quả nhiên là nữ đế tác phong trước sau như một, vô luận nói chuyện làm việc cũng làm giòn lưu loát, lôi lệ phong hành. Kế Minh không chịu được đối với vị này nữ đế nhiều hơn mấy phần kính ngưỡng, từ hắn đã biết nữ đế tên đến nay, khắp nơi cũng có thể cảm giác được nàng phong thái, nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung, đại khái cũng chỉ có ngang ngược. Chỉ tiếc quang ảnh bên trên không có phó Hoan chân thực khuôn mặt, không cách nào thấy dung mạo của nàng. Haha! Ha. Bạch Hồ Tử lao đầu cười lạnh một tiếng, "Phó Hoan, những năm gần đây ta chưa từng ra tay, ngươi chẳng lẽ là cho là ta không phải là đối thủ?" Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, trong lòng bàn tay hiện hóa ra một cái rươi trượng tiền trợ. 643 chương 643, diệt thế lão giả thoại âm rơi xuống, Thiện Trượng phụ ra, vô số phù văn ngưng lại ra, từng đạo ở trên không lấp loé, thẳng đến nữ đế mà đi, tựa như vòng xoáy giống như thác nước. Nữ đế thần sắc không thay đổi, chỉ là cao giọng cười to, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn, khó trách dám khẩu suất của luôn. Tay phải của nàng hơi xoáy, kim mang đi qua liền có nhắc lại kiếm liền vang lên từng trận cao minh, cùng lúc đó, vô số màu vàng tiểu kiếm bắn ra, phản phất nữ đế trong tay kim hoàng đại kiếm phân hân, bọn chúng tại không lướt đi, văn chạm vào nhau. Từng tiếng ầm vang, từng đạo bạo phá. Mỗi một lần va chạm đều tất nhiên có ánh sáng vòng xuất hiện, bọn chúng rực rỡ mà vi diệu, chỉ là năng lượng ẩn chứa trong đó lại làm cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Vô số cỡ nhỏ hắc động tại không gian bốn phía xuất hiện, thật lâu không tiêu tan. Thấy cảnh này Kế Minh cảm thấy minh bạch, nếu là mình lúc đó tại chỗ, vẹn vẹn những thứ này dư ba cũng có thể làm cho hắn chết không toàn thời. Hắn từng nghe mây ảnh chân nhân nói qua, nói lên giới không gian ổn định, nhân vật tầm thường căn bản là không có cách làm đến phá thoái hư không trình độ, càng không cần nói như nữ đế như vậy dễ như trở bàn tay. Như thế nào, nhìn thấy nô bộ của ta có như thế cảnh giới cùng thần uy, có phải hay không run lẩy bẩy? Bắc Mỹ Tử kế minh đuổi leo lên đầu vai. Kế minh vẫn không nhúc nhích nhìn màn sáng. Lão già mắt thấy mình thiền trượng phủ văn trịu hoàng kim tiểu kiếm phá, hắn một tiếng gầm điên cuồng, lại vung thiền trượng, vô căn cứ liền xuất hiện vô số chim loan xanh hư ảnh, những thứ này chim loan xanh sinh động như thật, Vũ Linh rõ ràng lập tức hướng nữ đế vẫy công mà đi. Cái này một thần thông ra tay phía sau, lão giả binh không bỏ qua, thiền trượng lại hơi lay động một chút, lập tức lại có rậm rạp chẳng trị sâu bỏ hiện ra, bọn chúng phô thiên cái địa lít, lít hoàn toàn chính xác cùng thác nước tương tự. Lão giả thuật pháp tầng tầng lớp lớp, đem trăm ngàn dặm bầu trời toàn bộ che lậy, liền ánh sáng của mặt trời mang cũng phản phất như hấp thu đi. Nữ đế như cũng không chút hoang mang, chỉ là huy kiếm, nàng tựa hồ chắc chắn phải lấy một kiếm phá vạn pháp, mưa kiếm như rừng, cùng chim loan xanh xuất kích, cùng sâu bỏ vật lộn. Trên màn sáng chỉ có thể nhìn thấy từng cái quang huy giống như trường tiên bắn ra bốn phía, kịch liệt mà sen lẫn đối kháng cùng một chỗ. Nữ đế hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa lão giả, hai cánh tay của nàng khẽ nếp, sau lưng liền có che trời hai cánh xuất hiện, tại trên người nàng cũng bắt đầu có từng cái đạo vận xích cuốn quan quanh, là tự nhiên bảo vệ khôi giáp. đem hắn hộ đến cực kỳ chắc chắn. Phương xa lão giả con ngươi đột nhiên co rụt lại, khó trách đám người thường nói ngươi không hề bại kim thân, phong tiên kết quả nhiên huyền diệu, có thể vì ngươi cung cấp mạnh mẽ như vậy chiến lên giáp. Thanh âm của hắn tràn ngập tán thưởng cùng ngưỡng trọng, trong tay thiển trượng còn tại không ngừng rung động, có đủ loại thuật pháp xuất hiện. Nữ đế mặt không đổi sắc, ta chỉ là muốn để cho ngươi biết, phó hoan giờ này ngài này, người xưng tiên giới đệ nhất, vậy liền nhất định là vô địch chân chính. Khí thế của nàng tại một cái chớp mắt tăng gọn, lấy nàng làm trung tâm, từng đạo cương phong đông đạo trực tiếp chôn bùi, tại chân của các nàng Trong ngàn dặm bên trong cây tối sơn hà đều chịu cương phong đâm bay phất phới, lá cây ào ào lắc lư, phương xa sông hải sóng lớn ngập trời, phô thiên dựng lên, tựa như che chắn. Lão giả thân sắc run lên, để chống tay trưởng mở ra, ở giữa lập tức có đầu đường vân lộ tại hư không phác họa. Mà không nơi xa tử thiên trượng phát ra lan tràn ở hư không thần hình thác nước, ở giữa liền có con cong, cong lượn lượn đường cong phác họa, xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đạo thần điện, bọn chúng đem trọn phiến hư không đều bổ ra từng cái khe hở. Đầu này thác nước thành, trên cây cùng lá cây đường cũng Màn sáng phía dưới. Kế Minh sợ hãi vi kinh, lão nhân này quả thực quỷ dị, ra tay liền có ta xem không biết vô số đạo vận. Vẹn vẹn là đạo này thuật pháp, đã đủ để đem hạ giới hủy diệt. 644 chương 644, Đại La Kim Tiên uy năng trên màn sáng, nữ đế đạp không mà đi, lấy kiếm vi truy, từ trên cao đi xuống lập tức chấm ra, nhất thời từ lưới kiếm chỗ có không, tinh hà xuất hiện, bụi sao trìm nổi, cùng lão giả biến thành thiên hà va chạm. Lão giả thiên hà bên trong có vạn vật linh lực, có núi xuyên sông hải, có thế gian hết thảy khí, mà nữ chỗ ngự sử tinh hà có chín thiên chi thượng vô tận tinh thần, hai người này chạm vào nhau. Trong nháy mắt phun ra vô thượng khí tức hủy diệt, giống như toàn bộ thiên địa va chạm, cách đó không xa xem cuộc chiến rất nhiều đại la kim tiên cũng không thể không tạm thời tránh lui, chỉ sợ bị liên lụy. Thiên hạ cùng trong tinh thần sông núi tinh thần trong nháy mắt đụng vô số lần, giống mấy chục vạn núi lửa đồng thời phun trào, hủy thiên diệt địa. Trần Thông ở giữa đối kháng đang một mực giằng co, trong màn sáng có thể nhìn thấy thiên hạ bên trong đạo vận hóa thành từng cái phù văn xiển xích đem sao trời quò bó, mà tinh thần bên trong thoáng hiện từng cái vi hình trận pháp và bén kiếm khí bên hung muốn đem thiên hà bổ ra. Tiếng liên tiếp không ngừng, chầm, chầm khí thế do trời tế đánh xuống. Hoàng phất muốn chấn áp trên đời toàn bộ sinh linh. Kế Minh chăm chú nhìn một màn này, một tơ một hào cũng không chịu buông tha. Mặc dù trước mắt hắn không cách nào hiểu thấu đáo hai vị này đại năng giả tại xuất thủ lúc thần thông trạng thái, nhưng hắn tin tưởng, trước mắt cuộc chiến đấu này đối với hắn ngày sau tu hành nhất định có cực lớn giúp ích. Đốt. Nữ đế bỗng nhiên hét lên một tiếng, chỉ thấy kiếm khí trong tinh hà chìm nổi vô số ngôi sao liền bắt đầu run run, cuối cùng tránh thoát tinh hà gò bó hóa thành từng sao băng, hướng về thiên hà bên trong. Cái này từng sao băng cực tốc thiếu đốt, chia sáng chiếu rọi thiên địa, ngay cả nhật hư ảnh đều toàn bộ hiện ra. Đây là một loại nào đó thần thông ngự xử đến mức nhất định sau đó mới phải xuất hiện dị tượng, thành thiên vạn cái thác nước màu bạc từ thiên rủ xuống, một mảnh trắng xóa, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng. Hai người thần thông cũng là không thể ngăn cản cuồng bạo sát phạt tri thuật, lúc này tựa là hủy diệt dị tượng cũng là trong dự liệu. Đinh linh linh. Lão giả trong tay thiền trượng lại một lần bắt đầu rung động, có lẽ là cuộc chiến đấu này đạt đến giai đoạn đặc liệt, lão giả lại phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tinh huyết rơi vào thiền trượng bên trên, lão giả trong hai tròng mắt cũng có màu máu đỏ tình quang lóe lên. Lão giả trong tròng mắt quang rơi vào thiên hà bên trong, phản phất như khí xung động lưu. ánh mắt của hắn chỗ rơi chỗ, lại khác thường thú ở trên thiên sông xuất hiện, cùng trong tinh hà sao băng lẫn nhau chống lại. Chỉ thấy lao giả ánh mắt hiện hóa hung thú nắm giữ sám đen lừ, lại có răng nanh từ miệng phía dưới nảy sinh, cái đuôi của nó ngắn nhỏ mà yếu lượn, nhưng mà sau lưng mọc lên giao thất vậy hai cánh, cánh biên giới tạn ra hàn mang, hai mắt giống như trung đồng, toàn thân xuống chân thân có dài hơn một trượng, là hai người cao thấp. Cái kia hung thú ngẩng đầu nhìn về phía sao băng, trong mắt có lẫm liệt hàn mang, giống như một tay cầm cương đao, muốn đem thế gian hết thảy hủy diệt. Lao đầu, xem ra ngươi hôm nay thật sự bỏ hết cả tiền vốn. Liên Ngươi bảo bối này cũng không tiếc lấy ra để cho ta xem. Một câu nói đối với lao giả như thế trêu trọng, nữ đế ra tay lại không chút nào hàm hồ, hai tròng mắt của nàng hơi rét, trường kiếm lại vùng, thế là kiếm quang trong tinh hà tinh thần cùng nhau chuyển đổi phương hướng, đánh vào dị thú đỉnh đầu. Rầm dầm rầm. Mấy chục tinh thần đi qua, chỉ nghe hung thú một tiếng tê minh, đột nhiên bị lật tung mấy cái té ngã, bị đau thanh âm the thé, nhấc lên một đạo cương phong. Dường như là chịu cái này kịch liệt đau nhức chỗ xâm nhập, dị thú trong tròng mắt hung lệ chi khí càng thêm đậm, nó tại minh bên trong ngẩng đầu. Hai mắt đồng quang đột nhiên hóa thành từng đạo cương đao bắn ra, những thứ này cương đao có sắc bén lẫm liệt qua mang, đem dọc đường hư không cắt chém ra thật mỏng màu đen đường cong. Cương đao trực tiếp vượt qua ra Thiên Hà, chưa từng cùng tinh thần tranh phong, mà là hướng về nữ đế bản thân. Nữ đế tựa hồ sớm đã phòng bị, nàng cầm kiếm dựng lên, từ trên mũi kiếm của nàng liền xuất hiện vô số sáng chói đạo vận cùng kiếm khí, những thứ này đạo vận bên trong tỏa ra thiên địa sơn hà, đổ cùng thiên hà bên trong những phụ văn cảnh tượng giống nhau y hệt. Nữ đế đạo này thần thông, tựa hồ cùng lao giả Thiên Hà vẫn có chút tương tự. Kế Minh nhìn ra manh ngối, nói thật nhỏ một tiếng. Hắn đổi vai bác mỹ cười ha ha một tiếng, đây cũng là người cô lậu của Văn, thường nhân làm sao có thể tưởng tượng đến nữ đế thần diệu. Thế gian văn pháp, vô luận là cái gì phẩm giai thần thông, chỉ cần nhường nữ đế nhìn qua một mắt, nàng cũng lòng có cảm giác có thể lấy trường kiếm huyền hóa ra một hai, thậm chí uy năng càng lớn. Người xem nữ đế một kiếm này đạo vận bên trong, không chỉ có sơn nhạc cây cối chết như vậy vật, thậm chí còn có đi xuyên sinh tồn đạo vật. Màn sáng bên trong, tên lão giả kia rõ ràng cũng mười phần động, trong mắt thoáng qua kinh ngạc, nhưng hắn tiền trượng rung động càng thêm kịch liệt, trong tay bấm niệm pháp quyết thành chú, tụ hợp vào thiên hạ. Hai người thi triển thủ đoạn Nhất thời diễn hóa tinh thần, nhất thời diễn hóa sơn hà, nhất thời diễn hóa nhật nguyệt, đều mượn thiên địa lại thế, đều diễn hóa mình vô thượng đạo vận. Phương xa đại la kim tiên liên tục lùi về phía sau, lúc này đều đã đến ngoài trăm dặm. Trừ cái đó ra, phương xa còn có vô số người đang quan chiến, bọn hắn đều từng người sợ hai thánh phục, bây giờ đối chiến hai người này thủ đoạn đều lạ thường nhiều lắm, thần thông hiển hóa, đủ để tạo thành một phương đạo thống. Tinh hà cùng trời sông ở giữa ù ù đánh tới lúc này cuối cùng chuẩn bị kết thúc, vạn sợi tinh huy nguyên lực vận, đem vạn dặm đều trở nên hoàn toàn trắng bạc, bọn chúng không ngừng tụt xuống, xuyên thẳng qua ở mảnh này bầu trời. 645 chương 645, Ngọc báo dù là kế minh cảnh giới thấp, lúc này cũng nhìn ra trong màn sáng tình hình, trận đại chiến này thẳng đến lúc này kỳ thực đã điểm thắng bại, tuy thanh thế bên trên nhìn lực lượng tương đương, nhưng nữ đế Như cũng mặt không đổi sắc, lao giả thần sắc lại bắt đầu do dự. Quả nhiên, tại ngươi tới ta đi đại chiến nửa nén hương phía sau, lão giả cao rộng mở miệng, "Phó Hoan, hôm nay ngươi ta một trận chiến, dây dưa rất rộng, nếu là tiếp tục nữa, khó tránh khỏi lưỡng bại câu thường, đối với ngươi ta không lợi, không ngại liền như vậy thu tay lại, ngày khác tái chiến." Ha, ha, ha. Phó Hoan nữ đế hào khí vần bay, trong tiếng cười có nhiều phúng. Lão đầu, ta tối nhìn không quen chính là ngươi bộ dạng này đạo mạo nghiêm trang bộ dáng. Nói cái gì lưỡng bại câu thương? Ta phó hoan tại giới này rất nhiều năm, ngươi có từng gặp qua ta sợ lưỡng bại câu thương. Coi như ta với ngươi phân ra thắng bại sau có chút thương thế, hỏi cái này thiên hạ lại có ai dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay ngươi tất nhiên mang theo rất nhiều đại la tới tìm ta gấp dạ, phải có lưu lại mạng già chuẩn bị. Lão giả thân sát thanh bạch bản giao, Phó Hoan, ngươi thật sự cho rằng thủ đoạn của ta liền giới hạn nơi này sao? Nếu không phải cảm thấy ngươi tu hành không dễ, bạn sớm đã để cho ngươi hồi phi diệt. Màn sáng phía dưới, kế minh hữu tâm che mặt, hắn thật sự là bị lao giả này dạy ra mặt mắc mác đỏ bừng khuôn mặt, thầm nghĩ trong lòng, di vãng ta chỉ cho là mình đã coi như là, hôm nay mới biết cái gì gọi là chẳng biết xấu hổ. Đến thời khắc này mới thôi, ai cũng nhìn đến ra hắn hết sạch sức lực, mà nửa đế nhiều nhất ra tám phần lực, hắn còn dám ngoài mạnh trong yếu, khẩu suất của luôn. Bác Mỹ giương đầu hoàng náo lợi bình, lúc đó lao nhân này mặc dù rằng đi sau này, kỳ thực sau lưng cho phó hoàng truyền âm cầu nàng thu tay lại. Chỉ là phó hoàng làm việc từ trước đến nay không lưu chỗ trống, nói cái gì người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta sao đầu cũng giết. Đến rồi bây giờ, một đoạn này hình ảnh đã chuẩn bị kết thúc. Mắt thấy phó hoan nữ đế lại lần nữa rút kiếm lúc, trên thác nước thứ tha bóng người uy mật mà rừng. Lão giả kia mộ phân địa, vừa mới ngươi cũng thấy qua, là thượng giới một phương siêu cấp đạo chính thống thái thượng tông chủ, Bác Mỹ đạo. Kế Minh còn đắm chìm tại mới vừa một hồi trong đại chiến, thỉnh thoảng hồi ức trong đó đạo vận. Những thứ khác hình ảnh còn có nhìn hay không? Bác Mỹ vẫn đạo. Kế Minh mở to mắt lắc đầu, tạm thời không nhìn, nữ đế thần thông tạc, ta nếu có thể đem bên trong một loại hiểu thấu đáo liền đã mười phần như thấy, hôm nay nếu là nhìn lại một chút những thần thông khác, chỉ sợ chưa chắc là chuyệt tốt. Bắc Mỹ thỏa mãn gật đầu một cái, nâng lên chân trước sờ lên kế minh đầu, ân, có giác nộ như vậy cũng là chuyện tốt." Kế Minh đã thành thói quen nó thường ngày run rEm, không để ý đến nó đặt ở trên đầu mình mongướt, xoay người nói, "Nữ đế có từng lưu lại cái gì những thứ khác chuyển thừa?" Đó là tự nhiên. Bác Mỹ lại một lần trọng ngâm lên, từ kế minh đầu vai vật lên, rơi trên mặt đất, "Ngươi lưu lại nơi đây chờ ta phút chốc." Bọn hắn lúc này là tại đỉnh đài thủy tạ cùng 10 dặm hành lang chỗ giao giới, một đầu thác nước hậu phương trên núi giả có thật nhiều hang đá, nhìn qua chính như kiếp trước mặt trang mặt ngoài anh chủ, đông đúc mà đá lẫm trộm. Không bao lâu Bác Mỹ từ một chỗ trong hang đá nhảy ra ngoài, đem một cái hộp gỗ nhỏ ném ở Kế Minh trước mặt, chính là nó. Kế Minh đem hộp gỗ nâng ở trong tay cẩn thận chú đáo, gặp cái này hộp gỗ mặc dù nhỏ xảo, phía trên đồ đằng lại to lớn hùng vĩ, nhìn như chư thú lao nhanh, có long nuốt cự hổ chi tượng. Cái này trong hộp gỗ là cái gì? Kế Minh vấn đạo. Bác Mỹ cười nói, ngươi cứ mở ra liền sẽ biết được, tóm lại nhất định sẽ kinh ngươi nhảy một cái chính là. Kế Minh không do dự nữa, lật bàn tay một cái đem hộp gỗ mở ra. Đâm đầu vào một hồi gió nhẹ phía sau, một cái bóng từ trong hộp gỗ nhảy ra, tự tiểu cùng đại, giãy ra theo gió. Cuối cùng lúc rơi xuống đất hóa thành một cái toàn thân phỉ thú chi sắc báo tuyết bộ dáng. Bác Mỹ cười hắc hắc, "Này báo tên là Ngà Báo, ngươi chớ cho rằng nó thật là cái gì thú loại. Ngươi nhìn nó linh động vô cùng, hơn nữa linh trí cũng cùng thường nhân không khác, kỳ thực nhưng là một kiện đồ vật. Là phó hoan trước kia trong lúc vô tình bắt được, về sau lại đi qua nàng nhiều phiên luyện hóa, trở thành ngự linh, là phó hoan thông thường tọa kỵ, tốc độ kia có thể càng tương phong, phá mắt chướng, khiển khắc vạn nạn, năm đó ở tiên giới cũng có uy danh 646 chương 645, vạn thú đồ kế minh túi đầu nhìn xem Ngà Báo, chỉ thấy hai mắt nó linh động Sau khi rơi xuống đất liền ngẩng đầu nhìn chính mình, đầy mắt kinh ngỡ, quả thực chọc người yêu thích. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ta đoán không sai, phó hoàn nữ đế quả nhiên cũng là thích vô cùng nổi tiếng nhân vật. Nghĩ đến nàng nhất định là cảm thấy hoa hạ trong chuyện thần thoại xưa, phàm là cường nhân đều có một đầu tọa kỵ, như Lý Nhị Thanh Nưu, như Khương Tử Nha không đâu vào đâu, vậy vậy mới có thể vì chính mình chế tạo một con ngọc báo. Nghe bác mỹ lời nói, con thú này tốc độ cực nhanh, lấy bác mỹ kiến thức mà nói, ta cũng nhiều không bằng, tất nhiên liền nó đều nói nhanh, cái ngọc báo tốc độ nhất định phi phàm. Chỉ là không biết nữ đế trước kia lúc rời đi vì cái gì không đem toàn bộ chúng nó mang đi. chẳng lẽ là thật sự gặp cái gì bất chắc, hay là cảm thấy cảnh giới của nàng đã không cần những thứ này vật ngoại thân. Một bên khác, Bác Mỹ Như cũng tại thao thao bất tuyệt giảng thuận, nói đến, "Này Ngọc Bảo, nếu không phải là ta ý tưởng đột phát mà đề nghị, phó hoàn nàng cũng chưa chắc sẽ thật sự đem hắn chế tạo ra." Nó lại một lần tại tranh công, Kế Minh chỉ coi làm không nghe thấy, hắn ánh mắt lại một lần rơi vào trong tay cái hộc gỗ. Trong hộc gỗ còn có một kiện khác vật phẩm, là một bức hơi hơi phiếm hoàng bức tranh, có sông vào mối mùi mực, có tuổi lâu đời cảm giác. Kế Minh đem hắn bắt đi ra, tiếp lấy nhẹ nhàng mở ra, nhìn về phía Bác Mỹ Đạo, đây cũng là vật kiện gì nhỉ? Bác Mỹ gặp tình hình này, cười hắc, hắc, nói thao thao bất tuyệt, "Đây cũng là phó hoan chức kia ngang dọc tiên giới dựa giống một trong, là ta trước kia trải qua thiên tân vạn khổ vì đó tìm được." Kế Minh tự động không để ý đến bác Mỹ nửa câu nói sau, "Vấn đạo, bức họa này chẳng lẽ có cái gì thần kỳ?" "Đâu chỉ là thần kỳ." Bác Mỹ cười nói, "Ngươi không ngại đem linh lực xâm nhập họa bên trong nhìn một chút?" Kế Minh nghi ngờ nhìn nó một mắt, không biết nó bán là cái gì cái nút, bất quá nghe vậy hay là đem linh lực vươn vào trong đó. Thoáng chốc, bức tranh phát ra tia sáng. Kế Minh ý thức cũng tiến vào một cái không gian mới. Trong bức tranh không gian rất chật chội. Lạc Kế Minh bình sinh thấy trước nay chưa từng có mà chặt chẽ, vẹn vẹn tiến vào bên trong một cái trước mắt, kế minh trong lòng rung động. Ở đây lại là một chỗ lao ngục. Nơi đây có quần ma loạn vũ, có lang nha sơn câu, có trướng khí sương động, có khắp nơi xả hạt thì tối. Vẹn vẹn nhìn lên một cái, kế minh đã có nôn mửa xúc động. Ở chỗ này trong lao ngục, đất bằng lên vô số nhà giam, trong nhà giam nhốt chính là một chút hình tượng đáng sợ giữ tận hung cầm mạnh thú. Kế minh ý thức vừa mới rót vào trong đó, những thứ này trong nhà giam manh thú hình như có dị động, bọn chúng cùng nhau ngẩng đầu, là vạn thú đồ tân chủ nhân sao? Phó Hoan cuộc tìm được vạn thú đồ đời tiếp theo người trưởng quan. Màu thảm lão ra ngoài. Ở nơi này địa phương quỷ quái khóa hơn ngàn năm, lúc nào mới có thể lại đi ra. Tiếng tiêu khóc, tiếng chửi rùa, đủ loại hung lệ chi khí đập vào mặt. Kế Minh chịu cố này hung lệ chi khí lây nhiễm, ngực chợt thấy khó chịu, trong lòng biết đã biết là bị bọn họ mê hoặc, ý thức vội vàng từ vạn thú trong bản vẽ rút ra đi ra. Nửa ngày, Kế Minh mở to mắt. Bác Mỹ Đầu đang ghé vào trước mắt của nó, cười đùa nói, bị thua thật a. Kế Minh chỗ sâu trong con ngươi còn mơ hồ có màu đỏ sẫm, chính là vừa mới tại vạn thú đồ tác dụng phụ còn chưa hoàn toàn đi. Nơi đó, đến tuột cùng là địa phương nào? Kế Minh vẫn đạc Bát Mỹ vừa né người nằm ở Kế Minh trên bờ vai, hình người dáng người mài nét lên chân sau, đạo, cái này vạn thú đồ bên trong là phó hoan trước kia thu phục tất cả hung thú. Bao quát bên ngoài trong chính điện trông tiên mộ 4 cái chân lòng, trước kia cũng tại vạn thú đồ chờ đợi ngàn năm. Kế Minh không khỏi nhớ tới bên ngoài trên chính điện cái kia bốn cái cảnh giới thông tin thật, chẳng lẽ vạn thú đồ bên trong mỗi một cái hung thú, cảnh giới đều cùng bọn chúng tương tự sao? Đại khái a. Bác Mỹ đạo, phó hoan nữ đế du lịch ngàn vạn đức dặm, đi qua vô số đạo thống, cũng đi qua rất nhiều cấm địa, nàng tự xưng là không phải đàng không phải ma, trong lòng lại tự có một fan công đạo. Cho nên phẩm là gặp phải chân chính cùng Hung Gắc, vô luận yêu tộc nhân tộc, đều cùng nhau đánh bại thu phục. Nếu là có thể thu phục, liền ném vào Vạn Thú Đồ, không thể nhập phục, liền ngay tại chô đánh giết. Tuy nhiều năm qua vẫn là giết chết người nhiều hơn một chút, nhưng Vạn Thú Đồ vẫn là bị lấp láp thất thất bát bát, tiếp tục giả bộ nữa, cũng sớm muộn có đầy một ngày. Kế Minh nghĩ nghĩ vừa mới tại Vạn Thú trong bản vẽ thấy chẳng cảnh, nghi ngờ nói, Vạn thú trong bản vẽ còn có người tộc. Bác Mỹ Đạo, đó là tự nhiên. Tại phó hoan trong mắt của, thế gian vạn tộc chẳng phân biệt được người hay là yêu, chỉ cần linh trí mở ra, vậy liền không có gì sai biệt. Ngươi lạ có hay không cảm thấy mình vừa mới chỉ thấy một đám hung thú, cũng không nhìn thấy người?" Kế Minh gật đầu một cái. Bác Mỹ Đạo, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như là ngươi bị giam ở một cái tối tăm không ánh mặt trời chỗ hơn ngàn năm, coi như ngươi thật là người, đợi đến thời gian ngàn năm đi qua, quanh 5 triệu bốn phía yêu tộc hung thú hú đục, ngươi và bọn hắn lại có cái gì khác biệt?" Kế Minh bình tỉnh. "Đúng là như thế, đạo lý trong đó kỳ thực không khó lý giải. Cái này vạn thú đồ kỳ thực rất tốt khống chế, ngươi sau đó chỉ cần đưa nó để vào thứ hải, lấy linh thức thấm dưỡng, 3 ngày phía sau, nó tự nhiên sẽ chịu ngươi điều động." Đến nỗi trong đó hung thú, mạng của bọn nó hồn đã sớm được thu vào vạn thú đồ bên trong, sinh tử của bọn nó cũng đều sẽ tại ngươi một ý niệm. Cho nên không cần phải lo lắng cảnh giới của bọn nó mạnh hơn ngươi liền sẽ bất hòa. Kế Minh ngay vậy, trong lòng nhất thời cũng có chút hưng phấn. Hắn thấy qua ngoại giới bốn cái chân long cảnh giới thủ đoạn, bây giờ bỗng nhiên nhiều nhiều như vậy cùng danh giới thủ hạ, thật là có một loại nhà giàu mới nổi cảm giác sảng khoái. Cái này thật đúng là là xuân phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường ăn hoa. Kế Minh lắc đầu nở cười, chờ ta từ đây ở giữa ra ngoài, hạ giới còn có ai là của ta đối thủ? 647 chương 647, mưa gió nổi lên không nói trước mắt Kế Minh tự thân có thực lực, vẻn vẹn là vạn thú đồ bên trong đám hung thú này, cũng đủ để đem hạ giới mỗi một cái đại năng giả bao quát thiên đạo ngược thành cát bã. Mây ảnh chân nhân hạ giới lúc, nhường thiên địa chấn động không gian sụp đổ, cũng là bởi vì cảnh giới của hắn quá cao, hạ giới không gian bích lũy quá mức yếu ớt khó có thể chịu đựng. Nếu là Kế Minh nhường vạn thú đồ đám hung thú này toàn bộ ra sân, đủ để đem hạ giới diệt thế làm lại. Trên người của người nếu có quý hiếm dị thú, kỳ thực cũng có thể đưa chúng nó để vào vạn thú đồ. Kế Minh lắc đầu, ta tiên phủ bên trong tuy có con thú cùng tiểu Nhưng bọn hắn cùng ta quan hệ không hiết, ta sẽ không đưa chúng nó để vào trong đó chịu khổ." Bác Mỹ lắc đầu cười nói, "Đây cũng là ngươi nghĩ sai rồi, vạn thú đồ hiện nay tuy là lao ngục, nhưng chờ ngươi chân chính nắm nó trong tay sau đó, liền có thể để nó tùy ý biến hóa hình thái. Kết quả trong đó là lao ngục vẫn là tiến cảnh, toàn ở ngươi một ý niệm. Hơn nữa, yêu tộc tại vạn thú trong bản vẽ tu luyện, làm ít công to, tuyệt không phải ngoại giới có thể so sánh, đây mới là vạn thú đồ chân chính dụng dụng." Kế Minh lập tức bừng tỉnh, thì ra là thế. Sáu sáu Thời gian qua đi 3 ngày. Hang đá trong mật thất tiên huyết đã toàn bộ hơi, tiến vào pháp. Trên trận pháp quang mang càng lập lòe, phản vật có đồ vật gì muốn phun ra. Hôm nay, chính là chúng tiên người xuất thế thời gian. Thiên đạo ánh mắt yếu đất. Chắc Pháp Du đứng ngồi không yên, mấy ngày gần đây âm ti không ngừng có quỷ tộc xuất thế, nghe nói bọn họ là tu hành một loại nào đó che năng quyết, lui về phía sau còn có thể lại thành đạo thống. Như chư vị tiên nhân không tới, chỉ sợ bọn họ sắp thành khí hậu. Thiên đạo liếc nàng một cái, có nhiều kinh bị. Tâm đượng ngày sau. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời thái dương rủ xuống tại đỉnh núi, đỏ thắm dương quang khắp đại địa, giống như có vô số huyết thủy tại trái phải phiêu dãng. Thanh Vân có mặc danh mà nóng bỏng. Dưới Kim Đan đệ tử mồ hôi đầm địa, ngẩng đầu nhìn trời, nghị luận âm ỉ, chúng ta cũng coi như nắm giữ tu vi người, vốn nên nóng lạnh bất xâm, như thế nào hôm nay cảm thấy như thế chịu tội. Liền Kim Đan kỳ một chút thân truyền đệ tử cũng trong lòng bực bội, ngồi xuống khó mà tĩnh tâm. Kỳ quái hơn chính là, Thanh Vân môn thượng không hiểu ít đi rất nhiều người, ngày xưa nhàn tản nguyên anh khách khanh cùng một chút trưởng lao cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, trong động phủ giống tuyết. Một chút cảnh giác người bắt đầu suy xét nguyên do trong đó. Thanh Vân thượng, hẳn phải có xảy ra chuyện lớn. Làm Tà Dương rơi xuống đất bình tiền phía dưới, làm bóng tối bao trùm thế gian. Thiên điệu tất cả dư huy bị thu trở về, ba phủ thế giới chỉ còn lại Thanh Vũ lãnh huyết. Đông. Từ Thanh Vân Môn xuất hiện một tiếng chấn động, truyền khắp ngàn dặm, bốn phía rất nhiều chúng tiểu môn phái cũng đều phái người nhìn Thanh Vân Môn, muốn tìm tòi hư thực. Thanh Vân Môn thượng chợt xuất hiện một vòng liên nhật, tia sáng trực tiếp đem vạn dặm khu vực ba phủ. Nếu là Kế Minh còn ở nơi này, thấy cảnh này hắn nhất định muốn nói một tiếng, thật là lớn đèn chân không. Ánh sáng lẽ lên nước chừng hai hơi thời gian mới chậm rãi quy về tĩnh, tại một mảnh mị trong, một thân to, chúng ta cuối cùng hạ giới. Nhanh Trước tiên bày ra đại trận, đem giới này không gian củng cố. Trong vòng 3 tháng, chúng ta tất yếu lấy được nữ đế truyền thừa, cũng sắp nơi đây không phục dạy dỗ tội dân chém giết. Hai câu này, hồng hồng mà ra, tựa như có người từ hư không truyền lời, kết thúc liền có ngàn tỷ người nghe nói. Thế gian các nơi, hưu hóa thần cường giả nhao nhao xuất thế, bọn hắn nhìn về phía Thanh Vân môn, nghe thế mấy câu phía sau run rẩy, đây là bá thượng giới tiên nhân. Đây là thượng giới người tới. Thanh Vân môn đây là có ý như thế. ty bên trong, Ma tông quá thượng giáo chủ lại một lần đi tới âm ty bên trong, cùng Phong Đô thành chủ đánh cờ. Hai người bằng đều bị không biết bao nhiêu bên ngoài vạn dặm cường lực tia sáng chiếu rọi, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Vân môn phương hướng, trong mắt kinh ngạc, ẩn có vẻ sợ hãi. Thành chủ, mưa gió nổi lên. Sau một hồi, Quá thượng giáo chủ trầm thấp mở miệng. Thành chủ nhưng chỉ là nhếch cực mà môi, nói ra bốn chữ, bất lực. 648 chương 648, không gian đặc thủ kế minh đi theo Bác Mỹ đi tới một chỗ khác chuyển mà. Nơi đây chính là nữ đế trước kia tiến triển tục nhanh, trong khoảng thời gian ngắn tại tiên giới thành tựu thần thoại bất bại át chủ bài. Bác Mỹ chỉ vào trước mặt vỗ một cái cửa đá. Cánh cửa này ở bề ngoài cũng không có cái gì kỳ lạ, chỉ là tại cửa chính diện có một năm ngón tay dương lên thủ trưởng gần nhớ. Kế Minh không gấp vũ thượng phía trước, chỉ là vấn đạo, phía sau cửa là cái gì? Nhất quán đưa thích tại Kế Minh trước mặt khoe khoang kiến thức bác Mỹ lần này ngoài ý liệu lắc đầu, không cách nào nói rõ. Phía sau cửa đến tột cùng là cái gì, ta cũng không cách nào giải thích rõ ràng. Trước kia nữ đế đã từng suy nghĩ mang ta tiến vào, nhưng đến rồi lúc vào cửa mới biết tiến vào nơi đây tựa hồ có một chút hạn chế. Nàng chỉ nói cho ta nói, nếu có người đến sau, có thể thành công đi đến ở đây, chỉ cần đưa bàn tay đặt ở môn thượng, liền nhất định có thể tiến vào. Sau khi đi vào, hết thảy tự nhiên sáng tỏ. Kế Minh gật đầu một cái, cảm thấy một phen tư lượng cũng không có làm nhiều do dự, tiến lên một bước, đưa bàn tay đặt ở cửa trên trường ấn. Lập tức, cửa trên trường ấn chạy qua một đạo màu xanh lá cây ánh sáng. Kế Minh tình hình trước mắt biến ảo, thân hình dần dần biến mất. Ngoài cửa, Bác Mỹ đứng ở ngoài cửa, mở to hai mắt nhìn nhìn cửa đá. Nó hơi hơi có thân, ngồi chồm hổm ở cửa ra vào. Sáu xuất hiện ở Kế Minh trước mặt, là mênh mông tinh không, xa xôi tinh hà, vô số ngôi sao ở dưới kỳ quan cảnh đẹp. Tại Kế Minh trước ngực, nổi lên lửng một mặt màu xanh biết màn hình, trên màn hình hiện ra một hàng chữ nhỏ lại là chứng cải. Kế Minh chăm chú nhìn người này chữ nhỏ, nội tâm chấn kinh đã tột đỉnh. Hoang mê người, xuyên qua thời không giả. Vẹn vẹn hàng chữ này, nói toạc ra Liếu Kế Minh thân phận. Ta đến từ tại khoa học kỹ thuật thời không, ở nơi này tu hành làm gốc thế giới xuyên thẳng qua rất lâu, cuối cùng lưu lại cái này một cánh cửa, bên trong là khống chế tốc độ thời gian trôi qua không gian, trong đó phong tỏa siêu thoát ở trên cái thế giới này vạn lần nồng độ linh khí. Lại, cái không gian này là tốc độ thời gian trôi qua so với ngoại giới vô cùng nhanh chóng. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua so sánh ngoại giới là 36500, một Theo lý thuyết, ngươi ở nơi này tu hành trăm năm, ngoại giới vẹn vẹn đi qua một ngày. Bất quá đừng quá kích động, coi như ngươi cảnh giới đạt đến có thể sống ngàn vạn năm trình độ, ở cái thế giới này, ngươi tối đa chỉ có thể tu luyện 300 năm, cũng chính là ngoại giới ba ngày. Bằng không, nơi đây không gian sẽ sụp đổ. Nhớ lấy, nhớ lấy. Nhìn đến đây, kế minh trong lòng cũng hĩ, rốt cuộc Minh Bạch Bác Mỹ vì sao lại đem cái này không gian thổi phồng đến mức trên trời giới đất gần như không tồn tại. Cái này đích sắc là làm cho người không cách nào tưởng tượng cơ bảo. 3 ngày liền tương đương với 300 năm, mà 300 năm tu hành ý vị như thế nào? Kế Minh trước mắt ở cái thế giới này cũng vẹn vẹn chờ đợi mười mấy năm. Càng quan trọng chính là, căn cứ vào trên màn hình thuật, nơi này linh khí là ngoại giới gấp mấy bạn, hai hai tăng theo cấp số nhân phía dưới, kế minh cảnh giới sẽ đạt tới một mức độ không tưởng tượng nổi. Kế Minh bây giờ cuối cùng thể nghiệm đến cái gì gọi là một đêm chật dầu, hắn kềm chế trong lòng kích động, tiếp tục túi đầu nhìn trên màn ảnh văn tự. Đến nỗi ta lưu lại cánh cửa này, nguyên nhân ta biết rõ xuyên qua thời không giả ở dị thế giới khổ sở, một đường hành trình chắc chắn cô độc khó đi. Cái này 300 năm thời gian, cho dù không thể để cho người không sợ hãi, nghĩ đến cuối cùng sẽ có một chút tác dụng. Chúc phúc ngươi, người xa lạ. Văn tự đến nước này, im bắt mà dừng. Kế Minh trong đầu tuân gia rất nhiều cảm kích, tiếp lấy ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một đạo đang tại tản ra kia sáng bộ đoàn. Trên màn hình nói tới không gian, hẳn là từ bộ đoàn tiến vào a. Kế Minh không do dự nữa, bước nhanh đến phía trước, ngồi lên. 649 chương 649, tu hành âm ti bên trong. Thành chủ nhìn xem trước mặt sai dịch, nghe hắn bẩm báo thành nội tình hình gần đây, từ thành văn môn bên trên lên dị tượng hôm đó, thành nội liền tới rất nhiều ngoại la hộ, bọn hắn cung cấp không được tinh, chỉ có thể lấy gấp đôi linh thạch thay thế. Ngài cũng biết, linh thạch đối với ta quỷ tộc tới nói đồng thời không có tác dụng gì, thành nội cất giữ đại lượng linh thạch liền tương đương với phế phẩm. Nói đến này ngược lại là thứ yếu, ngài lại nghĩ một chuyện khác, thành nội diện tích mặc dù mê mông, bên ngoài thành cũng có núi đá cung cấp người nghỉ lại, nhưng tiếp tục như vậy, thổ địa cuối cùng có hạn, luôn có lấp đầy một ngày. Tới lúc đó lại nên làm cái gì sáu sai dịch lúc nói chuyện không ngừng nhìn thành chủ thần sắc, hắn đối với thành chủ đã từng tôn kính, dù sao cũng là trước mắt vị này mang theo quỷ tộc bọn họ từ tối tăm không ánh mặt trời hoàng truyền đi tới địa phương này. Phong đô thành chủ nghe hắn từng tiếng phàn nàn, trên thần sắc cũng không có biến hóa gì. chỉ vì vị thành chủ này trong lòng đang suy nghĩ, ngược lại là một kiện khác chuyện trọng yếu hơn, chắc pháp du vì thành văn môn vậy mà cam tâm làm cho cả hạ giới chịu đến tàn sát, đây là tất cả mọi người không hề nghĩ tới. Bây giờ thượng giới Đông Đảo tu sĩ hạ giới cũng không biết cảnh giới của bọn hắn đến tột cùng như thế nào. Nhìn bọn hắn gần đây xem như, đại khái là muốn tại giới này tứ phương lưu lại trận đồ, nhường không gian bích lũy càng thêm củng cố, để bọn hắn phát huy ra tu vi mạnh nhất. Thành chủ, thành chủ. Phong đô thành chủ trước mặt, sai dịch nhắc nhở lần nữa, người xem phải muốn điều chỉnh một chút bây giờ thành nội nhân khống chế phương án? Phong Đô Thành chủ có chút tức giận, trong lòng của hắn còn đang lo lắng toàn bộ hạ giới an nguy, hết lần này tới lần khác còn muốn vì những chuyện nhỏ nhặt này hao hết tâm lực, nhất thời qua loa một tiếng, "Hảo, hảo." Một tiếng hảo phía sau, thành chủ trong lòng đối với Thanh Vân môn cùng một suy nghĩ còn chưa kết thúc, chỉ âm thầm tính toán, trước mắt nghe đế đã vượt qua hạ giới tất cả ranh giới cánh cửa, y theo cổ tịch ghi chép, xem như miễn cưỡng tiến vào cảnh giới kim tiên, mà ta trước mắt còn tại thiên tiên cảnh giới. Hai người chúng ta cảnh giới tại thượng giới tiên nhân trước mặt không bằng anh bằng em, vì thế chúng ta là giới này trời sinh đất dưỡng linh vật, bên trong cũng có giới này tạo ra lúc trận pháp thủ hộ. Hai người chúng ta hợp lực, hẳn là đủ để ngăn chặn những tiên nhân này thủ đoạn. Đáng tiếc, cứ thế mãi cũng không phải thích hợp biện pháp, như cuối cùng bọn hắn chó cùng rứt dậu hữu tâm hủy diệt giới này, ta phải nên làm như thế nào tự sự. Cũng không biết kế minh tại trong tiên mộ là cái gì tình huống. Đợi hắn trở về, lại có thể không nhận được giải này nguy cục biện pháp. Kế minh lúc này giống như một cái cái tạm, bị nồng đậm trở thành thực chất linh khí ba khóa. Hắn đã từng thấy qua hóa thành chất lỏng linh khí, gặp qua sền sệt như mật linh khí, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy bên cạnh dạng này nồng đậm thành trạng thái cố định linh khí. Giống như kiếp trước mà sủa loạn cũng giống đi qua đặc biệt chế biến của biển, 10 phần xoa tung. Kế Minh vận chuyển công pháp, bốn phía mã s mà sma lòn liền toàn bộ chặn tới, một chút xíu tiến vào kinh mạch của hắn. Kế Minh đang điền ngay tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày bị chặn đầy, đây cơ hội tương đương với tại ngoại giới nửa năm mới có thể đạt tới trình độ. Thần kỳ cực kỳ. Kế Minh trong lòng tán thưởng, ta như ở đây tu hành 300 năm, coi như không cách nào đạt đến cảnh giới kim tiên, cũng nhất định là thiên tiên đỉnh núi. Thiên tiên tuột cùng tu vi, tăng thêm bí cảnh chi lực, hẳn là nắm giữ cùng kim tiên đánh một trận sức mạnh. Đối với trước mắt Kế Minh mà nói, cảnh giới kim tiên đã đẩy đủ hắn tại hạ giới làm mưa làm gió. Đương nhiên Đây hết thảy cũng là trước mắt hắn bản thân hướng tưởng, tình huống chân thật muốn so hắn tưởng tượng đến cảnh giới cao hơn cũng càng có biết. 650 chương 650, phong đô đại chiến bên trên âm ti bên ngoài. Mấy đạo nhân ảnh lơ lửng, bọn hắn nhìn dưới chân thành trì. Ở tại bọn hắn bốn phía, cũng có khắc chồng chất dây nối đất đầu từ xa phương lao vụt. Thượng giới người tới tổng cộng có 16 người, bây giờ đứng tại trên thành trì phương nguyên lái hai người kia chính là một giới này diễn sinh lúc chỗ phối hợp linh vật. Nói đến ngược lại là huyền diệu, bọn hắn có thể đột phá giới này hạn chế, thành tựu kim tiên thân. Mở miệng nam tử ở ở giữa, chóp mũi hơi cẩu, khuôn mặt hẹp dài. có hạ khắc chi tướng. Ở bên người hắn, một người khác mở miệng cười nói, Kim Tiên lại có thể thế nào? Nhìn cảnh giới của hắn cũng bất quá là Kim Tiên một tầng, cùng bọn ta tương tự. Sau đó chờ lao bắt cùng già 16 cũng đến nơi đây, chúng ta cùng nhau xử lý, muốn giết hắn tựa như làm thịt gà giết chó. Vừa mới mở miệng nam tử khẽ lắc đầu, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Các người có biết, phàm là giống loại này linh thú, bọn hắn chịu thiên địa quan tâm, sinh ra liền sẽ có đặc biệt thần thông hoặc trợ pháp. Bọn hắn tất nhiên có thể có cảnh giới Kim Tiên, vậy liền tất nhiên có thể phát giác được bọn ta tồn tại. Dù vậy, bọn hắn vẫn giam lưu lại thành nội, cử động lần này tất có cậy vào Nói đến đây, hắn ngắm nhìn bốn phía đám người, "Các người đừng quên, lần này hạ giới, chúng ta còn có những cái nhiệm vụ khác. Chuyện thứ nhất, cha rõ ràng mây ảnh chân nhân nguyên nhân cái chết, chuyện thứ hai, đi dò xét một chút Phó Hoang nữ đế tiên mộ." Nhắc đến tiên mộ, tất cả mọi người tại chỗ mắt cũng hơi sáng lên. Phó Hoang nữ đế tiên mộ chịu thượng giới cường nhân lấy đại thần thông tô diễn, mới biết dấu ở một chỗ hư không, lại tiêu hao hết vô số tài nguyên cùng trận đồ mới đưa nữ đế tiên mộ từ hư không đẩy vào giới này. Đối mặt người người mơ ước nữ đế mộ, mấy người bọn họ bây giờ có cơ hội tiến vào bên trong, trong lòng tự nhiên hưng phấn tả. Bất luận như thế nào, Giới này đã bị chúng ta lập xuống trận pháp củng cố không gian bí lụy, bọn ta tu vi liền có thể hoàn toàn hiện ra. Đợi đến chuyện chỗ này, liền đem anh biến trên tất cả tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó, lần này giới tội dân liền chí ít có mấy ngàn năm an ổn kỳ. Mấy người còn lại nhao nhao gật đầu, rõ ràng đều có này dự định. Đối bọn hắn tới nói, hạ giới tội dân tựa như giống như trên giới tiên nhân môi dưỡng gia súc, sinh tử không quan trọng. Phạm là có vi phạm bọn hắn ý chí người, trực tiếp giết chính là. Sau nửa canh giờ, đi tới giới này tất cả kim tiền cũng đã tụ. Đi đầu nam tử muội ưng túi đầu hết lớn. Song ngâm củ cuộn, một cơn lốc theo hắn mở miệng khuyết tán ra, Phong Đô thành chủ. Chúng ta chính là thượng giới tiên nhân, phụ mệnh tới hạ giới đuổi bắt vi phạm tiên đạo ý chí tội nhân. Còn không mau mau đem âm ty trận pháp mở ra." Thanh Nội đã sớm đang nhìn bọn họ Phong Đô thành chủ hơi hơi ngẩng đầu, khỏe miệng có mặc danh ý cười. Ở bên người hắn, Ma tông Quá thượng giáo chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cười lạnh liên tục, tại thành chủ bên cạnh nói thật nhỏ, "Chúng ta tu sĩ tiêu hao hết suốt đời thời gian chỉ vì đi đến thượng giới cầu lấy tiên đạo, vì cái này một mục đích, quá khứ tiên hiền không biết chết đi bao nhiêu." Không nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy cái này cái gọi là tiên nhân. lại cùng heo chó đồng dạng. Phong Đô thành chủ nghe ra hắn trong lời nói thất vọng, lắc đầu cười nói, "Hà tất như thế. Thượng giới tiên nhân, bất quá bọn hắn tự biên tự diễn, nếu thật nếu bản về một luận nhân tính, chưa hẳn so với cái này trên đời không mở linh trí leo chó tốt hơn nửa phần." Nói đến, cái minh tiểu tử kia từng tại trước mặt ta nói một câu, ta lúc đó chỉ cảm thấy nhăn chán, bây giờ suy nghĩ một chút nhưng là chân lý. Quá thượng giáo chủ vấn đạo, "Lời gì? Vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ không cùng loại sao?" Thành chủ mỉm cười, nghe hắn nói, đây là một cái nông dân tại chính sách tàn bạo phía dưới biểu lộ cảm xúc. Quá thượng giáo chủ trầm mặc rất lâu, Mặc dù nói có lý, nhưng vô luận thượng giới những người này dù thế nào không bằng heo chó, trên thực lực vẫn so với ta trở mạnh hơn quá nhiều. Chúng ta hữu tâm phản kháng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Ta. Thành chủ không lên tiếng nữa, chỉ là hơi hơi nghiêng thân nhìn về phía phương xa một chỗ, trong lòng âm thầm nói một tiếng, "Kế Minh, ngươi ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng." 651 chương 651, Phong đô đại chiến bên trong trên thành trì. Mở miệng nam tử gặp Phong đô thành chủ không nói một lời, trong thần sắc ngược lại có nhiều kinh bị, nhất thời trong lòng giận dữ, không còn tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp đối với bốn phía mấy người đạo, "Bảy trận, công thành." Hảo Còn lại 15 người cùng nhau ứng thành, xoay người mà đi ra, trong lòng bàn tay riêng phần mình bỗng niệm pháp quyết. Nhất thời có vạn vật ứng quyết khiếu mà sống, tại hư không không ngừng hiển hóa. Trong tay bọn họ bóp quyết khiếu mặc dù riêng phần mình khác biệt, lại ẩn có đủ loại liên hệ, cho đứng định vị trí vừa thành âm dương bát quái, chính giữa trận nhãn chỗ có hai người đứng vững. Đoạn này trận pháp trung bao quát 300 trượng, trận đồ hiển hóa một hình tròn, ở giữa hắc bạch phân minh, riêng phần mình đối âm dương Ngoài ra, ở tại bọn hắn dưới chân, ngàn dặm bên trong mặt đất cũng chia trở thành hai cực. Bên trái 500 chỗ, hoa cỏ cây cối toàn bộ chết héo, cấp tốc bước vào tội gia. Nhìn thoát, liền Giang Hà biển Hồ cũng cấp tốc bước hơi, hiện ra một loại âm u đầy tử khí trạng thái. Phía bên phải 500 dặm chỗ, nguyên bản muốn khô chết thực vật vậy mà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, khô chết con suối một lần nữa đã tuôn ra cam tuyển, muốn chết giả chim ưng bỗng nhiên vật lộn trường không, lại một lần sống lại. Phía dưới trong thành trì, Ma tông Quá thượng giáo chủ nhìn mà than thở, những thứ này cái gọi là tiên nhân mặc dù không bằng heo chó, nhưng bọn hắn thần thông sắc thực không phải chúng ta có thể so sánh với, vẻn vẹn đạo này chân pháp, liền không phải ta có thể nhìn đấu. Trong mắt của hắn có lo nghĩ, nhìn về phía thành chủ đạo, thành chủ có thể ngăn cản được. Thanh chủ hơi nheo mắt lại, Nếu là chỉ có một mình ta, tự nhiên khó mà ngăn cản, nhưng bây giờ có nghe đến tại, đều có thể gối cao không lo. Chỉ tiếc, bọn hắn đạo này bên dưới trận pháp tới, coi như âm ti bình an vô sự, ba vạn dặm bên trong sinh linh lại gặp ứng, bên ngoài thành không biết sẽ chết bao nhiêu người. Quá thượng giáo chủ lại lần nữa ngẩng đầu, sắc mặt giận dữ, bọn hắn quả nhiên chưa bao giờ đem hạ giới người xem là một cái mạng. Thành chủ cười lạnh, bọn hắn gọi thẳng hô chúng ta vì hạ giới tội dân, như thế nào lại coi trọng hạ giới người? Đang khi nói chuyện, phía trên âm dương trận đồ đã rơi xuống. Ầm ầm. Thiên địa âm trốn, một cái chớp mắt va chạm cực điểm quang minh phía sau. Toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối vô tận. Tất cả quang mang đều tựa như bị thôn vẹt phải không còn một mảnh. Ấp đi bên ngoài nổi lên một hồi màu vàng sáng lừng ánh sáng, nghe Đế đứng ở nơi này, lồng ánh sáng bên trong, toàn thân dâu tóc đều dựng, tứ chi vũ động ra vô số phù văn, rơi vào lồng ánh sáng phía trên. Vô luận ngoài vạn rằm to bằng ngọn núi hải như thế nào phải lay động sụp đổ cùng kinh đào hải lãng, Ấp đi lồng ánh sáng lại không phát hiện chút tổn hao nào, thậm chí không động chút nào. Làm ủ ủ trong dần dần đi, trên bầu trời cảnh tượng xuất hiện ở trong mắt mọi người. Tiếp tục trống đỡ. Thành nội Quá thượng giáo chủ vui sướng hô to, Thành chủ nói quả nhiên không sai, nghe đế thú cảnh giới thâm bất khả chắc, liền những tiên nhân này liên thủ cũng có thể dễ dàng ngăn trở. Thành chủ lại không có lạc quan như vậy, hắn lắc đầu nói, không có đơn giản như vậy, lần công kích này mặc dù ngăn lại, đằng sau nhưng chưa chắc. Quá thượng giáo chủ không có lên tiếng, hắn tự nhiên minh bạch ý của Thành chủ. Mới vừa một lần kia công kích, bất quá là phía trên những người này một lần dò xét, muốn nhìn một chút nghe đế thực lực, sau đó mới có thể chân chính ra tay. Âm ty vận mệnh vẫn đáng lo. Các vị, này nghe thú quả nhiên diệu, có thể lấy sức một mình ngăn cản bọn ta âm dương đại trận. Nếu không phải lần này hạ giới còn có chuyện quan trọng, thật đúng là muốn tìm cái biện pháp đem hắn bắt về đi, làm cái tọa kỵ linh thú. Nhìn hắn Uy phong lâm lâm, cũng không tính toán bôi nhỏ ta. Đi đầu nam tử mũi hương đạo. Mấy người còn lại cũng tràn đầy đồng cảm, có thể ngăn lại. Âm Dương đại trận cũng không tính cái gì, càng quan trọng chính là nhìn nghe đế thú cũng không sử dụng cái gì cường lực thần thông, ngăn lại một kích này cũng không phí sức, thực lực của hắn liền có thể gặp đốn. Nam tử mũi hương nhìn khắp bốn phía đám người, không cần dò xét, bắt đầu đi. Hảo. 16 người cùng nhau hai tay giơ cao, trong lòng bàn tay hiện ra một đạo màu lửa đỏ cơ sĩ. Trong miệng bắt đầu đọc lên một chút khó hiểu không rõ chú ngữ. Thay nội, Phong Đô thành chủ thần sắc hơi hơi run lên, muốn bắt đầu. Đến tột cùng có thể hay không ngăn lại một cái này, mới là âm ti vận mạng mấu chốt. Vẹn vẹn trước mắt, chân trời tinh thần biến ảo, vừa mới còn sáng rực ánh sáng mặt trời lại cấp tốc tây di, rơi xuống phương xa trong núi, vì vậy toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám. Tiếp lấy, từ cửu thiên chỗ sâu, từng vì sao ánh sáng bắt đầu dần dần phóng đại. Phong Đô thành chủ con người dần dần đại, bọn hắn đây là dẫn chín thượng tinh thần tới công ty. Cử động lần này, chỉ sợ sẽ làm cho cả thế giới sinh linh đồ than. 652 chương 652, Phong đô đại chiến phía dưới sự thật chứng Minh, phong đô thành chủ ý nghị cũng không phải là bắn tên không đích. Người bên trong thành có thể thấy rõ, trên bầu trời ngôi sao tia sáng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng chiếm giữ toàn bộ bầu trời tầm mắt. Đầu tiên xuyên qua tầng khí quyển chính là một cái ngôi sao loại nhỏ, nó đối mặt mênh mông đại lục mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng khi nó từ chín thiên tri thượng rơi xuống, kèm theo bởi vì tốc độ nhanh đến cực hạn mà ma sát sinh thành hỏa diễm, năng lượng trong đó liền tương đương với lấy ước kế núi lửa phun trào. Còn chưa chờ tinh thần rơi xuống, âm khí bốn phía mặt đất đã bắt đầu rơi vào, mười mấy vạn rặng mặt đất xuất hiện khe hở, những thứ này khe hở một mực kéo dài đến địa tâm. Thanh nội, Quá thượng giáo chủ vừa kinh vừa sợ, bọn hắn chẳng lẽ liền thật sự không ở tiếp nhân mạng sao? Ngôi sao này vừa rơi xuống, nửa cái đại lục đều đưa bị liên lụy. Đâu chỉ là nửa cái đại lục, làm tinh thần còn tại trên không, ở xa mấy vạn rặng yêu tộc cũng đã lọt vào tác động đến, một chút trong thành trì, tu vi hơi yếu yêu tộc từ đệ đã không cách nào tu hành sốt ruột khó có thể bình an. Thanh chủ ba nghe đế lần này, có thể ngăn lại sao? Quá thượng giáo chủ trọng, không phải do hắn không đáp vọng. Hắn sáng lập Ma tông bên trong, mỗi một cái đệ tử đều không phải là thiên đạo tín đồ, lần này thượng giới người tới nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn, bởi vậy hắn ngay từ đầu liền đem Ma tông hết thảy mọi người chuyển đến Âm Ty. Nếu là hôm nay Âm Ty phá, vậy hắn cả đời tâm huyết đều đưa cho một mùi lửa. Lần này, có lẽ ngăn cản được. Nhưng, xem bọn họ bộ dáng dường như là điều động chính thiên tri thượng tất cả tinh thần. Nếu là hết ngày dài lại đêm đâu, coi như Âm Ty không phá, đại lục ở bên trên người còn sống cũng lắc đắc không có mấy. Phong đô thành chủ lắc đầu, sắc ý Lâm Nhân, như ba thật sự đến một bước đó, ta thế cùng những người này ngọc thạch câu phần. Quá thượng giáo chủ cảm thấy run lên, minh bạch thành chủ đây là đã làm xong tất cả dự định. Mà lúc này, tinh thần cuối cùng rơi xuống, cùng ngoài thành lồng ánh sáng tấn công. Giống như một quả viên bi bị ép vào trên mặt đất, trong một chớp mắt, ông bị tinh thần đánh ra rơi vào, chôn thật sâu xuống mùa mà, từ bên trên căn bản không thể đủ nhìn thấy tinh thần phía dưới đến tột cùng là tình huống gì. Tinh thần phía trên, chúng tiên nhân nhìn xem một mặt này. Lần này, cái kia nghe đế thú nên không cách nào ngăn cản a. 16 người bên trong giả 16 mở miệng nói. Đi đầu người kia cười nói, nghe đế thú không có đơn giản như vậy liền bị thua, bất quá xem ra, nó cũng kiên không được bao lâu. Tuy độ kiếp phía trên liền có phá hủy ngôi sao năng lực, nhưng khi tinh thần từ Cửu Thiên rủ xuống, ở giữa ẩn chứa sức mạnh không biết là gấp bao nhiêu lần, mặc cho nghe Đế Thần thông như thế nào kỳ diệu, lấy nó miễn cưỡng kim tiên cảnh giới cũng có chút phí sức. Chúng ta cứ dẫn động Cửu Thiên tinh thần rơi xuống liền đầy đủ, không ra một ngày, nó nhất định bị thương nặng. Nguyên Lai like hắn đã sớm lưu đồ tốt đằng sau có chuyện. Rơi xuống tinh thần tại trong đụng chạm hóa thành vô số mạnh vụt, bọn chúng bốn phía bắn tung tué, vô số bụi bằng ngập trời, hóa thành một đóa ai tụ tập mây Mấy vạn bên trong, nguyên bản sông núi sông hải đều bị tản ra bốn phía đá vụn đầy, hết thảy rừng sâu hóa thành sa mạc. từng cái từng cái sơn mạch bị phá hủy thành đồng bằng, lại bị đập vào mặt trần ai bao trùm. Mênh mông mặc thơ, thiên địa rừng lô, liếc nhìn lại đều là hoang mạc. Qua ước chừng một canh giờ, che khuất bầu trời bụi trần tán đi, mặt đất chỗ sâu âm ty hiện lộ của mọi người tiên nhân trước mắt. Âm ty không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng xâm nhập trên mặt đất và mét. Mặt đất xuất hiện từng quả sáng lấp lánh hòn đá nhỏ, đó là tại nhiệt độ cao cùng áp lực cực lớn phía dưới sinh ra. Thanh nội, nghe đế thú vẫn đầu, vẫn uy lấm lấm, chỉ là khóe miệng có từng tia từng tia vết máu, hiển nhiên là vừa mới đã bị thương. 653 chương 653, nhất quyết sinh tử bên trên đây là một hồi kinh thế đại chiến, tác động đến mấy chục vạn dặm, làm sao băng rơi xuống đất dư ba dần dần tối lui, toàn bộ thế giới đều một mảnh tinh mịch, vô số khói lửa ở phương xa dâng lên, cuồn phong gào thét, một bộ tận thế cảnh tượng. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, rất nhiều phàm nhân thành chí đã đã biến thành từng tòa thành không. Trên không, thượng giới mấy người rõ ràng cũng không thèm để ý chính mình hôm nay sẽ hại chết bao nhiêu người, ngược lại bởi vì vừa mới nhất kích hai mắt tỏa sáng. Chư vị, cái kia nghe đê thú đã bị thương. Chúng ta lại thêm một phần lực. lại có mười mấy ngôi sao, âm ty nhất định phá không thể nghi ngờ. Đi đầu nam tử lại hỷ Nói chuyện, mấy người lại lần nữa cùng nhau vũ động cờ gì, chín thiên chi thượng liền có tinh thần lấp loéo hoành hoánh kia sáng mà rơi. Một lần này tinh thần so sánh với một quả muốn tới phải càng thêm tấn mãnh, dạng rỡ phiêu diêu quang huy phảng phất đem trọn phiến hư không đều ép tới sụp đổ. Thành nội, phong đô thành chủ ngầm đầu nhìn qua một màn này, đột nhiên trên ngực phun ra một ngụm máu tươi. Thành chủ, một bên, Quá thượng giáo chủ đội vàng đỡ lấy. Đáy của hắn đã không có nửa phần lạc quan, vừa mới tinh thần lúc rơi xuống, Hắn đứng tại thành chủ một bên, biết rõ vừa mới Âm Ty nhìn như không có gì tổn thương, kỳ thực cũng là bởi vì thành chủ tận lực che lại bên trong thành trận pháp. Bằng không chỉ bằng vào nghe đế thú một người, liền một ngôi sao đều ngăn cản không nổi. Quá thượng giáo chủ nhìn Phong Đô thành chủ thương thế không nhẹ, trong lòng do dự rất lâu, "Đạo, thành chủ, ta biết ngươi nếu là có tâm pháp đi, những người này chưa hẳn có thể làm gì được ngươi. Ngươi chỉ là không đành lòng bỏ qua Âm Ty, mới có thể lưu lại nơi đây. Nhưng, nếu là thật sự đến rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngài liền cứ vậy đi trên đời này, cũng nên lưu một cái có hy vọng sau này có thể đi đi lên giới người báo thủ." Thanh chủ lại lúc đầu, khỏe miệng tiên huyết còn chưa khô cạn, sắc mặt khó coi, lại mang theo vài phần ý cười, ta từ đó giới tạo ra liền sống sót, đến rồi bây giờ không biết qua đi bao nhiêu vạn năm nhưng chỉ là cảnh giới Kim Tiên, nào có cái gì tư cách lên trên giới báo thủ. Trước đây Thanh Vân môn bên trên xuất hiện dị tượng, ta thì biết rõ giới này sẽ có đại nạn, lúc đó ta liền quyết ý cùng Âm Ti cùng Tồn vong, cùng ta tự tay lưu lại quỷ tộc cùng Tồn vong. Bất quá, như Âm Ti đến rồi phá thành một khắc này, ta nhất định sẽ đưa ngươi đưa ra ngoài. Hạ giới diễn sinh cái này vô số năm bên trong, trừ bỏ kế minh, ngươi là ta bình sinh gặp thiên tư đệ nhất nhân. Bây giờ không gian Bích Lũy chịu những người này phong tỏa, ngươi cũng có thể phát huy thiên Tiên thực lực. Tiếp qua ngàn năm, ngươi nhất định có thể bước vào Kim Tiên, sau này nhất định có tư cách đi đến cửa giới. Quá thượng giáo chủ lúng túng vài tiếng, nhìn xem thành chủ, đáy lòng tính ý tràn đầy, cũng minh bạch thành chủ nói tới là tình hình thực tế. Nhưng hắn suy nghĩ một cái chớp mắt, lắc đầu, "Đạo, không cần." Bây giờ, Ma Tông tất cả mọi người trong thành, bọn hắn phụng ta làm thần minh, đem tài sản tính mệnh đều lưu lại ta chỗ này, ta làm sao có thể một người sống một mình? Đến nỗi lên trên giới chuyện này, thiên tư của ta cùng kế minh so sánh không đáng giá nhất tới. chỉ cần có kế minh tại, lo gì thủ này không báo. Ngài cũng không cần quên ta, hôm nay ta cũng tất phải cùng phong đô, cùng ma tông chúng đệ tử cùng tổn vong. Thời khắc này âm ti bên trong, bầu không khí ngưng trọng lâm nhiên, chỉ vì nơi đây đám người trừ bỏ quỷ tộc chính là ma tông tử đệ. Ma tông tử đệ xem quá thượng giáo chủ vì thần minh, quỷ tộc xem thành chủ vì tái sinh phụ mẫu. Bây giờ, tuy lớn địch trước mắt, nhưng thành chủ cùng quá thượng giáo chủ còn tại, vậy liền không có bất kỳ cái gì một người sẽ sợ. Thành chủ đã nghe qua quá thượng giáo chủ một lời nói, cũng không từ tuyệt, ngược lại đầu, cũng tốt, tất nhiên tâm ý đã quyết, sau đó, âm ti bên trong toàn trận pháp này ta liền giao cho người tới điều khiển quá thượng giáo chủ hơi hơi ngạc nhiên vậy ngài. thành chủ từ mặt đất lơ lửng hướng trên thành chỉ trống không nghe đấy mà đi đạo ta hôm nay liền liệu mình cùng những người này một trận chiến đưa ta hạ giới một cái ban ngày ban mặt coi như thân này chết đi cũng nhất định phải để bọn hắn bồi thường mấy cái mạng quá thượng giáo chủ nằng đầu nhìn không chung thành chủ chỉ thấy bị giết khí lâm nhiên lại khuôn mặt cùng ngũ quan đều có tia sáng như mô tả khí tức thần thánh cực kỳ hết lần này tới lần khác hiển thị do sát khí thành chủ đây là ba muốn thi triển công thuật quá thượng giáo chủ thấy rõ ràng thành chủ trạng thái trong lòng tính ý càng thêm còn có không nói ra được buồn bã, hắn mới lời nói kia, đã là ở giải thích hậu sự. Sáu sáu thành chủ phi thân mà lên, toàn thân tia sáng như ngân hà chúc xuống, lại ngẩn đầu nhìn về phía đỉnh đầu nghe đệ, Bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng hét lớn, nghe đế. Từ đó giới sinh ra đến nay người ta phối hợp, cho tới nay mấy chục và năm. Bây giờ giới này cũng sắp gần mặt pháp thời đại, đạo thống băng diệt, sao băng khắp nơi. Hôm nay tiên địa đại tiếp, người ta không ngại liền như vậy đánh cược một lần, cùng thượng giới những thứ này tự xưng là bất phàm heo cho ứng một hồi đại chiến. Nghe không nói nên lời, chỉ là hai mắt Bỗng nợ rộ quắc ảnh, khí xung động lưu, thẳng đến cử Mặc dù không có đáp lại, thành chủ cũng đã minh bạch ý tứ của nó, nhất thời cất tiếng cười to. Một giới sinh ra bắt đầu, hắn cùng nghe đế sống nương tựa lẫn nhau mãi đến hôm nay, ở giữa trải qua vô số kiếp nạ, gặp qua vô số đạo thống cùng nhân vật, sớm đã đối với sinh mạng không có gì khao khát. Cho đến ngày nay, chịu những thứ này cái gọi là tiên nhân kích động, ngược lại sinh ra đấu chí cùng tử trí. Thành chủ tối đầu, nhìn một chút thành nội cùng nhau ngẩng đầu cư dân, vô luận quỷ tộc vẫn là ma tông tử đệ, trong lòng một mảnh bình yên. Lại quay đầu, nhìn về phía nghe đế, hai tay mở ra, cả người chớp mắt liền hóa thành một đạo quang mang, xẹt qua hư không, tiến vào nghe đế thể nội. Thanh nội mấy triệu người nhìn xem một màn này, bên hai chuyển đến thành chủ trước khi rời đi câu nói sau cùng, "Ta lần này đi không có ngày về." Thanh nội quý tộc nghe lệnh, "Sau đó ta cùng với thượng giới đám người thượng Cửu Thiên một trận chiến, các người đều cần tuân Ma tông Quá thượng giáo chủ mệnh lệnh, chờ kế minh quay về sau đó." Kế Minh chính là Phong Đô tân nhiệm thành chủ. Quá thượng giáo chủ trong thành chắp tay trước ngực, túi đầu ứng thanh. Giữa không trung nghe đế hình thái chưa từng biến hóa, nhưng khí tức cấp tốc tăng vọt, một mực duy trì cơ thể bắt đầu phi tốc bị lớn, cuối cùng cùng âm đi đồng dạng lớn nhỏ mới miễn cưỡng dừng lại. Bầu trời, 16 người đều kinh ngạc không hiểu, một người nhịn không được nói: Trên đời lại còn có thuật pháp như vậy. Vừa mới vẫn là miễn cưỡng Kim Tiên, hai người nhập một phía sau liền có Kim Tiên tầng ba cảnh giới. Đi đầu một người nói, Trung quy là một giới phối hợp linh vật, tự nhiên cường hành. Lần này, đôi môi của nó khẽ kín, phát ra tiếng người, chính là Phong Đô thành chủ thanh âm, "Ta biết các ngươi tới từ thượng giới, cũng biết các ngươi mục đích của chuyến này. Hôm nay, ta âm ti thai kiếp khó thoát, nhưng các ngươi đến từ thượng giới, lại không chịu cùng ta thượng cửu thiên một trận chiến, ngược lại nhìn ta có âm ti lụy, cố ý một lần bức hiếp, hơi bị quá mức ti tiện. Các ngươi xương được giới tiên nhân." Một câu nói kia vừa ra, Bầu trời mấy người lập tức giận dữ, lớn mật. Nho nhỏ tội dân, sao dám khẩu suất của ngôn? Bọn hắn đến từ thượng giới, chưa từng có thể chịu được hạ giới bên trong người khiêu khích. Đi đầu một người đưa tay ngăn lại mấy người sau lưng, trầm giọng nói, theo ý người, như thế nào mới gọi là một cái phù hợp. Nghe đế cười ha ha, ta sớm đã nghe nói thượng giới thần thú phải, hôm nay, không ngại để cho ta cái này hạ giới tội dân nhìn một chút, các người những thứ này thượng giới tiên nhân thủ đoạn. Chúng ta đi hướng về Cửu Thiên, Quang Minh chính đại một trận chiến. Trên không mấy người không có mở miệng, người đứng trước đó một hồi do dự, chưa từng đáp lại. Nghe đế cười to càng lớn. Như thế nào, các ngươi tự xưng là so với ta hạ giới tội dân hơn người một bậc, bây giờ ngay cả ánh sáng minh chính đại một trận chiến cũng không dám sao? 654 chương 653, nhất quyết sinh tử bên trong trong tiếng cười lớn, tất cả thượng giới tất cả mọi người đã bị chọc giận, đi đầu một người mặt âm trầm đồng ý, "Hảo." Hắn quay người nhìn bốn phía 15 người, "Hôm nay ta lật nửa giới, liền đại biểu thượng giới mặt mũi, bây giờ người này tất nhiên nói muốn một trận chiến, vậy liền nhường hắn nhìn một chút bọn ta thực lực." 15 người bên trong, có người gật đầu đồng ý, có người nhưng có chút dị nghị, một người mở miệng nói, "Đại ca, người này vừa mới thực lực rõ như ba ngày." Tuy mượn trận pháp, nhưng thị thật lực vẫn là có thể thấy được long đốn. Bây giờ cảnh giới nâng cao một bước, chúng ta một đối một chỉ sợ có chút khó làm. Nhất là già 16 bất quá kim tiên một tầng, coi như thần thông mạnh hơn hắn, e rằng ba cũng không phải đối thủ của hắn. Được xưng đại ca người kia cũng không trực tiếp lên tiếng đáp lại, mà là túi đầu truyền âm, trước đem người này lừa gạt cựu tiên, đến lúc đó từ ta xuất chiến, nếu ta có thể nhẹ nhõm thắng được, tự nhiên tốt nhất. Như rằng cô không xong, các người liền tìm cái thích hợp thời cơ trợ một giúp ta. Nếu như là kết quả xấu nhất, ta cũng không phải đối thủ của hắn, chúng ta cứ việc bay vọt mà đến, cũng không cần nói cái gì đại nghĩa mặt mũi. Nơi đây dù sao cũng là hạ giới, có thể nhìn đến gặp chín thiên tri thượng lắc đắc không có mấy, cho dù có, cuối cùng cũng cuối cùng rồi sẽ chết ở chúng ta thủ hạ. Chớ quên, chúng ta lần này hạ giới nhiệm vụ, trừ bỏ tiên mộ bên ngoài, chính là tàn sát ánh biến trở lên tất cả nhân vật. 15 người giờ mới hiểu được đại ca dụng ý, lập tức đều ngầm hiểu. Đối bọn hắn tới nói, hạ giới tội dân giống như heo chó, cùng heo chó cần gì phải nói cái gì đảm nghĩa, nói cái gì một đố một. Bọn hắn nhưng lại không biết, nghe đế chuyến này đi đến tụ thiên, đã sớm làm xong bỏ mình chuẩn bị, cũng biết rõ những người này đại khái sẽ cùng nhau xử lý. Nhưng Hắn nhưng cũng đã làm xong thi triển cấm thuật đánh một trận dự định, như thế nào lại để ý những thứ này? Sáu sáu kế minh từ trong nhập định giật mình tỉnh giấc. Ngay tại vừa mới, trong lòng của hắn chợt thấy một cô bối rối, đem một mực duy trì trạng thái tu luyện đánh gãy. Đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Kế Minh cảm thấy thầm nghĩ, hắn hiểu được, nhất định là có chuyện gì phát sinh. Làm tu sĩ cảnh giới đột phá hóa thần, liền có đối với nguy hiểm nhất định dự phán năng lực, giống hôm nay loại này hốt hoảng tình huống, là bình thường rất ít xuất hiện. Xem ra phải nắm chặt thời gian. Kế Minh lại nhắm mắt lại, bây giờ ta đã đem muốn đột phá độ kiếp, tiến thêm một bước chính là thiên tiên. Tốc độ so với ta trong tưởng tượng còn nhanh hơn không thiếu, xem như vậy, chờ ta rời đi nơi đây lúc, nhất định có thể đủ trở thành kim tiên, chỉ là không biết sẽ là kim tiên mấy tầng thôi. Cửu tiên chi thượng. Nghe đế xa xa dựng lên, dưới chân đạp gió, người khoát sấm xét, huyễn hóa kim thân, ngàn trượng lớn nhỏ thân thể tại trong vũ trụ vông ngân phi hành, ngẩng đầu cao to, giống như ủ ồ tiếng sấm. Nghe đế, ngươi còn muốn hướng về nơi nào đây? Tại hắn Hậu Phương, một người đã đổi tới, cùng lúc đó, trường kiếm trong tay lắc một cái, một đạo kiếm quang hướng về nghe đế. Người này chính là 16 người bên trong hy vọng cao nhất đại ca, hắn thân mang áo dài tay cầm trường kiếm, trong con ngươi băng lãnh vô tình, nhìn phía trước nghe đế, con ngươi lập lòe ngọn lửa hừng hực, trường kiếm vung lên lại là một đạo kiếm quang xẹt qua, thẳng đến nghe đế mà đi. Bọn hắn đoạn đường này truy đuổi đại chiến, qua lại tinh thần đều gặp nạn, vô số bột mịn bụi trần tại đầy trời trong tinh không huy sái, vô luận cỡ nào cứng rắn núi đá, ở tại bọn hắn thủ đoạn phía dưới đều yếu ớt vô cùng. Tại cựu Thiên phía dưới, Quá Thượng giáo chủ ngẩng đầu nhìn xem một màn này, nhất là nhìn nghe đế thần hình. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này dạng, cảm thấy mình tu vi thấp, không dùng được. Cửu Tiên chi thượng, hét dài một tiếng, nghe trên không không ngừng biến hóa phương vị. liu lại từng đạo tàn ảnh, tạo nên từng trận đáng sợ ba động. Hai người trận đại chiến này lệnh Nhật Nguyệt vô quang, thật lâu không có thắng bại. Nghe Đế quay đầu hướng người sau lưng công kích, ánh mắt lóe lên, thần thông bắn ra, từ chín thiên chi thượng nhấc lên một đầu mênh mông sông lớn, trong sông cuốn theo mấy viên tinh thần, bọn chúng bị nghe Đế lấy thần thông cải biến vận hành quý đạo, toàn bộ hướng về thượng giới tiên nhân. Thượng giới nhân thần tình nghiêm trọng, tóc dài bay múa bên trong tắt dựng lên. Hán Thi triển địa, qua, to lớn trong số lượng lực, đủ để phá hủy tinh thần. Ầm ầm. Giữa thiên địa nguyên bản là nóng nảy mênh mông nguyên khí lập tức như sóng biển đồng dạng lật lên rơi xuống, giống như từng đạo thiên lôi vang vọng, không gần như chỉ ở vòng chiến đấu bên trong tinh thần hóa thành mạnh vụt, bốn phía bị liên lụy tinh thần cũng đều ong ong chấn động. Dưới cựu thiên, tại thiên địa này nguyên khí hạo đáng bên trong, liền trên đại lục tu sĩ cũng cảm giác mình phản phất rơi vào trong đại dương bao la đồng dạng, đuổi theo trầm xuống phủ, trong kinh mạch linh khí không ngừng lăn lự. Phốc. Tại to lớn tiếng gầm bên trong, một tiếng nhẹ âm thanh nặng nề phía sau, thượng giới bên trong người bởi vì không thể ngăn trở một viên cuối cùng tinh thần, bị đánh ra lùi lại, nhục thể của hắn nhất thời đất ra. một tiếng vang nhỏ toát ra một chùm huyết hoa. Đây vẫn là hai người sau đại chiến, lần đầu đẫm máu, mà lên giới người phun ra máu tươi từ Cửu Thiên rơi xuống, tại yêu tộc đông đông đông liên tiếp đập ra ba cái ngàn trượng sâu hô to. 655 chương 655, nhất quyết sinh tử phía dưới nghe đế thừa thẳng xông lên, không có cho địch thủ cơ hội thở dốc, nó nâng cao tinh hạ, toàn thân xương cốt tại kéo kẹt vang rọi. Thượng giới bên trong người thấy thế trong lòng run lên, biết nghe đế kế tiếp nhất kích chỉ có thể càng đáng sợ hơn. Dù sao, liền nghe đế nhục thân đều không thể tiếp nhận, cái này một thần thông rõ ràng vượt ra khỏi thân thể của hắn phụ tại. mấy chục giây phía sau, nghe đế xương cốt bắt đầu băng liệt, nhưng nó đỉnh đầu tinh hà cùng nhật nguyện cuối cùng hoàn toàn hiện hóa, liếc nhìn lại đúng như tuyên, cổ tinh không. Miểu viết chỗ, xem cuộc chiến còn lại 15 người đều đã trong khiếp sợ tắt tiếng, đây là thần thông gì, cho dù là chúng ta đồng loạt ra tay lấy trận pháp đem hắn chôn vùi hòa tan, cũng cần đại phí một phen chắc trở. Một người trong đó đã phi thân hướng trong vòng chiến bay đi, một kích này nan giải lấy chống đỡ, chúng ta nhanh chóng tiến đến. Cũng có tâm tư linh hoạt người cân nhắc đến một chuyện khác, nghĩ không ra hạ giới tội nhân bên trong còn có thuật pháp như vậy. Uy lực như vậy tại thượng giới cũng là ít có cường đại thần thông. Nếu là chúng ta có thể đem thuật pháp này cầm vào tay, trở lại tông môn lại là một cái công lớn. Hắn nhưng lại không biết, đạo này thần thông là nghe đế lúc sinh ra đợi thiên địa ban cho, khu động bộ này thuật pháp cũng có đặc định yêu cầu. Có thể nói, trên thế giới này ngoại trừ nghe đế cực ít có người có thể sử dụng, cũng coi như là dành riêng cho hắn thần thông. Tinh Hà chỉ còn lại mêng ông, phát ra cổ xưa thiên lương khí tức, bị nghe đế một đạo đồng quang đẩy đi ra. Trong khoảnh khắc, cách nghe đế gần nhất tinh thần toàn bộ vỡ nát, bọn chúng tại âm u đầy tử khí trong vũ trụ ù có cực điểm khí tức hủy diệt. Âm đi bên trong Quá thượng giáo chủ nhìn thấy trong tinh không còn lại 15 người cũng cùng nhau ra trận, cảm thấy lo lắng, dưới tình thế cấp bách cũng không lo được rất nhiều, thi triển tất thân tu, vì lớn tiếng hét lớn, "Thành chủ, cẩn thận đánh lén." Chỉ là hắn nhắc nhở phải chậm một chút một chút, cảnh giới kim tiên chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, khi hắn thanh âm chuyển đến chín thiên chi thượng, 15 người đã cắt đứt tại tinh hà cùng bọn hắn lao đại ở giữa. Cái này 15 người cũng không lấy ra vừa mới tại hạ giới lúc thi triển cơ dí, một mặt là bởi vì lao đại thương thế chưa từng ngừng, không cách nào tạo thành trận pháp, một mặt khác là bởi vì thời gian quá mức khẩn cấp, trong lúc nhất thời chỉ có thể lấy riêng mình thần thông ứng đối. Một người huy kiếm, lập tức có mênh mông sông lớn một dạng kiếm khí xuất hiện, những kiếm khí này bị hắn đều quẩn chú hướng tinh thần, trong lúc nhất thời ánh lửa vàng khắp nơi, xuất hiện mấy đạo hỏa hồng sắc sẫm sét, xé rách hư không, chui vào trong tinh thần. Một tiếng ầm ầm nổ vang, tinh thần trên vô số sơn mạch đồng thời sụp đổ, có kinh thế vậy cảnh tượng ba phủ, tại trong vũ trụ xuất hiện từng cái xiềng xích tựa như cương phòng, bốn phía ba phủ, đồng thời đem bốn phía hư không xé rách ra một chút nhàn nhạt, nhạt của sóng. Mà nghe đế liền tại đây to lớn trong dư âm hành tốc độ cao, toàn thân dâu tóc phi động, có tuyệt thế phong thái. Tại U U sụp đổ cách âm thanh bên trong, vừa mới xuất kiếm người kia từ trong tinh hà hướng ra phía ngoài bay đi, hai tay tất cả ở nơi này nguyên lực gợn sóng bên trong băng liệt hóa thành bột mịn bụi trần, hắn mặc dù toàn thân đạo vận lẫm liệt, nhưng thân hình theo tinh hà chìm nổi, tốc độ cũng chậm rất nhiều, trong đôi mắt tất cả đều là sợ hãi. Cứu ta, cứu ta. Tại hắn sau lưng, tinh hà như cũ đang truy kích, uy lực của nó cũng không giảm bất bao nhiêu. Tại hắn sau lưng, nghe đế lại một lần nữa động lực thành một dòng lốc đại đại dương mênh, đại dương mênh sóng, mây, sóng không. Tinh hà truy kích tốc độ nhanh hơn một kia, cuối cùng đem đi đầu người kia hoàn toàn bao phủ. A. Têu thảm sau đó, thượng giới người bị tinh hà thôn vệ, thi quốc không giữ thừa. Trở thành. Ẩm thi bên trong, quá thượng giáo chủ nhìn xem một màn này, nhịn không được mừng rỡ tán thưởng, hiện tại bọn hắn chỉ còn dư 15 người, vừa mới công thành lúc trận pháp đã không còn cách nào tổ chức. Một trận chiến này, thành chủ nhất định có thể thắng. Hắn đây là gặp thành chủ trước mắt thi triển thần thông đánh đầu thắng đó mới có cảm giác mà phát, nơi nào nghĩ nhận được, thành chủ bây giờ đã làn ngoạn mạnh hết à, cấm một khi thi triển, đó chính là chắc chắn phải chết. Trong vũ trụ hoàn toàn tinh mịch, tại che lớp che đậy hắc ám phía dưới, chỉ có nghe đệ tinh hà thần thông tại đầy trời tự nhiên tỏa sáng, ở giữa màu xanh lá cây bánh vánh kia sáng tại mặt đất chiếu rọi. 656 chương 655, thủ thương Lao Thất. Một người cất tiếng đau buồn kêu to. 16 người bên trong, hắn cùng vừa mới chết đi Lao Thất quan hệ tốt nhất. Bây giờ Lao Thất chết đi, trong lòng hắn đau đớn, thế là cầm trường thương mà đi, đón lấy tinh hà. Người này tại 16 người bên trong thực lực thuộc về lĩnh tiêm, bây giờ thân mang màu bạch kim khôi giáp, chân đạp tận phong dậy, mùi thương vừa ra liền lượn lờ bên ngông độn chi khí. Rít. Một tiếng chữ sát Hỗn độn chi khí băng liệt, xuyên thẳng qua hư không, hướng về tinh hà. Hậu phương, còn lại 14 người cũng đều rét đỏ cả mắt, đồng loạt ra tay, muốn em nghe đế ngự sử tinh hà sẽ rách, nạp mạng đi. Bọn hắn phô thiên cái địa hướng tinh hà mà đi, làm đã phát giác nghe đế thực lực vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, giờ khác này ra tay liền không lưu dư lực, đủ loại thủ đoạn thần thông thiên kỳ bách quái. Một người nâng cao lưu đồng, lưu đồng đủ loại dị hỏa phun tung tóe, hỏa diễm trùng Một người tay cầm trường kiếm uy hoàng tay, kiếm cả bầu trời, lại giống tạt qua một đầu kim sắt thắt nước, giống như hiện tượng Một người song trưởng tung ra, phù văn đầy trời, không ngừng quét tán, cuối cùng như một đạo gió lốc xoáy tròn, hơn nữa từng tiếng gào hét, phản phất muốn xé rách phiến thiên địa này. Một người chân đạp hư không, huy động nắm đấm màu vàng nóng, phản phất có u u thanh âm xuyên tới xuyên lui. Đinh hai nhức góc vang lớn phát ra, vô tận thần huy từ bàn tay ở giữa chút xuống, đồng thời đang thúc dục động bên trong giống như là có vạn đạo thác nước lớn tập kích, tại chín thiên chi thượng đi xuyên, thần huy từng trận, giống như là thiên quân vạn mã lao nhanh thét, điểm đáng sợ. hậu Phương, nghe ánh nhạc, không ngừng ngự sử lấy tinh hà tại trong vũ trụ giao Cái này tinh hà càng ngày càng lớn mạnh, mà hắn phảng phất vĩnh viễn không mệt mỏi, linh lực cường thịnh, bây giờ toàn thân hắn đạo vận lở lở, đạp không phía dưới có vô địch chi tư. Tinh hà hào quang đầy trời rực lên, ở trên 9 tầng trời phương tựa như kéo dài vô tận đại sà, vũ động bên trong sát ý lắm liệt. Tinh hà hào quang vừa qua, một tiếng nổ rung trời, một người trong đó giờ cao lưu đồng bị va nứt thành hai nửa, lưu đồng bên trong vô tận hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ngàn vạn nhiệt độ cao bị bỏng, hư không chấn động kịch đem hai ngôi sao liên tiếp nghiền ép hóa thành một Lấy lưu đồng làm bản mệnh pháp bảo nhân vật máu lui lại, đau đớn khó nhịn. Bởi vì vừa mới lưu đồng chịu tinh hà va chạm, hai cánh tay của hắn cũng đứt thành tướng khúc, tiên huyết huy sái. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải bên cạnh người kia kéo một cái, hắn sớm đã chết không nơi tăng thân. Trong miệng của hắn nô ra một khóa tử kim sắc kim đan, kim đan tại hư không xoay trọn, cho hắn hai tay chữa thương. Mà ở hắn phía trước, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Cầm trong tay trưởng thương người kia đã cùng tinh hà va chạm, lúc này mùi thương mang theo hát hát thanh em cùng tinh thần tấn công, thân thương không được xoay trọn, kia lửa tung Theo thân thương một hồi xoay tròn nhưng không được tiến thêm, người kia lại ngự sử một đạo phù văn trụ tiến trường thương, một cỗ kim thiết thanh âm phía sau, trước mặt hắn tinh thần cuối cùng ù ù bạo liệt. Tại hắn sau lưng, một người khác cũng vì sự chậm chế này, hắn huy quyền mà rơi, toàn thân cao thấp phát ra kim mang. Khi hắn cự quyền rơi vào trên ngôi sao, trên người của hắn kim mang cũng thu liễm lại đi, thay vào đó là bám vào toàn thân màu đồng cổ, liền khuôn mặt cũng nhiều mấy phần thô kệch. Quyền cung tinh thần va chạm, trong hư không chuyển ra xuyên kim nứt đá tầm, giống như thiên địa lên đạo nổi tựa như trọng âm thanh, nên ở trái tim tất cả mọi người thực chất Giữa Cửu Thiên Quá Thượng giáo chủ nhìn qua một màn này, nhìn không được nói, mọi người luôn nói sau khi độ kiếp liền nhục thân thành thánh. Ta bây giờ mới biết được, cái gọi là nhục thân thành thánh, tại dạng này trong đại chiến không chịu nổi một kích, làm sao đàm luận nhục thân thành thánh. Ngoảnh, hai bóng người từ trong tinh hà bay ngược trở về, toàn bộ miệng phun tiên huyết, toàn thân cao thấp hình dung thế thảm. Hậu phương hơn 10 người sắc cũng đã kỳ biến, này người hạ giới thực lực đến tuột cùng tại trình độ gì? Chúng ta đồng loạt ra tay lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vào lúc này, tinh hà sau đó, nghe thấy bóng một hồi ối yếu, một ngụm máu tươi phiêu tán rơi xuống. Nó Nguyên Lai cũng bị trọng thương. 657 chương 657, nghe đế sắp chết tại vừa mới cường độ cao trong chiến đấu, nghe đế nhìn như không có tổn thương chút nào, kỳ thực đã bị trọng thương. Một bộ này ngự sử tinh hà thần thông mặc dù đánh đầu thắng đó, nhưng nghe đế liên tiếp trọng thương đông đảo đối thủ, nhưng đối với thân thể của nó phụ tải cũng rất lớn, bây giờ trong cơ thể hắn xương cốt đứt gây rất nhiều, liền đan điền cũng xuất hiện vết rách. Tinh hà phía trước, có người phát hiện nghe đế đâm máu, nhất thời lại hỉ, hắn cũng bị thương. Tiếp tục ra tay. Vừa mới bọn hắn gặp nghe đế ra tay uy thế tráng, phản phất không ai địch nổi, trong lòng nhất thời còn lo lắng bây giờ lại nhìn nghe đế đã thụ thương, mới hiểu được nghe đế nguyên lai like cũng không dễ chịu, nhau nhau lại hỷ. Lúc này, lão đại thương thế đã chữa trị rất nhiều, cũng bay lên đến đây, đạo, lao tam, lao tứ, lao lục, lao bát, lao cửu, các ngươi năm người cùng ta bảy một lục mang tinh trận. Nghe đế bây giờ bị thương, tinh hà uy lực cũng ít trên nửa thành, chúng ta lấy lục mang tinh trận đối địch, hẳn là đủ để trọng thương hắn. Tuân lệnh. Đám người cùng nhau ưng thanh. Lão đại ở ở giữa, trong lòng bàn tay thành phụ, mấy người còn lại nhiều hắn mà đi, trong lòng bàn tay có bất đồng diễn phù cuối cùng phù văn thành kiếm. Sáu người cùng ngự xử một đạo lấy phù văn hình thành trường kiếm, mũi kiếm hội tụ vô số tinh mang, cùng tinh thần chạm vào nhau. Một lần này va chạm xưa nay chưa từng có, là thế giới này kể từ diễn sinh đến nay cũng chưa từng từng có, còn lại sóng trực tiếp từ chín thiên tri thượng chuyển đến phía dưới, bao quát phàm nhân ở bên trong, tất cả mọi người đều thấy được chân trời đột nhiên chiếu sáng dị tượng. Đó là giống như mấy chục cái liệt nhật mới có thể sinh ra thiên quang, nhiều người con mắt trong nháy mắt này mù. Thanh Vân môn bên trên, chắc Phác Du cùng thiên đạo sóng vai đứng thẳng, Trác Phác Du hai mắt rơi lệ, tại không có thiên đạo lực lượng gia trì, cảnh giới của nàng cũng không cao minh thế nào. Vậy vậy khó mà hát tiếp nhận dạng này ánh sáng. Thiên đạo trầm mặt rất lâu, "Đạo, Nguyên Lai, like, trước đây hắn cùng ta lúc động thủ, cũng không sử xuất toàn lực." Chắc Pháp Du nhắm mắt lại nói, "Một trận chiến này, chư vị tiên nhân có thể hay không chiến thắng?" "Đã thắng." "Thiên đạo đạo." Chắc Pháp Du nghe vậy vội vàng ngẩng đầu đi xem, chỉ thấy chín thiên chi thượng ánh sáng cũng tại cực tốc cảm đạm tu liễm. Tại ánh sáng phía dưới, mấy đạo thân ảnh từ chân trời rủ xuống, một trong số đó chính là Nghe Đế. Nghe Đế ngực bị một thanh trường thương quán thông, trường thương bên trên có đen nháy ánh sáng lóe lên, không phá hư cùng hấp thu nghe linh lực. Máu tươi của hắn không ngừng từ ngực cùng khỏe miệng rơi xuống, tại mặt đất tinh thần vô số cái hố. Tại hắn sau lưng là vừa mới đánh lén đất thủ, sau một kích liền phi tốc thoát đi giả 11. Vừa mới lục mang tinh trận cùng tinh hà thần thông chống lại rằng co đồng thời, mấy người còn lại liền từ hậu phương đánh lén, đây là lao đại tại đại chiến trước khi bắt đầu liền cố ý dàn dò. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu liền không quan trọng công bằng, chỉ có sinh tử. Nghe đế thân thể tại rơi xuống đất trong lúc đó không ngừng thu nhỏ, hai mắt kia sáng cũng tại cấp tốc tú liễm. Cuối cùng, từ nghe đế trong thân thể tách ra một đạo quang mang, chính là Phong Đô thành chủ. Một trận chiến này trở thành Chắc Phác Du đại hỉ. Thiên đạo cũng không có nàng tâm tình như vậy, một mực hờ hững trên mặt ngược lại có nhiều kinh ngạc, thượng giới 16 người, bây giờ chết đi 7 người. Thượng giới như biết chuyện này, chỉ sợ giới này khó khăn cất. Thiên đạo là thượng giới cường nhân sở tạo, cái này vô số 5 bên trong tiếp quản qua vô số thế giới, bởi vậy rõ ràng nhất thượng giới đối với hạ giới thái độ. Phía trước mây ảnh chân nhân chết đã để thượng giới tức giận, lần này điều động đám người hạ giới muốn tàn sát anh biến trở lên tu sĩ. Bây giờ liên tiếp chết 7 người, thượng giới chỉ sợ sẽ không giết chết giới này tất cả mọi người vì bọn họ cho cùng. Chắc Phác Du nghe vậy cả kinh. vừa mới nàng chỉ lo đi nhìn phong đô thành chủ tình huống, thật không có chú ý tới phía trước thi triển lục mang tinh trận mấy người, bây giờ đồng quang chiếu rọi, mới sợ hai phát giác, nguyên lai thi triển lục mang tinh trận 6 người cũng tất cả đều chết đi. Trong tiên mộ, Kế Minh lại một lần từ trong nhập định thức tỉnh. Hắn thời khắc này cảnh giới là thiên tiên 6 tầng, mà thời gian vừa qua khỏi đi 13. Theo lý thuyết, cái này tu luyện không gian hiệu quả, so Kế Minh phía trước tưởng tượng càng tốt bên trên mấy lần, như lợi đến thời gian toàn bộ hao hết, Kế Minh cảnh giới uýt nhất cũng tại kim tiên tầng 3 phía trên. Nhưng bây giờ Kế Minh quyết định ra ngoài. Chỉ vì hắn trong đoạn thời gian này liên tiếp từ trong nhập định giật mình tỉnh giấc. Ta phải đi ra, tuy ở đây tu hành cơ hội khó được, nhưng nếu là sau khi ra ngoài thật sự xảy ra đại sự gì, đó chính là sai lầm của ta. Cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội lại đi vào. Trong lòng của hắn có chút tiết đối, nhưng vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. Sáu sáu âm ti bên trong, quá thượng giáo chủ mắt thấy nghe đế cùng thành chủ từ cựu thiên rơi xuống, mà bốn phía có một đám tiên nhân vây quanh, hắn hữu tâm tiến lên đem thành chủ cứu, lại có tâm bất lực. Ở đi bên trong rất nhiều người đều thấy được một màn này, quỷ tộc trong lòng đất phát triển mấy ngàn năm, tự nhiên có cảnh giới khá cao hóa thần cường dạ, bọn hắn có thể nhìn thấy chín thiên tri thượng tình cảnh, có thể nhìn đến phong đô thành chủ bị thương nặng sắp chết đi. Thế là, thành nội một mảnh khóc thảm thương. Quá thượng giáo chủ quay đầu nhìn một chút người bên trong thành, trong tay vẫn mẹn vẹn nắm lấy thành chủ giao cho hắn trận đồ, lấy lòng đạo, vô luận như thế nào, thành chủ đem trận đồ giao cho ta, ta liền nên đem âm ti bảo vệ tốt. Âm ti, tuyệt sẽ không tại ta chết trước khi đi bị phá. Thượng giới đám người lúc này đem bảy lục mang tinh trận sáu người đỡ lấy. chỉ nhìn một mắt thì biết rõ bọn hắn đã vô lực quay đầu. Lại nhìn về phía nghe đế, chính là khổ đại cửu thâm, hai người các ngươi bất quá là hạ giới tội dân, dám giết ta thượng giới người, hôm nay chắc chắn phải chết. Một người sách kích mà ra, thẳng đến nghe đế cổ mà đi. Nghe đế lúc này đã thoi thoát, căn bản không có đánh trả bản lĩnh. 658 chương 658, kế minh trở về nhưng vào lúc này, biến cố lại sinh. Làm Lao thập tam trong tay trường kích sắp đâm vào nghe đế ngực, một đạo tàn ảnh vừa rơi vào trường kích cùng nghe đế ở giữa. Lao thập tam cuồng thổ tiết huyết, bay ngược ra ngoài, vẻn vẻn nhấc kích, thủ rất nặng tổn thương. Lão Thập Tam, một người đem Lão Thập Tam đó lấy. Lão Thập Tam khuôn mặt sợ hãi, thanh âm nhỏ yếu rồi muội mệnh đã đi nửa cái, nhị ca, đang điền ba phế đi. Lão nhị nghe vậy, tức giận ngẩng đầu, thần thánh phương nào, giảm âm thầm đánh lời én. Thanh âm của hắn mới ra, chân trời xa mây mù quẩn quẩn mà đến, phản phất có cái gì manh thú muốn mặc mây mà ra. Tiếp theo một cái trước mắt, lão nhị con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ở phía trước hắn, trong mây mù, một cái to lớn hoàng kim long bài từ trong mây xuyên ra, nó rồng từng mảnh kim hoàng, năm cái long đang bay múa bên trong có lắm liệt chi Tại đầu rồng phía trên, một tên mập bình chân như vậy mà ngồi xuống, phất một cái tay đem nghe đế cùng Phong Đô thành chủ cũng cuốn lên đầu rồng. Kế Minh tối đầu nhìn xem nghe đế cùng thành chủ, chỉ thấy bọn chúng mặc dù hai mắt nhắm chặt hô hấp hỗn loạn, nhưng tính mệnh còn tại, trong lòng nhất thời yên ổn rất nhiều. Hắn trong tiên phủ còn giữ gốc kia trở thành tinh nhân sâm, sau đó chỉ cần đem nó cắt xuống một chút đút cho thành chủ liền sẽ có hiệu quả. Phong Đô thành chủ hình như có cảm giác, hơi hơi mở to mắt, nhìn thấy Kế Minh phía sau mỉm cười, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Kế Minh mặt lộ vẻ hài ta cuối cùng vẫn là chậm một chút. Thành chủ đạo, không còn sớm không muộn. Những người này cũng còn chưa tới kịp làm cái gì." Kế Minh cười ha ha một tiếng, ngẩng đầu lên nói, "Đối với những cháu trai này còn chưa tới kịp làm cái gì." Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, gặp thế gian bốn phía lúc này đều một bộ tận thế cảnh tượng, biết thế gian ít nhất lại chết đi ngàn ngàn vạn phàm nhân, lại nhìn Âm Ty đã bị đánh vào lòng đất, một mảnh hỗn độn. Trong lòng của hắn lập tức lựa giận hưng hực, ngẩng đầu lại nhìn về phía Lao Thập Tam bọn người. Lão nhị mặt lộ vẻ vẻ kiêu rẻ, cũng không phải cảm thấy Kế Minh cảnh giới cao thâm thực lực hùng hậu, mà là bởi vì nhìn không thấu Kế Minh dưới chân chân long cảnh giới, trong lòng nhất thời minh bạch, con này chân long cảnh giới vượt xa chính mình. Lão nhị trong lòng minh bạch, như lúc này không mở miệng vì chính mình bọn người tranh thủ, đó chính là chắc chắn phải chết, thế là mở miệng nói, "Chúng ta đến từ thượng giới, Người hôm nay như đối với chúng ta ra tay, thượng giới chắc chắn lại phải người mạnh hơn vào giới." Kế Minh thần sắc không thay đổi, chỉ nhàn nhạt mở miệng, "Giết hắn." Tại hắn dưới chân, Chân Long túi đầu nhìn một chút lão nhị, mắt rồng bên trong phần lớn là khinh thường, hít sâu một hơi, tiếp lấy một ngụm Long Tức tối ra. Hô một hồi Cổn Phong gào ghét, nhường hơn 10 dặm bên trong tất cả mọi người con mắt khép Phong chính giữa lão nhị còn chưa hét thảm một tiếng, cũng tại cổ Cổn Phong này bên trong hóa bột mịn tan theo gió. Kế Minh ánh mắt hướng về lão nhị sau lưng già 10 năm. Già 10 năm cảnh giới là kim tiên một tầng, mắt thấy kim tiên tầng 3 lão nhị tại chân long thùy hạ không kháng nổi một trận gió, trong lòng biết mình cũng tuyệt không phải chân long đối thủ, vội vàng nói, "Vị đạo hữu này, chúng ta không oán không kiểu, kỳ thực không cần không chết không thôi. Ngươi như giết chúng ta, thật sự sẽ có một chút phiền thoái, cho dù ngươi có thần thú hộ thân không thèm để ý những phiền toái này, nhưng mà giới này tu sĩ ngàn ngàn vạn, ngươi cũng nên vì bọn họ cân nhắc." Kế Minh không có lập tức động thủ, ánh mắt sâu kiến nhìn hắn. Già 10 năm gặp Kế Minh dường như đang cân nhắc, trong lòng hơi vui, vội vàng lại nói, "Đạo hữu Ngươi nghe ta một lời, ngươi hôm nay không ngại thả chúng ta, chỉ cần chờ chúng ta từ tiên mộ lấy được chuyển thừa liền cứ vậy rời đi. Trở lại tông môn phía sau, chúng ta cũng nhất định sẽ không đem chuyện hôm nay lộ ra được câu. Đến lúc đó giới này bình an vô sự, đối với ngươi cũng là đánh tốt sự tình. Hắn nói có lý có căn cứ, nói đến về sau càng thêm lòng tin tràn đầy, chắc chắn Kế Minh sẽ không tự tuyệt. Dù sao, trong mắt bọn họ, hạ giới tội dân đối với thượng giới bên trong người kính sợ vốn là trời sinh, coi như Kế Minh có chân long hộ thể, như thế nào dám làm trái cùng khiêu khích thượng giới. Nói xong sao? Kế Minh nhàn nhạt mà mỉm 659 chương 659, đi đến mây xanh già 10 năm thần sắc hơi hơi cứng lại, tựa hồ tình hình cùng mình nghĩ có chút chiến lệnh. Hán Khế ngẩng đầu, tính thăm dò địa đạo, đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy ta nói không đúng sao? Cái mình chỉ là vỗ vỗ đầu rồng, an hắn. Chân Long lung lay đầu, túi đầu nhìn nhìn ra 10 năm. Già 10 năm cái cảm giác toàn thân bị nguy cơ bao phủ, biết mình hôm nay đã là sinh tử nhất tuyến, lập tức quay người mà chạy. Mấy người còn lại cũng tất cả đều đứng dậy, mang theo chết đi mấy người thi thể mà đi. Trân Long cũng không có cái gì đại động tác, chỉ là sừng rồng bên trên phát ra một đạo dạng rỡ quang huy, tiếp lấy mở ra long môi. Đột nhiên hút một cái. Hô! Cùng phong gào thét, mặt đất núi đá cùng cây cối toàn bộ bao phủ, vài tòa đại sơn cùng nhau bay lên, cùng cái kia mười mấy tên tiên nhân toàn bộ rơi vào trong miệng của nó. Kế Minh cúi đầu, vỗ vô đầu rồng, ngươi cẩn thận nhìn một chút, giới này nhưng còn có thượng giới người. Âm thi bên trong, quá thượng giáo chủ trận mắt hồ muỗng, bây giờ không có nghĩ đến cự thạch thoáng qua liền sẽ xuất hiện biến hóa lớn như vậy. Hắn mặc dù tưởng tượng đến Kế Minh từ tiên mộ lúc trở về có lẽ sẽ có biến hóa thoát thai hoàn cốt, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, Kế Minh chuyến đi này, trở lại phía sau biến hóa đâu chỉ là thoát thai hoàn cốt, quả thực là kinh thiên động địa. Con rồng này, nên trong tiên mộ, mà cái kia tiên mộ chịu thượng giới người người ngấp ngẽ, có này cảnh giới cũng là bình thường. Nhưng mà, ta như thế nào liền kế minh cảnh giới cũng không cách nào thấy rõ. Tại đi đến tiên mộ phía trước, thực lực của hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng là bằng vào kỳ lạ thần thông cùng ngoại lực, bây giờ nhưng là chân chân thiết thiết cảnh giới, đến tổt cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tiên mộ liền thần thật kỳ đến nước này? Quá thượng giáo chủ trong lòng không thăng bằng, hắn kể từ tu hành đến nay một mực bị người khác gọi xưa nay chưa từng có thiên tài Kết quả bây giờ thấy một người tu hành tốc độ vượt qua hắn vô số lần, tâm lý không khỏi bắt đầu cân nhắc mình là không phải đối với mình thiên tư có cái gì hiểu lầm. Trên không, Kế Minh khống chế Chân Long đi tới ông đi, làm hạ xuống mặt đất lúc, Chân Long thân thể không ngừng thu nhỏ, bị Kế Minh thu vào vạn thú trong bản vẽ. Đầu này Chân Long chính là tiên mộ bên ngoài tránh điện trống coi lại điện 4 cái long chi một, bây giờ bị Kế Minh măng ra, chính là vì ứng đối hết thảy đột biến cục diện, không nghĩ tới vừa mới đi ra liền không có đất dụng võ. Kế Minh đem Phong Đô thành chủ đặt ở mặt đất, lấy kỳ dược cứu chữa, mắt thấy thành chủ cùng nghe đế sắc hòa dịu, lúc này mới đối quá thượng giáo chủ đạo. Lần này Âm Ti chi cục, giáo chủ Ngươi nguyện cùng Âm Ti cùng tiến thôi, cũng là đại nghĩa. Quá thượng giáo chủ chỉ là lúc đầu, không thể nói là đại nghĩa, chỉ là ta ma giáo xưa nay cùng trời đạo không cùng, lần này nếu như không phải thành chủ nguyện ý thu lưu chúng ta, ma tông chỉ sợ đã bị diệt. Hai người một hồi hàn huyên phía sau. Kế Minh vấn đạo, ta đây một chuyến, vẹn vẹn đi hơn 10 ngày, thế gian làm sao sẽ xuất hiện biến cố như vậy? Quá thượng giáo chủ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, đạo, ta cũng không biết được, tại những này người từ thanh vân môn trước khi ra ngoài, liền thành chủ cũng không có bất luận cái gì cảm thấy. Lần này nếu không phải ngươi kịp thời chạy về, chỉ sợ sinh linh đồ thán. Bất quá, Thanh Vân môn bên trên tất nhiên có thiên đại bí mật, sau này chỉ sợ thượng giới người còn có thể liên tục không ngừng mà chạy đến sáu kế minh khẽ gật đầu, đạp chân xuống phi thân lên, "Đạo, ta đi một chuyến Thanh Vân môn." Quá thượng giáo chủ hơi kinh hãi, "Đạo, vẫn cẩn thận là hơn, vạn nhất Thanh Vân môn còn mai phục thượng giới người, chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm." Kế Minh cười nói, "Bây giờ hạ giới nguy hiểm cơ, thế gian đáng người, ngoài ta còn ai?" Câu nói này nghe có chút cuồng vọng, nhưng là nói thật, bởi vậy Quá thượng giáo chủ không nói gì nữa. Kế Minh ra âm đi, lại một lần nữa triệu hồi gia chân lòng, chân đạp kim long mà đi, thẳng đến Vân môn mà đi. Chắc Phác Du, Thiên Đạo, tiểu gia ta tới. Kế Minh thanh âm truyền khắp thế ngoại, vô luận Thanh Vân môn vẫn là yêu tộc, thậm chí mỗi cái trung tiểu tông môn đều đem câu nói này nghe tiếng biết. Thanh Vân môn bên trên, Chắc Pháp Du cùng Thiên Đạo đứng song vai, Chắc Pháp Du thần sắc cuối cùng nhiều một chút hốt hoảng, thay đổi ngày thường tại đệ tử trước mặt của ngạo. Thiên Đạo đại nhân ba thượng giới chúng tiên người xuất hiện bây giờ đều chết tại Kế Minh trong tay, đầu kia chân long cảnh giới không biết tại trình độ gì, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Thiên nhưng chỉ là cười lạnh, nhìn xem càng ngày càng gần Kế Minh, giọng nói, thằng nhãi ranh, sắp chết đến nơi, còn không tự hiểu. 660 chương 660, chắc phát du cái chết bên trên kế minh không chế chân long trên đại lục hoàn không đi xuyên. Từ âm ty đến thanh vân môn khoảng cách rất xa, phải xuyên qua yêu tộc cùng đông đạo môn phái. Trong lúc đó, kế minh cũng không nhường thanh long thi triển cước tốc, hắn lúc nào cũng túi đầu nhìn một mắt dưới chân đi ngang qua thành chỉ cùng môn phái. Chuyến này, đối với kế minh mà nói cũng coi như là áo gấm bề làng. Mặt đất, vô số người ngầm đầu nhìn hắn, nhìn hắn thân hình tại đầu rồng phía trên như ẩn như hiện, khuôn mặt mặc dù không thể nói là Tuấn, hết lần này tới lần khác lại làm cho người cảm giác ra một loại nhìn không tấu mị lực. Bây giờ kế minh không ai không biết không người không hay. chỉ cần ngâng lên tên của hắn, tất có người yếu đạo một tiếng truyền kỳ. Bây giờ nhìn Kế Minh xuyên qua thế gian đi đến Thanh Vân Môn, chúng nhân trong lòng liền nhớ tới Kế Minh những năm gần đây đủ loại sự tích. Kế Minh đã đem thượng giới 16 tiên nhân toàn bộ chém giết, bây giờ trên đời này, còn có ai là của hắn đi thủ? Yêu tộc Hưu hóa thần giả túi đầu nói nhỏ, Thanh Vân Môn một mực là trên đời này đệ nhất thế lực, bây giờ lại muốn bởi vì kẻ này mà hủy diệt sao? Cũng có người lắc đầu phản bác, Thanh Vân Môn xứng xứng năm, sau lưng nhất định có chưa bao giờ lấy ra hậu chiều. coi như cái Kế Minh có chân long ích, muốn cầm xuống Thanh cũng chưa chắc đơn giản như vậy. Lướt qua yêu tộc 12 thành phía sau, Kế Minh tiếp tục hướng phía trước. Tại hắn dưới chân, là thế gian trung tiểu môn phái, thực lực của bọn hắn không đủ, khó mà thấy rõ Kế Minh thân hình. Nhưng bọn hắn chỉ cần nhìn chân trời chân long vũ động, thì biết rõ nhất định là Kế Minh đi ngang qua. Có tông môn chi chủ cảm khái, kẻ này mới coi là Thiên hương chi chủ. Thiên hương chi chủ, là thiên tuyển chi tử, nhường hắn trở thành thế gian người mạnh nhất. Phong thanh tại Kế Minh bên thai không ngừng phát qua, Kế Minh chỉ là nhìn qua phương xa, ở giữa từ trước tới giờ không tối đầu. Vô số tiếng nghị luận tại hắn dưới chân lên, mà hắn tại đám mây trôi sâu. Những nghị luận kia với hắn mà nói đã mười phần xa xôi, không thể để cho trong lòng của hắn lên nửa điểm gợn sóng. Thanh Vân môn sơn môn, cuối cùng thấy ở xa xa. Kế Minh một mắt liền nhìn thấy, Thanh Vân môn đỉnh núi, có một người yên tĩnh đứng vững. Mặt mũi người nọ Kế Minh chưa bao giờ thấy qua, nhưng Kế Minh lại biết rõ, đây là Thiên đạo. Thiên đạo nhìn xem Kế Minh một đường trì hành mà đến, mặc dù biết rõ Kế Minh thực lực bây giờ viễn siêu chính mình, nhưng lại không hoảng hốt chút nào, đơn giản là hắn có bảo hộ tự thân sức mạnh. Tại gần tới Thanh lúc, Kế Minh tòng long bảy xuống, một đạo tật phong bộ phía sau, đã đứng vững ở trên Thiên đạo chi phía trước, chắp pháp du đâu. Đây là Kế Minh hỏi câu nói đầu tiên. Thiên đạo chỉ là lúc đầu, có chuyện gì, ngươi cứ tìm ta liền đủ. Kế Minh nghe vậy cười ha ha một tiếng, nghĩ không ra, ngươi cũng sẽ đối với mình cậu như thế để ý. Thiên đạo mỉm cười, cũng không đáp lại. Nhìn hình dạng của ngươi, tựa hồ cũng không sợ ta. Kế Minh hơi nghi hoặc một chút. Thiên đạo ánh mắt trông về phía xa, ta là thế gian chúa tể, lại cần phải đi sợ ai. Nghe được câu này, Kế Minh mỗi ngày đạo thần tình lạnh lùng, giống như trước đây hắn lần thứ nhất mỗi ngày đạo nhập thân vào Trắc Pháp Du trên tân lúc tình hình, lại hồi tưởng đạo trưởng lâu đến nay đối với thế gian bất kỳ chuyện gì hững, đạo Nhắc tới cũng là, ngươi được xưng Tiên đạo, kỳ thực bất quá là người khác chế tạo ra không phải sinh mệnh vật chất, không thể nói là thất tình dục dục, tự nhiên cũng liền không thể nói là cái gì sợ. Bất quá, ngươi vừa mới lần kia lý do thoái thác, xưng mình là thế gian chủ thể, lừa một chút thường nhân có lẽ còn có thể, ở trước mặt ta nói những thứ này, thực sự quá được cười. Thiên đạo ánh mắt cuối cùng rơi vào kế mình trên mặt, dường như là bởi vì kế mình một phen đối với hắn có chỗ xúc động, hắn mở miệng nói, ta mặc dù không có thất tình dục dục, nhưng là bởi vì ta muốn so các ngươi những người này cao cấp hơn, cũng không cần đi biết cái gì gọi là sợ, cái gì gọi là đau đớn. Chỉ cần chúa tể trên đời luân hồi, vậy thì đủ. Kế Minh lắc đầu, đột nhiên nhớ tới kiếp trước nào đó trong bộ phim lời kịch kinh điển, lời nói này bây giờ đặt ở Thiên Đạo trên thân thực sự quá phù hợp bất quá. Bất quá Kế Minh cũng không có đem nó nói ra, chỉ là lại hỏi lần nữa, chắc pháp dư ở đâu? Thiên Đạo trầm mặc, rõ ràng vẫn như cũ không chịu mở miệng. Kế Minh quay người nhìn về phía sau lưng chân Long, "Tiền bối, còn xin đem Thanh Vân Môn bên trên, hóa thần trên tu sĩ đều thay ta tìm ra, với ta có tác dụng lớn." Đầu rồng hơi phủ, chợt hai mắt khép hở. Sau ba hơi thở, Thanh Vân Môn phía dưới bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh bay ra, sắc mặt bọn họ sợ hãi. Toàn thân tứ chi mở ra, nhìn mười phần cứng ngắc, vậy mà không cách nào khống chế thân thể của mình, chờ bọn hắn lại nhìn thấy trên ngọn núi Kế Minh cùng Trần lòng, trong thần sắc sợ hai thì càng cái gì mấy phần. Kế Minh ánh mắt từ nơi này, một số người trên thân vút qua, cuối cùng chỉ rơi ở trong đó một cái trên thân thể người. Kế Minh mở bàn tay, khu động thần thông đem chắc phát Du vụ một cái trong tay. Tại trong lúc này, Thiên đạo cũng chưa hề đủ tới, chỉ vì hắn bây giờ đã biết, chính mình tuyệt không phải Kế Minh đối thủ. Kế Minh đem chắc phát Du một cái ném ở dưới chân, không có nhìn cách đó không xa rơi xuống đất khắc hóa thần, chỉ tối đầu nhìn xem Chấp Pháp Du, đạo, Chấp Pháp Du Cho đến ngày nay, ngươi có từng hối hận trước đây đối ta bất công? Chắc Phác Du không dám ngẩng đầu, thần sắc sợ hãi. Nàng mặc dù có địa vị cao nhiều năm, cảnh giới cũng đặt tới hạ giới đỉnh phong, nhưng nói cho cùng, giúp khí cũng không tính rất tốt, cho tới nay đều chẳng qua là dựa vào lấy thiên đạo cậy vào, mới dám tự xưng thế gian đệ nhất người. Bây giờ, mấy ngày liền đạo, liền một đám tiên nhân đều không phải kế minh đối thủ, chắc Phác Du đối với kế minh tự nhiên sinh ra tâm mang sợ hãi. Kế Minh túi đầu nhìn xem nàng, cũng không lập tức động thủ đem hắn giết, mà làm mở ra tiên phủ. Trác Du, một đạo thanh âm thanh thủy vang lên, là một phủ nữ. Trác Pháp Du toàn thân run nhẹ nhẹ, chầm rãi ngẩng đầu, Diệp Ba Thanh Thương. Diệp Thanh Thương đứng tại kế minh bên cạnh thần, nhìn Liễu Kế Minh một mắt, trong lòng tràn đầy cảm kích, minh bạch hôm nay chàng diện này là kế minh cố tình làm. Nàng trợ thật dài một tiếng, chắc Pháp Du, trước tiên ngươi ta cũng là bạn bè tốt, không ngờ tới, cuối cùng hại ta chịu ngàn năm giam giữ cực khổ cũng là ngươi. Nếu không phải ta cuối cùng tại con trai thành chôn xuống biến mất thiên đạo dò xét Trác Pháp, liền tính mệnh cũng khó bảo đảm." 661 chương 661, Trác Pháp Du cái chết phía dưới Trác Pháp Du chỉ là túi đầu, đồng thời tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Làm như thế nào xử trí nàng? Kế Minh vẫn đạo. Diệp Thanh Thương giữ im lặng, cảm thấy có chút do dự. Chắc Phác Du đông nhiên lấy đầu đập đất, phanh phanh lên tiếng, "Hôm nay, thả ta một mạng a." Gặp tình hình này, Diệp Thanh Thương thật sâu nhắm mắt lại, đáy lòng ngược lại thất vọng càng lớn, nàng năm đó cùng Chắc Phác Du quan hệ vô cùng tốt, chỉ cảm thấy ý hợp tâm đầu, hôm nay gặp lại Chắc Phác Du cái này tham sống sợ chết bộ dạng, cùng nàng trong ấn tượng Chắc Phác Du có thiên đại khác biệt. Nàng lại mở to mắt, ngược lại có chủ ý, "Giết nàng a." Kế Minh khẽ đầu, hắn cùng Diệp Thanh Thương sớm chiều ở chung, biết Diệp Thanh Thương đây là có chút thất vọng. Huyền Phật kiếm nơi tay, Kế Minh huy kiếm qua. phốc phốc, một quả đầu lâu liền như vậy bay trên trời, bị tiên huyết vọt lên, lật ra hai cái té ngã vừa mới dừng lại. Chắc pháp du trùng hai con mắt to lớn, tu hành giới một đời cự kiêu liền như vậy mất mạng, chết bởi vô danh. Diệp Thanh Thương bị Kế Minh thu hồi lại tiên phủ, hắn nhìn về phía trên ngọn núi ngồi xổm chư hóa thần cường giả, "Đạo, ta hôm nay quay về, chính là tới hủy diệt Thanh Vân Môn. Sau ngày hôm nay, Thanh Vân Môn liền sẽ xóa tên khỏi thế gian, các ngươi cứ việc đi tự tìm sinh lộ." Nói xong một câu nói, Kế Minh dừng một chút, lại cảm thấy cần bổ sung thứ gì, vì vậy nói, "Lần này thượng giới bên trong người hạ giới nhường tất nơi nhận hết gặp chất trở, thiên địa linh khí cũng tất cả đều hỗn loạn, hết thảy đều là thanh vân môn tội lỗi. Bởi vậy, các người cũng không cần cùng ta nói cái gì thanh vân môn là danh môn chính phái, cũng không cần nói thanh vân môn quá khứ chiến công. Hắn nói xong lời nói, quay người đang muốn hướng thiên đạo bàn lại nói chuyện, phía dưới hóa thần bên trong, đột nhiên có một người cười lạnh một tiếng, "Đạo, Kế Minh." Kế Minh nghiêng người nhìn hắn, chỉ thấy là một cái dâu tóc bạc phơ lao đầu. Lao đầu ánh mắt âm độc, cao giọng nói, "Kế Minh, ngươi hôm nay tới ta thanh người, là thực lực sở trí, hạ tất cho mình bộ những cái kia đường hoàng lý do." Ta Thanh Vân Môn đi qua đem yêu tộc ngăn ở thế gian thành trì bên ngoài, chiến công ai có thể so sánh. Hiện tại đem ta Thanh Vân Môn hủy diệt, chỉ là vì bản thân tư dục thôi." Ông. Lời của hắn còn chưa nói xong, kế minh trong tay huyền Phật kiếm đã sáng lên một đạo kiếm quang sáng chói, thẳng đến lao đầu mà đi. Ách Lao Đầu Câu nói kế tiếp dấu vào trong cổ họng, đồng thời chỗ cổ xuất hiện một đầu tinh tế tơ máu, tiếp lấy đầu liền hướng phía dưới vọt tới. Một kiếm này tới quá mức nhanh chóng cùng sắc bén, nhường Lao Đầu Câu nói kế tiếp cũng lại nói không nên lời, liền vết thương nơi cổ, cũng tại đầu người rơi xuống sau đó mới phun ra tiên huyết. Giếng người, huyền Phật kiếm thuộc về kiếm. Kế Minh lúc này mới nói, người ở chỗ này đều từng tham dự qua lùng bắt hành động của ta. Ta nếu có tâm, hôm nay Thanh Vân Môn không có mấy người xuống nổi. Nhớ kỹ, ta không cần đối với các người giảng giải cái gì. Hôm nay, Thanh Vân Môn Sơn môn không còn, đây là ta một lần cuối cùng nói, các người tất cả tìm sinh lộ, muốn chết, cứ việc lại tới tìm ta. Ta giết không bao giờ hết người trong thiên hạ, lại giết đến tận mây xanh người. Lời này vừa ra, sát ý lâm liệt, cả kinh trên núi chim bay hết lên. Đi thôi." Kế Minh lên tiếng nữa. Đặt ở chúng hóa thần trên người chân long uy thế liền liền như vậy bùng ra. một đám hỏa thần riêng phần mình đối mặt, quay người liền hướng nơi xa chạy trốn, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy giận mà không dám nói phẫn hận. Ở nơi này trong đó, Thanh Vân Môn đệ Tam Thái thượng là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn sớm đối với chắc Phác Du cách làm có chút phản cảm, cảm thấy Thanh Vân Môn đã không phải năm đó Thanh Vân Môn, bây giờ nhìn chắc Phác Du chết ở trước mắt, dù cho thọ tử hồ bi, đối với kế minh lại vẫn cứ không có gì hận ý hắn, túi đầu nhìn một chút dưới chân càng ngày càng xa Thanh Vân môn môn, than một tiếng, không tiếp tục trở về phủ của mình một chuyến, trực tiếp hướng nơi xa bay đi, sau này, thế gian lại không Thanh môn, cũng không còn Môn đệ Tam trên non núi, lại một lần chỉ còn lại Kế Minh cùng Thiên Đạo. Nếu như ta ngờ tới không tệ, thượng giới người nhất định sẽ lại đến đây đi. Kế Minh đạo. Thiên Đạo hờ hững, đáy mắt trố sâu lại có trào phúng, ngươi đổ sát mây ảnh chân nhân cùng 16 thượng tiên chuyển đã chuyển vào thượng giới. Thượng giới tức giận, trong vòng 3 ngày, tự nhiên sẽ có thực lực mạnh hơn thượng tiên đến đây chém giết ngươi. Kế Minh gật đầu một cái, các ngươi tiếp dẫn thượng giới người trận pháp ở nơi nào? Thiên Đạo cười lạnh, ngươi chẳng lẽ là cho là, bây giờ thực lực mạnh với ta, liền có tư cách để cho ta vì ngươi làm việc sao? Nói chuyện, trên mặt hắn hở hững cấp tốc rút đi, hai mắt linh động cùng trên thân chuyển ra uy áp cũng cấp tốc rút đi, chỉ có bờ môi khẽ nhúc nhích, phía hô hâm thanh chuyển ra, ta chính là vô hình vô tướng thiên đạo, cho dù cảnh giới của người cao thâm, lại không cách nào bắt được ta trần thân, càng không cần nói giết ta. Kế Minh nhìn xem hắn, biết hắn đây là muốn bỏ qua trước mặt bộ thân thể này thoát đi. Tại trong lúc này, Kế Minh chỉ là đưa tay, trong hư không phát hỏa một tấm lửa, một tiếng nhẹ đốt phía sau đánh vào thiên đạo thể nội. Phía trước nam tử trong mắt hở hững cùng uy áp lại cấp tốc trở về. Kế Minh ta nhận qua phó hoàng ngựa thừa, muốn bắt ngươi một cái nho nhỏ thiên đạo. chỉ là dễ như trở bàn tay. Thiên đạo tựa hồ có chút phẫn nộ, ít nhất trong giọng nói xuất hiện một tia ba động, nhưng lại như cố hờ hững, hắn nói, coi như ngươi có thể để cho ta ở lại đây có thể sát bên trong, cũng căn bản không cách nào dễ ta. Ta nếu là chết, thế gian luân hồi sẽ sụp đổ, hết thể trật tự cương thường luân lý cũng sẽ xảy ra vấn đề. Ngươi cho rằng ta thân là thiên đạo, vài vạn năm bên trong liền thật sự cái gì cũng không biết đi làm sao. Kế Minh thấy hắn lời nói này nói đến chắc chắn, một chút suy nghĩ, minh bạch đây mới là thiên đạo cho tới nay chân chính cậy vào. Nhưng Kế Minh trầm mặc một lát sau, đạo ta tại nữ đế trong điện tịch từng gặp liên quan tới thiên đạo ghi lại, căn cứ vào nữ đế thuật, cái gọi là thiên đạo, bất quá là một loại nào đó quy định quy tắc sinh vật trí năng, bọn chúng ngay từ đầu vốn không có cá thể ý thức, nhưng mà đi qua vô số năm diễn sinh tiến hóa phía sau mới có cá thể ý thức sinh ra. Nếu như ta không giết người, nhưng đưa ngươi ý thức xóa đi, chỉ để lại quy tắc, với cái thế giới này hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì a. Thiên đạo trên mặt hờ hướng từ một khắc này bắt đầu cuối cùng dần dần tiêu mất, cuối cùng hiện lộ ra ba phần vẻ sợ hãi. Kế Minh, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt Thiên đạo giọng nói. Kế Minh gặp một lần hình dạng của hắn, thì biết rõ chính mình ở tới không tệ. Hắn nghĩ nghĩ, không có lập tức làm như vậy, khẽ vươn tay đem hắn ném vào mang bên mình tiên phủ bên trong. 662 chương 662, Thanh Vân Môn hủy diệt Thanh Vân Môn một chỗ hang đá trong không gian. Kế Minh đừng ở một tòa trận pháp thật to phía trước, ở tòa này trận pháp bốn phía, có thể rõ ràng mà người được quấn chưa tan đi đi đầy đập mùi máu tươi. Chắc pháp dù vì để cho Thanh Vân Môn thống trị thế gian, thật sự chính là hao tổn tâm huyết. Kế Minh thở dài, nơi này âm hồn mấy bạn, bọn hắn không chỗ có thể đi, xem ra khi còn sống cũng là nguyên anh tu sĩ, cũng đều hẳn là Thanh Vân Môn đệ tử. ẻ e rằng nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến, chính mình cuối cùng sẽ chết tại chính mình tay của người bên trên. Kế Minh trong lòng đổ đối với mấy cái này người đã chết có chút thông cảm, trong bọn họ không thiếu đối với Trác Phác Du hâm mộ kính ngưỡng người, kết quả vừa vặn chết ở trong tay của nàng. Hắn nhìn trước mắt còn tại dần dần vận chuyển Trác Phác, thẩm nghĩ trong lòng, căn cứ Thiên Đạo nói tới, thượng giới người còn có 3 ngày liền sẽ đến lần nữa, theo lý thuyết, ta còn có thời gian 3 ngày có thể chuẩn bị. Chỉ là không biết, lần này tới tu sĩ lại là cảnh giới gì. Ta thu được phó hoàng nữ đế truyền tụng, lại có hay không truyền vào thượng giới. Vạn nhất lần này thượng giới xuống là Đại La Kim Tiên Cựu tầng cường nhân, ta phải nên làm như thế nào ứng đối? Suy nghĩ rất lâu, Kế Minh cuối cùng chán nản cúi đầu, nếu như thượng giới tới thật là Đại La Kim Tiên Cựu tầng cường nhân, vậy hắn cũng chỉ có thể nền cổ đại giết, không cần phản kháng. Chân Long cảnh giới Kế Minh đã hỏi, là Đại La Kim Tiên tầng 3. Căn cứ Chân Long nói tới, đến rồi Đại La Kim Tiên cảnh giới, mỗi một tầng thực lực đều chênh lệch cực lớn. Nó tuy là Đại La Kim Tiên, nhưng nếu thật sự có Đại La Kim Tiên Cựu tầng cường nhân đi tới hạ giới, nó liền tuyệt đối không phải đối thủ, thậm chí không phải địch thủ định. Nhưng vô luận như thế nào, Trở giới người tới ta đều tất yếu nghênh địch. Thượng giới người, chờ hạ giới đám người như heo cậu, bọn hắn một khi hạ giới, tất phải sinh linh đồ thán. Ta bây giờ đã là hạ giới người mạnh nhất, ta nếu không đứng ra, ai còn có thể vì thường sinh nữ sinh? Từ hang đá không gian sau khi rời đi, Kế Minh đi tới Thanh Vân Môn chính điện trên nọ núi. Lúc này Thanh Vân Môn đệ tử đã thu đến phía trên trường lão mệnh lệnh, bị riêng phần mình thôi việc. Thanh Vân Môn chúng đệ tử đang nhanh chóng phân tán bốn phía, Phạm nhìn thấy Kế mình người như Kế Minh gặp tình hình này cảm thấy thâm nghĩ, không nghĩ tới ta đi đến hôm nay, cũng cuối cùng trở thành trong truyền thuyết người người tránh né đại ma đầu. Hoàn toàn chính xác, kế minh từ tu hành đến nay, từ Thái Huyền tông đến Thanh Vân môn, tại những này danh môn chính phái trong tay đều gây ra đại họa, ngược lại là cùng ma tông, cùng âm tỳ rất thân cận. Lại thêm hắn làm việc quái đản, để cho người ta luôn cảm thấy hỉ nộ vô thường, thế là không giải thích được trở thành đại ma đầu. Chỉ có đến rồi cảnh giới nhất định nhân ta biết, bây giờ trên đời thường sinh sinh tử, sau này đều phải dựa vào kế minh một người duy trì. Chỉ tiếc, thế gian độ kiếp trên cường nhân thực sự quá ít. Tại Thanh Vân môn bên ngoài tránh điện nhìn rất lâu, kế minh bật cười lớn, ta vốn là thế ngoại khách đến thăm, cùng thế giới này không hợp nhau cũng là chuyện bình thường. Ở chỗ này tự thương tự cảm tính là gì? Hán phi thân lên, thôi động linh lực cất cao giọng nói, hôm nay, thanh vân môn bị ta kế minh một người hủy diệt. Sau này, thế gian không còn mây xanh đệ tử. Một giọng nói này trực tiếp chuyển khắp thế ngoại, vô số trung tiểu môn phái, bao quát trăm vạn giảm bên ngoài yêu tộc, cũng biết tích có thể nghe. Có người tán thưởng, bà khí tuyệt luân. Đại trượng phu, làm như thế. Trong lúc bất chi bất giác, kế minh mặc dù trở thành ma đầu, nhưng cũng trở thành rất nhiều người thần tượng. Kế minh rời đi thanh vân môn, thẳng đến Phong Đô. Bây giờ, thanh vân môn bên trên có khác một đạo trận pháp, thượng giới người chính là thông qua nơi đây trận pháp chạy đến." Căn Thứ Thiên đạo nói tới, ba ngày sau, Thanh Vân môn bên trên, còn đem có thượng giới người xuất hiện. Kế Minh đem Thanh Vân môn chỗ đã thấy tình huống nói cho thành chủ. "Thành chủ vấn đạo, vì cái gì không đem cái kia trận pháp phá hư?" Kế Minh lắc đầu nói, "Ta lúc đó cũng nghĩ như vậy, chỉ tiếc ta về sau cẩn thận nhìn nhìn mới phát hiện nơi đây trận pháp càng là trực tiếp xuyên thẳng qua luân giới, ta nếu đem hắn phá hư, chỉ sợ trăm vạn giặm bên trong sinh linh đều đưa chết đi, bao quát chúng ta cũng có lo lắng tính mạng." Thành chủ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, thượng giới lần tiếp theo người tới, chỉ sợ cảnh giới sẽ càng mạnh hơn. Ta cũng là vì chuyện này mà đến." Kế Minh nói chuyện, từ tiên phủ bên trong lấy ra một cái rất giống kỳ lân dị thú, "Đạo, thành chủ, cái kia trận pháp còn có 3 ngày mới có thể người tới. Cái này ba ngày thời gian, ta muốn đi một chuyến nữa tiên mộ tu hành. Trong vòng 3 ngày, chỉ sợ ở thành chủ tiến đến thủ một chút. Con thú này chính là con ác thú cùng kỳ lân chi tử, kim tiên cửu tầng. Ngài mang theo nó đi một chuyến thanh vân môn, nếu có cái gì biến cố, nó liền sẽ lập tức cho ta biết." 663 chương 663, đi nhờ và kế minh bên trên thành chủ trong lòng biết kế minh là lo lắng cho mình ăn nguy, mới có thể nhường dị thú đi theo chính mình cùng nhau đi tới, cảm thấy hơi ấm. Hắn cũng tự hiểu tự thân tình huống hiện tại thực sự không đủ để ứng đối thượng giới người tới, bởi vậy cũng không tự tuyệt. Kế minh đem chính mình phải nói sự tình đều nhất nhất ra phó, ngược lại từ âm ti rời đi, đi đến chân trời xa lơ lửng tiên mộ bên trên. Rời đi âm ti phía sau, kế minh ngực một hồi nhúc đích, một cái nho nhỏ bác Mỹ từ trong ngực hắn chui ra, trực tiếp nhảy đến trên vai của hắn Một khi xuất hiện, bác Mỹ gật gù đáp ý, khó trách thượng giới người xưng tu sĩ của giới này vì tội dân, nơi đây linh khí có phần quá mỏng manh. Trước kia ta đã từng cùng nữ đế tại mỗi cái hạ giới xuyên thẳng qua, cũng chưa từng gặp qua như thế cần cõi chỗ. Kế Minh trong lòng khẽ động, vấn đạo, thượng giới linh khí, chẳng lẽ muốn xóa so hạ giới nồng hậu dày đặc rất nhiều? Bác Mỹ rũ ra móng sau dò gãi gãi cổ của mình, khẽ mắt nói, "Đương nhiên, muốn nồng hậu dày đặc há lại chỉ có từng đó gấp 10." Nói đến vừa mới tại âm ty bên trong thấy qua cái kia quá thượng giáo chủ, thiên tư cũng đích sắc không tệ, lại có thể ở loại địa phương này tu hành đến thiên tiên cảnh giới. Nếu là ở thượng giới, Có mỗi cái tông môn tại Nguyên phụ tá, e rằng có trở thành đại la tư chất. Đại la kim tiên, đó là thượng giới ngàn vạn trong tu sĩ mới có thể xuất hiện một cái đại nam giả. Thượng giới địa vực rộng rãi, là nơi đây hạ giới gấp mấy trăm lần. Trong đó, chỉ cần có kim tiên tu vi, người tu hành liền có 10 vạn năm trở lên tuổi thọ. Thượng giới người tu hành, thiên tiên thiên vô số kể, kim tiên cũng có trăm vạn giả chúng, hết lần này tới lần khác đại la kim tiên vẹn vẹn có 1 2 vạn. Tại thượng giới rất nhiều trong thế lực, chỉ cần có đại la kim tiên trấn, cũng đã không coi là nhỏ thế lực. Kế Minh lập tức minh bạch đại la kim tiên thấy, nhất thời có chút sợ hãi phục. Hắn sớm biết quá thượng giáo chủ tư chất vô cùng tốt, lại không nghĩ rằng sẽ hảo đến loại trình độ này. Bất quá, kế minh cũng nhất thời minh bạch hạ giới cùng thượng giới khác nhau, trong lòng nói thầm, xem ra vô luận thế giới nào, càng đi chỗ cao đi, người ưu tú liền càng nhiều. Cùng kiếp trước cầu học một dạng, từ tiểu học sơ trung, mai cho đến cao trung đại học, gặp việc đời càng nhiều, thấy cường nhân càng mạnh. Không bao lâu, kế minh lại lần nữa đi tới tiên mộ. Lần này, hắn xe nhẹ đường quen, rất mau tiến vào tiên mộ chính điện. Hiện tại hắn tiếp thu nữ đế truyền thừa, đã có thể được xem tiên mộ chủ nhân, cùng lần trước đến chỗ này lúc tâm cảnh hoàn toàn khác biệt. Lần nữa tiến vào tu hành không gian lúc kế minh cũng không lập tức nhập định ngược lại đem thiên đạo từ tiền phủ bên trong ném đi ra hắn sở dĩ không có ở ngoại giới đem thiên đạo thu phục chỉ là bởi vì thời gian quá mức hàng chỉ sợ bởi vì thu phục thiên đạo thời gian quá lâu mà chậm chễ tu hành vì thế thiên đạo cũng không thuộc về thế gian sinh linh cho nên có thể đủ tiến vào nơi đây không gian thiên đạo sau khi rơi xuống đất ngắm nhìn một phía kể từ nghe được kế minh nói muốn xóa đi hắn ý thức tự chủ trong lòng của hắn liền có chút thất phòng đây là địa phương nào kế mình cũng không đắp lại chỉ khép hở hai con người lại khi mở mắt ra Một cái tiểu đỉnh liền từ nơi mi tâm của Hàn Mai ra. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Kế Minh sát ý lâm nhiên, lấy hoa hạ đỉnh đối phó tiên đạo, là Kế Minh ngay từ đầu cũng đã nghĩ tới biện pháp. Sáu sáu phong đô thành chủ theo Kế Minh lời nói đi tới Thanh Vân môn bên trên, bên cạnh mang theo dị thú, một đường phi nhanh như gió như điện. Khi thấy Thanh Vân môn trong hang đá trận pháp lúc, trong lòng không khỏi lại một trận phẫn nộ. Trận pháp du hoàn toàn chính xác đã tổ hỏa nhập ma pháp trồ, lại nhường đồng môn thân, thượng giới tới đây sát. Lúc này, âm đi bên trong náo nhiệt vô cùng. Từ nghe Đế Cổng Thành xuất hiện ở thế gian, Âm Ty liền trở thành rất có truyền kỳ tính chất chỗ, đông đảo người tu hành đối với Âm Ty đều có chỗ ngờ tới cùng tò mò, liên quan tới Phong Đô thành chủ thân phận cũng chúng thuyết phân vân, dù sao không phải là người người đều có thể tiếp xúc đến dạng này bí mật. Nhưng cho tới nay, tu hành giới cực ít có người thật sự sẽ đến đến Âm Ty, chỉ vì nhân tộc cho tới nay quan niệm cũng là không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, chỉ cần không phải nhân tộc, còn lại tộc loại đều không đủ lấy tín nhiệm, huống chi Âm Ty bên trong là làm người kính nhi viễn chi quý tộc đâu. Quá thượng giáo chủ nhìn xem thành nội không ngừng tràn vào người, có chút xấu muộn. vẹn vẹn trong vòng một ngày, Âm Ty bên trong tới rất nhiều thanh văn môn người, tuyên bố muốn đi nhờ và Âm Ty. 664 chương 664, đi nhờ và Kế Minh bên trong những người này tới mục đích, quá thượng giáo chủ căn bản không cần nghĩ lại liền có thể minh bạch. Bây giờ thanh văn môn hủy diệt, lại nghe đồn thượng giới người còn có thể lại đến, thiên địa hạo đã còn chưa an ổn, loại tình huống này, chỉ có Âm Ty là an toàn nhất. Dù sao, Âm Ty cùng Kế Minh quan hệ người người có biết. Giáo chủ, Âm Ty bên trong đã không dung những người khác tiến bảo. Quá thượng giáo chủ trước mặt, một cái quý tộc sai dịch đạo. Phong đô thành chủ trước khi rời đi đã, đã thông báo Lại quá thượng giáo chủ tạm thời quyết định hết thể sự việc. Quá thượng giáo chủ nhữ mày chấm ngâm chốc lát, đối với Sai Dịch Đạo, người tạm thời đi trước thành nội, ta tự sẽ cùng thành chủ thương lượng. Sai Dịch nghe vậy lui ra. Không bao lâu, trong phủ thành chủ xuất hiện một đạo chuyên âm, đang tới từ ở quá thượng giáo chủ. Hôm nay vào thành, Hóa Thần trên đạo hữu tới một chuyến phủ thành chủ. Đạo này truyền âm vừa ra, trong phủ thành chủ không bao lâu liền đứng đầy người. Dĩ vãng tại cái khác chốn khó gặp Hóa Thần đại năng giả, bây giờ tại âm ty ngược lại như người thường khắp nơi có thể thấy được. Quá thượng giáo chủ nhìn xem những người này có chút đau đầu, trầm ngâm chốc lát phía sau, đạo là Thanh Vân môn đệ tử, đứng ở bên trái, không phải Thanh Vân môn môn nhân, liền đứng ở bên phải. Rất nhanh, một đám hóa thần cường giả đều sắp xếp đi đội, ở giữa không có bất kỳ người nào có dị nghị. Bọn hắn hiện tại cũng rất rõ ràng, mình tại địa phương khác mặc dù danh xương đại năng, nhưng mà tại kế minh cùng phong đô thành chủ trước mặt, tựa như cùng người bình thường, cũng không phải bọn họ địch. Liền xem như trước mắt quá thượng giáo chủ, muốn giết bọn hắn cũng không phải là việc khó. Bọn hắn quả thực là bị Tế Minh hồn qua giết một đám tiên nhân uy thế hù dọa. chủ nhìn trước mắt chưa hai nhóm tu sĩ, đứng ở bên phải vẹn vẹn có hai người, còn lại tất cả mọi người đều ở đây bên trái. Theo lý thuyết, cái này người cả phòng, chỉ có hai người không phải thanh văn môn nhân. Hai người các người, lưu lại đi. Quá thượng giáo chủ đạo. Hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, mang "Margon." Bọn hắn biết, như thượng giới thật sự còn sẽ có tiên nhân đến, lấy thực lực của bọn hắn thực sự khó mà ngăn cản, chỉ có thể phụ thuộc vào âm đi. Xem như hạ giới bên trong cảnh giới tột cùng nhất nhóm người kia một trong, bọn hắn so tu sĩ tầm thường phải biết càng nhiều bí mật, cũng tiếp xúc đến liên quan tới thiên đạo đủ loại bí mật, hết lần này tới lần khác tại đối mặt thiên địa đại biến lúc không có bảo hộ thực lực bản thân, đây cũng là bọn hắn so với người bình thường càng lớn bi ai. Tiếp đấy Quá thượng giáo chủ nhìn về phía bên trái một đám người, khẽ cau mày nói, "Các người, có từng lùng bắt qua Kế Minh?" Lập tức, một đám người bắt đầu hơi hơi ồn ào. Bọn hắn đã minh bạch quá thượng giáo chủ ý tứ. Quá thượng giáo chủ cũng không định cất dấu ý nghị của mình, thẳng thắn đạo, "Hôm nay đơn thì, kỳ thực cũng muốn rượi vào Kế Minh bóng mát, thậm chí, liên quan tới toàn bộ giới này sinh linh sinh kế, cũng muốn hết cậy vào Kế Minh một người. Nếu các người bên trong có người từng đối với Kế Minh ra tay, tại hắn nhỏ yếu lúc từng cùng hắn từng có ăn tết, liền không cần lưu ở nơi đây." Thành vân môn trong đám người, rất nhiều người hơi biến sắc mặt, chỉ có chút ít mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một người vượt qua đám người ra, hướng quá thượng giáo chủ thật sâu cúc cúi lễ, "Đạo, giáo chủ, cho ta nói vài lời." Quá thượng giáo chủ đạo, người nói, Người kia nói, bọn ta xác thực từng đối với Kế Minh ra tay, nhưng ngài phải biết, trước đây chúng ta cùng Kế Minh không oán không kỷ, thật sự là bởi vì thân ở thanh văn môn, bởi vậy không thể làm gì." Ngài như nguyện ý tại Kế Minh trước mặt vì bọn ta nói tốt vài câu, lưu chúng ta tại Âm Ty, sau này nhất định giúp cùng tận tụy. Lời nói này cũng coi như hiểu chi lấy lý, mỗi một câu nói đều nói phải là khách quan tình huống, coi như quá thượng giáo chủ cũng tìm không ra tật xấu gì. Nhưng quá thượng giáo chủ chỉ là lúc đầu Ý cự tuyệt rất rõ ràng. Người kia hít sâu một hơi nói, "Giáo chủ, thật chẳng lẽ không thể cho chúng ta một con đường sống sao?" Quá thượng giáo chủ thở dài nói, "Không phải ta không cho các ngươi sinh lộ, tha thứ ta nói thẳng, nếu ta là Kế Minh, hôm qua đi đến Thanh Vân một lúc, liền sẽ đem tất cả lùng bắt qua ta người tàn sát hầu như không còn. Các người cũng là tu hành ngàn năm nhân, hẳn là minh bạch, tại tu hành giới cũng không có chính ta. Trước đây Thanh Vân môn thế lực lớn nhất, bởi vậy đem không muốn dựa vào hắn tất cả tông môn định nghĩa là tà ma ngoại đạo. Bây giờ Kế Minh là thế gia người thật mạnh, hôm nay chỉ cần hắn một câu nói, chúng ta liền có thể lần nữa phân chia." Chúng chi là mấy người tính mệnh. Ta bây giờ sở dĩ có thể phụ thuộc vào Âm Ty, đơn giản là trước kia không có đối với Kế Minh bởi tận giết tuyệt, dù cho môn hạ đệ tử đối với Kế Minh có nhiều đắc tội, ta cũng đều từng cái bù đáp. Người kia không nói gì rất lâu đạo, ý của thành chủ là ba Kế Minh có ý định lại sáng tạo đạo thống. Quá thượng giáo chủ lúc đầu, ta cũng không phải là ý tứ này, chỉ nói là, hắn thực lực hôm nay không người biết được, thế gian quy tắc cũng là hắn định đoạn, các người đã từng đắc tội hắn, hơn nữa liên quan đến sinh tử. Âm thi liền không thể có dung thân của các ngươi chỗ. Nghe nói hắn lời nói này, thanh vân môn một nhóm người bên trong, ánh mắt của mọi người rất nhanh ngẩm đạm đi. Quá thượng giáo chủ lại nói, "Bất quá, Kế Minh tất nhiên tại Thanh Vân môn bên trên thả các người, vậy liền sẽ không tiếp tục truy cứu tội lỗi của các người. Các người nếu thật hữu tâm dựa vào, ta ngược lại có một biện pháp để các người làm mặt cùng Kế Minh trò chuyện chút chuyện này." Mấy người vừa mới ảm đạm thần sắc lại một lần bày ra, vô luận như thế nào, chỉ cần còn có biện pháp, vậy liền còn có đường lui. Sáu sáu Hoa Hạ đỉnh quả nhiên có đối phó thiên đạo biện pháp. Nhìn lên trời đạo thể sắc bên trong có tí tim màu trắng trạng thái xương ngũ vật chất tiến vào Hoa Hạ đỉnh, Kế Minh đã yên tâm. Cho tới nay, Hoa Hạ đỉnh hoặc là không xuất thủ, chỉ cần ra tay liền tất có kỳ dị. Thiên đạo thể sắc bên trong truyền gia tiếng thảm, cuối cùng thay đổi cho tới nay hờ hững, trong thần sắc ngoại trừ sợ hãi chính là đau đớn. Kế Minh, Người hôm nay tha ta. Tha ta sau đó, ta liền đối với người nghe lời giám giáp, tuyệt sẽ không phản loạn. Thiên đạo cầu xin tha thứ. Kế Minh chỉ yên tĩnh nhìn xem hắn, trong lòng còn có chút thốn thức. Hồi tưởng lần thứ nhất biết được thiên đạo tồn tại, lúc đó trong lòng chỉ kính sợ vô cùng, cho tới bây giờ nhìn xem hắn không chịu được như thế, đáy lòng đông nhiên ra nhiều một loại hiểu ra. Trên đời này vô luận sinh linh gì, chỉ cần có một phần linh trí, thì nhất định sẽ sợ hãi và đau đớn. Cho tới nay, hắn lộ ra lạnh lùng Một mặt là quen thuộc sở trí, một mặt khác là đối nhân tâm coi thường thôi. Nếu để thế gian mọi người thấy, bọn hắn một mực tín ngưỡng Thiên đạo thật không ngờ không chịu nổi, không biết sẽ là cái gì tâm tình. Thiên đạo tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại, từ lúc mới bắt đầu kịch liệt liền yếu đất. Thẳng đến cuối cùng, bộ dạng này thể sắc giống như như con rối, hai mắt cuối cùng đã mất đi linh động, chỉ có màu sắc sặc sỡ kia sáng đang lưu động. Từ giờ phút này bắt đầu, Thiên đạo liền sẽ không có gì linh trí cùng ý thức tự chủ, chỉ còn lại luân hồi trật tự. Hai ngày phía sau, Kế Minh tử tu hành không gian đi ra. Bác Mỹ đang chán đến chết mà ngồi xổm ở ngoài cửa. Đột nhiên nghe được tiếng cửa mở ra, lập tức ngẩng đầu. Kim Tiên 6 tầng. Bác Mỹ như bị đã giẫm vào cái đuôi, kinh hô một tiếng. Kế Minh hai mắt thần quang vận vật, chỉ khẽ gật đầu, cả người tinh khi thần, cùng tiến vào phía trước hoàn toàn khác biệt. Bây giờ, hắn mới là thực chí danh quy hạ giới người mạnh nhất, coi như Phong Đô thành chủ cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. 665 chương 665, đi nhờ và Kế Minh phía dưới Kế Minh vui sướng trong lòng không ngừng, đột nhiên nghĩ đến, bên cạnh bác Mỹ một ngụm liền có thể nói ra cảnh giới của hắn hôm nay, há chẳng phải là nói rõ Bắc Mỹ cảnh giới cao hơn Kim Tiên 6 tầng. Xem ra bác Mỹ quả nhiên không giống hắn mặt ngoài đơn giản như vậy. Chậc chậc chậc. Bác Mỹ vòng quanh Kế Minh chậc chậc tán thưởng, "Đạo, chỗ này trong không gian đến cùng có cái gì về huyền diệu? Trước đây Phó Hoan tiến vào bên trong phía sau, cũng chỉ dùng chỉ là 3 ngày liền bước vào đại la cảnh giới, chỉ bất quá hắn khi tiến vào nơi đây phía trước liền đã là kim tiên, nói đến tinh tiến tốc độ ngược lại là cùng ngươi tương tự." Kế Minh túi đầu nhìn bác Mỹ, "Theo ý người, ta cảnh giới bây giờ, nếu là thượng giới người tới, ta thực lực bản thân có thể hay không ứng phó được?" Bác Mỹ đạo, "Không quá dễ nói. Ta xem một chút giới Bích Lũy đi qua những người kia tận lực gia trì." đã đủ để cho đại la cảnh giới nhân vật thi triển thần thông. Như thượng giới tới là một cái kim tiên cự tầng, lấy cảnh giới của ngươi tăng thêm nửa đế truyền thừa thần thông, coi như không phải đối thủ, cũng đủ để chống lại một hai. Kế Minh lập tức hiểu rõ, giống như ăn một quả thuốc căn thận, đã quyết định xong, như lần sau thượng giới người tới, không cần nhường chân long ra tay, liền trước tiên tùy theo tự mình ra tay. Hắn tại tu hành giới cái này mười mấy năm bên trong, đã sớm biết, tu hành chuyện này cũng không phải là hoàn toàn có thể ngồi dựa vào định đến đề thăng cảnh giới, ngoài ra trong chiến đấu lĩnh hội cũng mười phần trọng yếu. Bây giờ hạ giới tràn ngập nguy hiểm, thượng giới nguy cơ sắp tới. cũng chính là tôi luyện tự thân cơ hội tốt. Đi, chúng ta ra ngoài." Kế Minh mang theo Bác Mỹ hướng tiên mộ đi ra ngoài. Lúc này, hạ giới gió hiếm sóng lặng. Phong Đô thành chủ đứng tại trận pháp bên ngoài, nhìn trước mặt trận pháp lấp lóe tia sáng tần suất bắt đầu gấp rút, ở giữa có ngông nông sương mù cùng linh khí lộ ra. Lại có một ngày, thượng giới liền đem sẽ đến người. Thành chủ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, lần này thượng giới chắc chắn sẽ phái người mạnh hơn vật tới đây. Không biết Kế Minh có thể hay không giữ vững. Tại hắn bên cạnh, một mục trừng mặc dị thú nghe xong thành chủ câu nói này, mở to mắt, cười nói, "Giới này hàng giáo căn bản là không có cách dung nạp đại la cảnh cường nhân thi triển toàn bộ cảnh giới. Mà tiểu tử kia vạn thú đồ bên trong có vài chục trên trăm đại la. Thượng giới người căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn, trừ phi thượng giới có đại la cựu tầng đại năng giả hạ giới, bằng không liền không có sơ hợ nào." Phong đô thành chủ nghe vậy cảm thấy hơi định, hắn đối với danh giới biết được muốn so kế minh nhiều hơn không thiếu, bởi vậy minh bạch đại la giới cường đáng sợ. Bây giờ nghe người đại cảnh không cách nào hạ giới, lập tức tâm. Thành chủ Hang đá trong không gian, Kế Minh thanh âm bỗng nhiên từ ngoài núi chuyển đến. Kế Minh xuất quan. Thành chủ sắc mặt hơi vui, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Kế Minh đã đứng ở trước mặt hắn. Cảnh giới của ngươi? Trên mặt đất, dị thú bỗng nhiên đứng dậy, tràn đầy kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ Kế Minh trước đây không lâu vẫn là thiên tiên cảnh giới tiểu tu sĩ, bây giờ lại đã là kìm tiên 6 tầng, cơ hồ muốn đuổi kịp nó. Phong Đô thành chủ cũng cảm giác được Liễu Kế Minh biến hóa, cười nói: "Xem ra, lần này bế quan ngươi thu hoạch quá lớn quá nhiều." Kế Minh khẽ gật đầu, một câu nói để lộ ra cường đại tự tin, như thượng giới người tới, tới một người, giết một cái. Sắc ý lâm nhân, lại có tuyệt luân ba khí. Dị thu trầm mặc, nó là trị phó hoan nữ đế thu phục tiến vào Vạn thú đồ, bởi vậy thậm chí nữ đế thần thông cường đại, minh bạch có chuyển thừa sau kế minh hoàn toàn chính xác có sức mạnh như vậy. Tại Vạn thú đồ bên trong, nó là cảnh giới thấp nhất dị thú một trong, nếu không phải huyết mạch đặc biệt, thậm chí không có tư cách bị nữ đế thu phục, mà là bị ngay tại chỗ chém giết. Thành chủ, từ hôm nay, nơi đây liền do ta trông coi. Ngươi tạm thời trở về Phong đô à, ngươi mấy ngày nay không ở, nghĩ đến âm ty sự vụ bận rộn. Âm ty gật đầu một cái, "Đạo, đích sắc có chút bận rộn, bất quá những sự tình này không liên quan gì đến ta." Ngược lại là cùng quan hệ của người quá lớn quá nhiều. Chuyện gì xảy ra? Phong Đô thành chủ đem thành nội gần đây thanh vân môn người tăng vọt sự tình nói cho Kế Minh, hắn mặc dù không có trở lại Phong Đô, nhưng đối với Phong Đô động tính nhất thanh nghị sở, chỉ vì hắn trong thành lưu lại một đạo trận pháp. Kế Minh nghe nói phía sau cũng không do dự, nói như đinh chém sắt, hết thảy từng lùng bắt qua ta, không cần lưu lại thành nội. 666 chương 666, thượng giới đột kích bên trên Kế Minh đáp lại không có chút nào ra Phong Đô thành chủ dự kiến, bình tĩnh mà xem xét, như đổi lại hắn là Kế Minh, nhất định sẽ so Kế Minh giết càng nhiều người, chớ đừng nói chi là cái gì tu lưu. Chúng chi, đối với hiện tại Kế Minh tới nói căn bản vốn không cần thu lưu bất luận cái nào, hắn nắm giữ vạn thú trong bản vẽ vô số dị thú, những thứ này dị thú cảnh giới là hạ giới đám người không cách nào tưởng tượng, bởi vậy những cái kia tự cao cảnh giới cao thâm, liền hy vọng xa vời Kế Minh sẽ thu lưu nhân là đánh nhầm tính toán. Tại Phong Đô thành chủ rời đi hang đá không gian phía trước, Kế Minh đem tiên phủ nội quan đặt đám người cũng đều phóng ra. Những nhân vật này bên trong, ngoại trừ yêu tộc các thánh tử, còn có thanh văn môn kế Minh trưởng lão, bọn hắn tại trong tiên phủ bị Kế Minh mấy năm, đối với ngoại giới tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Trong lúc bất chợt bị Kế Minh phong xuất, cũng có chút không biết làm thế nào. Thế giới bây giờ đã không phải là các ngươi tiến vào tiên phủ thế giới trước, lập tức giới này, Thanh Vân môn đã hủy diện, chúng điêu tộc thực lực cũng bị suy yếu, mỗi cái thế lực sổ độ. Nói tóm lại, các ngươi lập tức lựa chọn tốt nhất chính là tốc tốc về đến mình trong tộc. Trước đây các ngươi cùng ta thu hận vốn không tính toán cử sâu, bây giờ các ngươi bị nhốt mấy năm, đang gặp thiên địa đại biến, ta cũng sẽ không lại tiếp tục nhốt ngươi nhóm. Đám người đi qua thật lâu ngạc nhiên phía sau, cùng nhau hướng Kế Minh dập đầu nói tạ, trong đó bao một chút thái Bọn hắn bây giờ đã hoàn toàn nhìn không thấu Kế Minh cảnh giới. chỉ cảm thấy thâm bất khả chắc, bởi vậy không nhắc lên được nửa phần trả thù tâm lý, cho dù là có, cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Bởi vậy, tại Kế Minh nói ra thả bọn họ đi mà nói phía sau, tất cả mọi người biểu hiện mãn ơn. Nhưng Kế Minh ngoài ý liệu là, hắn thu thập các nơi thánh tử ác thú vị, ngược lại thành tựu một đoạn nhân duyên. Bang tộc thánh tử cùng hộ tộc thánh nữ ở giữa một bộ anh anh em em ân ái bộ dáng, nhìn cũng làm cho người có chút âm mộ. Đợi đến phong đô thành chủ cùng tất cả mọi người từ hang đá không gian rời đi, trống to lớn trong đá, chỉ còn lại Kế Minh cùng chiếc mặt tại ung dung xoay tròn trận pháp. Một hồi sau, âm ty bên trong Phong đô thành chủ cùng Quá thượng giáo chủ đi lên âm Antimon, ở chỗ này hùng tráng hùng vĩ trên tường thành, hai người roi mắt trông về phía xa. Hôm nay, chính là thượng giới người lại lần nữa hạ giới thời gian, không biết kết quả sẽ như thế nào. Quá thượng giáo chủ đạo, Phong đô thành chủ quay đầu nhìn một chút sau lưng rộn ràng âm Antimon, đạo, "Đáng tiếc, chúng ta mặc dù so sánh lại bọn hắn biết đến nhiều một ít, lại không có bất luận cái gì có thể chống cự thực lực. Cùng so sánh, nhìn bọn hắn không biết gì cả bộ dáng, cũng có chút tiên mộ." Thành chủ hạ lo lắng. Quá thượng giáo chủ lại nói, "Kế minh bản sự ngươi ta rõ ràng nhất, vận khí của hắn ngươi ta cũng đều hết sức rõ ràng." Hôm nay em ngại, nghĩ đến Kế Minh cũng nhất định có biện pháp giải quyết. Phong đô thành chủ nghe nói, nhất thời vang lên lần đầu nhìn thấy Kế Minh lúc bộ dáng, thuận tức nói, lời tuy là nói như vậy ba nhưng Kế Minh lần này đối mặt, thế nhưng là dòng giá một cái thượng giới tất cả nhân vật. Người ta đều chưa từng đi qua thượng giới, nhưng là từ thượng giới cái này mấy lần ra tay nhìn, nội tình căn bản không phải người ta có thể tưởng tượng. Quá thượng giáo chủ tự nhiên biết thành chủ đang lo lắng cái gì, nói một cách khác, Kế Minh sau đó phải đối mặt, là tới từ toàn bộ thế giới trả thù, hơn nữa cái thế giới này sức mạnh xa xa cao hơn người hạ giới thức. Một người, đối mặt một giới. Phong Đô thành chủ trầm ngâm chốc lát phía sau đạo, bất luận như thế nào ba kế minh lần này ra tay, ta đều nên đi nhìn một chút, Âm Ty, phải làm phiền ngươi." Quá thượng giáo chủ hơi hơi ngẩn ngơ, chợt lắc đầu cười khổ nói, thực không dám giấu giếm, ta cũng đang có ý này." Phong Đô thành chủ mắt hơi sáng, nếu như thế, người ta không ngại cùng nhau tiến đến, nhưng người ta sau khi rời đi, Âm Ty lại nên làm cái gì? Phong Đô thành chủ ánh mắt liền rơi vào thành nội một cái bộ dáng anh tuấn, tại phố xá sơn mốt trung chuyển tới chuyện đi nam tử trên thân. Người kia là kế minh giao cho thành chủ trị thú hóa hình mã thành Có hạ tại, Âm Ty nên không sơ hở tí nào. 667 chương 667, thượng giới đột kích phía dưới kế minh giao cho thành chủ dị thú là Kim Tiên Cửu tầng, khoảng cách tiến vào đại là cảnh chỉ kém một chân bước vào cửa, hơn nữa huyết mạch đặc biệt, đứng thẳng siêu quần. Không nói như hôm nay đạo đã bị kế minh xóa đi ý thức, đã biến thành chân chính vô dục vô cầu chật tự, coi như thiên đạo thật sự còn cố ý đối phó Âm Ty, cũng sẽ bị con này dị thú nhấn trên mặt đất cường lực ma sát. Ngay tại phong người đến người đi, náo hoa thời điểm, chân trời xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh thế thật lớn Hôm nay quang từ thanh vân môn lên, hiện tại thời gian Nhưng mỗi người đều nhìn thấy rõ ràng, có cảnh giới cao thâm nhân vật lập tức minh bạch, Thanh Vân Môn bên trên, phong ba lại nổi lên. Thượng giới cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa người tới. Từng đạo bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Thanh Vân Môn ngoài sơn môn, bọn hắn nhìn xem từ Thanh Vân Môn nổi bật qua mang, có không ra thổ thước, không nghĩ tới, toàn bộ hạ giới an nguy, cuối cùng đem rơi vào trên người hắn. Trong những người này, có Thanh Vân Môn hóa thần, có yêu tộc hóa thần, có một chút là tản tu. Đối lại trước đó, bọn hắn tuyệt không có khả năng tụ tập cùng một chỗ, chỉ là bây giờ thiên địa lại loạn, mỗi cái thế lực đối môn nhân quản cũng không giống đã từng như thế nghiêm khắc. Một chút Hóa Thần Đại năng giả cũng bắt đầu thiên hạ đi lại. Vô luận bọn hắn đã từng bởi vì riêng phần mình thế lực cùng đội hình từng có dạng gì mâu thuẫn, tại thượng giới người tới trong chuyện này đều khắc thường nhất trí. Chỉ vì bọn hắn đều tận mắt nhìn đến, thượng giới người đối đái hạ giới tu sĩ là bực nào tăng khốc. Có Thanh Vân môn môn nhân nói một tiếng, bây giờ kế minh không muốn thu lưu chúng ta, kỳ thực cũng là nhân chi thường tình, chúng ta cũng là tại không nên sinh ra cái gì ghen ghét chi tâm. Đợi đến chuyện chỗ này, ta quyết ý đi chịu đòn nhân tội. Có người phụ họa, Tiêu Kế Minh vẫn như cũng ngồi ở trận pháp phía trước, nhìn xem trước mặt trận pháp đại phóng quang mang, mặc dù địch thủ còn chưa xuất hiện, lại có thể cảm thấy trong trận pháp để lộ ra khí thế minh mông. Ông, ông. Chen. Một tiếng rung động, bừng tỉnh giống như dây đàn, tiếp lấy, từ minh mông trong bạch quang bay ra một vòng kiếm quang, thẳng đến kế minh mà đến. Kế Minh cũng không đứng dậy, hắn ngồi xếp bằng, trường kiếm vẫn luôn tại trên gối. Đối mặt tới gần trước mắt kiếm quang, hắn chỉ ra rồi một kiếm. Như nguy nga đại sơn, khí thế rộng rãi như mỏng hẹp thiên quang, sắc bén vô song như thiên điệu lại thế, hướng về phía trước trọng trọng xuống. Chen. Hai đạo kiếm quang đục vào Một hồi ngắt trời ánh lửa hù dọa, mũi kiếm ở giữa đột kích mà qua. Lại một âm thanh thanh thanh thúy mà thê thảm kiếm minh, một thanh trường kiếm được gãy, một vòng huyết quang xuất hiện. Tại trận pháp nguyên ngông trong bạch quang, thấm ra một vòng đỏ thấm. Lúc này, bạch quang cũng tại dần dần tán đi, trong đó tràng cảnh hoàn toàn hiện ra tại Kế Minh trước mắt. Tại cách Kế Minh chỉ có vài thước chỗ, một cái tóc dài bạch y nam tử cầm kiếm mà đứng, phong thần như ngọc. Tại hắn chỗ có một đầu tinh tế tơ máu, đó là vừa mới Kế Minh kiếm quang sở chí. Kế Minh lại một lần nhắm mắt lại, thậm chí không có tiến lên xem xét đối thủ sinh tử. Mới vừa một kiếm Lạc Kế Minh từ ngồi ở đây một khắc này liền bắt đầu tích góp kiếm ý thẳng đến trận pháp ánh sáng lúc xuất hiện, Kế Minh kiếm ý vừa vận đến đỉnh phong, lúc này đối thủ tới, Kế Minh ngang tạng ra tay, quả nhiên một kích thành công. Thanh Vân môn bên ngoài, mấy đạo ngưng trọng âm thanh tuần tự xuất hiện ở trong vòng một phút. Tới, cố này khí thế bằng bạc, đích thật là chúng ta tại hạ giới chưa từng thấy qua. Hoàn toàn chính xác, chúng ta cùng so sánh, bất quá là huyễn trùng cùng hạ nguyệt làm vẻ vang. Kế Minh có thể thắng sao? Như Kế Minh hôm nay không thắng được, trên đời này còn có ai là đối thủ? Lạc kiếm khí, kiếm khí đã rời núi. Nửa hơi sau đó, Người kia ba trợn hồ chết. Vừa mới kế minh ra tay, tựa hồ chỉ là một kiếm. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Kế minh lôi đỉnh ra tay, đem tiên giới người tới miểu sát, nhường bên ngoài hưu tâm xem cuộc chiến hóa thần đều một mặt một bức. Tuy những thứ này hóa thần cũng hy vọng kế minh có thể chiến thắng, nhưng mà vốn cho rằng chính là một hồi đại chiến trước đó chưa từng có, là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy cảnh giới chi chiến, lại không nghĩ rằng sẽ như thế mà nhanh chóng cùng ba ngắn nhỏ. Đã nói xong kinh thế đại chiến đâu. Đã nói sẽ là một hồi chưa từng mắt thấy qua cường lực đấu tranh đâu. Kế minh bây giờ, rốt cuộc là cảnh giới gì? Có người nhỏ giọng hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Khó trách, hắn đối với cảnh giới hóa thần chúng ta đây không ở ý, coi như chúng ta hữu tâm dựa vào, hắn cũng nhìn như không thấy. 668 chương 668, tha thứ trận đại chiến này bắt đầu phải 10 phần đột đột, kết thúc càng thêm đột nột, đột, đột đột đến Phong Đô thành chủ bọn người còn chưa đổi tới Thanh Vân môn, liền phát giác được vẻ này từ thượng giới chuyển tới khí thế mênh mông đã tiêu thất. Đây là 3 chiến đấu đã kết thúc. Phong Đô thành chủ 10 phần kinh ngạc. Đi, đi xem một chút. Hai người tiếp tục đi về phía tây, thẳng đến Thanh Vân môn. Thanh Vân môn bên ngoài, Chúa Hỏa Thần còn tại đối phương mới tình hình nghị luận ầm ĩ, có mắt sắc nhân nhìn thấy Phương xa đi tới Phong Đô Thành Chủ bọn người. Thành chủ? Chờ Phong Đô Thành Chủ hai người tới tới, đám người cùng nhau túi đầu. Phong Đô Thành Chủ khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía cách đó không xa Thanh Vân Môn sân môn, "Đạo, Kế Minh còn chưa đi ra không?" Đám người lắc đầu. "Các người vừa mới có từng gặp qua hai người chiến đấu." Đám người tiếp tục lắc đầu. Phong Đô Thành Chủ khẽ như mày, đối với Quá Thượng Giáo Chủ đạo, người trước ở đây chờ chút lát, ta đi bên trong nhìn một chút." Quá Thượng Giáo Chủ gật đầu, hắn trong lòng biết Phong Đô Thành Chủ là sợ Kế Minh xuất hiện biến cố gì. Đơn giản là mới vừa tình hình quá mức quỷ dị. Không bao lâu, Phong Đô thành chủ tiến vào hang đá không gian, một mắt liền nhìn thấy đang ngồi ngay ngắn ở trận pháp trước đây Kế Minh. Kế Minh như có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn Phong Đô thành chủ, nhếch miệng nở nụ cười. Thành chủ cảm thấy khẽ búng lòng, hắn bây giờ cùng Kế Minh cũng hết sức quen thuộc, có thể một mắt nhìn ra ngồi ở trước mặt đến cùng có phải hay không Kế Minh. Hắn không sợ Kế Minh một hồi đại chiến phía sau bị thương, chỉ sợ hắn bị giới người lấy phương thức đặc biệt bỏ Bằng không lấy Kế Minh tình huống hiện tại, toàn bộ hạ giới không có người có thể ngăn được hắn. Gì tình huống? Phong Đô thành chủ vận đạo Cế Minh vẫn như cũ nhìn xem trước mặt trận pháp, đạo vừa mới tới, là một cái Kim Tiên Cự Tầng, hắn cầm kiếm mà ra, muốn chẳng ta. Đúng lúc gặp ta kiếm ý đang nổi, cho nên một kiếm dây hắn. Phong Đô thành chủ nghe vậy sợ hãi thán phục. Mặc dù đang trên đường tới đã cảm thấy cuộc chiến đấu này cấp tốc, nhưng mà vẫn không có nghĩ đến tình huống thật sẽ như thế gọn gàng mà linh hoạt. Thành chủ đầy mắt cũng là tán thưởng, mới gặp ngươi lúc, ngươi vẫn là một cái chưa từng hóa thần tu sĩ nhỏ nhỏ, chân thực cảnh giới bất quá nguyên anh. Nắn ngủi trong vòng mấy năm, ngươi cũng đã đến rồi ta không từng đi qua độ cao. Kim Tiên Cự Tầng, cảnh giới cỡ này nhân vật đều bị ngươi một kiếm chém giết. Tế Minh mỉm cười, "Đạo, nói đến vẫn là địch thủ sơ suất, nếu là hắn cẩn thận một chút, chưa chắc sẽ thua nhanh như vậy. Hơn nữa, ta có dự cảm, lần này tới địch thủ chẳng qua là một hồi thăm dò, lui về phía sau địch thủ, càng ngày sẽ càng mạnh. Hơn nữa, lần tiếp theo địch thủ tới, hẳn là ngay tại sau 3 canh giờ." Thanh chủ khẽ gật đầu, "Đạo, ta chỉ là đi vào nhìn một chút, nhìn ngươi bình yên vô sự, ta cũng liền yên tâm." Nói chuyện, hắn quay người rời đi, trong lòng thực không muốn quay dậy đến Tế Minh. Bất quá, hắn đi đến nửa đường, lại bỗng nhiên ngừng lại bước, quay đầu lại nói, "Thanh bên ngoài, Có vài chục hóa thần, bọn hắn tự hồ có ý định dựa vào, ngươi thật sự không muốn cho hắn thêm nhóm cơ hội sao? Kế Minh trầm mặt rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng nói, bây giờ thượng giới tình thế nguy hiểm đang ở trước mắt, ta cũng đích sắc không nên tiếp tục tính toán xuống. Thanh chủ liền ra ngoài nói cho bọn hắn, nếu thật muốn vào phong đô, liền quỳ gối mây xanh bên ngoài. Ta ở chỗ này thủ bao lâu, bọn hắn liền quỳ bao lâu. Thanh chủ khỏe miệng lộ ra ý cười, nói khẽ ra hai chữ, đại thiện. Mấy năm này tu hành, trừ bỏ cái giới, liền tâm tính ngươi cũng cùng trước kia có cực lớn khác biệt. Kế Minh không quay đầu lại, chỉ khoát tay áo, không cần phải nói loại lời này khen ta ta. Ta làm người từ trước đến nay hay hỏi, vô luận lớn nhỏ mâu thuẫn cửu hận, ta đều ghi ở trong lòng. Bây giờ nói tha thứ hắn nhóm, chỉ là bởi vì đại địch trước mặt, chỉ sợ sau này sẽ hữu dụng phải bọn hắn địa phương thôi. Thành chủ không nói thêm gì nữa, chỉ mặt nở nụ cười đi ra ngoài. Ra hang đá không gian, Phong đô thành chủ đi tới Thanh Vân Sơn môn bên ngoài. Kế Minh vô sự, vừa mới thượng giới đi tới, là một cái kim tiên cự tầng nhân vật, đúng lúc gặp Kế Minh kiếm thế đang nồng, cho nên bị chết thế thảm. Đáng người nghe nói, một hồi tán thưởng. Xin hỏi thành chủ, cái gì là kim tiên cự tầng? Một người vân đạm Phong đô thành chủ cũng không có của mình mình quý, đạo, bây giờ các ngươi biết đến cảnh giới tu hành, từ luyện khí bắt đầu đến độ kiếp kết thúc, thật tình không biết độ kiếp tại sau đó chính là đại thành, đại thành sau đó liền sẽ thành tiểu thiên tiên đạo quả. Ma Kim Tiên, chính là thiên tiên phía sau cảnh giới. Chúng hóa thần sắc cũng luân biến, một người nhịn không được nói ra tiếng lòng, ta vốn cho rằng kế minh chỉ so với chúng ta cao hơn một hai cái cảnh giới, ai ngờ sẽ có lớn như vậy trên lệnh. Xin hỏi thành chủ, ngài mới vừa nói, kế minh một kiếm chém Kim Tiên cửu tầng, chẳng phải là nói kế minh cảnh giới so Kim Tiên cao hơn nữa? Một người lại hỏi. Thành chủ lắc đầu nói: cũng tình không phải cao hơn. Kế Minh cảnh giới trước mắt dường như là Kim Tiên 6 tầng. 669 chương 669, lại chém cũng không phải là cảnh giới cao hơn, chỉ là thần thông càng mạnh hơn. Âm Ty chủ đạo, từ kế minh xuất thế đến nay, vượt cấp giết người là chuyện thường, bây giờ mặt chống lại giới người, cũng là như thế. Đáng người nghe nói, nhất thời càng kinh thán hơn im lặng. Mặt khác, kế minh tại thạch quật không gian đã nói qua, nếu các người thật sự muốn lưu lại phong đô, liền quỷ gối thanh vân môn bên ngoài a đợi hắn đem người sạch, chính là thông cảm các ngươi thời điểm. Âm Ty chủ để lại một câu nói, cùng quá thượng giáo chủ ngược lại đi đến Âm Ty. liu lại mọi người tại tại trồ ánh mắt lấp loé, rõ ràng đang suy nghĩ cùng do dự. Sau 2 cái giờ, tại kế minh trước mặt, trong trận pháp vảy ra từng sợi thanh huy, miệt mờ sương ngủ bao phủ, trong đó ong long rung động, trong sương mù phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn xuất thế. Trong trận pháp này hào quang che khuất bầu trời, nhưng kế minh đồng quang cũng không cách nào xuyên thấu, chỉ có thể cảm nhận được cái kia tràn ngập tế vô tận sát khí, người người đều sâu cảm giác rét lạnh rét thấu xương. Chính là liên tiếp giết thượng giới 18 người. Một người âm thanh theo vô tận sát khí mà ra. Kế minh biến sắc, lần này tới, hiển nhiên là một tình địch. Ầm ầm Lam Hậu Phương Xương Mù muốn rút đi, Kế Minh trực tiếp rút kiếm dựng lên, mũi kiếm ra liền hiện ra mịt mờ kiếm khí, kiếm khí vị trí đều có quy luật bố thành một đạo trận pháp, đúng là hắn cho tới nay sử dụng kiếm lồng chi thuật. Lúc này, cái kia Hậu Phương Xương Mù bóng người tựa hồ vị kinh, nhưng nó thân pháp nhất chuyển liền rũi ra một ngón tay, đầu ngón tay xuất hiện một tòa nguy nga đại sơn. Kiếm lồng hình bóng cùng đại sơn vừa gặp, ầm ầm. Cùng phong ba phủ, đại sơn nước thành từng khúc, mà kiếm, lồng, kiếm khí cũng đều, đều đi, thế mà lực lượng tương đương. Kế Minh toàn thân nguyên màu nhiên thu lại, toàn bộ bám vào tại cơ thể. Trong tay huyền phật kiếm vụt một tiếng rơi xuống đất, mà ở dưới chân của hắn có kiếm khí như không tất xé đuôi, lại giống vạn trăm hoa luôn ở. Thương lang lang. Trong đạo khổng lồ kiếm khí từ kế minh dưới chân xuất hiện, huy hoàng kiếm khí tổ hợp phải nghi mật, tạo thành một đạo che khuất bầu trời kiếm bình phong. Tại trong trận pháp, cũng lập tức có vô số đan và phù văn xuất hiện. Ken ken ken ken ken ken. Kim thiết giao kích thanh âm trong nháy mắt vang lên trăm vạn âm thanh. Ngắn ngủi một cái mắt, hai người một khi giao thủ, thậm chí còn không thấy rõ bộ dáng của đối phương, ra tay chính là sát chiêu. Kế minh lại lần nữa mới gặp, hắn một kiếm rơi xuống liền có cực tốc, rõ ràng chỉ có một kiếm. Nhưng mà Huynh Ảnh trọng trọng, tựa như ngàn và kiếm. Lúc này, địch thủ hai tay bám vào một tầng tơ vàng, mỗi ra một trưởng liền có quang huy rải rác, giống như tinh mang, mỗi một đạo điểm sáng là vạn quân chi lực. Trước mắt là vô số chiêu, đảo mắt là vô số kiếm quang. Thanh Vân môn bên ngoài, một đám hóa thần đều nhìn không ngừng sụp đổ Thanh Vân sơn mạch. Cái này sừng sững vô số năm Thanh Vân sơn môn, lại ngăn cản không nổi hai người đánh nhau dữ ba, lúc này đã toàn bộ sụp đổ. Phá! Kế Minh cùng địch thủ cùng nhau gầm thủ đoạn bình phong ra. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Tại Thanh Vân môn đỉnh núi, xuất hiện từng đạo thẳng phá tận trời, nhưng mà sợ kiếm mang, kiếm mang chi đạo vận lưu chuyển trận pháp sẽ lẫn, lệnh dưới núi nhìn đông đảo hóa thần nhìn một chút đều sâu cảm giác sợ hãi. Phốc phốc. Lúc này, Kế Minh thân hình tại sương mù như xa vào đầm lầy, bởi vì địch thủ thi triển một loại nào đó trận pháp, đem hắn thân hình quọ bó, bởi vậy tốc độ của hắn rất chậm, nhưng hắn trong lòng bàn tay huyền Phật kiếm tại vung lên rơi xuống huyền hóa ra to như núi lớn kiếm mang, trực tiếp thẳng nhập tận trời hù dọa vạn trượng vân sơn. Hang đá trong không gian, tại ngắn mấy chục bên trong, Kế Minh thủ đoạn ra hết, lúc này tay sử dụng một đạo kiếm khí. Kiếm khí rơi vào cực chậm, ngắn ngủi mười mấy trượng khoảng cách, như vượt qua sông núi xuống hải, mấy tức sau đó, hướng về phía trước địch thủ. Lúc này, địch thủ trên mặt sương mù vẫn như cũ dày đặc, dường như là tận lực thần bí, hắn không chịu hiện lộ diện mục chân thật. Kế minh một kiếm này, chính là thẳng đến địch thủ khuôn mặt mà đi. Kiếm khí chậm chậm xẹt qua kỳ dị nào đó quy tắc, bốn phía không gian chấn động, lệnh địch thủ không cách nào tránh né. Địch thủ linh lực trong cơ thể sớm đã xúc thế, mắt thấy khí tới người, khí tấn công, trào, trời, dạm, đem hai người thân hình đều toàn bộ che dấu. Ngoài đuối, một đám hóa thần nhìn xem trong phế tích xuất thủ hai người, trong lòng sợ hãi run rẩy. Lúc này, bọn hắn không thể không thối lui đến chỗ xa hơn, chỉ sợ bị liên lụy. vòng chiến đấu bên trong, kiếm khí cùng quả đấm chẳng có còn chưa kết thúc, tia sáng còn chưa tan tán. Kế Minh cầm kiếm phóng lên trời, hắn bệ nghệ thiên hạ, huyền Phật kiếm tại mên mông trong phủ văn lấp loé, kiếm khí ngang dọc. Bàn tay của hắn hơi xoay, huyền Phật kiếm tại trong phủ văn hóa thành một đạo chói mắt kim quang, lại một kiếm bổ về bị sương thượng giới thủ. À, kiếm khí tia sáng qua phía sau, trong sương mù địch thủ tựa hồ bị đau kêu thảm một tiếng. 670 chương 670, ẩn long mênh mông vung ngần rộng lớn ùn tùm trên cánh đồng hoang, một tòa bao quát mấy vạn dặm địa vực nguy nga đại điện sừng sững, nó từ mặt đất hùng tráng dựng lên, phảng phất như hôm sau đại sơn, dưới ánh mặt trời nệm rơi to lớn bóng tối. Trong tòa đại điện này ngăn cách vô số cỡ nhỏ đại sảnh cùng cung điện. Bọn chúng từng tầng tầng tầng từ dưới lên trên, hiện lên hình kim tự tháp. Bây giờ, tại đại điện đỉnh cao nhất, có vài chục mặt người sắc xanh xám, cùng nhau trò chuyện. Cho đến tận này, trong môn tử đệ đã chết đi 10 cái, bọn hắn tất cả đều là trong môn tuyển gia không tệ đệ tử. Vừa mới, long ẩn cũng xuống dưới. Lần này hắn nếu là chết, tông ta thiệt hại liền thật sự lớn." Đại điện ở giữa, một người cau mày nói. Người này diện mục mặc dù ôn hòa, hai đầu lông mày lại có hiên ngang chi khí, để cho người ta cảm thấy vi áp trầm trọng. Long ẩn là tông môn ít hỏi thiên tiêu, có thể nào nhường hắn lấy thân mạo hiểm? Tại hắn phía bên phải, người còn lại nói. Ở giữa người kia khẽ thở dài một cái, lần trước, Long Lận kết bái huynh đệ cũng cùng người cùng nhau hạ giới, cuối cùng mất mạng trong đó. Long ẩn sau khi nghe nói giận không tìm được, đợi ta biết chuyện này lúc, hắn đã đi xuống. Trưởng môn cũng không cần như thế nóng lòng, Long Lận tuy là kim tiên chín tầng, Nhưng cách Đại La cảnh giới cũng chỉ kém một bước, tại thượng giới Kim Tiên bên trong đều có uy danh hiển hách, làm sao lại lộn tại chỉ là hạ giới. Trưởng môn nghe vậy trong lòng khẽ búng lỏng, nhưng vẫn gật đầu, lời tuy như thế, nhưng chúng ta trước kia cũng hạt bụi nhỏ nghĩ tới, hạ giới lại có người có thể chém giết mấy ảnh. Càng không ngờ tới, chúng ta cố ý phát cái kia 16 người cũng tất cả đều chết đi. Căn cứ bọn hắn khi còn sống truyền lại trở về tin tức, đích thật là tại hạ giới gặp kinh địch, mà không chết tại trong tiên mộ. Hai canh giờ phía trước, ta nhường trong môn một cái Kim Tiên tầng khách khanh đi tới giới dò xét một chút, ai ngờ bất quá một hơi, mệnh ngọc liền bể thành hai nửa. Rõ ràng tại giới diện một cái khác tầng, có người đang tại có thể ám sát chúng ta trong đệ tử. Lời nói này mở miệng, trong điện chưởng mặt rất lâu. Vô luận như thế nào, hạ giới còn phải lại đi. Chỉ hy vọng lần này long ẩn có thể thành công, nếu không thể thành công, liền phái một cái đại la hạ giới. Trưởng môn cắn răng nói. Ta không đồng ý. Điện hạ, có người lập tức truyền ra ý kiến khác biệt, tông môn đại la vốn cũng không tính toán nhiều, hơn nữa mỗi một người đều chịu người của những tông môn khác tùy thời giám thị. Nếu để ngoại nhân biết chúng ta bên trong đại la hạ giới, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh hoài nghi, đến lúc đó dẫn tới chúng tông môn hỏi thăm cùng chú ý. khó tránh khỏi lợi bất cập hại. H huống hồ, hạ giới không gian bí lụy cũng không củng cố, đại la nếu là hạ giới thi triển toàn lực, chỉ sợ sẽ gây nên hạ giới sụp đổ, tính cả tiên mộ cùng một chỗ tiêu thất. Nhắc đến tiên mộ, trưởng môn lại một trận trầm mặc. Trong điện đám người túi đầu thương nghị, đến cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, bây giờ, cũng chỉ có thể chờ ẩn Long tin tức. Trên thực tế, đám người đối với ẩn Long vẫn còn có chút lòng tin. Dù sao, ẩn Long tại thượng giới kim tiên bên trong cung hiếm có đối thủ, trừ phi hạ giới có đại la cường giả. Nhưng mà, đại la cường giả tại thượng giới đều hết sức hiếm có, hạ giới tuyệt không có khả năng xuất hiện nhân vật như vậy. Trưởng môn, hạ giới thiên đạo bây giờ như thế nào?" Một người bỗng nhiên lại mở miệng hỏi thăm. Nói, trưởng môn trong lòng càng cảm thấy bực bội, đạo, hạ giới thiên đạo sớm đã không còn tin tức, nhưng mà hắn chợt tự chẳng loạn, rõ ràng linh chi đã bị người xóa đi. Cho nên, giới này tội dân, là quyết tâm muốn phản. Đối với tông môn tới nói, đây là cho đến trước mắt xấu nhất tình huống. 66 kế minh cùng địch thủ tranh đấu còn chưa kết thúc. Một kiếm một trường, một quyền một phù văn, ngươi tới ta đi, lực lượng tương đương. Kế minh toàn thân đẫm máu nơi, bàn tay cũng liệt mấy lần, chỉ dựa vào cường đại năng lực tự lạnh tại nỗ lực chèo Địch tụ Dương Mù cũng bị Kế Minh đánh tan, cuối cùng lộ ra xương mù sau bộ dáng, lại mang theo ngân sắc mặt nạ, xem không cho. Đây là một cái rất khó giải quyết địch nhân. Kế Minh trong lòng đã đối địch thủ xuống định nghĩa, trường kiếm không ngừng xoay chuyển, đủ loại thủ đoạn cùng nhau xử lý. Chỉ là, dù hắn thần thông rất nhiều, địch nhân đối diện cũng chỉ là một quyền. Tại hắn phía trước, ẩn long trong lòng cũng không so Kế Minh dễ chịu mấy phần. Đây là hắn mấy năm qua nhất là biệt khuất một trận chiến đấu, rõ ràng cảnh giới cao hơn đối phương, sức mạnh và tốc độ cũng muốn cả nhanh. Hết lần này tới lần khác mỗi lần tại bắt ở sơ hở có thể tập sát đối thủ một khắc, cũng sẽ bị Kế Minh thi hình vạn trạng thủ đoạn kiềm chế. Thậm chí, hắn bây giờ đã bị thương không nhẹ. Giết! Đây là mấy canh giờ đến nay, Ẩn Long nói chữ thứ nhất." Kế Minh chỉ cực tốc thở hổn hển, nhắc lại kiếm một chiêu kiếm lồng. Ẩn Long cấp tốc tránh né, hắn đã linh giác qua Kế Minh một chiêu này cường hãn, biết không thể chống đỡ, vì thế tốc độ của hắn rất nhanh, có thể tránh đi kiếm lồng phạm vi. Ẩn Long hai tay kết ấn, ngón hướng dưới chân hơi điểm, thế là hai chân chỗ có ánh lửa tỏa ra bốn phía, tốc độ tại một cái chớp mắt tăng nhanh mấy lần. "Hừ." Trong không khí lướ qua một đạo huyền ảnh vết tích, Thần Long huy quyền hướng về kế Minh đầu. Một cái chớp mắt mà thôi, trong cái mắt, cách kế Minh đã chỉ kém một trượng. Một trượng khoảng cách, chỉ cần 0.01 giây liền có thể đến. Mắt thấy kế Minh cướp một quyền này kết kết thật thật hấn bạo, nếu để cho năm đấm rơi xuống, trận đại chiến này thắng bại cũng liền điểm. Không có dấu hiệu nào, kế Minh lại đột nhiên lộ ra ý cười. Hắn toàn thân, bỗng nhiên nở rộ ngọn lửa màu tím, cảnh giới cũng tại một cái chốc mắt tức cao, khí tức giống như như vũ trụ sâu không thấy đáy. Đây là ba long gặp Minh bộ dáng, lòng nhớ tới cái nào đó truyền thuyết, là phó hoàng nữ đế năm đó tối cường thần thông. Kế Minh một mực chờ đợi, đợi, chính là cái cơ hội này. Hắn chỉ dỗi ra một trường, cùng ẩn Long nắm đấm bản dao, rầm rầm rầm. Tại hai người ra khu vực, mấy chục đạo sơn mạch liên tiếp tại sụp đổ bên trong hóa thành đầy trời bụi mịn. Sớm đã sụp đổ Thanh Vân Sơn ngoài cửa. Vô số bóng người đứng lặng, có một chút người là nghe tin chạy đến, đang bắt kịp hai người đại chiến say xưa. Có người tê cả ra đầu, âm thanh khẽ run, tại bậc này cảnh giới trước mặt ba chúng ta cùng phạm nhân có cái gì khác nhau? 671 chương 671, mới Mưu Đổ không phải do những thứ này hóa thần không tính toán, bọn hắn mặc dù cũng có thể lấy quyền bằng sơn, lấy lực phá pháp, lại cùng Kế Minh hai người tình huống trước mắt có cực lớn khác biệt. Kế Minh cùng Ẩn Long chỉ thấy tranh đấu, mỗi một quyền mỗi một kiếm năng lượng đều áp bức đến rồi cực hạn, chỉ vì đối địch thủ tạo thành đặc kích. Dù là như thế, giữa bọn hắn tranh đấu dư ba cũng nhẹ nhõm nhường cứng như tinh thiết sắt luyện núi đá hóa thành một miện. Nếu là những cái kia xem cuộc chiến hóa thần cũng tại vòng chiến đấu bên trong, cơ hội liền toàn thây cũng không cách nào lưu lại, coi như thi chiến pháp tướng thiên địa, cũng không chống đỡ được nửa khắc liền sẽ chết đi, đây chính là nhường một đám hóa thần cảm thấy run rẩy nguyên nhân thực sự. Bất quá, ở nơi này một hồi cực lớn tranh thế đấu tranh sau đó, Kế Minh cùng Ẩn Long đều thật lâu không động, như cũng duy trì vừa mới cận thiết đụng nhau tư thế. Chuyện gì xảy ra? Hưu hóa Thần nhìn xem hai người thân ảnh nghi ngờ nói. Giữa hai người tình huống hoàn toàn chính xác làm cho người nghi hoặc, xem bọn hắn trên mặt cũng không có mảy may vết thương, hết lần này tới lần khác một kích này phía sau, tại uy thế tán đi sau đó cũng cũng chưa hề động tới. Một hơi, hai hơi, một nén nhang, hai nén nhang. Hồi lâu sau, từ Kế Minh khỏe miệng, đông nhiên có tiên huyết chậm rãi rơi xuống, đỏ thắm đến để cho người ta cảm thấy chói mắt. Kế Minh ba thua. Có mắt sắc người đã phát hiện tình hình này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bốn phía đám người cũng đều là như thế, vô luận bọn hắn đã từng đối với Kế Minh từng có dạng gì mâu thuẫn, bây giờ Kế Minh trên thân đều gánh vác toàn bộ hạ giới sinh linh an nguy. Nếu như Kế Minh một trận chiến này thua, thượng giới người từng cái sấm lấn, bọn hắn những thứ này hóa thần đều chắc chắn phải chết. Các loại, có một người bỗng nhiên lại đạo. Chỉ thấy chân trời, tại Kế Minh phía trước lơ lửng thật lâu ẩn lòng bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống, dưới, mà Kế Minh khỏe miệng lại lộ ra ba phần ý cười, chợt khó khăn dơ cánh tay lên, đem máu tươi trên khóe miệng lau đi. Rất xa, đám người nghe được Kế Minh mắng một tiếng lương, kém một chút truyền trong mương. Xoay người, Kế Minh liếc mắt nhìn đám người, Toi mập trên mặt có mấy khối hư nhục chiến rung động. Không rõ, một đám hóa thần bên trong, có người nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được lộ ra ba phần ý cười. Kế mình không có nhìn dưới chân ẩn long thi thể, từ huyền Phật kiếm kéo lấy, chậm rãi rơi xuống đất, lần nữa ngồi ngay ngắn ở trận pháp phía trước. Vừa mới, hắn thi triển phó hãn nữ để truyền thừa thần thông phòng thiên quyết, trong chớp mắt thể nội linh lực tăng đột mấy lần, cơ hồ tương đương với đại La kim tiên một tầng tất cả linh lực. Không lộ như thế năng lượng bị hắn một cái chớp mắt đánh vào đối thủ thể nội, liền xếp như chân chính đại La đều sẽ bị tương nặng, huống chi là kim tiên 9 tầng long. Bất quá, ta cuối cùng vẫn là coi thường thượng dưới người. Nếu như ta ngờ tới không tệ, lần sau tới đối thủ nhất định càng thêm khó giải quyết. Ta nên mau chóng điều tức tốt tự thân tương thế. Sáu sáu thượng giới. Nguy nga trong đại điện, trưởng môn và một đám trưởng lão còn chưa đối với hạ giới sự tình có thích hợp giải quyết phương thức, cửa điện đột nhiên bị người gõ mở. Một người vội vã từ ngoài điện đi đến, ngồi xổm tại mọi người phía trước, khuôn mặt bi thường, trưởng môn ba ẩn lòng sư huynh mệnh hồn ngọc giản bán ác. Mặt của trưởng môn sắc, lần này triệt để trở nên xám Thật sự ba chết. Đáng giận. Hạ giới đến tọt cùng là người nào quái phá. Hạ giới bên trong người, tuyệt sẽ không có người có thể nắm giữ cảnh giới như vậy. Bằng không thiên đạo như thế nào lại một mực thờ ơ? Tất cả mọi người phấn đứng lên, nghị luận ầm ĩ trong mọi người, một nữ tử một mực chưa từng mở miệng, lúc này nói khẽ, hạ giới, hoàn toàn chính xác không có khả năng có nhân vật như vậy, nhưng lại có nữ đế truyền thừa a. Đám người nghe vậy, sắc mặt lại là biến đổi. Trường môn ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng phất tay áo giận lời nói, tuyệt không có khả năng. Người hạ giới, làm sao có thể tiến vào nữ đế tiên mộ? Có người lập tức phụ họa, không có khả năng. Nữ đế tiên mộ ra trận pháp là tông môn mời vô số cao nhân cùng tôi diễn vừa mới giải khai, như thế nào hạ giới tội nhân man di có thể biết được? Nhưng mà trong mơ hồ, đáy lòng của bọn hắn cũng hiểu được, cho đến trước mắt, tựa hồ đây là duy nhất đáp án. Dù sao, so với tiên mộ truyền thừa bị người thu được, hạ giới tội dân bên trong có người tiến vào đại la, là càng làm cho người ta thêm khó tin chuyện. Lương Ngài, trưởng môn thở dài nói, "Chư vị, nếu là có người ba thật sự lấy được nữ đế truyền thừa, chúng ta kế tiếp phải nên làm như thế nào?" Sắc mặt của mọi người cũng rất khó nhìn, chuyện này đối với bọn họ mà nói, hoàn toàn chính xác chính là kém nhất kết quả. Vừa mới mở miệng nữ tử kia lên tiếng lần nữa, "Trưởng môn, theo ý ta, trước mắt còn không thể hoàn toàn xác định là có phải có người thu được nửa đế truyền thừa. Nếu như thế, chúng ta không ngại tìm biện pháp xác nhận một chút thật giả. Như thế nào xác định? Trưởng môn nhìn sang. Nữ tử nói, hiện nay hạ giới không gian Bích Lũy chỉ cho Kim Tiên 9 tầng nhân vật tiến vào. Nếu như thế, chúng ta không ngại tìm một tại Kim Tiên 9 tầng tuyệt không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nhân đi đến tìm tỏi hư thực. Như cuối cùng nô ra hư thực, phát giác hạ giới thật có người thu được truyền thừa. Tông môn liền cần không chối từ thủ đoạn, bằng không cho tới nay Mưu đồ chính là vì người khác làm áo cưới. 672 chương 672, Ân Văn Lời nói này vừa ra, trong điện ánh mắt của mọi người lập tức cũng hơi sáng lên. Trước mắt mà nói, bọn hắn đối với hạ giới tình hình cũng không hết sức rõ ràng, thậm chí đến nay cũng không biết giết chết bọn hắn nhân là nắm giữ cực mạnh cảnh giới vẫn là thu được nửa đế truyền thừa. Bởi vậy, bây giờ đối với bọn hắn tới nói biện pháp tốt nhất chính là tạm thời giò xét một chút hư thực. Hạ giới hàng rào tất nhiên tối cường chỉ có thể dung nạp Kim Tiên 9 tầng linh lực ba động, vậy liền điều động một cái tại Kim Tiên 9 tầng tuyệt không có khả năng nguy hiểm đến tính mạng nhân hạ giới. Ngươi là nói, nhờ ân văn hạ giới." Trưởng môn Trừng nói. Nữ tử gật đầu. Ấn Văn thực lực chúng ta đều hiểu, hắn tại hạ giới cũng không gặp địch thủ, coi như cùng Thánh địa Thiên yêu so sánh cũng không kém bao nhiêu, trong năm qua một mực là tông ta đệ nhất thiên tài. Thần thông của hắn truyền lại từ thượng cổ, có thường nhân không cách nào sánh bằng sức mạnh. Nghĩ đến, coi như hạ giới người kia nắm giữ phó hoang nửa đế truyền thừa, tại có không gian hàng rào trói buộc dưới tình huống, cũng không cách nào đối với Ấn Văn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trưởng môn suy nghĩ rất lâu, đầu ngón tay bóp ra một quyết, pháp quyết này hóa thành nhập không. này còn tại pháp, nửa ngày quay về. Trưởng "Kế Minh phát hiện một sự kiện" Một kiện đủ để thay đổi giới tất cả người tu hành vận mạng đại sự. Hắn vòng quanh trước mặt trận pháp vòng vo rất lâu, đồng thời hỏi bên người bác Mỹ, "Ngươi nói, đạo này trận pháp, thật có thể để xuống cho giới cùng thượng giới linh khí tương thông sao?" Bác Mỹ gật đầu không ngừng, theo bản toàn nhìn, đích xác có thể. Kế Minh mắt lập tức càng sáng hơn, như chuyện này có thể thành, hạ giới chịu thay nhau đại chiến phía sau thiếu thốn linh khí liền có thể lần nữa trở nên dư giả, thậm chí nồng độ cùng thượng giới giống nhau. Nhìn phó hoàng nữ đế truyền thuật, thượng giới linh khí là hạ giới linh khí mấy chục lần, cái này cũng là hạ giới chưa có đại năng giả xuất hiện nguyên nhân. Thượng giới bên trong người chỉ cần 10 năm liền có thể hoàn thành vào chỗ tu hành, hạ giới hết lần này tới lần khác cần mấy trăm năm mới có thể hoàn thành. Nếu để cho Ma tông quá thượng giáo chủ dạng này thiên tài tại thượng giới tu hành, chỉ sợ lúc này đã là kim tiên đứng đầu nhân vật. Bác Mỹ, như thế nào đem trận pháp cải tạo, biến thành có thể cùng thượng giới liên thông trận pháp? Kế Minh chợt nhìn về phía Bác Mỹ. Bác Mỹ gật gù đắc ý, một bộ chi thức nguyên bác nạo kiểu bộ dáng, kỳ thực không cần cải tạo, ngươi như xem thật kỹ qua nửa đế lưu lại trận pháp truyền thừa, liền hẳn phải biết, trong truyền thừa hơn trăm vạn trận pháp, trong đó vừa vặn ghi lại trước mặt đạo này liên thông lượng giới thông linh trận. Đạo này trận pháp vốn là thượng giới một số người để mà triệu hoán tiên hiền hồn phách cùng dị giới linh thú biện pháp. Hiện nay chịu đến một chút biến động, trở thành lưỡng giới xuyên việt trận pháp. Cải tạo đạo này trận pháp người cũng quả thực không thể, lại còn làm một đạo trận trung trận, nhường lưỡng giới ở giữa linh khí sẽ không chung. Rõ ràng hắn cũng nghĩ đến trận pháp nhường lưỡng giới linh khí tương thông kết quả. Kế minh minh bạch, ngươi là nói, chỉ cần đem đạo này trong trận pháp trận trung trận phá hư, linh khí tự nhiên sẽ tương thông. Bác Mỹ trước đó trào thuận thuận trên cằm rất có vài phần làm người sư bộ giáng, tự nhiên. Kế Minh cố nén đánh chết bác Mỹ xúc động, trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ phó hoan nữ đế chính là nhẫn nhịn không được con này bác mỹ dị ẩn, cho nên mới sẽ cố ý đem nàng một người lưu lại giới này. Chó ngáp phải rồi, kế minh hoàn toàn chính xác đem bác mỹ lưu tại nơi này nguyên nhân dò chúng. Nếu biết liên thông lưỡng giới linh khí chân chính phương pháp, kế minh lập tức bắt đầu hành động. Hắn tại trận pháp phía trên cũng có chút tạo nghệ, mặc dù gần đây nhìn nữ đế trận pháp truyền thừa mới biết mình là trong giếng conếc, nhưng thượng giới lại có mấy người có thể có được nữ đế bản sự. Kế minh đem trước mặt trận pháp phụ văn từng cái nhìn qua, cuối cùng sàng lọc chọn lựa mấy chục đạo đường con. Hắn từng tại tu hồi Trong lúc vô tình đem kiến trước học rất nhiều kiến thức vật lý dùng tại trên tu hành, sau đó ở trên trận pháp cũng thường thường dạng này, có việc gấp dưới hiệu quả. Thanh Vân Sơn ngoài cửa, có vài chục hơn trăm người ngồi xổm dưới chân núi. Nhân số so ngay từ đầu phải nhiều hơn rất nhiều, không chỉ là hoa thần, thậm chí ngay cả một chút ánh biến nhân vật cũng tới, bọn họ đều là đã từng cùng Kế Minh có khúc mắc nhân. Đám người riêng phần mình ngăn cách ra một phiến khu vực, một mảnh tinh mịch, chợt có trò chuyện cũng đều tại truyền âm. Bây giờ, đám người đối với Kế Minh kính sợ cực sâu, không biết Kế Minh cảnh giới đến tột cùng bao sâu. Vậy vậy chỉ cho là chính mình mỗi một câu nói đều sẽ bị Kế Minh nghe tường biết, mỗi một cái động tác đều cẩn thận, chỉ sợ làm tức giận Kế Minh. Mấy ngày nay, không ngừng có người đi tới nơi này, cũng là nghe nói làm như vậy có thể thu được Kế Minh tha thứ người. Mã Nguyên bản sụp đổ Thanh Vân Sơn môn, cũng bị Kế Minh lấy thần thông trở lại vị trí cũ, lần nữa biến thành liên miên không rứt sơn phong trừ nhóm. Một cử động kia, càng làm cho chúng hóa thần đem Kế Minh tôn thờ. Phải biết, phá hư không có, khôi phục mới khó khăn. Ở cái thế giới này, nguyên bản là thực lực vi tôn, làm Kế Minh cảnh giới đến rồi không người có thể mức vọng, tự nhiên có người muốn vào cầu xin tha thứ. Thanh vân môn bên trên, có một cỗ tinh thuần chí cực linh khí từ trên sơn môn mà xuống. Cổ linh khí này là trước mắt hạ giới hơn trăm lần. Đây là có chuyện gì? Linh khí là từ thanh vân môn mà rơi, đây cũng là kế minh tay bút. Một người sắc mặt chợt hồng, ngược lại hướng phương xa bay đi. Những người khác nhìn ra hắn tình huống, lập tức không ngừng hâm mộ, hắn nguyên bản là anh biến đỉnh phong, mấy trăm năm qua không thể tiến thêm, bây giờ chịu cổ linh khí này xung kích, vậy mà thành tiểu hóa thần kim thân. Đúng lúc này, kế minh âm từ thanh vân ra. Thanh này chịu thần thông gia trì, mặc dù âm lượng không cao, lại phản như tại mỗi người vang lên bên thai. truyền khắp toàn bộ đại lục. Ta đã đem thượng giới linh khí cùng giới này liên thông, sau này, hạ giới mặt pháp thời đại đem vĩnh viên không tới. Chư đạo hữu cùng ta đồng tu tiên đạo, chỉ là linh khí chịu thượng giới luân đoạn, thượng giới người lại đem ta chờ cho rằng nuôi dưỡng manh thú. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng lẽ không cùng loại sao? Bây giờ lượng giới linh khí tương thông, chư đạo hữu cảnh giới tất có thể lên như diều gặp gió, chỉ mong hạ giới thịnh vượng, không cần lại bị người quấn chế. Âm bên trong. Âm chủ hòa quá thượng giáo chủ nguyên bản chính là bởi vì bốn phía bỗng nhiên trở nên tinh thuần linh khí mà kinh ngạc, lúc này nghe được kế minh câu nói này, cùng nhau khen một tiếng, đại thiện. Thật lạ ta hạ giới xạ vị ổ. Thanh Vân môn bên ngoài, Chúng Hóa thần đã sớm quy sát giật đầu, nhất là cái kia bởi vì linh khí mà tấn nhập Hóa thần nhân, một bên độ kiếp một bên lớn tiếng ho hét, sau này, ta nhất định nguyện vì kế minh tiền bối như thiên lôi sai đâu đánh đó xông pha khói lửa. 673 chương 673, ta lấy một kiếm chiến vô địch bên trên Thanh Vân môn bên trên. Kế Minh chợt thấy toàn thân cao thấp một hồi nhẹ nhõm, giống như tháo xuống cái gì gông xiềng, liền ý niệm cũng thông suốt không thiếu, có không gian cấp tốc rộng, tại trong mắt làm lớn ra gấp đôi, linh thức nhô ra đi lúc, có thể nhẹ đem toàn bộ đại lục bao quát. Đây là ba kế minh cảm thấy kinh hỉ. Bác Mỹ chỉ là nhìn sang, liền tựa hội biết Liễu Kế Minh tình huống, đạo: "Không cần ngạc nhiên, ngươi bây giờ làm chuyện có lợi vô hại, mà lại là vì hạ giới toàn bộ sinh linh giành phúc lợi. Bây giờ bọn hắn trong lòng mừng rỡ, đối với ngươi tán tụng, đây cũng là dân ý dân ý loại vật này, mặc dù nói hiệu nói vượng, nhưng xác thực tồn tại." Kế Minh nghe vậy vẫn đạo: "Vì cái gì ta tại nữ đế trong truyền thừa chưa từng nhìn thấy đối với dân ý ghi lại?" Bác Mỹ đạo: "Nàng rời đi giới này trước kia cũng không thể đem dân ý hoàn toàn thấy rõ, lấy nàng tính cách, đương nhiên sẽ không biết chính mình cũng không biết độ vật." Nghe rất có đạo lý dáng vẻ bà Kế Minh bây giờ đối với phó hoan nữ đế tính cách cùng hình tượng càng ngày càng rõ. Sáu sáu trong nháy mắt, lại là một ngày trôi qua. Kế Minh tâm thần đang chìm ngâm ở nữ đế thẻ ngọc chuyển thừa bên trong, trận thấy bốn phía một hồi chấn động, trận pháp trú cũng chuyển tới vận chuyển phong thanh. Lại có địch thủ. Kế Minh trong lòng lập tức minh bạch, trận mở to mắt, xem ra nên sau nửa giờ tiến vào. Bây giờ, hắn đối với lượng giới liên thông trận pháp càng tính tưởng, có lẽ là bởi vì lượng giới ở giữa khoảng cách quá xa, nó không hề giống truyền tống trận như vậy nhanh chóng, mà là theo nó vận chuyển lên bắt đầu. Vừa đi vừa về muốn nửa canh giờ mới có thể hoàn thành vượt qua. Lần này, tới địch thủ nhất định càng mạnh hơn, chỉ sợ sẽ là Đại La Kim Tiên. Kế Minh cầm kiếm đứng thẳng, không dám tiếp tục giống hai lần trước tùy ý như vậy. Thanh vân môn bên ngoài, Kế Minh thanh âm từ trên núi truyền xuống, tất cả mọi người rút lui ngoài trầm dặm, thượng giới sẽ có người buông xuống. Chúng hóa thần lập tức minh bạch, sau đó sẽ có một hồi ác chiến. Lần này, chỉ sợ so với lần trước còn muốn hung hiểm. Hoàn toàn chính xác, lần trước địch thủ tới lúc, Kế Minh tiền bối cũng chưa từng ngưng trọng như thế. Chỉ là đáng hận, chúng ta cảnh giới quá thấp, chẳng ăn thua gì. Ấp đi chủ hai người cũng đều chạy đến, cảnh giới của bọn hắn muốn so đám người cao hơn, bởi vậy có thể cảm thấy trận pháp thay đổi. Các người nhanh chóng tối lui." Thanh chủ nói một tiếng, chậm nhìn về phía cách đó không xa Thanh Vân Sơn môn. Rất nhanh, Thanh Vân Sơn môn phương viên chăm dặm, trừ bỏ kế minh bên ngoài không lưu bất luận cái gì một cái vật sống. Thời gian thoáng qua đi qua. Sau nửa cách giờ, Thanh Vân Môn Sơn phong tựa hồ trọng trọng chấn động. Tới, trong hang đá, kế minh nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện ở nam tử trước mắt, thấy hắn khuôn mặt trắng nõn, hai con ngươi hơi hẹp, cánh đòi, nhìn Tú, lại không lý do có cố lễ khí. Khi người đàn ông nhìn chằm chằm Kế Minh, Kế Minh liền cảm giác cửa hàng tới một hồi sắc ý, để cho người ta dùng mình. "Thượng giới, Tân Văn, Người tới tự báo tính danh." Kế Minh nghĩ nghĩ, cũng nói, "Kế Minh." Tân Văn cũng không lập tức độc thủ, hắn ánh mắt rơi vào Kế Minh dưới chân, "Con này, hẳn là phó hoan nữ đế trước kia mang theo trong người sủng vật a, ngươi quả nhiên là thu được nữ đế truyền thừa." Hắn câu nói này vừa ra, Kế Minh thở ơ, ngược lại là bác mỹ sủ lông lên. Vông. cái gì gọi là phó hoan sủng vật? Phó hoan mới là người hầu của ta." "Ông?" Nghe chân bác mỹ hùng nãi hùng nãi còn có nó kỳ đồng dạng hung ác bộ dáng, Kế Minh rất muốn lấy tay nâng tràn che mặt mà đi. Thật vất vả giành dụm lên sát khí bị nó hai tiếng gâu gâu toàn bộ hóa giải, Kế Minh sâu cảm giác mất mặt. Kế Minh khẽ vươn tay đem bác mỹ ụp ném vào tiên phủ, lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Văn, có đánh hay không? Có đánh hay không? Vân Văn hơi ngạc nhiên, hắn tại thượng giới là cùng cảnh giới cũng là cùng thế hệ bên trong một trong mấy người mạnh nhất, những nơi đi qua, vô luận địch thủ vẫn là bằng hữu, không khỏi đối với hắn nghiêm nghị. bây giờ nghe loại này tùy ý như Phạm nhân du côn tựa như vấn đề, cũng có chút mới mẻ. Vân nghĩ nghĩ, đánh. Vậy thì không cần nói nhảm. Kế Minh sớm đã đang tích góp kiếm khí, nhất là tại Ân Văn tới sau đó, kiếm khí cực thịnh, chính là xuất kiếm thời cơ tốt nhất. Một câu nói còn chưa nói xong, Huyền Phật kiếm đã từ Kế Minh trong tay vung lên, giống như giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện đường cong, từ Kế Minh bắt đầu, rơi thẳng hướng Ân Văn. Ân Văn mắt hơi sáng, trong lòng bàn tay hóa thành hai đạo song giản, trong miệng lại nói một tiếng hảo, khó trách có thể giết tận lòng, đơn một kiếm này, tại thượng giới đã là tuyệt diệu thần thông. Ân Văn song giản, tại thượng giới rất có nổi danh. Đang tu hành giả bên trong, sử dụng giản nhân thật sự là ít đến, chỉ vì giản pháp ít, hơn nữa mà tu hành. Đồng dạng vẫn là đao kiếm làm chủ. Đã thấy Ân Văn đối mặt Kế Minh kiếm khí, song giản lấy truy rơi pháp từ trên trời giáng xuống. Một hồi va chạm. Wen. 674 chương 674, ta lấy một kiếm chiến vô địch bên trong Kế Minh kiếm khí bị Ân Văn lấy song giản tách ra, hướng phía sau bay đi, dễ dàng đem bốn phía đại sơn bổ ra, hơn nữa hướng hai bên phân ly. Nguyên một ngọn núi liền như vậy đã biến thành nơi hiểm yếu một dạng hẻm núi, mà Kế Minh cùng Ân Văn ngay tại hẻm núi dưới đáy. Kế Minh gặp thân đem kiếm khí mất, nhìn qua nhóm, có tứ lạng và cân cảm giác, đáy lòng càng thêm một phần trọng. Quả nhiên Người này rất mạnh. Nhưng kế minh cũng không được trí, hắn sớm biết nơi đây không gian không thể tiếp nhận đại là kim tiên cảnh giới, bởi vậy minh mạnh địch thủ cũng nhất định chỉ là kim tiên. Chỉ cần vẫn là cảnh giới kim tiên, kế minh thì có bất bại sức mạnh. Coi như thật sự đến rồi vạn bất đắc gì thời điểm, cũng có vạn thú trong bản vẽ chân long đi ra khiêng một khiêng. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, kế minh trường kiếm trong tay xoay chuyển, kiếm lồng ra tay. Vừa mới bị phân tung lụng sơn phong lập tức tại kiếm lồng y thế bên trong từng tức, từng tức sụp đổ hóa thành lại còn có kiếm pháp như vậy, ngươi một cái kim tiên 6 tầng lại có thể thi triển thần thông như vậy, hoàn toàn chính xác để cho người ta ngạc nhiên. Hắn cũng không biết, chiêu này kiếm lồng cũng không phải là đến từ nửa đế truyền thừa, mà là trải qua diệp thanh thương sáng lập, kế minh hoàn thiện đi ra ngoài một thức kiếm pháp. Hiện nay, kiếm lồng cũng chưa hoàn toàn hình thành, tại thượng giới nhưng cũng là rất khó đắc thủ đoạn. Ân Văn đối mặt kiếm lồng, song giàn tre ở trước ngực, dưới chân hơi xoáy, một cái chớp mắt chính là trăm ngàn vòng. Phốc phốc, phốc. kiếm trong lổng vô số kiếm khí bị Ân phá giải, mà hắn không phát hiện chút tổn nào, xoay người tốc độ cũng ngược lại càng lúc càng nhanh, giống như 12 cấp gió lốc. Mấy ngàn thức cao phong tại này, cổ gió lốc cùng kiếm khí bên trong biến thành mảnh vụn, cuối cùng đất đá bay mù trời, biến thành đầy trời sương ngủ, đem Kế Minh cùng Ân Văn thân hình toàn bộ che đậy. Thanh Vân môn vẻ ngoài chiến mặt người đối với loại này ngày tháng mà dị tượng sinh ra cảm giác bất lực, nếu để cho Kim Đan Nguyên Anh trở thấp danh giới người đến nhìn, sẽ cảm thấy trước mắt dị tượng cùng Hóa Thần độ kiếp đại chiến lúc tràn cảnh không kém nhiều, nhưng Hóa Thần giả chính mình lại trong lòng biết, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ấp đi chủ đột nhiên thở dài ra một hơi, nhìn xem bên cạnh Quá Thượng giáo chủ cười khổ nói, xem ra, ngày sau đi thủ, chúng ta đều không giúp đỡ được cái gì. Quá Thượng giáo chủ lòng có đồng cảm, trở giới. Từ Ân Văn hạ giới phía sau, Trưởng môn và một đám trưởng lão liền trong điện chậm đợi tin tức. Bây giờ đã qua nửa canh giờ, Ân Văn như cũng không có tin tức. Trưởng môn trong lòng có chút lo lắng, việc quan hệ nữ đế chuyển thừa, không phải do hắn không quan tâm, tại hắn hạ giới lúc, ta mấy phen dặn dò, nhường hắn cha do hư thực liền nhanh chóng trở về, chỉ sợ hắn nóng lòng không đợi được, lại muốn sảng khoái một trận chiến mới bằng lòng hồi phục. Trưởng môn đối với Ân Văn tính cách rất rõ ràng, gặp Ân Văn lâu như vậy không trở lại, đã biết chuyện gì xảy ra. Chỉ là hắn mặc dù thân là trưởng môn, đối với Ân Văn cũng không nhưng không biết sao. Chỉ vì Ân Văn là tông môn gần trăm năm nay thiên tư tốt nhất đệ tử, sư phó của hắn lại là nhiều năm ẩn thế không ra đại năng giả. Bởi vậy Ân Văn thân phận kỳ thực cũng không so hắn người trưởng môn này thấp. Đến nơi nói Ân Văn An Ngụy, trưởng môn căn bản không chút nào lo lắng. Tại đại la không cách nào xuất thủ hạ giới, trưởng môn tự nghĩ cũng không phải Ân Văn đối thủ, bởi vậy mặc kệ hạ giới địch thủ mạnh cỡ nào, cũng không khả năng uy hiếp được Ân Văn. Đốt. Ân Văn lúc này xong giản tiến công, một tiếng tắc ở giữa có quần, ở giữa có năng lượng màu đen quanh quần, không gian xuất hiện nước gợn đồng dạng không gian nham Kế Minh không yếu thế chút nào, nhất kiếm nữa ra tay, lần này là tại Thái Huyền Tông tu tập đất bằng trạm. Đất bằng trạm vốn là bình thường kiếm pháp, sau khi được qua Kế Minh cải thiện, lại dựa vào nửa đế truyền thừa thần thông, thanh thế tự nhiên phi phạm. Thiên địa ù ù, sóng biển cuộn cuộn, dãy núi không ngừng sụp đổ, tự thạch bay lên tựa như con diều ở chân trời không ngừng xoay tròn. Chim bay tuyệt, nhân tu diệt. Hai người riêng phần mình ra tay, đại chiến cùng một chỗ chính là diệt thế chi cảnh. Đối thủ tốt. Vân Văn đã rất lâu không có niềm vui tràn như vậy đại chiến, đối thủ vẫn là một cảnh giới thấp hơn hắn người. Song Giản cùng Huyền Phật kiếm không ngừng tiếp xúc, nhanh như tia chớp ánh lửa lập loè thiên địa, nhường như kinh lôi va chạm rồng phá cựu tiêu. Hai người từ dưới núi một mực chiến đến Cựu Thiên, lại tại ngoài Cựu tiên tinh thần bên trong không ngừng xuyên thẳng qua. Lúc này mới thực sự là nhật nguyệt vô quang. Có người mở miệng. Âm Ti chủ quay đầu liếc mắt nhìn, lòng có đồng cảm. Một trận chiến này, bất chi bất giác đã qua ba cái giờ. Không gian bị không ngừng lay động, bị ra cố qua không gian Bích Lũy cũng giống như không cách nào chảo trống. Cuối cùng, Kế Minh cùng Ân lại một lần nữa chống lại phía sau quay người lại đứng vững, tại tinh thần bên ngoài lơ lửng. "Kế Minh." Ân mở miệng, Âm Thanh lấy đặc thù thần thông ra chỉ, tại trong vũ trụ quy quần, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng cảnh giới thấp hơn ta, bởi vậy cũng không phải là đối thủ của ta. Ta như xuất tận toàn lực, ngươi nhất định bỏ mình. Bất quá, ta biết nữ đế trước kia tuyệt học chính là phòng thiên quyết. Thượng giới tiên hiền dành sương phòng thiên quyết vừa ra, cùng cảnh giới liền tuyệt không đối thủ. Hôm nay ta hạ giới, chính là vì lãnh giáo một chút phòng thiên quyết lợi hại. Nếu ta ngờ tới không tệ, ngươi giết Thần Long, cũng nhất định là dùng phòng thiên quyết ta. Thần Long thực lực không kém, lấy ngươi trước mắt hiện ra kiếm pháp, mặc dù có thể chí kỳ bị thua, nhưng mà còn không giết được hắn. Hắn mây câu Đã đem kế minh ắt chủ bài toàn bộ đoàn ra. Kế Minh cảm thấy do dự, đi qua vừa mới cùng Ân Văn giáo thủ, hắn phải thừa nhận, không sử dụng phòng thiên quyết lời nói, hắn tuyệt không phải ân văn đối thủ. Nếu không phải trước đây không lâu vừa mới bởi vì dân ý sở trí thực lực nâng cao một bước, lúc này hắn đã thua. 675 chương 675, ta lấy một kiếm chiến vô địch phía dưới cũng tốt. Kế Minh đạo, ngươi tất nhiên muốn nhìn một chút phòng thiên quyết, thỏa mãn ngươi lại như thế nào. Chỉ là, phòng thiên quyết vừa ra, tuyệt không còn xuống người, ngươi nên cân nhắc mới là. Ân nghe Kế Minh tiểu nói này, con mắt ngược lại càng sáng hơn, giống như trong vũ trụ mịt mờ tinh thần. Thu sĩ Chúng ta, sinh ra liền vì cảnh giới cao hơn cùng thực lực mạnh hơn, tất nhiên nói một trận chiến, làm sao tiếc sinh tử. Chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng mới là." Ấn Văn hùng hổ dọa người. Kế Minh gặp tình hình này, trong lòng thầm mắng một tiếng, điên rồ. Hắn không muốn gặp nhất chính là chỗ này loại chiến đấu của nhân, thực lực của bọn hắn phần lớn cực mạnh, hơn nữa không sợ sinh tử, hết lần này tới lần khác Kế Minh là một cái rất tiếc mạng nhân, cho nên không muốn cùng hắn liều mạng cái gì sinh tử. Kế Minh bây giờ đã đại khái biết phòng thiên quyết uy lực. Phong Thiên Quyết, không ngại nói thành một loại có thể tức thì để tăng chiến lực bở UFF, nó có thể làm cho chủ nhân linh lực trong cơ thể một cái chớp mắt tăng trưởng mấy lần, lại sẽ không sinh ra cái gì thi triển cấm thuật tác dụng vụ. Hơn nữa, phòng Thiên Quyết có thể làm cho tốc độ của hắn tại một cái chớp mắt tăng nhanh mấy lần, khắp mọi mặt sức mạnh cùng cường độ thân thể cũng lớn tăng nhiều bậc, loại này tăng phúc sẽ theo cảnh giới tăng trưởng không ngừng tăng thêm, đây cũng là phó hoan nữ đế trước kia vô địch khắp thiên hạ bí mật. Chuyện cho tới bây giờ, kế mình cũng chỉ có sử dụng Phong Thiên Quyết mới có thể cùng Vân cao cấp. Trên thực tế, ta như lúc này đem vạn thú đồ mấy cái trấn long, cũng đủ để đem người này đi. Nhưng, đối mặt đối thủ như vậy, hắn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cũng không phải là không thể chiến thắng, ta vốn nên một mình gánh chịu. Nếu như một mực rượi vào ngoại lực, ta lúc nào mới có thể đi đi lên giới, tìm kiếm quay về dị thế giới thời cơ. Kể từ khi biết phó Hoan nữ đế tồn tại cùng rời đi phía sau, trở lại một cái thế giới khác, liền thành liêu Kế Minh trong lòng chấp niệm. Trước đây phó hoàng nữ đế thế gian không địch, cuối cùng vô cớ rời đi thế giới này, chỉ có một cái khả năng, đó chính là nàng về tới dị thế giới. Kế Minh cũng rất muốn trở về, trước đó, vậy thì nhất định muốn mau chóng đạt đến nữ đế năm đó cảnh giới. Bác bí nói, nửa đế năm đó cảnh giới đã đột phá đại la kim tiên, đến rồi một cái độ cao mới, đó chính là kế minh tiêu. Hảo. Kế minh bông nhiên lớn tiếng quát lên. Ân Văn trấn ý, đã sớm đạt đến đỉnh phong. Kế minh thể nội linh lực di động, trong tay cái tấn, huyền Phật kiếm đã bị hắn ném vào tiên phủ. Phong thiên quyết quy tích, tại kế minh thể nội chậm chạp vận chuyển. Sáu sáu thượng giới. Làm trường môn và một đám trưởng lao chờ đến nóng lòng, đáy lòng không rõ cảm giác càng ngày càng lúc, ngoài điện lão đạo một người tiến vào. Ân văn. Khi thấy rõ người tới lúc, tất cả mọi người đều kinh ngạc. khiếu chảy máu, thương thế thảm trọng. Mặt như giấy vàng, nhưng hắn vẫn thần sắc cao ngạo, hướng trưởng môn nói một tiếng, "Trưởng môn, may mắn không làm nhục mệnh, nữ đế truyền thừa xác thực đã bị người thu được." Tại Ân Văn trước khi té xuống đất, trưởng môn cấp tốc đem hắn lấy thần thông bảo vệ, lại lấy ra một khỏa thần đan bảo hộ kỳ tân mạch. Đợi đến đem Ân Văn giao phó xong, trưởng môn vội vã trở lại đại điện. Trong điện một mảnh trầm mặc, bầu không khí trầm trọng. Ân Văn đã tỉnh, hắn là bị nữ đế truyền thừa thần thông phóng quyết gây Nếu không phải thứ hại của hắn cùng đan điền trưởng lão khí hộ, chuyến này chưa chắc có thể trở về. Lần này, Ân Văn ít nhất phải nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Căn cứ hắn thuận, địch thủ của hắn, bất quá Kim Tiên 6 tầng. Lần này, trong điện nguyên bản có lòng nghi ngờ nhân toàn bộ trầm mặc. Chỉ là Kim Tiên 6 tầng, lại có thể nhường ân văn trọng thương, hơn nữa từ đan điền đến tứ hải tận bị thương nặng, đích thật là phòng tiên quyết mới có thể tạo thành thế. Trong điện duy nhất nữ tử lên tiếng nói, có như địch thủ có phòng tiên quyết, lấy ân văn thực lực, địch thủ cũng sẽ không giành được quá mức đơn giản a. Trưởng môn đạo, ân văn nói, người kia thương thế cùng hắn tương tự, thậm chí Nữ tử lập tức lộ ra nét mừng, đó là một cơ hội tốt. Trưởng môn. Trưởng môn như có điều suy nghĩ, ngươi là nói ba nữ tử nói. Hạ giới cuối cùng bất quá là chỗ Man Di mọi rợ, coi như người kia thu được nữ đế truyền thừa có cảnh giới kim tiên, những người khác vẫn còn chỉ là tiền tiên đạo quả giới tiểu tu sĩ. Bây giờ người kia bản thân bị trọng thương, ấn văn nắm giữ tông ta thiên tài địa bảo đều cần nửa năm mới khôi phục. Người kia lại muốn như thế nào chữa thương? Trưởng môn, thừa cơ hội này, không ngại lại phái vài tên kim tiên chín tầng khách khanh xuống, đem hắn giết. Trưởng môn nhìn xem nàng, trong lòng liền nói vài tiếng đẹp thay. Vừa mới hắn thấy Ân Văn thế, nhất thời chỉ nhớ rõ phẫn nộ, đổ đã quên có thể thừa cơ hội này đem đối thủ giết chết. Về phần tại sao là phái môn bên trong khách khanh xuống, cũng không phải trong môn đệ tử. Chỉ vì khách khanh nghiêm chỉnh mà nói đồng thời không tính là bên trong cửa người, coi như vạn nhất có biến cố gì, chết ở hạ giới cũng không trọng yếu như vậy. Kế Minh hoàn toàn chính xác bị thương, hơn nữa thương thế trước này chưa có nghiêm trọng. Âm Ti chủ hòa quá thượng giáo chủ đem Kế Minh cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất, lại lấy người xâm tinh sợi dễ cứu chữa. Qua nửa ngày, Kế Minh thương thế khôi phục một chút, từ từ mở mắt. Âm Ti chủ hai mắt lo nghĩ, đối với sau lưng quá thượng giáo chủ đạo, giáo chủ, ngươi ma tông, bây giờ nhưng còn có tốt hơn thần dược. Quá thượng giáo chủ đạo: Ta vừa rồi đã mệnh môn bên trong Hóa Thần Đem tông môn tất cả thần dược mang đến. Âm Ty chủ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu, chỉ thấy chín thiên tri thượng sâu trong vũ trụ, có một chỗ hấp động đang tại cực kỳ chậm rãi khép lại. Đó là Kế Minh vừa mới cùng Ân Văn một trận chiến tạo thành. Thanh chủ tối đầu, lòng còn sợ hãi, nhìn xem Kế Minh hấp hối bộ dáng, hồi tưởng hắn trước đây không lâu cực lớn thanh thế cùng sinh long hóa hổ, tức giận nói. Hắn xoay người, hướng xa xa rất nhiều Hóa Thần đạo, đem các ngươi trên người thiền tài địa bảo đều cho lấy ra. Thanh chủ lần thứ nhất hóa thân thật bùng nổ thành chủ.